t r ư ớ c 149, tử thần thế giới đặc sản ba lô thăng cấp keng hết nhóc con trở lại hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản đột nhiên vang lên thanh â m nhắc nhở khiến cho đường cảnh lập tức liền không mệt ngồi ở trên giường hắn trực tiếp tiến vào du hi đem dư thừa đưa ra điểm rơi rất nhanh đường cảnh liền tới đến rồi lữ hành đặc sản logo chỉ thấy logo khoanh tròn bên trong có hai cái ủ cồn nói cách khác có hai cái lữ hành đặc sản đường cảnh trong lòng vui vẻ trước tiên nhìn về phía thứ một cái ủ cồn chỉ thấy ủ cồn trên là một tấm mang theo vài phần giữ tợn bạch cốt mặt nạ đương cảnh nghi hoặc ghét nhóc con sẽ không phải là đem lị hẹn làm lễ vật mang về chứ đương nhiên cũng liền ngẫm lại cái này không quá có thể quan trọng nhất là cái mặt nạ này cùng lị hẹn cái k i a cũng không quá giống nhau tạm thời đ è xuống nghi ngờ trong lòng đ ư ờ n g cảnh vừa nhìn về phía cái thứ hai bị cồn cái này bị cồn thì càng c h ị u tượng một cái tiểu quan đoàn mơ hồ có thể chứng kiến quan đoàn bên trong giường như có vật gì đ ư ờ n g cảnh do dự một chút phía sau trước cha xét cái thứ hai bị cồn theo hắn điểm kích tin tức cột rất nhanh hiện lên g i ổ c u n mạnh nhỏ đ ế từ từ thần thế giới lữ hành đặc sản c đây chính là từ thần thế giới kế tiếp hôn loạn đầu mường bất quá đường cảnh cũng chú ý tới đó cũng không phải hoàn chỉnh ghi ổ cũ chỉ là một khối mảnh nhỏ nhưng thời gian này tiết điểm chỉ sợ sẽ là e rèn đều còn chưa hoàn chỉnh ghi ổ cũ khiến cho dùng giả nội tâm suy nghĩ việc tiến hành cụ hiện biến hóa đường cảnh lập tức nghĩ tới chặt mười ổng tiến hóa có lẽ có thể lợi dụng cái này trực tiếp bang chặt mười ổng hoàn thành còn chính mình đường cảnh hiện nay mong muốn cũng hay là thực lực sở dĩ ngược lại là có thể mượn ghi ổ cụ để cho mình tiến hành tốt hơn để t h ă n g thuế biến trong lòng có quyết định đường cảnh cũng là đem tin tức cột đóng cửa sau đó mở ra thứ một cái ủy côn cái này vậy là cái gì hư hóa mặt nạ đến từ từ thần thế giới lữ hành đặc sản sở hữu khiến cho người sử dụng trực tiếp tiến vào cũng nắm giữ hư hóa trạng thái lực lượng nguyên lai、like、là cái này đường cảnh bừng tỉnh đại ngộ hư hóa trạng thái đích thật là một cái tốt năng lực tuy là thể lực tiêu hao lớn một chút nhưng tương đương với có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành một cái toàn thuộc tính tam phúc đồng thời còn có thể điệp ra một ít đặc thù thủ đoạn công kích bất quá đối với đường cảnh mà nói năng lực này ngược lại cũng không phải nhu yếu phẩm dù sao hắn cũng có tương tự tăng phúc chiêu thức cạnh họ ken kỳ thực cũng là một loại toàn thuộc tính tăng phúc chiêu thức một trăm bốn mươi b ố chỉ là biểu hiện hình thức hơi không giống mà thôi hơn nữa trình độ nào đó mà nói cạnh họ ken hạn mức cao nhất khả năng còn càng cao đối với đường cảnh mà nói nắm giữ đứng lên cũng càng thêm nhẹ nhõm một chút chủ yếu là không cần đơn độc đầu nhập quá nhiều thời gian chỉ cần không ngừng thích h n g sử dụng một chiêu này cần phải gánh vác á p lực liền được hoàn toàn có thể phối hợp k á c chiêu thức cùng nhau tu luyện sở dĩ đường cảnh ở suy nghĩ một chút phía sau quyết định hư hóa mặt nạ để trước trong trò chơi không lấy ra dù sao hắn cũng thực sự không phân được nhiều lắm tinh lực lại đi tu luyện một cái hư hóa trạng thái chờ các loại phía sau có ranh rỗi lại nói tra xét xong hai cái lữ hành đặc sản tin tức phía sau đường cảnh đang chuẩn bị rút ra ghi ổ cù mảnh nhỏ rời khỏi du hí kết quả lại một đường đưa ra bán ra hết nhóc con ba lô đã tự động thăng cấp hoàn thành g ì đường cảnh đều quên bởi vì lần trước ở siêu đại hình bí cảnh bên trong một lần đầy đại lượng cỏ ba lá hết nhóc con ba lô đã thu được tự động thăng cấp cơ hội đem lữ hành đặc sản logo đóng cửa đường cảnh trực tiếp cắt vào lữ hành nhà giao diện kiểm tra ba lô không biết cái này ba lô thăng cấp có thể có thứ gì biến hóa mở túi đ e o lưng ra chỉ thấy nguyên bản bốn cái ô vông biến thành bảy cái trong đó thuận tiện vẫn là một cái ô vông nhưng bùa hộ mệnh cũng là biến thành hai cách đạo cụ đã gia tăng rồi một cách biến thành ba cách nơi đây tổng cộng sáu cách còn có một cái mới ô vông lại là thuộc về một cái mới phân loại lễ vật đường cảnh tư t u ầ n một cái phía sau biết được đây là cho hết nhóc con dùng để dễ dàng hơn ra bằng thậm chí nguyên do bởi vì cái này phân loại xuất hiện trong cửa hàng t h ư ơ phẩm đều gia tăng rồi một ít không cầu hoa tươi đ ư ờ những g c ả n tò t mò mở ra h ư linh linh thứ này là cho thu lễ vật tiểu đồng bọn mang đi bờ hút sở dĩ lễ vật giá cả cũng đều không tiện nghi đơn giản nhất cũng ở năm trăm linh có ba lá ở trên đường cảnh đối lửa này cuối cùng vẫn chọn chúng một cái đơn giản một chút bánh bích quy bánh bích quy giá cả sáu trăm năm mươi cỏ ba lá loại hình lễ vật hiệu quả tăng thêm cùng tiểu đồng bọn quan hệ thân mật thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào a đ ư ờ n g cảnh tuyển trạch mua sắm ở mua lễ vật phía sau hắn lại cho hết nhóc con tốn một nghìn cỏ ba lá mua một cái thuận tiện trừ cái đó ra bởi vì đạo cụ ô vương tăng thêm đ ư ờ n g cảnh đem lần trước nhìn chúng nhưng bởi vì không có ô vương mang theo kính dâm cũng cho mua khoa học kính dâm giá cả mười lăm nghìn cỏ ba lá loại hình đạo cụ giới thiệu tu tiên thế giới khoa học kính dâm sở hữu che giấu hơi thở tiêu trừ tồn tại cảm rất chờ các hoàn i c g n mỹ mua sắm hết những thứ này cũng toàn bộ để vào ba lô hết nhóc con lần sau lữ hành chuẩn bị liền hoàn thành đem ba lô logo đóng cửa đường cảnh nhìn thoáng qua con ít đang ở lầu cắt ở trên bàn nhỏ trước có thể là đang nhìn nhắn lại bởi vì đường cảnh chứng kiến hết nhóc con cũng không có viết chương t t một trăm năm mươi trạ dị giật tố lên ý thức trở về thân thể đường cảnh hơi túi đầu một viên phá toái khối ngọc đang nằm ở lòng bàn tay của mình khối ngọc tản ra vầm sáng lung lung thoạt nhìn lên có gan mộng nguyễn cảm giác bất quá đường cảnh có thể cảm giác được cái này khối ngọc kỳ thực chỉ là một vỏ bọc chân chính hạnh tâm là ẩn chứa trong đó lực lượng đó là một cố đường cảnh hình dung không được lực lượng cung cấu thành linh hồn thể năng lượng có điểm cùng loại nhưng lại cũng không tương đồng hơn nữa đường cảnh có thể cảm giác được hắn có thể đủ ung dung đem cái này ghi ổ cù mà nhỏ nhét vào trong cơ thể bất quá hắn cũng không có làm như vậy đứng dậy xuống giường đường cảnh đi thẳng tới dưới đất phòng tu luyện lúc này chặt ngụy ổng cũng đã dừng lại tu luyện đang nghỉ ngơi thế nhưng coi như là nghỉ ngơi nó cũng không có tắt đi siêu trọng lực thất trọng lực dù cho nghỉ ngơi cũng như trước dùng cái này trọng lực hoàn cảnh tôi luyện cùng với chính mình nghe được đường cảnh đến tiếng bước chân của chặt ngụy ổng mở mắt mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc tới theo ta đi ra mang nguyên nếm thử độ tốt đ ư ờ n g cảnh cười tủm tìm nói ra c h ặ t nguy ổng gãi đầu m ở mị theo đường cảnh đi ra siêu trọng lực thất sau đó đường cảnh nhấn xuống một cái siêu trọng lực thất bên cạnh cái nút trong nháy mắt siêu trọng lực thất biến thành vạn năng bao con nhậu rơi xuống đất c h ặ t meo y ổng c h ặ t nguy ổng lập tức liền gấp rồi nó cảm thấy đường cảnh đây là đang ngăn cản nó tu luyện đ ư ờ n g cảnh chứng kiến chặt nguy ổng cái dạng này cũng là rất bất đắc dĩ được rồi được rồi đừng làm rộn như thế này ngươi cũng biết cảm tạ ta đem nắm chặt tay phải mở ra tản ra vầng sáng nông lung gỉ ổ cụ mạch nhỏ xuất hiện ở chặt mi ổng trước mặt đường cảnh nói ra vươn ra móng vuốt của ngươi đụng vào nó c h ặ t mũi ố n g rất là khó hiểu bất quá vẫn là quay quay nghe theo cùng hoàn chỉnh ghi ổ c u bất đ ộ n g đường cảnh khối này ghi ổ c u mảnh nhỏ dường như thiếu khuyết một ít linh tính sử dụng mà nói cần đường cảnh chủ động đi thôi động ở c h ặ t mũi ố n g móng l ư t va và chạm vào ghi ổ c u mảnh nhỏ phía sau đường cảnh liền thúc giục ghi ổ c u lực lượng cùng c h ặ t mũi ố n g tương liên sau đó đường cảnh liền cảm giác được một cố lực lượng từ c h ặ t mũi ố n g trong cơ thể bị chỉ dẫn mà ra c h ặ t nguy n g tâm lý nghĩ cái gì là tăng thực lực lên là tiến hóa tiến hóa quan mang trong nháy mắt sáng lên chất nguy n g thân thể cũng là ở trong v ầ n hào quang cấp tốc trưởng thành rất nhanh hoàn toàn mới tư thái chặt mẹo y ổng xuất hiện ở đường cánh trước mặt bây giờ nó phải gọi chạ dị dợt cùng thiên hướng màu đỏ chặt mì ố n g so sánh với chạ dị dợt có điểm trở về chặt m ạ nờ đ i y tứ trên người chủ sắc điệu trở về màu cam hơn nữa trên đầu nó sừng cũng từ chặt mì ố n g lúc một cái biến thành hai cái đồng thời móng đốt càng thêm sắc bén hình thể cũng lớn hơn chạ dị dợt cũng đã có người thành niên cao như vậy ở chặt mì ổng trên căn bản tiến hóa chạ dị dợt có so với chặt mì ổng càng cường đại hỏa diễm năng lực quản lý thông thường chạ dị dợt phúng a hỏa diễm cũng đủ để hòa tan nham thạch Mà đ ư ờ lúc đó con chó hai đầu kia cuối cùng thả ra sát chiêu chính là nhiệt độ đạt đến, đến mức tận cùng nhiệt độ cao h ỏ a diễm thế nhưng đường cảnh cảm giác cái kia so với chính mình trạ hình di rợ tựa hồ cũng vẫn là kém một ít hơn nữa trạ dị i ậ t so với chặt m è o y ổng tăng lên không chỉ có chỉ là hỏa diễm cùng thực lực quan trọng nhất là trạ dị i ậ t dài ra một đôi cánh nó có thể bay ngao cảm nhận được trong thân thể cường đại lực lượng nhất là rốt cuộc tiến hóa thành công trạ dị i ậ t cũng là phi thường vui sướng nó há to mồm trực tiếp phát ra dít lên một tiếng cùng chặt m ạ nở thời kỳ sữa manh chặt mẹo y ổng thời kỳ ngây n ô bất đồng hôm nay trạ dị i ậ t thanh â m nổi bật thành thục rất nhiều cái này dít lên một tiếng cũng là có vài phần chân chính hưu y thậm chí theo nó tiếng hô đường cảnh còn có thể cảm nhận được không kém hạ kỳ bá vương tùy theo tôn g i đây là đường cảnh ở bí cảnh lúc dạy cho chặt mẹo y ổng phía trước chặt mẹo y ổng cũng không làm sao bày ra quá không nghĩ tới bây giờ tiến hóa thành c h ạ di dật lại vẫn có cái này dạng một phần lực lượng nếu như ở bộ k ẹ mần thế giới hẳn là là đủ trở thành một cái c h ạ di dật tộc quần vương chứ đường cảnh cũng là âm thầm cô cha di dật ở vui sướng gầm thét một tiếng phía sau dưỡng cổ lên cọ cọ đường cảnh mặt đường cảnh có thể cảm nhận được cha di dật thực sự thật cao hứng minh thấu cha di dật vỗ vỗ lồng ngực ý bảo đường cảnh bây giờ nó đã rất mạnh mẽ sở dĩ sau này chiến đấu nó cũng muốn tham gia yên tâm đi sẽ để cho ngươi tham gia đường cảnh cười rồi hôm nay trạ dị i ậ t mặc dù mới mới tiến hóa nhưng thực lực cũng tuyệt đối đầy đủ sánh vai một ít thần thoại nhất trọng định phong h u n g thú thậm chí thần thoại nhị trọng cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận đồng thời vừa hoàn thành tiến hóa nó trong cơ thể còn có tiềm lực rất lớn chờ đợi đ ó o g ó c hợp với súp tơ sài giản huấn luyện pháp cùng siêu trọng lực thất nó trong khoảng thời gian ngắn còn có thể có một cái tăng lên trên diện rộng v ớ a lúc ta ngày mai sẽ đi tu hành động phủ tu luyện siêu trọng lực thất trực tiếp cho trạ dị dật chơi cũng không tệ đường cảnh trong lòng làm dự định không hơn nữa trạ dị dật tam sắc bá khí cũng có thể theo để thăng khả năng bởi vì thể mù cường kiện nguyên nhân ở chặt mỹ ông thời kỳ nó bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiến độ tu luyện liền không sai chính là kẻ bổn sổ cụ hạ kỳ hơi kém sắp một ít bất quá đường cảnh cũng không quá chú ý dù sao vốn là ngoài định mức năng lực có thể nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít tính bao nhiêu a đúng rồi còn có một đồ đạc cho ngươi coi như là chúc mừng ngươi tiến hóa lễ vật a đường cảnh cấp tốc mở ra du hí đem chăm chú một quyền luyện tập sách nói lấy ra ngoài đây là trạ dị rất vẫn là trạc mỹ ông thời điểm đường cảnh liền muốn cho nó an bại ở trên năng lực hiện tại rốt cuộc có cơ hội trạ dị rất chăm chú một quyền một quyền siêu long trạ l ê di dẫn t đối với chăm chú một quyền có một cái bước đầu nắm giữ chứng kiến trạ di dẫn nóng lòng muốn thử dường như nghĩ hiện tại liền thử một chút giám vẽ đường cảnh vội vã ngăn lại dừng dừng dừng chiêu này cũng đừng loạn thử cái này nhưng là chân chính sát chiêu trạ di dẫn gãi đầu một cái sát chiêu đó là cái gì bất quá đường cảnh nếu không cho ở chỗ này dùng cha di d ậ t cũng không còn đếm thử nữa minh h o a Cha di d ậ t chỉ chỉ vạn năng bao con n ộ n g đường cảnh bật cười ngươi còn thích siêu trọng lực thất rồi hả hắn ngược lại là không nghĩ tới đã hoàn thành tiến hóa cha di d ậ t lại còn chủ động muốn vào siêu trọng lực thất với lúc đường cảnh chuẩn bị thời gian kế tiếp khiến cho cha di d ậ t ở siêu trọng lực thất tu luyện nó như thế chủ động cũng tiết kiệm không tám tâm rất nhiều đem vạn năng bao con n ộ n g một lần nữa đè xuống ném ra siêu trọng lực thất cũng là xuất hiện lần nữa được rồi ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi ta cũng đi ngủ Lại được trải h u qua hai ngày này nếm thử đối với siêu trọng lực thất cha di rất đã là thật sâu thích nhất là phối hợp sút hấp tơ sải dạng huấn luyện pháp không ngừng đánh vỡ cực hạn càng làm cho nó thích đương nhiên là tối trọng yếu còn có một chút cha di rất biết đường cảnh lập tức cũng muốn bắt đầu tu luyện lấy đường cảnh tốc độ tu luyện thực lực nhất định sẽ cực nhanh để thăng sở dĩ nó cũng không thể buông lỏng nhất định phải tiếp tục cố gắng tu hành cái này dạng mới sẽ không bị loại bỏ tuy là không hiểu cái gì quá phức tạp đồ đạc thế nhưng trạ di dân cũng là vẫn hy vọng có thể trở thành đường cảnh có lập bang giấc ngủ đến sáng sớm đường cảnh rời giường rửa mặt một chút phía sau liền chuẩn bị ra khỏi cửa nhờ vào lần này đi tu hành động phủ chuẩn bị sống lâu một điểm sở dĩ đường cảnh cũng là nói cho trạ di dân khiến nó đói bụng liền tự k i ể m chế đi nhà ăn ăn cơm ngược lại phòng ăn thức ăn bình thường đều là miễn phí cung ứng chờ mình trở về lại dẫn nó đi ăn xong trạ di d â cũng là vui vẻ nhận lời giao phó xong toàn bộ phía sau đường cảnh mới ra khỏi cửa lý khai thàng đến học viện phương bắc đường cảnh lần nữa gặp lại bảy e hồng giang bất quá cái này một lần vương hồng giang thật không có đang xử lý tài liệu l u y ệ n khí chỉ thấy hắn nằm ở trên một chiếc ghế nằm đang thành thơi thành thơi đang nghỉ ngơi không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày hôm trước cuộc chiến đấu kia hắn khẳng định cũng là đi tham gia đường cảnh không có hỏi nhiều cái gì chỉ là từ vương hồng nơi đây nhận lấy một cái lệnh bài bất quá ở đường cảnh chuẩn bị tiến vào tu hành động phủ thời điểm vương hồng giang cũng là liếc hắn một cái trên chân dậy đem dậy cởi ra thả cái này à ta cho ngươi cường hóa một cái chờ ngươi tu luyện được không sai biệt lắm thì tốt rồi đường cảnh trên chân đôi giày này kỳ thực chính là vương hồng giang phía trước đưa trên hoa tuy là bởi vì đường cảnh thực lực để t h ă n g quá nhanh đôi giày này kỳ thực đã sớm không cách nào mang đến phía trước như vậy công kích tăng phúc nhưng đường cảnh lại vẫn là ăn mặc bởi vì so sánh với thông thường giày đôi giày này thoải mái hơn cũng càng dán chắc nghe được vương hồng giang mà nói đường cảnh rất là ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút kinh hỷ dù sao vị này chính là toàn bộ cựu châu đều có thể xếp vào ba vị trí đầu luyện khí đại sư vội vàng đem dạy t h i đường cảnh suy nghĩ một chút lại từ nhẫn chữ vật lấy ra hai kiện hơi chút đáng giá một chút cao cấp tài nguyên Thiên đất, tài vật đặt trên trợ thấy, trợ tốt. trước trưởng. Trầm thực Phức Cảnh hai linh ghế cạnh Hồng chủ hỗ hóa nhưng Cảnh chẳng làm cho nhân gia hỗ trợ cũng không quá tốt. Hơn nữa vị này chính là châu trước ba luyện khí đại sư, càng là học viện phó Hồng cho giày dưới kiện lại Giang nói giày, gia đại viện viện Giang nguyên bên lên Đường nằm bàn. Vương động cường đường cũng nữa này luyện càng Vương rằng Mặc cảm cựu lực, Lao là là làm là là Lấy Lao ba ra Sư. sư, đem để Bày dù quá vị ở rồi lại vừa đúng địa biểu đạt một cái thái độ vương hồng giang chứng kiến cái kia hai kiện tài nguyên linh vật cũng có chút ngoài ý muốn xem ra tiểu tử ngươi lần này vào không về thành kiếm không ý ta được rồi ngươi đã lấy ra ta cũng không nói gì để cho ngươi thu trở về chờ ngươi tu luyện xong đi ra can đoan cho ngươi một đôi không cùng một dạng chiến hoa vương hồng giang cười nói vậy đa tạ lão sư đường cảnh hành cái lễ sau đó hướng tiến vào tu hành động phụ thông đạo đi tới thử thông đạo đi ra tu hành bên trong động phụ toàn bộ cùng lần trước cũng không có gì thay đổi đường cảnh cầm lệnh bài tìm một gian không người phòng tu luyện tiến bảo tuy là phương vị bất đồng nhưng trong phòng tu luyện chỉnh thể bố trí lại cùng lần trước cái tia không khác nhau gì cả đường cảnh nhìn lướt qua phía sau liên bắt đầu thuộc với chính mình tu luyện hắn đầu tiên là dùng hai trăm mười bảy cường đại lực lượng công kích huấn luyện bá trong chốc lát trong cả phòng tu luyện hoàn cảnh cũng là tùy theo biến hóa đường cảnh thử dựa theo súp u hấp tơ sài d ạ ả n huấn luyện pháp phương pháp tu luyện một cái hắn nhớ thử xem ở chỗ này trọng lực tràn ngược tu luyện có thể hay không cũng có cùng siêu trọng lực thất một dạng hiệu quả trải qua thí nghiệm phía sau đường cảnh phát hiện khả năng bởi vì đồng dạng là trọng lực hoàn cảnh nguyên nhân ở chỗ này tu luyện súp hấp tơ xài dạn huấn luyện pháp hiệu quả cũng không so với ở siêu trọng lực tất h yếu thậm chí bởi vì trong phòng tu luyện cái kia đặc thù cường hóa năng lượng cùng với càng nhiều mài luyện n ụ c người năng lực công kích huấn luyện hiệu quả tốt giống như còn khá hơn một chút hô r a đây an tâm đường cảnh thở phào một cái trên mặt tươi cười mới vừa đây chẳng qua là trụ cột nhất thực nghiệm kế tiếp mới thật sự là tu luyện chỉ thấy đường cảnh ở trọng lực trong hoàn cảnh chọi cứng các loại công kích tiến hành cùng lúc đi hít đất một ngón tay huy quyền chỉ là đứng trồng ngược chờ các loại huấn luyện đồng thời trong cơ thể hắn còn có một cổ hơi yếu động lực lượng đang không ngừng rung động thân thể hắn không chỉ có như vậy trong ngũ tạng lục phủ càng là có lôi quang kiểm hiện đây mới là từ trong ra ngoài chân chính rèn luyện toàn thân cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm năm mươi hai nhanh chóng đột phá cường hóa hết nhóc con đường cảnh đem trước nghĩ nhiều loại năng lực đồng thời phương pháp tu luyện cho dùng đứng lên ngay từ đầu hắn còn có chút không thích ứng chấn động trái cây cùng lôi pháp lực lượng thường thường không phải quá độ chính là độ mạnh yếu không đủ nhưng theo chậm rãi t h u ậ n t h ụ hắn đối với lượng chủng lực lượng trưởng khống cũng là càng phát ra thuận buồm xuôi gió thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần giống như ngay từ đầu như vậy phân ra đại bộ phận tinh lực đi nhìn chằm chằm chỉ cần theo cảm giác hơi chút chỉ dẫn một cái liền được mà hiệu quả cũng rõ ràng đường cảnh có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của chính mình đang nhanh chóng mạnh mẽ so với hắn phía trước đơn nhất tu luyện bất luận một loại nào năng lực đều muốn nhanh không chỉ có như vậy đối với chấn động trái cây năng lực trưởng khống cũng là không ngừng tăng lên loại này tinh xảo lợi dụng tinh vi chấn động đi rung động toàn thân tế bào thậm chí xương c ố t phương pháp có lẽ xem ra không có trực tiếp n h ấ c lên địa chấn biển gầm tới trùng kích tăng cường nhưng v ấ n luyện hiệu quả lại cũng không sai tinh vi lĩnh hội mỗi một sởi chấn động lực lượng không chỉ có khiến cho đường cảnh đối với chấn động trái cây khai phát trình độ tăng v ụ t lên càng làm cho hắn đối với này cổ lực lượng bản chất càng hiểu hơn phía trước đường cảnh đối với chấn động trái cây lợi dụng thật ra thì vẫn là tương đối thô giáp cùng n g n g n ư ợ c nhưng là bây giờ hắn đối với này cổ lực lượng có sâu hơn hiểu rõ sử dụng biết thoải mái hơn thân thể mình cần phải chịu áp lực đều sẽ nhỏ rất nhiều nếu như sử dụng nữa này của lực lượng chiến đấu đường cảnh tin tưởng hắn biết làm so trước đó tốt hơn ngoại trừ chấn động trái cây bên ngoài mới vừa vào tay ngũ lôi chính pháp ở nơi này trong quá trình huấn luyện cũng là cấp tốc lớn mạnh ngũ lôi nguyên với ngũ tạng dùng để rèn luyện ngũ tạng lục phủ có thể nói là thật tốt tuyển trạch ở đường cảnh tổng hợp đúc lệ ở dưới hắn ngũ tạng lục phủ bị kéo theo đồng thời cường hóa mà ngũ tạng cường hóa lại sử dụng ngũ lôi có thể tăng cường có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau ở trong quá trình này đường cảnh còn tốt lắm rèn luyện mình một chút đối với lôi pháp lực lượng trưởng khống một mũi tên chúng mấy chim vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày đường cảnh thì thành công từ trường k h ố n g cấp đệ nhị cảnh phá vỡ mà vào trường k h ố n g cấp đệ tam cảnh cái này tốc độ tu luyện so với hắn phía trước nhanh hơn đương nhiên cái này cũng nhờ vào tu hành động phủ là thủ nếu như không có tu hành động phủ g i a trì dù cho đường cảnh cái này dạng tổng hợp tu luyện tu hành tốc độ tương đối nhanh muốn đột phá cũng phải dùng nhiều tốt mấy ngày mặt khác đường cảnh ở tu luyện thời gian còn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít tương đối dễ dàng hấp thu tài nguyên phối hợp tu luyện có thể nói hắn tu hành tốc độ một mặt là phương pháp tu hành về phương diện khác lại là đại lượng đốt tiền kết quả bất kể là đại lượng tu hành tài nguyên vẫn là tu hành vật phụ đều là tốn hao rất lớn bất quá mấy thứ này vốn là tự kiếm chính mình hoa cũng không tật xấu gì đột phá hoàn thành đường cảnh thở hồn hẹn tạm thời dừng tu luyện lại hắn chuẩn bị nghỉ mấy phút ở đường cảnh dừng lại tu luyện phía sau một hồi trong phòng tu luyện cũng là chậm rãi khôi phục lại như trước bình tĩnh đường cảnh cũng là tốc tắc kêu kỳ lạ như thế trí năng đồ đạc cư nhiên đến từ thượng cổ truyền thừa xem ra thế giới này đã từng cũng không đơn giản a tính nhìn h t nhóc con ra khỏi cửa không có đường cảnh nghỉ ngơi nghỉ đột nhiên nghĩ đến chính mình dường như có đoạn thời gian chưa cho hết cho hết nhóc nh hiện tại vừa vặn đột phá c ó ba lá số dư cũng nhiều vừa lúc cường hóa một lớp mở ra du hí đường cảnh tiến vào lữ hành nhà giao diện chỉ thợ đang ở trên giường đọc sách đường cảnh xem xét hai mắt phía sau mở ra thương điếm hắn thứ một cái mua cường hóa đạo cụ chính là lần trước mua sắm thất bại t h á i đan thành anh t h á i đan thành anh một nghìn hai trăm linh diệp thảo nhìn lấy mua sắm thành công đưa ra đường cảnh cũng là t h ở pháo nhẹ nhõm sau đó hắn một lần nữa nhìn về phía trong cửa hàng cái kia rực rỡ muôn màu t h ư ơ phẩm nếu có thể mua sắm thành công như vậy một vòng mới cường hóa liền có thể bắt đầu tiên đạo phương diện Thoái đ a ít h、so、nhất a n không thể thua thiệt ý tưởng đường cảnh cũng là cắn răng cho hết nhóc con sắm thêm mấy cái thần hồn loại bí thuật đương nhiên chủ yếu vẫn là lấy phòng ngự là chính l ệ i loi tổng tổng xuống tới tổng cộng tốn hơn ba mươi vạn cái này bên trong thần hồn bí thuật tiêu hao là đầu to đạo pháp bởi vì đường cảnh sớm có chuẩn bị trước đây mua liền là có đến tiếp sau nguyên bộ cái loại này sở dĩ chỉ cần đối ứng thăng cấp tốn hao ngược lại không có lớn như vậy đường cảnh nhìn lấy c ỏ ba lá từ hai trăm m ư ơ i một hơn vạn ngâm nước đến hơn một trăm sáu mươi vạn trực tiếp liền trầm mặc lúc trước hắn còn cảm thấy lần này có hơn hai triệu c ỏ ba lá nên có thể chống đỡ thật lâu nhưng làm sao cảm giác dùng nhanh như vậy bất quá nói tới nói lui nên cường hóa còn phải dưng dưng cường hóa ai bảo đây là chính mình nuôi huệ đâu tiên đạo phương diện cường hóa hết kế tiếp chính là võ đạo cùng kiếm đạo võ đạo hơi chút còn tốt một điểm chủ yếu là đối với thân thể phương diện cường hóa công phòng thủ đoạn nói cũng có chỗ ở tùy tiện thăng cấp tăng thêm điểm liền được không tính là quá đắt hơn nữa bản thân cũng có tiên đạo cùng kiếm đạo thủ đoạn phối hợp ý tứ một cái không lưu quá lớn đoạn bản liền được nhưng kiếm đạo vô luận là kiếm đạo cảnh giới đề thăng vẫn là kiếm đạo cản bộ thậm chí bao gồm cường đại kiếm chiêu kiếm thuật đều chỉ có một chữ đắt đường cảnh nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng lựa ra một điểm tỷ lệ hiệu suất giá cao cuối cùng hai cái này cộng lại tổng cộng hao tốn một trăm vạn cỏ ba lá trong đó võ đạo bốn mươi vạn kiếm đạo sáu trăm ngàn xóm cường hoa xuống tới đường cảnh chỉ còn lại có hơn sáu mươi vạn cỏ ba lá nhìn nhìn lại tiếp theo giai đoạn cường hoa đạo cụ nguyên anh hoa thần hai trăm bốn mươi nghìn ba diệp k ỳ thảo đường cảnh không mạnh cái này hết nhóc con tử người nào thích cường hóa ai mạnh hóa đi hai k h ô n g hai một ngày cuối cùng đại gia đi ra ngoài lãng cũng đừng đã quên ủng hộ một chút nha dù sao tác giả quân vẫn còn ở nỗ lực gõ chưa đâu chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm năm mươi ba lại du tờ thượng nd ngoại y ý muốn t h ư ở n g cho cái này một lớp cường hóa xuống tới đường cảnh sở nạp thẻ hơn hai triệu cỏ ba lá chỉ còn lại có hơn sáu mươi vạn điều này làm cho hắn cảm nhận được nuôi nhóc con gian nan quan trọng nhất là hắn lần này tu luyện vừa mới bắt đầu hắn chính là chuẩn bị trùng kích thần thoại cấp mà nhìn dưới một lần thăng cấp cường hóa đạo cụ giá cả đường cảnh càng là không nói gì lần sau sự tình vẫn là lần sau sẽ bàn a lần sau nhất định bất quá tuy là lần này cường hóa đã kết thúc nhưng đường cảnh cũng không có rời khỏi thương điếm lần này mua sắm cường hóa đạo cụ không biết có phải hay không là bởi vì giá cả quá cao vẫn là vận khí tương đối khá dĩ nhiên tuân r i hai tấm rút thưởng khoán thêm lên đ ế t nhóc con gần nhất lữ hành mang trở về rút thưởng khoán đường cảnh rút thưởng khoán số lượng lần nữa đi tới năm cái nói cách khác hắn lại có thể hối đoái phần thưởng sở dĩ đường cảnh không có rời khỏi thường điếm mà là từ thương điếm tiến nhập rút thưởng logo nhìn lấy rút thưởng logo ở trên rút thưởng máy móc đường cảnh không gì sánh được cảm khái còn tốt nơi đây không có gì m ớ i liên rút không phải vậy toàn năm mươi tấm rút thưởng khoán được toàn đến ngày tháng năm nào đi tuy nói đã là lần thứ ba rút thưởng nhưng đường cảnh vẫn là không nhẫn mại được nội tâm chờ mong không biết lần này sẽ là cái gì đơn rút ra kỳ tích ta quất đường cảnh điểm kích bắt đầu rút thưởng trên phi cơ kim đồng hồ chậm rãi chuyển động trong chốc lát một viên thanh ngọc cô lỗ lô lăn đi ra hoa ngọc hồng ngọc, Lục ngọc thanh ngọc bạch ngọc năm loại rút thưởng kết quả đối ứng bất đồng phần t h ư ở n g phân loại mà thanh ngọc đối ứng là ngẫu nhiên bùa hộ mệnh cùng đạo cụ trọng yếu hơn chính là thanh ngọc sở lái ra đồ đạc đường cảnh là có thể sử dụng chứng kiến kết quả này đường cảnh cũng là lập tức kích động ngoa tạo không biết có thể khai ra điểm gì tới điểm thứ tốt a đường cảnh một bên toái toái niệm một bên điểm kích thanh ngọc nhà ánh sáng màu xanh nở rộ rất nhanh một cái vật phẩm xuất hiện ở cửa sổ trò chơi đó là một cái mặt nạ quỷ mặt nạ làm như làm bằng đồng xanh còn mang theo điểm kim loại sáng bóng thứ nhất tin tức cột cũng là hiện lên mặt nạ bên cạnh nữ đế mặt nạ quỷ loại hình chuyên trúc lễ vật giới thiệu đ ế t ử già thiên thế giới thần bí vật phẩm chính là được xưng là ngoan nhân nữ đế sở hữu vật không cụ bị đặc thù vĩ lực nhưng là nữ đế chân ái vật đưa cho nữ đế có thể được bên ngoài hảo cảm ngạch đường cảnh có điểm không biết nên nói cái gì nữ đế mặt nạ quỷ nghe tên rất cao to ở trên nhưng cụ thể hiệu quả dường như đã có điểm một dạng ép thu được ngoan nhân hảo cảm khẳng định là không sai ngoan nhân đối với có hảo cảm đối tượng luôn luôn p h o n g khoáng nhưng vấn đề là đường cảnh đi đâu đem vật này đưa cho n g o n nhân thật nếu nói thứ này cho rằng lễ vật đạo cụ kỳ thực cho hết nhóc con mang lên thích hợp nhất nhưng bây giờ vừa không có đi giả thiên thế giới truyền t ố n g quần chục một phần vạn cho hết nhóc con mang lên nó đi thế giới khác đó cũng là lãng phí ai gần g ả a đường cảnh thở dài chỉ là cái gì cũng đã rút được vậy cũng chỉ có thể để trước lấy nói không chừng sau khi sẽ có cơ hội từ rút thưởng logo ly khai đường cảnh đi định viện lại cắt một lớp cỏ ba lá tuy là chỉ có mấy chục nhưng thịt m u ố i cũng là thịt mới vừa hao tốn hơn một triệu cỏ ba lá đường cảnh thầm nghĩ lấy thu gặt hết cỏ ba lá cũng không có những chuyện khác phải xử lý đường cảnh cũng theo đó rời khỏi du hí hay là tu luyện a nhìn thoáng qua trong phòng tu luyện đường cảnh bất đắc dĩ tự nói chơi game gì gì đó quá phí tiền vốn còn muốn lại nghỉ một lát đường cảnh thật sâu bị kích thích quả đoán đứng dậy tiếp tục tu luyện một quyền đánh vào huấn luyện bà trên cái này một lần đường cảnh không chỉ có dùng tới lực khí toàn thân càng đem chấn động trái cây chấn động lực lượng đều mang theo v à i p h ầ n trong phòng tu luyện hoàn cảnh rất nhanh cũng là phát sinh biến hóa mạnh hơn trọng lực tràng vực xuất hiện các loại nguyên tố công kích tinh thần công kích cũng so trước đó mạnh rất nhiều trừ cái đó ra toàn bộ phòng tu luyện bên trong không gian còn nhiều hơn ra một cô hơi yếu chấn động chi lực đó là cùng chấn động trái cây tương tự lực lượng đường cảnh lần nữa dùng tới phía trước phương pháp lấy s u ấ t tơ xài dạn huấn luyện pháp làm cơ sở dựa vào chấn động trái cây chấn động cùng ngũ lôi chính pháp lôi đ ỉ n h đối với cả người tiến hành toàn phương vị rèn luyện bất đồng chính là cái này một lần trong phòng tu luyện tràn ngập chấn động chi lực đang cùng đường cảnh chấn động thân thể lực lượng giúp đỡ lẫn nhau điều này làm cho đường cảnh khống chế chấn động trái cây năng lực độ khó gia tăng rồi rất nhiều nhưng tương tự đối với thân thể đúc luyện hiệu quả cũng tăng cường một ít thời gian kế tiếp đường cảnh vẫn luôn nằm ở trong tu luyện hơn nữa tu luyện của hắn phương pháp cũng là theo cùng với chính mình tiến bộ mà sửa đổi không ngừng cho mình tăng thêm áp lực t ỷ như trong phòng tu luyện bên trong lại thêm thêm lên lôi đỉnh lực lượng lấy lôi đỉnh phối hợp chấn động song trọng tối thể quen thuộc sau đó mới phân ra một bộ phận lực chú ý đi vận chuyển thổ n ạ p pháp hấp thu trong phòng tu luyện càng nhiều hơn năng lượng đặc thù tới lớn mạnh chính mình bổn nguyên lực lượng còn có cả họ ken tu luyện đồng thời đồng bộ mở ra cả họ ken đã có thể để cho phòng tu luyện đề cao tu luyện áp lực cũng có thể thích ứng họ ken đối với thân thể tạo thành áp lực nhất cử lước tiện tại loại này gần như hà khắc phương pháp tu luyện dưới đường cảnh tốc độ tu luyện lại không có theo thực lực hắn để thăng mà hạ xuống ngược lại thì so trước đó nhanh hơn đây chính là hà khắc cùng chắc trở mang đến thu hoạch dưới loại trạng thái này hắn tam sắc ba khí cũng đồng dạng đang cùng theo đề thăng bật sổ sổ cụ hạ kỳ lấy cường đại khí lực làm căng cơ không ngừng lớn mạnh hạ kỳ bá vương chính là đường cảnh đi vào trường khống cấp phía sau chuyên môn dựng dục ý theo thực lực hắn đề thăng nhất là ý chí khí phách các phương diện đề cao hạ kỳ bá vương cũng là càng cường đại hơn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ càng là không cần phải nói đây vốn là dùng để thấy rõ địch người thủ đoạn lại bị đường cảnh chuyên môn dùng để quan sát thể biến hóa rất nhỏ đây cũng là hắn có thể đồng thời tu luyện nhiều cái năng lực trọng yếu giúp đỡ một trong tại loại này đúc l u y ệ n dưới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tiến độ tự nhiên cũng là đề thăng cực nhanh liên tại đường cảnh tân khổ tu luyện thời điểm hết nhóc con cũng ra cửa keng hết nhóc con ra khỏi cửa lạp c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm năm mươi bốn t r ù n g kích thần thoại cấp tiểu đồng bọn đến thăm hết nhóc con ra khỏi cửa cũng không có ảnh hưởng đến đường cảnh hắn như trước chuyên chú đang tiến hành tu luyện mà thực lực của hắn cũng là đang nhanh chóng đề thăng cùng đường cảnh thực lực tốc độ tăng lên thành tỷ lệ thuận lại là hắn bên trong nhẫn chữ vật tài nguyên vì để cho chính mình nhanh hơn đề thăng đồng thời sẽ không bởi vì đề t h ă n g quá nhanh mà đưa tới căn cơ phủ phiếm tổn hao tự thân đường cảnh đối với tư nguyên sử dụng đó là không chút nào k é o kiện các loại tài nguyên sớm đã đang nghỉ ngơi trong hai ngày cha dùng tư pháp chia xong loại vì chính là hiện tại tu luyện thời gian có thể trực tiếp sử dụng đường cảnh phía trước phân loại thời điểm tính một chút hắn bây giờ tổng cộng có cao cấp tài nguyên tám mươi ba món trong đó sáu mươi ba món cùng cường hóa thân thể có quan hệ t ỷ như gây cốt da thịt khí huyết bao quát còn có phụ trợ lĩnh ngộ thế ngưng tụ ý k ắ c hai mươi món thì đại bộ phận cùng quan thuộc tính có quan hệ còn có một số ít vô thuật tính có thể trực tiếp cường hóa các loại năng lực loại này cũng là chân quý nhất tám mươi ba món cao cấp tu hành tài nguyên tổng giá trị so với đường cảnh sung mãn vào trong trò chơi cái k i a m ộ t đống lớn tài nguyên cao hơn trọng yếu hơn chính là h i hữu độ giá trị hơn mười tỷ phổ thông tài nguyên tuy là đăng giá nhưng đối với rất nhiều thế lực mà nói cũng liền như vậy nhưng nhiều như vậy cao cấp tài nguyên cái kết nhưng là khác rồi đây cũng không phải là đơn thuần dùng tiền có thể đủ mua tựa như cấp thấp tài nguyên nếu như đại lượng mua sắm còn khả năng sẽ có một điểm ưu đãi nhưng cao cấp tài nguyên số lượng nhiều ngược lại chỉ biết càng đắt bởi vì hy hi hữu đây cũng là đường cảnh vì sao đem những hung thú k i a lưu lại một trong những nguyên nhân giúp hắn cấp đoạt nhiều tài nguyên hơn khe nhỏ s n g dài tuy là hắn lần này thoạt nhìn lên thu hoạch rất lớn nhưng đây vẫn chỉ là ba ngày thời gian lâu dài một điểm hoàn toàn có thể càng nhiều đại lượng tư nguyên đầu nhập lại tăng thêm đặc thù phương pháp tu luyện cùng với tạo nên vô cùng tốt tu luyện hoàn cảnh tu hành động phủ điều này làm cho đường cảnh chỉ tốn bốn ngày thời gian thì thành công vững chắc trưởng khống cấp đệ tam cảnh cảnh giới cũng vững bước đi tới trường khống cấp đình phong hắn hôm nay nói riêng về cảnh giới đã không kém gì lão sinh chúng cảnh giới tối cao hạ t h ủ mà chân thực c h i lực càng treo còn hơn Cắn nuốt lượng đại mà hạ thụy đã có hơn ba năm đương nhiên cái này khoa trường tốc độ tu luyện kỳ thực cũng không đơn thuần là bởi vì tài nguyên phong thần học viện tài nguyên cũng không ít rất nhiều học viên của c á i cũng không yếu nhưng vì sao bọn họ không cách nào giống như đường cảnh cái này dạng để thăng đâu trong này chủ yếu dính đến hai cái phương diện một là tư nguyên hấp thu tốc độ A hai là đối với năng lực l ĩ n h nộ g cùng nắm giữ đường cảnh bởi vì hắn đặc thù tu luyện phương đưa tới hắn đối với tư nguyên tiêu hao cùng hấp thu tốc độ đ ề u vượt xa người khác không khách khí chút nào nói hắn loại tu luyện này phương thức nếu như không phải là bởi vì có đại lượng tài nguyên đi l ấ p bổ thân thể hắn căn bản nhịn không được thời gian dài như v ậ y luyện không ngừng đánh vỡ cực hạn nhìn như ngưỡ bức có thể tiềm lực của thân thể là có giới hạn trong thời gian ngắn liên tục đột phá nếu như không tiến hành bổ sung thân thể chỉ biết sụt xuống mà không phải để thăng nhưng có đầy đủ tài nguyên chống đỡ đó cũng không giống nhau trừ cái đó ra đường cảnh đối với năng lực trưởng không lãnh cái này kỳ thực với hắn cái này tổng hợp phương pháp tu luyện cũng nhất định có nguyên nhân tuy là thiểm t h i ể m trái cây năng lực lần này không tốt l ắ m tu luyện nhưng chấn động trái cây năng lực cùng l ô i pháp cũng là đang bay nhanh đầy t h ă n g dù sao không phải là ai cũng dám giống như đường cảnh cái này dạng cầm thân thể của chính mình đi làm thử còn có một chút chính là ghi ô cù mày nhỏ cái này đã bị đường cảnh nạp vào bên trong cơ thể đồ chơi nhỏ cũng ở lặng lẽ thả ra nó lực lượng khiến cho đường cảnh tu luyện biến đến càng thêm ung dung nhiều loại nguyên nhân được ra tạo cho đường cảnh bây giờ như bay tu hành tốc độ tiến vào tu hành động phủ ngày thứ sáu đường cảnh muốn nếm thử chủng kích thần thoại cấp không hoa chỉ là trực tiếp dùng cao cấp tài nguyên tu luyện nếm thử tiến hành m ộ t phá hay là trực tiếp dùng tiến hóa ánh sáng đâu đường cảnh một ít do dự tuy nói tiến hóa ánh sáng là hắn đã sớm dự bị lấy dùng để chủng kích thần thoại cấp đồ vật nhưng mấy ngày nay tổng hợp tu luyện pháp mang tới siêu cao tốc độ tu luyện khiến cho đường cảnh cảm giác có lẽ hắn có thể trực tiếp nếm thời nếu như lần này có thể không cần tiến hóa ánh sáng một đột phá lần sau còn có thể đem thứ này dùng ở cảng địa phương trọng yếu hô dùng cao cấp tài nguyên trước thử một chút cuối cùng đường cảnh làm ra tuyệt trạch bất quá liên t ạ i hắn t ừ trong nhận chữ vật liên tiếp lấy ra tám cái còn dư lại không nhiều tu hành tài nguyên chuẩn bị bắt đầu nếm thử đột phá thời điểm nói thanh âm nhắc nhở cũng là đột nhiên vang lên k e n có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bái p h ò n g xin chú ý tiếp đại thử đường cảnh khen h ư mày làm sao lúc này người đến nhìn trước mặt đã lấy ra vài món tu hành tài nguyên đường cảnh suy nghĩ một chút lại thu về nếu như đã bắt đầu đột phá hắn khả năng liền bung tha tiến vào lữ hành nhà nhưng là bây giờ nếu còn chưa bắt đầu coi như là duyên vận vậy vào xem một chút đi Đem hai nghìn n hai đường ế n hành nhà. Hết thể trước mươi t trong nháy mắt nháy biến hóa, đ cảnh hai bàn gỗ c ghế b năm một năm mới chúc đại gia thuận thuận lợi lợi đều phát đại tài em chính là phát tài thời điểm đ ừ n g quên tới chống đỡ cái đặc hắc còn có chính là mới một tháng cũng cầu điểm vẽ tháng chống đỡ bãi tạ đại gia cùng cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm năm mươi lăm khi nạ tạ lần thứ hai đến thăm lữ hành nhà cửa mở ra một tấm mang theo vài phần ngượng ngùng cùng mong đợi khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở đường cảnh trước mặt đường ta lại tới n g ầ n đầu nhìn đường cảnh nữ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ nhưng nàng cũng là cố gắng cùng đường cảnh nhìn nhau nhìn lấy trước mặt cái này ngượng ngùng nữ sinh đường cảnh có điểm ngoài ý muốn sau đó hắn cũng cười điền đúng ã lâu không gặp. đ vậy cái này ngượng ngùng nữ sinh chính là tới từ hổ cạn nhị dạ thế giới hì ủ gạ hì nạ tạ chỉ bất quá cùng lần trước lúc tới so sánh với lần này nàng tuy là như trước ngượng ngùng nhưng không có nhát gan như vậy hơn nữa khí chất trên người cũng có chút bất đồng dường như tự tin một điểm tốt tốt lâu không thấy đường cảnh tâm lý mới cảm thấy hì nạ tạ tự tin một điểm đã thấy nàng trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đ ỏ bừng lắp bắp trả lời một câu phía sau lập tức lại rũ đầu xuống điều này làm cho đường cảnh cũng có chút bất đắc dĩ tính từ từ sẽ đến ai như vậy hì nạ tạ kỳ thực cũng tốt vô cùng chính là dễ dàng khiến người ta không nhịn được nghĩ chủ động khi dễ nàng lần trước lúc tới khi nạ t ạ đại khái tám chín tuổi mà lần này tới nổi bật lớn một ít vóc dáng cao hơn một chút cũng bắt đầu chổ mã có chừng cái mười tuổi nhiều mười một tuổi cái tuổi này nói không cần lâu lắm hẳn là liền muốn tự nị dạ trường học tốt nghiệp đường cảnh nhịn xuống t r e o chọc một chút k hy nạ t ạ ý tưởng nói ra tiến đến ngồi đi nói xong đường cảnh xoay người đi hướng bên trong phòng khi nạ t ạ ở đường cảnh xoay người phía sau áo não có một cái chính mình đầu bất quá nhưng cũng là đuổi theo sát đường cảnh tiến vào lữ hành nhà ở trên ghế tre ngồi xuống tòa hạ h í nạ t ạ cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía toàn bộ sau đó vui vẻ hít mắt lại rốt cuộc lại đi tới nơi này đường cảnh cho h í nạ t ạ bưng tới một chén nước nhìn nàng vui vẻ thích lý dáng vẻ cười hỏi làm sao vậy như thế vui vẻ nhìn thấy đường cảnh quân ta cũng rất vui vẻ h í nạ t ạ thật sự nói nói đường cảnh s ư ớ n g sốt một chút cái này giảm nha hắn vốn còn muốn nói cái kia hoàn toàn có thể điểm tâm sáng qua đây dù sao xem h í nạ t ạ bộ dạng cách lần trước tới nơi này hồ cảo á n giả thế giới cũng đã đi qua một hai năm nhưng lời đến khoe miệng đường cảnh lại dừng lại sau đó hắn ở trong lòng lặng lẽ hỏi thăm một câu Tiểu nàng b kỳ thực đã sớm gây ra lối đi chỉ là chính nàng không có tuyển trạch mở ra tiến vào đường cảnh nghe thanh âm nhắc nhở nửa đoạn trước giải thích còn tưởng rằng là hình nạ tạ có vấn đề gì thằng đến nửa đoạn sau giải thích xuất hiện mới để cho hắn hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút nếu có thể gây ra thông đạo vậy nói rõ h ì nạ tạ là muốn tới chỉ là nàng vì sao không bắt đầu thông đạo tới đây chứ suy nghĩ một chút đường cảnh theo lời nói mới rồi đem vấn đề này hỏi ra vậy sao ngươi không tới sớm một chút đâu h i nạ tạ cúi đầu hai cái tay ngón tay nhẹ nhàng đâm ta ta muốn chờ mình biến đến không giống nhau lại tới thấy đường cảnh ta sẽ nỗ lực biến đến ưu tú trở thành một danh cường đại lý ra nói xong lời cuối cùng h i nạ tạ lấy dũng khí ngẩm đầu nhìn về phía đường cảnh Cặp、con mắt kia bên trong tràn đầy kiên định đường cảnh thế mới biết vì sao hy nạ tạ rõ ràng đã sớm nghĩ đến lữ hành nhà lại gắng gượng chờ lâu như vậy lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ đường cảnh xoa xoa hy nạ tạ tóc muốn tới thì tới không cần cho mình lớn như vậy áp lực nhìn lấy hy nạ tạ cái dạng này đường cảnh không rõ có chút đau lòng hầu hết thời gian c á i biến cũng không phải là đơn giản như vậy hơn nữa ở cái kia một ít thế giới tạ khốc sở dĩ cái này thời gian hơn một năm bên trong hy nạ tạ khẳng định chịu không ít khổ đường cảnh thậm chí đang suy nghĩ hắn nói lần trước những thứ kia có phải hay không có chút quá không có phải hay không không nên cho hy nạ tạ lớn như vậy áp lực nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng không biện pháp trên thực tế cho rằng ngày hướng ra đại tiểu thư cái thân phận này liền quyết định hy nạ tạ cần gánh chịu rất nhiều trừ phi nàng có thể vĩnh viễn trốn tránh nhưng thân ở cái thế giới kia thật có thể vĩnh viễn trốn tránh đi qua sao bây giờ cải biến kỳ thực cũng không phải là h ỏ n g việc hơn nữa hy nạ tạ nói lời này vậy còn đại biểu khác một cái ý tứ nàng bởi vì nàng hiện tại đã cùng đã từng không giống nhau sở dĩ nàng mới có thể lấy dũng khí đi tới lữ hành nhà điều này làm cho đường cảnh cũng có chút ngạc nhiên hy nạ tạ có c h ú t tay thu trước biến hồi, hỏi đường cảnh hỏi lần hóa Đưa sau gì. khi trở về, c ù nạ g người mọi mọi n tỉ thí Hả? sao?、À. Khi nạ tạ còn có chút mơ hồ bất quá rất nhanh cũng phản ứng lại gật đầu một cái tỳ thí dòng họ những trưởng lão kia trên cơ bản đều tới còn có một chút tách ra người đường cảnh dọ xét tính nói ra ngươi tháng tháng khi nạ tạ trùng điệp nói ra đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười sau khi thắng ta phát hiện dường như đích thật là không giống nhau một ít những trưởng lão kia đối với ta dường như không có phía trước như vậy không hài lòng phụ thân cũng sẽ không tổng nghiêm mặt trong nhà bầu không khí đều khá hơn một chút n a m bốn hơn nữa hoa hỏa tuy là thụ thương nhưng kỳ thật cũng không có không vui tương phản nàng còn rất muốn lấy ta là tấm gương nỗ lực tu hành sở dĩ ta rất cảm tạ đường cảnh quân có thể chỉ cho ta rõ ràng một cái con đường chính xác h i nạ tạ mà nói khiến cho đường cảnh đều có chút ngượng ngùng bất quá h i nạ tạ ngược lại là không cảm thấy cái gì bởi vì nàng đánh đáy lòng thực sự liền thì cho là như vậy chỉ nghe nàng tiếp tục nói ra ta phía trước đi diệm m ộ t sơn các mô tiên nhân đều nói ta là gặp rất giỏi người còn đối với biến hóa của ta biểu thị khẳng định nói chờ ta cường thịnh trở lại một ít có thể đi diệu một sơn học tập tiên nhân hình thức đâu đây chính là phụ thân đều phi thường hướng tới cường đại lực lượng cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm năm mươi sáu khi nạ tạ lễ vật cùng biến hóa học tập tiên nhân hình thức đường cảnh một ít n g o à i ý m u ố n đây cũng không phải là có thể đơn giản học được xem ra các mô tiên nhân đối với bây giờ thì nạ tạ cũng rất công nhận a vậy ngươi có thể được hảo hảo tu hành tiên nhân hình thức đúng là không tệ năng lực thế nhưng tiến hành tu hành cũng không đơn giản đường cảnh khích l ạ nói từ vân khi nạ tạ chăm chú đáp lại sau đó Nàng tuy ừ t t h là thuận bọc tiện hộp không lớn nhưng mà bên trong lại bày hơn một m ư ờ i khối hình dạng không đồng nhất đủ mọi màu sắc bánh ngọt mỗi một chủng hình dạng cùng nhan sắc đều là một loại mùi vi bất đồng hơn nữa đường cảnh chú ý tới là những thứ này bánh ngọt đều làm phi thường tinh năm trăm linh tám chút nào nhìn không ra là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh làm có thể thấy được hy nạ tạ làm bánh ngọt này thời điểm khẳng định cũng là tốn không ít tâm tư liếc mắt một cái bên cạnh đôi mắt trông mong ngắm cùng với chính mình hy nạ tạ đường cảnh cười cầm lấy một khối bánh ngọt đây là một khối bạch sắc bánh ngọt nhập khẩu có một cỗ mùi hoa hơi ngọt rồi lại không nán khoan hay nói ăn thật ngon đường cảnh đem bánh ngọt nuốt xuống bên cạnh hy nạ tạ có chút khẩn trương ăn ngon không nhìn lấy hy nạ tạ cái dạng này đường cảnh cũng là bờ cười ăn ngon hy nạ tạ căng thẳng thân thể lúc này mới chấm tính lại trên mặt cũng rung ra mỉm cười vui vẻ hy nạ tạ thật tốt là bánh ngọt này nàng nhưng thật ra là chuyên môn tìm người học hơn nữa học thật lâu vì chính là ở nơi này chàng lúc tới tự mình làm trên một phần mang cho đường cảnh đường cảnh lúc này cũng là muốn đứng lên cái này còn giống như là hắn thứ một lần ở lữ hành nhà ăn cái gì chứ phía trước tối đa cũng chỉ là uống một chút thủy khoan hay nói cùng trong hiện thực không có khác nhau chút nào vừa ăn đường cảnh cũng là vừa cùng hy nạ t ạ nói chuyện phiếm hỏi nàng một ít tình huống mà hy nạ tạ cũng là không rõ chi tiết theo sát đường cảnh chia sẻ lấy nàng hơn một năm nay tới nay trải qua chiến thắng h ỉ ủ gạ hạ nabi khiến cho h ỉ nạ tạ vững chắc chính mình ngày hướng ra người thừa kế vị trí trọng yếu hơn chính là biến hóa của nàng khiến cho phụ thân của nàng h ỉ ủ gạ h ỉ ạ xì rốt cuộc đối nàng có điểm tán thành bao quát trưởng l á o trong t ộ c chờ các loại thái độ cũng đều có chút chuyển biến những chuyển biến này tuy nhỏ lại làm cho tâm tư cẩn thận h ỉ nạ tạ tin tưởng cảm thấy được cho nên nàng cũng là càng nỗ lực tuy là kế thừa cùng phát huy ngày hướng ra nhiệm vụ đối nàng trước mắt mà nói có điểm gian khổ nhưng treo hì nạ tạ lại cảm thấy cuộc sống như thế so với trước kia càng làm cho nàng cảm thấy thư nhãn chủ yếu nhất vẫn là tâm lý có nỗ lực mục tiêu cùng động lực khi nạ tạ nhìn lấy đường cảnh trong lòng yên lặng nói rằng nếu nói đến ngày hướng ra như vậy tự nhiên cũng không thể tránh khỏi biết cho tới tông giá cùng phân ra nếu là lúc trước khi nạ tạ đối với cái này chút đương nhiên sẽ không quan tâm nhưng là bây giờ hoặc nhiều hoặc ít biết chú ý tới một điểm mà hy nạ tạ cũng là nhắc tới một cái đường cảnh tương đối quen thuộc người khi u gan n ệ gì cái này hy nạ tạ đường ca nhưng là lại không gì sánh được t â m thủ tông ra khinh thường hy nạ tạ ngày hướng phân ra thiên tài khi nạ tạ nói là n h ệ gì k i n h thường phía trước cái loại này nhát gan nhát gan nàng tại h nhưng đường cảnh ế đường l rõ r à nguyên đó đơn cũng không phải là khinh thường đơn giản như phải h là vậy. g giết Hơn nữa, hắn đối với Tông Gia cũng không phải đơn giản rằng, a Hinata. nữa cam Nezi lần muốn Hơn hắn đơn hận. Bởi vì Nezi vẫn cho rằng, phụ thân của hắn đối với phải Bởi thậm một thủ, chí cho phụ h mà cam của là vì bản quy tích bên trong nệ dĩ tan thành hy nạ tạ cũng là ở hiệu lầm giải khai sau đó đồng thời cùng hy nạ tạ cùng hắn lúc chiến đấu cái kia lần lượt bị đánh ngã lại lần lượt nỗ lực đứng lên tiếp tục chiến đấu nghị lực cùng với đến tiếp sau hy nạ tạ nỗ lực tu hành cũng có chút quan hệ nhưng đó là nguyên bản quy tích nhìn lấy khả ái mà mang theo vài phần ngượng ngùng hy nạ tạ đường cảnh cũng không muốn nàng chịu đến như vậy trọng thương bất quá ngẫm lại chính mình dạy cho hy nạ tạ bà khí cùng với dùng làm đòn sát thủ chăm chú m ộ t quyền đường cảnh cảm thấy nguyên bản quy tích một m à n kia vậy cũng sẽ không phát sinh nhìn một chút hy nạ tạ đường cảnh nói ra vậy ngươi chuẩn bị xử lý ngươi như thế nào cái này đường ca đâu hy nạ tạ sau khi suy nghĩ một chút nói ra trước cùng hắn tâm sự câu thông một chút ta dù sao vẫn là người một nhà cái ý nghĩ này có điểm ngây thơ nhưng dường như lại không có gì sai dù sao hy nạ tạ cũng không biết cụ thể nội m ạ nàng chỉ là đem hì ụ gan n ệ gì làm vì mình một người thân để suy nghĩ vấn đề vì vậy đường cảnh đơn giản đem hì ụ gan n ệ gì đối với tông g i a thái độ cùng nguyên nhân toàn bộ nói ra hắn nhớ nhìn ở biết những thứ này sau đó thì nạ tạ biết xử lý như thế nào quả nhiên ở đã biết nguyên nhân cụ thể cùng với hì ụ gan n ệ gì cụ thể thái độ phía sau thì nạ tạ khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng rất nhiều khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đường cảnh khi nạ tạ trong lòng đang suy nghĩ đây là đường cảnh quân đối với khảo nghiệm của ta sao ở tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút hai trăm l i ba thì nạ tạ mở miệm nói ra ta sẽ đi cùng phụ thân đại nhân nói rõ tình huống m ờ i phụ thân đại n h â n tự mình hướng hắn giải thích một chút chuyện năm đó dù sao hắn là thuốc phụ con trai độc nhất ta muốn phụ thân cũng không muốn nhìn thấy hắn đối với tông g i a có mang căm hận đến mức thái độ đối với ta ta sẽ xin hắn cùng ta toàn lực đánh một trận hắn đối ta sở hữu k i n h thường là bởi vì ta đã từng nhắc gan khiến người ta cảm thấy ta không được ta sẽ dùng thực lực của ta nói cho hắn biết ta có thể hắn từ nhỏ đã ngày hôm đó hướng ra thiên tài thế nhưng ta sẽ đánh bại hắn khi nạ tạ tiền t r ạ c rất là ngoài đường cảnh dữ liệu tấm kia ngượng ngùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy t r o n chú đường cảnh lúc này thực sự cảm giác được khi nạ tạ biến hóa nàng tự tin cũng nỗ lực ngượng ngùng kiếp h đ ả m nàng là cái rất khiến người ta có ý muốn bảo hộ tiểu nữ sinh nhưng là như vậy nàng lại còn có phong thái hơn nữa nhìn lấy tại chính mình dưới ánh mắt một lần nữa đỏ mặt túi đầu xuống h ì na tạ đường cảnh bật cười hơn nữa cái này xấu hổ tính cách cũng vẫn là không có cải biến a bất quá tốt vô cùng chuyện thuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm năm mươi bảy ngươi nhận thức nạ d ụ t ổ sao ngoại trừ ngày hướng ra chuyện ở ngoài h ì na tạ vẫn cùng đường cảnh giảng thuật không ít ở nhị dạ trường học sự tình Tì như nộp chút bằng hưu biết những người này người nào lại tương đối chiếu cố nàng các loại lấy h í nạ tạ thân phận đi n ỉ dạ trường học hoàn toàn chính là ủng hộ một chút cổ nỗ hạ giáo dục sự nghiệp thuận tiện cũng nhận thức dưới còn lại bạn cùng lứa tuổi mà thôi trong trường học kiến thức có thể học tập được nàng ở ngày hướng ra cũng có thể học được thậm chí sư phụ của nàng so với trường học lao sư còn còn mạnh hơn nhiều bất quá nói lên n ỉ dạ trường học đường cảnh nghĩ tới k h á c một cái người h í nạ tạ n g ư ơ i biết nạ dụ tổ sao nghe được đường cảnh hỏi h i nạ tạ suy nghĩ một chút nạ rủ tổ tứ đại nhi tử sao ừ người biết hắn cùng tứ đại quan hệ đường cảnh ngoài ý m u ố n khi nạ tạ khẽ gật đầu từ phụ thân nơi đó nghe nói qua một điểm hiện tại phụ thân t ỉ n h p h ẳ n g sẽ nói với ta một ít trong thôn sự tình đường cảnh trong lòng hiểu rõ xem ra hì u gà hì ạ s ì là thật chuẩn bị đem ngày hướng ra giao cho hì nạ tạ cái này cũng đủ để chứng minh h i nạ tạ hơn một năm nay tới nay xác thực rất nỗ lực bằng không hì u gà hì ạ s ì thái độ sẽ không biến hóa lớn như vậy đó không phải là đơn giản một cái chiến thắng hì ủ gà hà nạ bị l u ậ bàn là có thể làm được ngươi và hắn quan hệ thế nào đường cảnh ăn bánh ngọt thuần miệng hỏi quan hệ h i nạ tạ nghĩ hoặc không có quan hệ gì nha hắn là tứ đại nhi tử cùng ngày hướng ra lại không cái gì liên hệ hơn nữa hắn còn là vĩ thú gì nụ gì kỳ làm sao vậy hả đường cảnh lắc đầu không có việc gì xem ra bởi vì một ít chuyện cải biến hiệu ứng hồ điệp đã sinh ra vốn là đường cảnh còn muốn nói một chút nạ r ụ tổ trên người một ít sâu hơn đồ đạc nhưng suy nghĩ kỹ một chút hiện nay cũng không tất yếu liên quan tới cái gì lục đạo tiên nhân ban những thứ n ổ n ngang kia không phải hy nạ ta hiện tại hẳn hiểu hiện nay áp lực của nàng kỳ thực đã thật lớn chỉ là lúc ấy hy nạ tạ còn quá mức hiếp đảm cùng khuyết tiếu tự tin đưa cái này cho nàng có thể sẽ cho nàng mang đến một chút phiền thoái bất quá bây giờ hy nạ tạ đã sở hữu thu được phần này lực lượng tư cách ở đường cảnh tuyển trạch rút ra phía sau một viên trái cây trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn h i n a t a đều bị sợ hết hồn đây là đường cảnh cũng là thần bí nói ra nếm một cái đối với hy nạ tạ mà nói cái này còn là thứ một lần nhìn thấy ác ma trái cây loại này ngoại hình kỳ quái vỏ trái cây trên còn mang theo kỳ quái hoa văn trái cây nếu như đ ổ i thành bình thường thì nạ tạ tuyệt đối sẽ không đi nếm thử nhưng nếu là đường cảnh nói như vậy hy nạ tạ không có quá nhiều lưỡng lự trực tiếp đưa qua trái cây thử ăn một miếng thật là khó ăn hy nạ tạ khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp nhữ lại đường cảnh nam không thể nào đường cảnh vẻ mặt một bức hắn nhớ kỹ hắn ăn rồi hai cái trái cây mùi vị cũng còn không tệ a nhưng h í nạ tạ khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh vo thành một nắm h i ệ n nhiên cũng không phải là m bộ mắt thấy h í nạ tạ vẻ mặt đau khổ còn chuẩn bị ăn c h i ế c thứ hai đường cảnh vội vã ngăn lại tốt lắm tốt lắm khó ăn cũng không cần tiếp tục vật này ăn một miếng là được tiễn h í nạ tạ nhìn lấy đường cảnh rất là n g h i hoặc không minh bạch hắn đến cùng đang d ở cho quỷ di đường cảnh đem trái cây mùi vị vấn đề trước vứt qua một bên trực tiếp nói ra ngươi thử nhìn một chút thân thể có không hề có sự khác biệt không có hy nạ tạ không có hai chữ mới nói phân nửa nửa đoạn cánh tay sẽ t ù y cánh tay nàng động tác từ mặt bản xuất hiện h ngươi a t tức lập liền n h o sợ. Đây đ chuyện xảy là gì ra? ờ n cảnh g v mới vừa ăn cái này chính là hoa hoa trái cây nó có thể cho ngươi thân thể bất luận cái gì vị trí giống như nở hoa giống nhau sinh trưởng ở bất luận cái gì có hình dạng thể sự vật trên cũng làm ra công kích hoặc cách dùng khác đường cảnh giới thiệu nguyên bản còn có chút sợ hy nạ tạ trên mặt dần dần lộ ra tò mò biểu tình nàng lần nữa nếm thử huy động cánh tay nửa đoạn non mịn cánh tay xuất hiện lần nữa ở mặt bàn bất quá cái này một lần nàng lại không có tái sợ hãi mà là tò mò dây vào đụng cũng thử tiến hành khống chế thật thần kỳ a hy nạ tạ kinh hô nó cũng không chỉ là thần kỳ cũng có thể rất c ư ờ n g đại đem hoa hoa trái cây giao cho hy nạ tạ ngoại trừ đường cảnh chính mình không dùng được bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là xuất thân hồ cạn nghị dạ thế giới hy nạ tạ rất thích hợp viên này trái cây hoa hoa trái cây đặc biệt hiệu quả hợp với nhân thuật có thể có càng nhiều hơn biến hóa cùng thủ đoạn hơn nữa h i nạ tạ còn có bệnh nhãn có thể rõ ràng thấy do đối thủ thân thể toàn bộ tình huống đ i ề u này làm cho hoa hoa trái cây có thể càng thêm trí mạng sở dĩ đường cảnh cũng là đem chính mình hiểu biết đến liên quan tới hoa hoa trái cây một ít khai phát phương hướng một ít cách dùng toàn bộ nói cho h i nạ tạ bao quát một ít dô bin cũng chưa dùng qua thế nhưng đường cảnh từng có phỏng đoán cũng cùng nhau nói cho h i nạ tạ nghe h i nạ tạ cũng biết đường cảnh đây là vì giúp nàng tăng thực lực lên sở dĩ nghe cũng là hết sức chăm chú hoa hoa trái cây lực lượng đúng là vẫn còn cần chính ngươi đi đúc luyện cùng khai thác ta cho ngươi cung cấp những thứ này mạch suy nghĩ có thể dùng nhưng không có nghĩa là không có tốt hơn dù sao ngươi còn có nhẫn tuật h còn có b ạ n h nhãn khẳng định có thể tốt hơn tiến hành phối hợp mà những cái này thì cần muốn chính ngươi đi tiến hành đ á m g móc cuối cùng đường cảnh lại ngữ trọng tâm trường dàn dò hắn lo lắng h í nạ tạ sẽ bị suy tư của hắn ham ở bất quá duy lại nghiêm túc một chút đầu mục đi qua đường cảnh giới thiệu còn có đối với năng lực khai thác phân tích thì nạ tạ cũng ý thức được viên này trái cây cường đại nhất định phải nỗ lực nghiên cứu tuyệt đối không thể cô phụ đường cảnh quân kỳ vọng hy nạ tạ ở trong lòng kiên quyết tự nói với mình hh h h ì n hai m ngày thứ hai cũng là của ta sinh nhật hy vọng một năm mới Càng càng m hoa hoa trên thực tế hắn có thể giáo hy nạ tạ đồ vật còn rất nhiều giống như kỳ kỹ năng câu linh kể tướng kỳ thực có thể dạy cho hy nạ tạ thử xem có thể hay không đi khống chế vị thú thậm chí gan lớn một điểm thi quỷ phong tẫn gọi ra từ thần đều có thể thử một chút còn có thích hợp nhất để tăng cường độ thân thể cùng lực lượng xuất hấp tơ sài gian huấn luyện pháp có thể bay lên trời v ũ không thuật một thế nhưng cuối cùng đường cảnh đều không có lấy ra từng bước đến đây đi quan hoa hoa trái cây đều đủ nàng khai phát một đoạn thời gian đường cảnh nhìn lấy đang ở nếm thử sử dụng hoa hoa trái cây lực lượng hy nạ tạ trong lòng yên lặng nói rằng dù sao hy nạ tạ không giống đường cảnh hiểu rõ đồ đạc nhiều như vậy tuy tiện dạy cho nàng nhiều lắm bất đồng hệ thống lực lượng đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt ở đường cảnh dưới sự chỉ đạo hy nạ tạ đối với hoa hoa trái cây năng lực cũng là rất nhanh có một cái bước đầu nắm giữ đồng thời đối với phía sau khai phát phương hướng cũng có một cái bước đầu tìm hiểu đang hoàn thành những thư này phía sau thời gian cũng không sớm nhã điển đã tại cái này đợi mấy giờ nàng cũng là ý thức được điểm ấy vì vậy đứng dậy cáo tử đã làm lỡ ngại không ít thời gian chín trăm bảy mươi bảy ta đi về trước cảm ơn đường cảnh quân ta sẽ nỗ lực tu hành khi nạ ta thật sự nói nói t ố t hoan nghênh tùy thời đến làm khách đường cảnh cười nói đem h í nạ ta đưa đến trước cửa đường cảnh lại tựa như là nghĩ đến cái gì lại nói ra ngươi bây giờ cách ở nhị dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu đi ừm còn có không đến một năm khi nạ ta trở lại đến đồng thời nàng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đường cảnh nàng biết đường cảnh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này chỉ nghe đường cảnh tiếp tục nói ra ngươi có thời gian có thể thường đến làm khách nếu như không có thời gian lúc tốt nghiệp nhất định phải tới một chuyến nhớ không lầm các ngươi từ nhì dạ trường học tốt nghiệp liền muốn bắt đầu hợp thành tiểu đội chấp hành nhiệm vụ chứ đến lúc đó ta đưa ngươi một phần tốt nghiệp lễ khi nạ tạ g ò má đ n g đỏ Tốt. nàng không nói gì n ữ a c ả m tạ chỉ là yên lặng đem các loại nhớ kỹ trong lòng cáo biệt đường cảnh nàng cất bước đi hướng định viện danh giới thông đạo cái này một lần khi nạ tạ không tiếp tục quay đầu chỉ là nàng lại lặng lẽ mở ra bạch nhãn đi qua bạch nhãn vẫn nhìn đường cảnh đi một đường cũng nhìn một đường dường như muốn đem đạo thân ả n h kia t r i ệ để lạc ấ n ở trong lòng chi tiết đ ì n h viện cũng không lớn đường nhỏ cũng có chút ngắn rất nhanh liền đến phần cuối khi nạ tạ đứng ở cửa thông đạo cuối cùng vẫn nhận không hướng bay đầu lại nhìn đường cảnh l ư ớ t mắt khang cảnh quân bảo trọng lại một lần phất tay khi nạ tạ một đầu tiến vào thông đạo bên trong lối đi hết thể đều là vạn cổ không đổi gián dấp khi nạ tạ cũng không để ý chỉ là l ặ n g lặng cùng đợi cái kia một đạo minh tinh trung đưa ra quả nhiên trong chốc lát thứ nhất đưa ra từ tâm bên trong hiện lên mời tuyển trạch hạng nhất năng lực hoặc vật phẩm cho rằng đắp lễ đồng thời khi nạ t ạ nắm giữ năng lực cùng vật phẩm đích danh sừng cũng bắt đầu ở trong óc nàng xuất hiện bất quá khi nạ t ạ từ đường cảnh nơi đó học được năng lực cũng chưa từng xuất hiện ở nơi này chút tên gọi bên trong khi nạ t ạ cũng không chú ý những thứ này nàng cấp tốc tìm được một cái sớm đã chuẩn bị xong tên sau đó tuyển trạch xác định theo xác định tuyển trạch đạo kia trong chỗ u minh cảm giác biến mất theo mà khi nạ t ạ cũng phát hiện mình làm tốt lắm bỏ qua chuẩn bị năng lực vẫn còn ở nếu cái này dạng vậy lần sau có hay không có thể thử xem đem bạch nhãn giao cho đường cảnh quân rồi hả h i nạ ta thấp giọng tự nói dù sao ta là tông gia nhân bạch nhãn không có bất kỳ hạn chế nào cái này chắc cũng là ta có thể lấy ra có giá trị nhất đáp lên đi không không đúng các mô tiên nhân cùng phụ thân đều nói qua ngũ đại nhận thôn đều có riêng phần mình bảo vật chân quý có lẽ ta sau khi có thể nếm thử thu được những thứ kia đưa cho đường cảnh quân dù sao hắn mỗi lần đưa cho đồ của ta đều rất chân quý đâu bất quá muốn lấy được vài thứ kia còn phải nỗ lực tu hành mới là khi nạ ta ánh mắt dần dần kiên định ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành trở thành một danh cường đại đi r ta cũng sẽ nỗ lực tranh thủ có thể vẫn đi theo ở đường cảnh quân bên người truy đuổi thân ảnh của ngươi nỗ lực về phía trước đường cảnh quân ngươi chính là ta nhẫn đạo lữ hành gia tộc miệng đường cảnh nhìn lấy hy nạ tạ rời đi thân ảnh cũng hơi xúc động hắn cũng không nghĩ đến hy nạ tạ biến hóa biết lớn như vậy bất quá còn tốt toàn bộ biến hóa đều là hướng tốt phương hướng đi nàng bản tâm cũng không có thay đổi cũng không biết lần này biết thu được cái gì đắp lễ tuy nói hy nạ tạ trên người dường như không có gì đối với đường cảnh rất có ích lợi năng lực hoặc vật phẩm thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được chờ mong dù sao hy nạ tạ đều chuyên môn cho hắn tự tay luyện chế một phần bánh ngọt như vậy có thể hay không cũng sớm chuẩn bị đáp lễ đâu liên t ạ i đường cảnh mong đợi thời điểm một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên theo ken thu được tiểu đồng bọn hỉ ủ gạ hy nạ tạ đáp lễ mời đi trước kiểm tra và nhận đường cảnh trên mặt lộ ra một nụ cười liên t ạ i hắn chuẩn bị đi hướng h ồ n g thư mở ra nhìn đáp lễ là cái gì thời điểm lại nghe được lại một đường thanh âm nhắc nhở chuyển đến ken thu được hết nhóc con gửi tới lữ hành bức ảnh có hay không kiểm tra lập cứ nhiên hai cái đụng cùng nhau đường cảnh kinh ngạc nếu cái này dạng vậy trước tiên liếc mắt nhìn bức ảnh a ngược lại cũng không được bao lâu đường cảnh đem mới vừa bước đi ra chân lại yên lặng thu hồi đồng thời trong lòng cũng là đối với hy nạ t ạ nói tiếng xin lỗi hết nhóc con lần này đi ra ngoài cũng có hơn hai ngày đây là nó chuyến đi này gửi trở về bức ảnh đầu tiên đường cảnh đối với nó đi thế giới nào cũng là rất hiếu kỳ hơn nữa đây cũng là ba lô sau khi thăng cấp thứ một lần ra khỏi cửa không biết trong túi đeo lưng lễ vật có thể hay không cho hết nhóc con đích đường đi mang đến điểm không cùng một dạng biến hóa đâu sẽ để cho nó tốt hơn kết giao đến bất đồng bằng hữu sao quan trọng nhất là có thể hay không mang về tốt hơn lữ hành đặc sản hoặc là vật kỷ n i ệ đâu dù sao lần trước đường cảnh cho hết nhóc con nhắn lại nhưng là khiến nó mang một cái thái dương trở về cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm năm mươi chín ngoa tạo hết nhóc con thật muốn gánh thái dương trở lại mang theo tò mò mãnh liệt cùng chờ mong đường cảnh lựa chọn kiểm tra bức ảnh tại hắn làm ra lựa chọn trong nháy mắt một tấm hình đường nét cũng là xuất hiện trước mặt hắn mơ hồ còn có thể chứng kiến đường nét bên trong có đồ án bị che đường cảnh đưa tay nắm bức ảnh một góc cả trương bức ảnh trong nháy mắt hoàn toàn hiện lên trong tấm ảnh hết nhóc con là đưa lưng về phía ống kính nó ngửa đầu, dường như đang nhìn cái gì. theo ánh mắt của nó nhìn lại đường cảnh chú ý tới ba cái cự đại tượng đá cùng với bao phủ ở trên tượng đá phương một tầng kim còn bốn nhìn lấy tượng đá cái kia quen thuộc mặt mũi đường cảnh người đều ngu cờ mờ nờ t ỷ g ạ ngoa tạo hết nhóc con lần này đi là t ỷ g ạ huyền hẹp mạn thế giới hơn nữa quan trọng nhất là nó còn vào quang chi kim tự tháp đường cảnh nghĩ tới chính mình nhắn lại cái này cờ mờ nở sẽ không thật gánh cái thái dương trở về chứ tùng trạ mạn cho rằng quang chi cự nhân nói là thái dương hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì á không phải nói so với thái dương còn cao cấp hơn tuy nói thanh em nhắc nhở có đã thông báo hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản cùng vật kỷ niệm sẽ không đối với du lịch thế giới tạo thành ảnh hưởng nhưng nếu quả thật gánh trở về n g ắ m lại việc vui vẫn đủ lớn l i ê n cái này một tấm hình sao đường cảnh hỏi hắn là thật muốn nhìn hết nhóc con sau đó phải làm gì đáng tiếc lạnh như băng thanh em nhắc nhở tan vỡ ý nghĩ của hắn đúng vậy chỉ có một tấm ngoại trừ đường cảnh thở dài hắn thậm chí đang suy nghĩ chính mình là không phải nên nhắn lại nói cho hết nhóc con lần sau nhiều chụp mấy tấm hình rồi hả trước bảo tồn a đường cảnh bất đắc dĩ nói rằng chỉ ì là quyển sách này so với phía trước những sách kia đều muốn dạy khả năng chỉ có ghi chép từ thần tứ đại kỹ năng căn bản từ thần chi thư mới có thể miễn cưỡng so sánh vật liệu này làm cho đường cảnh có chút tò mò cho dù là lần trước nhu quyển pháp cùng cái này so sánh với cũng xa xa không kịp Cái này, đi chép năng gì? đưa tay vào hòm thư đường cảnh đem thư lấy ra bịa chữ trước sau như một xem không hiểu ngược lại là dán lại bừa bộn đồ án khiến cho đường cảnh một ít mông quay vòng chỉ thấy bịa có các loại hình thức công kích phơi bày bao quát hỏa thủy thổ lôi cương trở các loại đường cảnh vẻ mặt mê hoặc đó là một gì cũng may tin tức cột rất nhanh dâng hiện Nhân toàn tàn đến cạn nhị chính nạ chuyên phát bách khoa toàn thư hồ thế giới vật phẩm, chính là hỷ gạ hỷ một, từ vật tạ là dạ gạ giới nhưng vẫn là một phần tốt lễ vật đường cảnh nghĩ tới hy nạ tạ có thể sẽ chuẩn bị lễ vật ngược lại là không nghĩ tới nàng chuẩn bị sẽ là cái này với liếc nhìn địa mặt có tin tức cột đưa ra đối với trong đó một ít đường cảnh rốt cuộc có thể rất lớn khá i nhận ra chỉ là hắn cũng không có mở ra đối với hắn trước mắt mà nói những thứ này nhất h u ậ t trợ giúp không lớn bất quá coi như là một phần của nàng tâm ý đường cảnh cười đem quyển sách này thu nhập thương khố dù sao cũng là hy nạ tạ chuyên môn đi chuẩn bị phần tâm ý này cũng không tệ lắm hơn nữa hiện nay chỉ là bởi vì hy nạ tạ thực lực không đủ ngày hướng ra cũng không cần những thứ này đ ồ t thuật sở dĩ cái này nhận pháp bách khoa toàn thư mới là không trọn vẹn nếu như chờ các loại hy nạ tạ lớn lên vậy coi như không nhất định xoay người trở lại lữ hành nhà đường cảnh suy nghĩ một chút không gấp rời khỏi mà là lên lầu cắt hắn nhớ nhìn hết nhóc con cho hắn trở về cái gì thế mà lại biết chạy đi tỉ gà ủ n trả mạn thế giới đi tới lầu cắt trên chỉ thấy viết nhắn lại t r a n giấy g đã tại đặt ở cái bàn ở giữa xem ra hết nhóc con cũng là cố ý lưu cho đường cảnh nhìn hiểu ý c ư i đường cảnh đi lên trước t lại lại. bất quá bất đồng chính là ít nhóc con vẽ cái này trên đầu trói lại đầu khăn tiểu ngắn cánh tay còn làm ra nỗ lực thủ thế đường c ạ n h bản vẽ thứ nhất ý tứ hắn đại khái có thể hiểu được đoán chừng là con ít lo nhìn không hiểu nhưng bất cứ hai đồ là cái gì quỷ nỗ lực cho ta ganh cái thái dương trở về cái này cờ mờ nờ chính là người đi t ỉ gạ thế giới đi quang chi kim tự tháp nguyên nhân đường cảnh đều không biết phải nói gì cho tốt là nên nói cái này hết nhóc con tử ngu xuẩn đâu hay là nên biểu dương nó hiếu thuận đâu tính thật đ á n h cái cự nhân tượng đá trở về cũng không tệ chỉ là lần sau vẫn không thể vét quá p h ứ c t ạ p a cầm bước lên đường cảnh vốn định cho hết nhóc con lại viết điểm cái gì nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn bỏ bước xuống trước như vậy đi bị hết nhóc con như thế một lộng hắn cũng không biết nên nhắn lại nói một chút gì hơn nữa đường cảnh cũng lo lắng hết nhóc con có nữa cái gì hiểu lầm một phần bạn lại gánh điểm lộn xộn cái gì đồ đạc trở về vậy cũng sẽ không tốt đem viết có nhắn lại trang giấy gây đứng lên phóng tới bên cạnh đại biểu tự mình tiến tới xem qua sau đó đường cảnh lại cầm lên bên cạnh lữ hành nhật ký tới đều tới vậy khẳng định phải xem liếc mắt nhật ký lại đi a mở ra quyển nhật ký đường cảnh trực tiếp lộn tới mới nhất một phần cũng chính là hết nhóc con trên một lần đi du lịch từ thần thế giới thiên đây thật ra là hết nhóc con lần thứ hai đi từ thần thế giới bất quá thứ một lần nó đi thời điểm đến là thi hồn giới hơn nữa còn là vào chân lương linh thuật viện còn mang về tử thần tứ đại kỹ năng căn bản phương pháp tu luyện đến bây giờ đường cảnh đều không biết hết nhóc con là thế nào chui vào mà cái này một lần hết nhóc con đi cũng là hư q u y ể n đây là tử thần bên trong cùng thi hồn giới đối lập với nhau khác một thế giới hết nhóc con còn mang về ghi ổ cù mà nhỏ cái này lai lịch của vật có thể cũng không đơn giản không biết lần này nó lại xảy ra điểm cái gì c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm sáu mươi hết nhóc con nhớ thủ tiểu b u ồ n b u ồ n mang theo hiếu kỳ đường cảnh đem hết nhóc con lữ hành nhật ký lộ tới nó ghi chép mới nhất một phần liên tiếp con nết văn đường cảnh một cái đều không xem hiểu thế nhưng hắn rất mau nhìn đến rồi một cái quen thuộc hình ảnh đó là lì ẩn thoạt nhìn lên hết nhóc con đối với lì ẩn vẫn tương đối thích hình ảnh vẽ tương đối chăm chú kỳ thực đường cảnh cũng phát hiện con nết họa h ọ a năng lực cũng không sai thì như nhắn lại thời điểm vẽ những thứ kia kỳ thực cũng rất tốt còn có tổng kết thiên bên trong bỏ vào mấy nữ sinh vẽ đều tương đối cẩn thận chỉ có nhớ nhật ký thời điểm biết không quá để bụng thường thường bay lên chính mình trong nhật ký ghi chép một ít cùng lì ẩn cùng nhau chuyển động cùng nhau hết nhóc con dường như cũng chơi rất vui vẻ nó thậm chí còn ban g lien cùng nhau đánh khác hư ở hết nhóc con trong ghi chép đó là cái có nhiều con tay thí ra hỏa tuy là hết nhóc con vẽ tuyệt không để ý nhưng đường cảnh vẫn là đoán được cái này bị đòn là ai đó là một vị cùng lien giống nhau đều là mười bảy tồn tại chỉ là bài danh so với lien thấp một ít nhưng hắn cùng lien bất đồng chính là hắn rất kỳ thị nữ tính hơn nữa tính cách ti tiện bởi vì kỳ thị nữ tính không thích phái nữ địa vị cao hơn chính mình sở dĩ hắn thường thường tìm lien đánh lộn thế nhưng hắn lại đánh không lại lien vương là ở nguyên bản phát triển trong quy tích hắn tìm người cùng nhau đánh lén trọng thương rồi lien cho nên bây giờ cái tên này vì lì i n mới nhận mới có thể ở phía sau dùng tên giản lì i n đó là nàng thủ hạ vì bảo hộ trọng thương nàng cho nàng đổi tên bất quá bây giờ đ o á n chừng là không có cái này cơ hội tiếp tục l ù i về phía sau xem đường cảnh phát hiện dường như xuất hiện một điểm biến hóa có người tìm tới hết nhóc con đeo mắt k i ế n g có bội phục ed dẻn sao con ít vẽ rất đồng l ư ợ n g chỉ có thể nhìn ra đây là người đeo mắt k i ế n g người hơn nữa bên hông có bội đao loại này đặc t h ủ ở hư q u y ể n là ed dẻn sát xuất rất lớn dù sao hết n ó c con nhưng là mang về ghi ổ cù t à i phiến hơn nữa n h à n hết nhóc con chơi chung lì ẩn cái này sẽ cũng vẫn tính là sden thù hạ nhưng có thể xác định chính là hết nhóc con đối với sden ấn tượng cũng không tốt điều này làm cho đường cảnh có chút kỳ quái lúc này sden vẫn còn ở trong bố cục vẫn tương đối thích ngụy trang thậm chí rất nhiều người đều là bị hắn ngụy trang bề ngoài cùng nhân thiết lường n g ạ t quá con hết đây là xem đâu sden bản chất vừa nghĩ đường cảnh một bên lui về phía sau xem sden cùng hết nhóc con trao đổi nội dung cụ thể đường cảnh xem không quá hiểu thế nhưng hắn có thể bán ra một ít không ngoài là mời chào hết nhóc con thậm chí muốn cho hết nhóc con phối hợp hắn tiến hành thực nghiệm mà thôi dù sao hết nhóc con thực lực không kém đối với lúc này s gen mà nói cũng coi là rất tốt trợ lực hơn nữa hết nhóc con vẫn là nhục thân vào hư q u y ể n không phải linh thể đối với cái này chút thích nghiên cứu người q u a n vinh cũng là rất tốt đối tượng nghiên cứu kết quả con hết đương nhiên là cự tuyệt s gen nó vốn là đối với s gen ấn tượng không tốt hắn làm sao có khả năng tiếp thu s gen mời chào sau đó s gen động thủ đường cảnh hay mắt tuy nói đây cũng là s gen phong cách thế nhưng hắn còn là rất khó chịu Từ nhật thể tự nội dung có thể chứng kiến, ký có Ezhen sở dĩ hết nhóc con cũng rất phẫn nộ. chưa ỉ là, tuy bắt lại s rèn đương nhiên bảo mệnh năng lực đông đảo hết nhóc con s d è n lấy nó cũng không biện pháp gì sở dĩ kết quả sau cùng là hai phe thế hòa xong việc đường cảnh suy đoán lấy s dẹn nước tiểu tính nói không chừng còn có thể làm bộ chấn an vài câu nhưng đường cảnh ở hết nhóc con trong nhật ký thấy chỉ có nó、no、khó chịu cùng tâm thức mạch suy nghĩ đơn giản hết nhóc con có thể không phải để ý tới những thứ kia tâm địa gian dạo tấm tắc xem ra s dẹn là bị con n c t cho mượn đường cảnh bật cười đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút làm sao con n c t lần này không có đi tìm s dẹn báo thủ dù sao hắn chính là mới cho hết nhóc con cường hóa một lớp là cảm giác mình thực lực còn chưa đủ suy nghĩ kỹ một chút cũng không đến nỗi dù sao lần này cường hóa để thăng rất l ư n không mà thân hồn loại bí thuật cũng có thể khắc chế kính hoa thủy nguyện cho chắc chấp có nghiệm nên nói, không là sở â u như dĩ đường cảnh hoài nghi tổng kết thiên khả năng lại thêm người thuật tay đem nhật ký lui về phía sau lật đường cảnh đột nhiên có chút ngoại ý muốn phát hiện dựa theo dĩ vang tình huống bình thường nhật ký thiên sau khi kết thúc cũng chỉ còn lại có một cái tổng kết thiên nhưng lần này đường cảnh cư nhiên ở bình thường nhật ký cùng tổng kết thiên ở giữa lại phát hiện một tờ mang chữ đây cũng là ghi chép gì gì đó đường cảnh nghĩ hoặc chăm chú nhìn một cái một trang này nội dung rất đơn giản chỉ là vẽ vài nhân vật thứ một cái là một khối bị ngọn lửa bao gồm tảng đá a cái đủ đường cảnh sửng sốt một chút tiếp tục l ù i về phía sau xem cái thứ hai chính là S rèn đường cảnh khỏe miệng hơi quất hái rồi một cái hắn đột nhiên ý thức được một trang này là cái gì cái này cờ mờ n là hết n ó c con dùng để nhớ thù a đường cảnh cũng là dợ khóc dợi không nghĩ tới con ế t còn chuyên môn ghi chép một tờ cái này hơn nữa hắn chú ý tới năm một đại biểu ạ kẹn đủ đồ án phía sau hết nhóc con còn vẹt chéo edgen đồ án phía sau lại không có rất hiển nhiên đây ý là ạ kẹn đủ khoản tiền kia đã rõ ràng nhưng edgen còn không có đường cảnh trong đầu không rõ hiện lên một câu nói edgen nguy ngoại trừ ạ kẹn đủ cùng edgen ở ngoài khiến cho đường cảnh không nghĩ tới chính là phía trên này lại còn có ghi chép những người khác một cái phun lửa đồ án bị hết nhóc con vẹ ở trên quyển sổ đây đại khái là đi bộ kẹ m ầ thế giới thời điểm gặp phải trạ gì rớt ngoài ra còn có một cái dĩ nhiên là giờ dạ gồng bạn thế giới son gỗ cũ củ. chỉ bất quá cùng hạ k ẹ t đủ ép rèn cái loại này đơn đọc sách đi ra bất đồng cha di rất cùng son gỗ cũ củ, chỉ là tùy ý đặt ở một trang này phía dưới đại khái ý tứ có thể là khiến nó bị thua thiệt có cơ hội liền đánh một trận cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm sáu mươi một ác ma trái cây cùng đường cảnh đến cùng có a i vấn đề cha di rất còn có thể lý giải son gỗ cũ củ là tình huống gì đường cảnh nhìn lấy hết nhóc con chuyên môn dùng để nhớ thù logo hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ một lúc lâu hắn mới nhớ lại lần trước son gỗ củ cùng son gohan lúc tới son gohan để cập q u a để miệng hình như là hết nhóc con kém chút bị son gỗ củ nướng bất quá bởi vì hết nhóc con không bị tổn thương sở dĩ son gỗ củ cũng không quá coi ra gì nhưng hiện tại xem ra hết nhóc con tựa hồi như hồi sự cũng may son gỗ củ tương đối mạnh hơn nữa tốc độ tiến bộ cũng mau sở dĩ hết nhóc con muốn thu thập hắn phòng chừng còn muốn chút thời gian nhớ t h u một tờ nhìn xong lui về phía sau nữa lật bây giờ là tổng kết tiên không ngoài sở liệu lien bị hết nhóc con cho để vào hơn nữa tuy là trên đầu cũng có dấu chấm hỏi thế nhưng vị trí so với p h ù n g bạo bạo các nàng càng cao chính như đường cảnh phía trước xe mới m nhất ngày đó từ thần thế giới lữ hành nhật ký lúc suy nghĩ ế c nhóc con đối với l i ẩn hình như là tương đối hài lòng cùng thích đem vật cầm trong tay quyển nhật ký khép lại trả về chỗ cũ đường cảnh lại nhìn lướt qua lầu cắt trên không tám không có gì còn lại đồ mới vì vậy hắn trực tiếp xuống lầu dưới lầu trên bàn còn có hy nạ tạ g ầ m một cái ác ma trái cây đường cảnh do dự một chút phía sau cuối cùng vẫn cầm lên hướng phía bên kia không có gặm qua địa phương cắn một cái phức t h t quả mới vừa vào miệng đường cảnh liền vun làm sao khó ăn như vậy chẳng lẽ liền nguyên do bởi vì cái này là đáp lễ không phải hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản đường cảnh nghi hoặc nhưng thanh â m nhắc nhở lại không phản ứng gì bất đắc dĩ đường cảnh chỉ có thể tuyển trạch đem còn lại vứt bỏ bao quát mới vừa phun ra thì quả cũng cùng nhau thu thập một chút vứt bỏ sau đó sẽ cầm lên chưa ăn xong bánh ngọt đường cảnh l y khai lữ hành nhà hô một lần nữa trở lại hiện thực đường cảnh cũng là thợ phào thật dài một cái lần này ở lữ hành nhà đợi thời gian thật có điểm lâu trong hiện thực phòng chừng đều đi qua hai đến ba giờ thời gian bất quá túi đầu nhìn xuất hiện ở trong tay còn lại nửa hộp bánh ngọt đường cảnh vừa cười còn rất khá một lần nữa xuất ra một khối bánh ngọt nếm n ế m đường cảnh đem thuận tiện nắp h ộ p ở để vào nhận chữ vật hắn chuẩn bị giữ lại từ từ ăn đem một miếng cuối cùng bánh ngọt để vào trong miệng đường cảnh đứng dậy hoạt động một chút thân thể vào lữ hành nhà vương lỏng lâu như vậy nên tiếp tục tu luyện cái này một lần hắn nhất định phải đột phá thần p h ạ i cấp tuy là hết nhóc con có thể đã tại trường lấy tỉ gạ tượng đá trên đường trở về thế nhưng đường cảnh cũng không có vương tu luyện dù sao tỉ gạ cường thịnh trở lại cách vô địch cũng còn kém xa lắm chỉ có thể là nói nếu như hết nhóc con có thể mang về có thể cho hắn nhanh hơn mạnh mẽ hơn nữa vừa lúc, lần này tổng hợp tu luyện pháp ngoại trừ tiềm thiệm trái cây mang tới quang thuộc tính năng lực năng lực khác trên cơ bản đều đ ú c luyện đến, đến rồi nếu như hết nhóc con có thể mang về tượng đá đường cảnh quang thuộc tính năng lực cũng có bay vọt chỗ tăng lên từ trong nhẫn chữ vật đem còn thừa lại ngoại trừ quang thuộc tính bên ngoài sở hữu tài nguyên toàn bộ xuất ra đường cảnh suy nghĩ một chút lại mở ra du hí đem tiến hoa ánh sáng rút ra tiến hoa ánh sáng chân quý tự nhiên là không thể nghi ngờ có thể không dùng đường cảnh là muốn tận lực không cần nói không chừng phía sau còn có nhu cầu cơ hội nhưng hắn vẫn là lấy ra ngoài bởi vì lo lắng cho h ắ n một phần vạn đột phá thời điểm sai một tí k ẹ o như thế dưới tình huống đó nghĩ lại mở ra du h í rút ra h i ệ n nhiên không quá dễ dàng mà trước giờ lấy ra tiến hóa ánh sáng hắn có thể trực tiếp dùng không cần đang đột phá sau khi thất bại lại đi nếm thử đột phá một lần đã tiết kiệm thời gian cũng tiết kiệm cho thân thể của chính mình tạo thành tổn thương ở đường cảnh tuyển trạch rút ra phía sau một cái nho nhỏ đồng hồ đeo tay hiện lên ở trước mặt hắn biểu dáng dấp cùng đi ghi mọn thế giới thần thanh kế hoạch một ít tương tự bất quá đường cảnh có thể cảm giác được đây chỉ là biểu tượng cái này biểu cũng không phải là cái gì thần thanh kế hoạch chỉ là một cái đơn giản dùng để chịu tại tiến hóa ánh sáng vật chứa hắn tùy thời có thể đem điều này vật chứa nghiền nát hấp thu trong đó tiến hóa ánh sáng đem điều này biểu cẩn thận phóng tới bên cạnh đây là đường cảnh lựa chọn cuối cùng sau đó hắn đi tới huấn luyện ba trước đấm ra một quyền cái này một lần hắn dùng ra lực lượng so trước đó mỗi một lần đều mạnh hơn nữa chấn động trái cây cùng ngũ lôi chính pháp lực lượng cũng toàn bộ bị hắn mang lên ở nơi này một quyền sau khi rơi xuống toàn bộ phòng tu luyện hoàn cảnh trong nháy mắt cả biến mạnh hơn trọng lực chàng xuất hiện ở đường cảnh tính ra cái này trọng lực chàng trọng lực cũng đã cùng siêu trọng lực thất tối cao hai trăm lần trọng lực không sai biệt lắm loại này vẫn kéo dài trọng lực chàng trong khoảng thời gian ngắn dường như không bằng chu bạch vũ cái loại này nắm giữ trọng lực giáp t ỉ n h giả bạo phát nhưng thắng ở bể bỉ trong thời gian ngắn bạo phát tuy hung nhưng tu luyện loại này duy trì liên tục tính áp lực mới quan trọng hơn hơn nữa trong phòng tu luyện xuất hiện cho tới bây giờ cũng sẽ không là đơn giản trọng lực tràng các loại nguyên tố công kích hiện lên còn có võ đạo ý sát khí tư thế trở các loại ngoại trừ ba mươi bảy này ở ngoài trong cả phòng tu luyện không khí cũng là khẽ chấn động còn có một từng sợi lôi điện như du xà một dạng du tẩu cùng trong phòng tu luyện loại này kinh khủng hoàn cảnh cho dù là thần thoại cấp nhân vật đều sẽ cảm thấy ra đầu tê dại tuy nói phòng tu luyện sẽ không trí mạng thế nhưng tùy tiện nếm thử cũng là biết bị thương có thể đường cảnh lại không có sợ hãi chút nào ngược lại thì mặt lộ vẻ mừng rỡ đến đây đi tới mãnh liệt hơn một điểm trực tiếp đem hai quả tăng cường khí huyết t ắ m luyện nhục người trái cây ăn đường cảnh bắt đầu tu luyện sở dĩ chơi lớn như vậy cũng là bởi vì đường cảnh thực lực quá mạnh mẽ thực lực của hắn quá mạnh mẽ nội tình quá dày nếu như những thứ này công kích quá yếu căn bản là đối với hắn không tạo được áp lực không có áp lực nghĩ đột phá sẽ càng thêm chắc trở dù sao hắn cũng mới mới đột phá không lâu đương nhiên còn có một chút đó chính là đường cảnh hy vọng mình có thể thuế biến được tăng mạnh mỗi một lần đột phá đều là đối với tự thân tiềm lực đào móc cùng tiêu hao thế nhưng đường cảnh nhưng vẫn ở bù đắp phần này tiêu hao thậm chí hắn vẫn còn ở không ngừng lớn mạnh chính mình bồn nguyên tăng cường tiềm lực của mình bởi vì hắn muốn đi xa hơn cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư n một trăm sáu mươi hai thần thoại cấp son gỗ cụ phụ tử sẽ đến nhà đỉnh lấy trong phòng tu luyện cường đại áp lực đường cảnh nuốt vào hai quả trái cây bắt đầu tiến hành chính mình tu luyện thủ động đậy trước dùng s u p tơ s à i giản huấn luyện pháp đi tiến hành đánh vỡ cực hạn động tác huấn luyện đồng thời chấn động trái cây năng lực phát động chấn động gân thịt xương cốt thậm chí tế bào ngũ lôi tự ngũ tạng mà ra rèn luyện nội phủ d i ệ p n ạ p pháp đồng bộ vận chuyển sau đó gấp ba cải họ ken đường cảnh k h ẽ quát một tiếng hắn khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt nhưng tương tự thân thể hắn thừa nhận áp lực cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy lần ở loại áp lực này ở mới vừa bị đường cảnh nuốt vào trong bụng hai quả trái cây bắt đầu bị cấp tốc tiêu hóa phân dải từng đạo năng lượng bị đưa tới các vị trí cơ thể vẹn vẹ chỉ là m ư ơ i phút thời gian hai quả chuyên môn dùng để tăng cường khí huyết tắm luyện n ụ c người cao cấp trái cây đã bị đường cảnh hoàn toàn tiêu hóa không có ngừng bỗng nhiên hắn lại đem bắt đầu hai kiện tài nguyên một đoá tiểu hoa trực tiếp ăn một khối khác tinh thạch cũng là thuận tay bóc nát đem bên trong dịch thể bôi lên ở ngực thổ nạp pháp tăng thêm tốc độ vận chuyển đã cướp đoạt trong phòng tu luyện năng lượng đặc thù cũng hấp thu những tư nguyên này đường cảnh thực lực và khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên e thời điểm đường cảnh lấy ra tư nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa mà khí thế của hắn cũng đạt tới một cái bình phong ở nơi này cực hạn trong tu luyện đường cảnh cũng là hoàn toàn đắm mình vào trong thân thể các loại biến hóa cùng vài loại năng lực bản chất cũng bị hắn sợ không ngừng khai quật căn bản không có cái gì mạnh mẽ trùng kích cảnh giới đường cảnh liền tại khí thế đạt đến đỉnh điểm thân thể cùng năng lực cũng cường hóa đến mức tận cùng lúc một cách tự nhiên đột phá khí thế trên người khe hơi c h ầ m xuống một cái sau đó một cỗ cảm giác hoàn toàn bất đồng từ trên người hắn tỏa ra đường cảnh nổi bật cảm giác được thân thể phản g phất trong khoảnh khắc đó từ lượng biến sinh ra một cái biến chất tất cả tế b à o đều ở đây biến hóa bên trong tăng lên một cái tầm thứ dường như sinh mệnh tiến hóa không cần sử dụng bất luận cái gì năng lực chỉ bằng vào thân thể này đường cảnh liền có thể làm được rời non lớp biển coi như là đạn đạo bạo tạc hắn cũng có thể bình yên vô sự từ đó đi ra đây chính là thần thoại cấp dù cho mới vừa bước vào cũng để cho đường cảnh cảm nhận được cấp độ này cường đại mà chấn động trái cây ngũ lôi chính pháp các loại năng lực càng là có bất đồng thuế biến nhẹ nhàng nắm chặt quyền đường cảnh có thể cảm nhận được toàn bộ phòng tu luyện đều ở đây tùy theo chấn động mà trong phòng tu luyện không khí lại có thể nhẹ dịch chấn thoái chấn bạo đồng dạng là chấn động nhưng là bây giờ lực phá hoại lại càng mạnh bây giờ dung cảnh mới có xe giải quyết không cùng đại địa sức mạnh khi trước hắn bằng vào chấn động trái cây tuy là cũng có thể dẫn phát địa chấn những thứ kia nhưng trước kia khả năng toàn lực ứng phó cũng chính là năm cấp địa chấn hiện tại thuận tay có thể gây nên cấp tám cấp chín thậm chí trên m ộ ư ơ i cấp địa chấn hoàn toàn không ở một cái l ư ợ n g cấp ngũ lôi chính pháp như trước nấp trong ngũ tạng trong lúc đó nhưng tỉ m ị cảm ứng có thể phát hiện năm đạo lôi lộ b u ồ n nguyên bên trong p h ả n phất có thiên huy n ằ m sấp tùy thời có thể cho đối thủ một kích trí mạng chứ những thứ này ra còn có bật sổ, sổ cụ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ bạ vương đều có bất đồng trình độ thuế biến cùng để thang đối với họ ken thích đ ứ n trình độ càng là có chút tăng thêm đường cảnh b ă n trừng hiện tại chính mình cũng có thể miễn cưỡng mở gấp năm lần cải họ ken đừng xem chỉ là gấp hai đề cao trong đó cần phải gánh vác áp lực t r ê n l ệ n h cũng là không chỉ gấp mấy lần khiến cho đường cảnh không nghĩ tới chính là liền hắn mấy ngày nay không có tu luyện t i ề m t i ề m trái cây năng lực đều có tiến bộ không ít dù sao đây cũng là năng lực của hắn một trong tại hắn sau khi đột phá tự thân phát sinh thuế biến dưới tình huống cũng theo có nhất định thuế biến cái này kỳ thực cũng cùng đường cảnh phía trước liền đối với t i ề m t i ề m trái cây năng lực khai phát tương đối sâu có quan hệ hắn phía trước liền nắm giữ quang thuộc tính một ít đặc tính lực lượng bản này chính là thuộc về thần thoại cấp lực lượng bây giờ theo tự thân đột phá mà thuế biến cũng liền nước chạy thành sông tuy là đã đột phá nhưng đường cảnh cũng không có lập tức dừng lại tu luyện hắn vẫn còn ở lấy phương thức khi trước huấn luyện thậm chí còn gia tăng rồi một ít áp lực đây là vì cấp tốc quen thuộc sau khi đột phá thân thể hoàn toàn nắm giữ thuế biến sau lực lượng qua ước chừng hơn nửa canh giờ đường cảnh mới rốt c ụ c chậm rãi dừng lại lúc này hắn mới vừa đột phá cảnh giới cũng là hoàn toàn vững chắc đường cảnh chỉ cảm thấy cả người đều ở hưng phấn thảo nào biết xưng là thần thoại cấp đích xác không phải tầm thường lực lượng cảm thụ được biến hóa đường cảnh lẩm bẩm nhưng t h thật cũng chính là hắn một dạng thần thoại cấp căn bản thuế biến không đến hắn loại trình độ này mà để cho đường cảnh hài lòng là... hắn hoàn thành đột phá còn không có dùng tới tiến hóa ánh sáng đem chịu tại tiến hóa ánh sáng biểu thu hồi đường cảnh chuẩn bị lưu đến sau khi cần thời điểm lại dùng ngoại trừ tiến hóa ánh sáng bên ngoài lấy ra còn lại tài nguyên ngược lại là cơ bản hết sạch chỉ có một khối khoáng thạch còn không có dùng đường cảnh cũng là cùng nhau thu vào nhẫn chữ vật đem m ấ y thứ cất xong đường cảnh không hề rời đi mà là tiếp tục tu luyện một cái dù cho lấy hắn nhiều loại năng lực phối hợp tổng hợp tu luyện pháp tu luyện tốc độ cũng không bằng phía trước nhưng đây cũng là tình huống bình thường đồng thời so với những người khác đường cảnh tốc độ tu luyện vẫn là thuộc về tương đối mau l i ê n tại đường cảnh tiến hành cùng với chính mình tiến vào thần thoại cấp sau thứ một lần lúc tu luyện một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên keng hết nhóc con tiểu đồng bọn tới rồi xin chú ý tiếp đ ạ i Gì? lại có người tới đường cảnh kinh ngạc một chút bất quá người cũng là cấp tốc tiến vào lữ hành nhà rõ ràng đi tới lữ hành nhà đường cảnh chú ý tới cái bàn cái ghế bên cạnh biến thành ba cây nói cách khác lần này tới là hai người sẽ không lại là l i ê n tại đường cảnh hoài nghi có thể hay không lại là đến từ giờ dạ gượng bạn thế giới son gỗ cụ phụ từ lúc son gồ cù thanh âm đã từ ngoài cửa chuyển đến đường tiên sinh có ở nhà không cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm sáu mươi ba dơ dạ gồng bạn thế giới unman hôn đường tiên sinh có ở nhà không son gồ cù thanh âm chuyển vào bên trong phòng đường cảnh cười rồi Ở, tới vừa nói đường cảnh vừa đi về phía trước cửa đem lữ hành nhà đại môn mở ra son gồ cụ phụ tử xuất hiện ở trước mặt bộ dạng so sánh với một lần lần này hai người nổi bật trạng thái ung dung rất nhiều cũng không được biến thân súp tơ xài dạn hình thái son gohan trong tay thậm chí còn xách một cái giỏ hoa quả tiến đến ngồi đi đường cảnh trực tiếp nói hắc hắc vậy q u ả i dậy son gỗ cù cười nói hai cha con theo vào nhà son gohan đem hoa quả bỏ lên bàn gặp các ngươi bộ dáng như vậy cái gì đó sẹo du hí kết thúc đường cảnh tò mò hỏi chủ yếu là hắn cảm giác được trước mắt son gỗ cụ cũng không phải là linh hồn thể mà là người sống cái này có phải hay không ý nghĩa hắn lần trước nhắc nhở có hiệu quả kết thúc sẹo đã bị ta đánh bại son gỗ cù gãi đầu một cái nói rằng c đường cảnh sừng sốt một chút bị son gỗ cù đánh bại không phải là son gohan sao l i ê n tại hắn nghi ngờ thời điểm bên cạnh son gohan cũng lên tiếng ba ba quá lợi hại rồi hắn thực sự làm xong rồi siêu việt sút u tập tơ s à i dạn cực hạ n đáng tiếc ta còn không biết muốn như thế nào mới có thể làm được nói xong lời cuối cùng son gohan một ít để mãi son go cù vỗ vỗ b ả vai của hắn an ủi góp hẳn không cần đủ rũ ngươi là bởi vì không muốn chiến đấu cho nên mới không cách nào phát huy ra phần kia lực lượng mà thôi hơn nữa ta có thể thắng lợi cũng may mà đường tiên sinh dạy ta chiều đó son go cù nhìn về phía đường cánh lấy cái này hai cha con đối thoại đ ư ờ n g cảnh mới hiểu được rốt cuộc là một cái tình huống gì nói cách khác son gỗ cụ đang đối chiến sẹo phía trước thì thành công đột phá shorter i dạng cực hạng sao đ ư ờ n g cảnh rất là kinh ngạc đến mức son gỗ cụ một câu cuối cùng hắn không có quá để ý như là đã đột phá shorter i dạng cực hạng như vậy coi như không có chăm chú một quyền đánh bại sẹo cũng không phải việc khó chỉ là đường cảnh rất kỳ quái vì sao son gỗ cụ lại đột nhiên đột phá đây là hắn hoàn toàn không ngờ tới l i ê n lần trước son gỗ cụ bọn họ tới đ ư ờ n g cảnh nghĩ đều vẫn là khiến cho son gohan phát huy ra hắn lực lượng sau đó bỏ lấy thắng do dự một chút phía sau đương cảnh dò hỏi gỗ cũ có thể nói một chút n g ư ờ i là làm sao đột phá sao hắn là thật tò mò dù sao hắn lần trước ngoại trừ chăm chú một quyền luyện tập sách còn lại cũng không cho son gỗ c ụ bọn họ cái gì sở dĩ cái đột phá này liên tới có điểm không giải thích được son gỗ c ụ ngược lại là không có dấu giếm cái gì trực tiếp nói ra kỳ thực cũng không cái gì chủ yếu phía trước đối với siêu việt s u p tơ xài dạng cực hạn chuyện này ta không phải quá chắc chắn ở đường tiên sinh ngài minh sắc nói có cái này dạng con đường phía sau ta cũng liền có phương hướng hơn nữa nhìn bên cạnh son gỗ hàn son gỗ cũ lộ ra sủng nịnh nụ cười hơn nữa g ọ hẳn hắn nếu không thích chiến đấu như vậy cũng không tất yếu miễn cưỡng hắn từ sinh ra tới nay hắn sẽ không có h ả o h ả o làm qua hắn chuyện muốn làm một mực tại đi theo t a chiến đấu đây thật ra là ta thất bại sở dĩ cái này một lần ta cũng muốn khiến cho hắn đung dùng một điểm đ ư ờ n g cảnh ngược lại là không nghĩ tới son gỗ cụ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy son gohan cũng là vẻ mặt ngoài ý m u ố n hắn cũng không nghĩ đến vậy mà lại có nguyên nhân của hắn goku ngươi trưởng thành đ ư ờ n g cảnh từ trong tâm tâm cảm khái một câu ngẫm lại cái k i a đã từng bị bùn mạ lừa rồi lấy từ trong núi rừng mang ra ngoài ngây thơ thiếu niên quả nhiên a người đều là hội trưởng lớn cho dù là lại đại khái son gỗ cụ cũng hiểu ý biết đến làm cha trách nhiệm son gỗ cụ khờ khờ cười cười không nói gì thêm ba người phân biệt ở trên ghế t r e ngồi xuống tòa hạn đường cảnh cũng là hỏi thăm một cái son gỗ cụ đột phá cùng đánh bại sẻo chi tiết nhỏ son gỗ cụ lại là từ từ mà nói thuật trên thực tế khoảng cách sẻo du h í kết thúc đã qua hơn nửa năm lần trước rời đi lữ hành nhà phía sau bởi vì son gohan không nguyện chiến đấu lại tăng thêm đường cảnh hỗ trợ chỉ rõ con đường sở dĩ son gỗ cụ sau khi trở về liền bắt đầu cân nhắc đột phá sự tình có lẽ là thân là cha trách nhiệm có lẽ là đã từng hậu tích bạc phát ở có minh sắc con đường phía sau son gỗ cụ thành công ở sẹo du hi bắt đầu một ngày trước đột phá sút hấp tơ xài dạn g cực hạn sau đó hắn cũng không có ngồi đ ợ i sẹo du hi bắt đầu mà là đi tìm bùn mạ không đ ư ờ n g cảnh đối với son gohan nói bạn ý là vì nhắc nhở son gohan nhưng lúc này lại làm cho son gỗ cụ có giấc ngộ hắn cũng biết mình luôn luôn nhân từ nương tay ma bệnh sở dĩ chuyên môn ấn đường cảnh nói đi tìm bùn mạ đi qua bùn mạ quan hệ thu hoạch đến rồi liên quan tới sẹo tương đối tỉ mỉ tình báo thì như nó giết bao nhiêu người nhìn lấy những thứ kêu hóa thành thành chống không t h ô n chấn son gỗ cụ rốt cuộc ý thức được đối với sẹo thực sự không cần bất luận cái gì thủ hạ lưu t ì n h bởi vì nó không xứng vô số tử vong dân chúng tỉnh lại son gỗ cụ đã lâu phẫn nộ kết quả chính là sẹo du hi bắt đầu phía sau son gỗ cụ trực tiếp thứ một cái lên sân khấu không có cho bất luận kẻ nào phát huy không gian hắn một quyền t r u n g kết sẹo sẹo đến chết đều vẫn làm ộ t b ư ớ c mà vợ ghệ tạ đám người càng phải như vậy thậm chí son gohan đều ở đây bên cạnh làm xong chuẩn bị chiến đấu còn không ngừng ở trong lòng tự nói với mình nhất định không năng thủ mềm kết quả trực tiếp liền kết thúc đường cảnh nghe cũng không nhịn được cười son gỗ c ủ đây là muốn làm dở dạ gồng b ả n thế giới hàn hùn man sao xeo đột nhiên trật vòng khiến cho nguyên bản lực gáp bách mười phần sẹo du hí c h i ệ t để thành một hồi trọ khơi hải nguyên bản chúng ta là nghĩ sau khi chiến đấu kết thúc liền tới bất quá kỳ kỳ mang thai liền tại bốn hai gia chiếu c ô nàng một đoạn thời gian son gỗ c ủ không có ý tứ nói ra hải tử ra đời sao đường cảnh hỏi ra đời là một nam hải ta cho hắn lấy tên gọi son gỗ tên son gỗ cù nói rằng đây cũng là cùng đường cảnh biết không có gì xuất nhập nhìn lấy son gỗ cù đ ư ờ n g cảnh không rõ lại nghĩ tới mới vừa trong đầu toát ra cái câu tia dở dạ gồng bạn thế giới hoan hồn man có lẽ có thể thử một chút thật là sau khi cũng không tiếp tục ăn bánh gà tổ ăn bánh sinh nhật ăn ta đau dạ dày một ngày ói r a nửa ngày ăn ba loại dạ dày thuốc cho tới bây giờ mới hơi chút tốt một chút d ạ n g sáng đổi mới ta tận l ự c viết thực sự càng không nổi liền sáng sớm điểm tâm sáng đổi mới thật sự là xin lỗi n g h c h bình thường thôi ha son gỗ cung một ít xấu hổ chủ yếu được chiếu cố một chút kỳ kỳ hơn nữa cũng không có áp lực gì sở dĩ tiến hành tu hành luôn cảm thấy hiệu quả tương đối một dạng lần này tới kỳ thực cũng có chút nghĩ thỉnh giáo một chút đường tiên sinh siêu việt súp tơ xài d ạ n cực hạn sau đó hay không còn có chỗ tăng lên nghe son gỗ c u hỏi đường cảnh khẽ gật đầu có hơn nữa còn có tăng lên rất nhiều không gian sau khi suy nghĩ một chút tiếp theo súp tơ xài d ạ n ba còn có súp tơ xài dạng bốn cùng súp tơ xài dạng l m đường cảnh đột nhiên cũng có chút hiếu kỳ không biết trước mặt hắn cái này son gỗ cụ cuối cùng biết về phương hướng nào thuế biến dù sao s u p e r s à i dạn bốn cùng s u p e r s à i dạn lam dường như không thuộc về một cái thứ nguyên bất quá đối với trước mắt son gỗ cù mà nói những cảnh giới kia cũng còn xa một chút trước mắt hắn cần nhìn về phía mục tiêu là s u p e r s à i dạn ba đó chính là bị son gỗ cù xưng là vượt qua siêu việt s u p e r s à i dạn cực hạn s u p e r s à i dạn ở đường cảnh nói ra cái này lúc giới thiệu không tám son gỗ cù cùng son gohan đều mở to hai mắt nhìn cái này giới thiệu tốt khó đọc ca son gỗ cù lung túng cười đường cảnh rất muốn nói ngươi nha cũng biết khó đọc ca đây chính là nguyên bản dở dạ gồng b ả n thế giới phát triển quỹ tích bên trong son gỗ cụ đối với s u p tơ sài g i ả n bà giới thiệu bất quá khó đọc thuộc về khó đọc tại xác định tu luyện phương hướng về sau son gỗ cụ nguyên bản một ít tản m ạ n ánh mắt một lần nữa ngưng tụ hắn lại tràn ngập ý chí chiến đấu mà đường cảnh cũng rất muốn nhìn một chút không có bởi vì x ẻ o du hí tử vong son gỗ cụ đang cố gắng tu luyện vài năm sau có thể hay không một mình đánh bại m ạ n sở dĩ vì để cho son gỗ cụ không l ờ i biếng đường cảnh quyết định cho hắn thêm một điểm áp lực người thế giới đã ở kế tiếp mấy năm hẳn là đều sẽ tương đối an nhàn thế nhưng vài năm sau trong nháy mắt đường cảnh có thể trực tiếp cảm giác được son gỗ cụ trạng thái tinh thần hoàn toàn bất đồng son gohan cũng là cảm khái ba ba lại tràn ngập nhiệt tình ngoại trừ mịn mờ để lộ ra mạp tin tức bên ngoài đường cảnh còn nói cho son gỗ cụ nếu như hắn tu luyện thời gian khuyết tiêu cốc thích đối thủ có thể suy nghĩ đi dở dạ gưởng bạn thế giới âm phủ nơi đó còn có một ít thực lực rất mạnh vong hồn son gỗ cụ cũng là nghiêm túc nhớ nói xong tu luyện tương quan sự tình phía sau đường cảnh cùng son gỗ cụ phụ tử cũng hàn huyên chút khác son g ỗ h a n còn chuyên môn hỏi con nết đi đâu khiến cho đường cảnh cùng con nết nói rảnh rỗi đi giờ dạ gồng bạn thế giới chơi đường cảnh tự nhiên là ứ n g thửa xuống tới chỉ là có thể hay không thật đi phải xem ít nhóc con mình ngồi hàn huyên hơn hai giờ phía sau son gỗ cụ hai cha con cũng là đứng dậy cáo tử cái kia đường tiên sinh chúng ta liền đi trước lần sau lại tới chơi lần sau ta mang cho ngươi cái bữa tiệc lớn son gỗ cụ đưa tay so một cái t a đây sẽ chờ thưởng thức đường cảnh cười nói đem hai người đưa đến trước cửa son gỗ cù mang theo son gohan v h ấ t tay c h à o từ giả sau đó đi hướng đ ỉ n h viện tiểu đạo tận cùng đầu thông đạo nhìn lấy cái này hai cha con đi vào thông đạo đường cảnh trong lòng cũng là ở nói t h ầ m không biết lần này có thể hay không có đáp lễ bởi vì lữ hành đặc sản cùng vật kỷ niệm bên trong đều không có gì quá tốt cầm ra sở dĩ đường cảnh cũng không có dùng vài thứ kia tới chiêu đ á i son gỗ cù cùng son gohan nhưng có lần trước trương chi duy trải qua đường cảnh không khỏi lại có chút chờ mong nếu như có thể có đáp lễ vậy cũng tốt dù sao cái này hai cha con cái trên người tốt năng lực vẫn thật nhiều son gỗ cũ cùng son gohan hai người cùng đi vào thông đạo hai cha con rất ăn ý nghỉ chân chờ đợi trong chốc lát giống như lần trước đưa ra xuất hiện tuyển trạch có hạng nhất năng lực hoặc là vật phẩm cho rằng đáp lệ ở đưa ra xuất hiện đồng thời liên tiếp đích danh s ư ơ n g cũng là ở hai người trong đầu hiện lên người xài dạn huyết mạch súp cơ xài dạn biến thân súp cơ xài dạn hai biến thân các m ệ dô cổ son gohan căn bản sẽ không tiếp tục lui về phía sau xem trực tiếp liền lựa chọn thứ một cái người xài giản huyết mạch đây cũng là hắn lần trước lúc đi cũng đã nói ở son gohan làm xong tuyển t r ạ c h phía sau trong chốc lát son gohan nghi ư hoặc ngầm đầu sao rồi son gohan nghi hoặc ngầm đầu sao rồi son gohan đương nhiên nói ra lần trước không phải cũng đã nói sao vậy ngươi người xài giản bốn trăm ba mươi bảy huyết mạch tiêu thất không có nghe son gohan c u hỏi son gohan cau mày không biết không có cảm giác gì suy nghĩ một chút hắn đột nhiên hai tay nắm tay khí tức trên người mánh địa tụ hợp một chút son gohan tóc trong nháy mắt biến thành kim sắc hơi thở của hắn cũng là có đại phúc độ tăng trưởng son g o cũ lúc đầu còn hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh cũng đã minh bạch xem ra người x à i dàn huyết mạch vẫn còn ở không đúng vậy liền không cách nào biến thân trở thành súp u ố t tờ x à i dàn son gohan rất cơ t r í nghĩ tới khảo sát này phương pháp khí tức thú liễm hắn rất nhanh liền thối lui ra khỏi biến thân trạng thái đối với người x ả i dàn huyết mạch không có biến mất sự tỉnh son gohan cũng không có bao nhiều phản ứng hắn đã sớm đã làm xong ư ờ i sải dàn huyết mạch biết biến mất chuẩn、bị. lúc này huyết mạch vẫn còn ở chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý mớn xem ra đường tiên sinh quả nhiên xem trọng chỉ là chúng ta đáp lễ tâm ý cũng không phải là thật muốn đồ của chúng ta cùng năng lực son gohan tự nói đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ vậy hắn lần sau tới có phải hay không còn có thể tuyển trạch người x à i d ạ n huyết mạch g ầ n đầu nhìn về phía son, Củ, son gohan hỏi ba ba ngươi lựa chọn cái gì c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm bị son gỗ cụ sáo lộ son gohan ba ba ngươi lựa chọn cái gì son gohan hướng son gỗ cụ hỏi son gỗ cụ đắc ý cười rồi ta còn không có chọn nam son gohan v ẻ mặt giấu chấm hỏi cái q u ỷ gì chỉ nghe son gỗ cũ nói ra ta biết ngươi sẽ tuyển trạch người xài dạn huyết mạch làm đắp lễ sở dĩ ta muốn thấy xem ngươi lựa chọn sau đó người xài dạn huyết mạch có thể hay không tiêu thất nếu không có tiêu thất ta đây liền cũng có thể chọn cái này làm đắp lễ làm sao rồi ta là không phải rất cơ t r í vừa nói son gỗ cũ cũng là một bên xác định chính mình đắp lễ không sai hắn chọn cũng là người xài dạn huyết mạch son gohan người đều ngu còn có thể chơi như vậy nhìn lấy đắc ý son gỗ cũ son gohan đen lấy mặt nói ra một phần vạn ta huyết mạch không có tiêu thất của người tiêu thất đâu hả son gỗ cụ trực tiếp l â y dại không thể nào vậy cũng chưa chắc son g o h à n tiếp tục bổ đao son gỗ cụ lập tức liền hoảng sợ vội vã thử một cái biến thân còn tốt biến thân thành công điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm dù sao vừa rồi đường cảnh nhưng là nói hắn thế giới đã ở vài năm sau còn sẽ có cường địch xuất hiện túi đầu nhìn về phía son g o h à n son gỗ cụ chăm chú nói ra gọc hẳn lần sau cũng không thể l ị c h ngậm như vậy dọa ta một hồi mi son gohan keng thu được tiểu đồng bọn son gohan đắp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận k e n thu được t i ể u đồng bọn son gỗ c h đắp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận lữ hành r a tục miệng đang đợi đường cảnh nghe vang lên thanh â m nhắc nhở ánh mắt lập tức sáng bước nhanh đi tới hòm thư trước hắn trực tiếp đem hòm thư mở ra hai cây hiện lên kim loại quang ống kim xuất hiện ở trước mặt hắn đường cảnh đầu tiên là sửng sốt nhưng hắn rất nhanh thì chú ý tới từ ống kim mặt bên trong suốt chỗ có thể chứng kiến ống kim bên trong chất lỏng màu đỏ dịch thể đỏ tươi như máu tiên huyết đường cảnh lập tức nghĩ tới người sài g i n huyết mạch không thể nào đường cảnh tự lẩm bẩm tay cũng là cấp tốc thu nhập hòm thư đem hai cái ống kim lấy ra rất nhanh hai cái tin tức cột phân biệt hiện lên người sài dạn huyết mạch son gỗ cụ đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới đặc t h u đắp lễ chính là người sài dạn gỗ cụ tặng cho sử dụng sau có thể dung hợp người sài dạn huyết mạch sở hữu người sài dạn cường đại tiềm lực Chú thích, sử dụng huyết mạch loại vật phẩm kim có nửa ngày huyết mạch dung hợp kỳ xin chuẩn bị kỹ lưỡng người sài dạn huyết mạch son g ỗ h a n tiểu đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới đặc thù đắp lễ chính là hôn huyết tái người sôn gohan tặng cho sử dụng sau có thể dùng hợp huyết mạch sở hữu cường đại tiềm lực Chú thích, sử dụng huyết mạch loại vật phẩm sẽ có nửa ngày huyết mạch dung hợp kỳ. xin chuẩn bị kỹ lưỡng Chú thích, s o n gohan chính là người sài dạn cùng người địa cầu hôn huyết n à y phần người sài dạn huyết mạch bên trong ẩn chứa một số khác biệt lực lượng quả nhiên là người sài dạn huyết mạch đường cảnh tâm tình kích động nhưng mà này còn là đến từ son gộ của hai cha con bất đồng người sài dạn huyết mạch đi qua tin tức cột giới thiệu có thể chứng kiến s o n gohan bởi vì là hôn huyết nguyên nhân sở dĩ hơi chút là có chút bất đồng n g ắ m lại giờ dạ gồng bản thế giới phát triển quy tích đối mặt mắm lúc x u n gohan vậy thì khác với súp tơ sài dạn trạng thái đặc thù đường cảnh cũng là rõ ràng cái kia ghi chú bên trong nói bất đồng lực lượng là chỉ cái gì hô đường cảnh làm một hít sâu đệ xuống kích động trong lòng do hỏi cái này muốn thế nào sử dụng dù sao là thứ một lần thu được loại kiểu này đồ đạc đường cảnh vẫn là lựa chọn hỏi thăm một chút t u y tiện đâm vào thân thể cái nào vị trí tiêm vào đều có thể huyết mạch tiến vào trong cơ thể phía sau sẽ tự động tiến hành dung hợp thanh âm nhắc nhở vang lên giải thích đường cảnh lập tức liền muốn thử xem bất quá ở lữ hành nhà cũng không phải là hắn chân chính thân thể sở dĩ hắn còn cần chức từ lữ hành nhà ly khai mà trước lúc ly khai đường cảnh còn nghĩ tới một chuyện cái này hai phần người sài dạn huyết mạch ta có thể cùng nhau dùng sao đường cảnh rất là mong đợi hỏi không thể vì sao đường cảnh c a o mày tuy là đều là người x à i dạn huyết mạch nhưng trong đó cũng là có khác nhau hai phần cùng nhau dung hợp rất dễ dàng đưa tới huyết mạch xung đột tiềm lực càng mạnh huyết mạch xung đột đối với thân thể tạo thành phá hư lại càng lớn thanh âm nhắc nhở giải thích được rồi đường cảnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu nếu như có thể đều dùng dung hợp son gỗ củ cùng son gohan tiềm lực đây chính là thực sự ngưu trời cao nhưng nếu không thể như thế tới cái kia chọn của người nào tiến hành dung hợp đâu nhìn lấy trong tay hai cái ông kim đường cảnh do dự hồi lâu cuối cùng hắn còn là lựa chọn son gỗ c ủ phần tiêu người sài dạn huyết mạch dù sao nhìn chung toàn bộ dở dạ gồng bạn thế giới đến tiếp sau phát triển vẫn là son gỗ c ủ ở trên đường tu hành đi xa hơn một ít đương nhiên s o n gohan tiềm lực cũng không yếu thậm chí có khả năng càng mạnh hắn không có biểu hiện ra ngoài chỉ là bởi vì hắn không có chăm chú tu luyện nhưng đường cảnh cuối cùng vẫn không có tuyển c h ạ y s o n gohan bởi vì đây chẳng qua là thậm chí đường cảnh càng ưa thích có thể rõ ràng thấy làm ra tuyển c h ạ c phía sau đường cảnh đem người sài dạn huyết mạch sôn gohan bỏ vào thương khố bởi vì vật phẩm đặc tính phần này đáp lễ cuối cùng bị cất giữ trong lữ hành đặc sản cùng nhau đường cảnh lại là cầm một căn khác ống kim ly khai du hí hắn thậm chí đều không có lại tiến vào lữ hành nhà cứ như vậy ở trong đình viện lựa chọn ly khai thật sự là quá không thể chờ đợi ý thức trở về thân thể chia chuyến tay tới một vệt lạnh như băng xúc cảm đó là có người x à i d ạ n huyết mạch ở bên trong ống kim đường cảnh đem kim tiêm ở trên c h â n mũ gỡ xuống sau đó đem kim tiêm k i m vào cánh tay người tê dại rồi thủ phải không gói ra chính là cách mấy phút dạ dày liền mánh địa quất một cái nước mắt đều cho ta rút ra cái chủng loại kia quá đổi mới gián đoạn ở viết câu điểm chống đỡ a cảm giác hai nghìn hai mươi hai dường như không quá hữ hào dán vẻ hai ngày này đổi mới xác thực ít một chút mấy ngày nữa khôi phục biết hảo hảo bạo càng một cái truyện tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức c h ư n g một r ư ơ i sáu biến thân s u ố t hấp tơ xài dạn bây giờ đường cảnh đã đột phá thần thoại cấp càng là lấy khí lực vì hạch tâm một trong đột phá dưới loại tình huống này thân thể hắn cường độ là cao vô cùng thậm chí đạn đạo bạo tạc hắn đều có thể bình yên vô sự từ hạch tâm bạo tạc khu đi ra thế nhưng cái này trang bị người xài dạn huyết mạch trâm kim tiêm cũng là thoải mái mà đâm vào cánh tay hắn không có gì cảm giác đau đớn bất quá đường cảnh lại có thể cảm giác được một cổ cường đại mà lại nóng nảy lực lượng đang ở chạy vào bên trong cơ thể tiêm vào rất nhanh hoàn thành ống kim hóa thành quan điểm tiêu tán ở trong không khí mà đường cảnh trong cơ thể huyết mạch dung hợp vừa mới bắt đầu đường cảnh có gan phao ôn tuyển cảm giác chỉ cảm thấy cả người ấm áp vì vậy hắn đơn giản trực tiếp dựa vào phòng tu luyện tường ngồi xuống tòa hạ lẳng lặng cùng đợi huyết mạch dung hợp đồng thời hắn cũng nếm thử đi c h ó c nã cái kia dung hợp quá trình cùng biến hóa nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh người sài dàn huyết mạch dung hợp rốt cuộc hoàn thành đường cảnh đứng dậy nếm thử nắm quả đấm một cái tuy là huyết mạch chỉ là sơ bộ dung hợp huyết mạch bên trong cường đại tiềm lực còn cần hắn 9 2 í m chính mình đi mở mang nhưng đường cảnh như trước có thể cảm nhận được mình để thăng cảnh giới của hắn vẫn là mới vừa đột phá thần thoại nhất trọng nhưng là chân chính sức chiến đấu lại lần nữa có dâng lên nhưng mà này còn chỉ là vừa dung hợp đường cảnh cảm giác có dũng khí chỉ cần thêm chút tu luyện là hắn có thể thoải mái mà đột phá đến thần thoại nhị trọng Cùng cú ban sơ son gỗ cú bất sơ đường n g đ cảnh dù hai tay năm tay đem toàn thân lực lượng đồng bộ điều động vận chuyển tới cực hạn tại hắn lực lượng vận chuyển đến mức tận cùng trong nháy mắt phảng phất có một tia điện hiện lên một tầng kim sắc khí diễm tự đường cảnh quanh thân dâng lên tóc của hắn từng cây một dựng thẳng lên toàn bộ biến thành kim sắc bao quát lông mày của hắn đều là như vậy đây là súp tơ xài dạn hình thái đường cảnh nguyên bản còn tưởng rằng sở dĩ đường cảnh dung hợp phần này huyết mạch phía sau cũng nhận được trực tiếp biến thân năng lực chỉ bất quá bởi vì vừa mới dung hợp người sài dạn huyết mạch càng là thứ một lần biến thân đường cảnh nổi bật cảm giác tiêu hao rất lớn đối với phần này lực lượng trưởng khống cũng có chút không đủ trong lòng càng là có không rõ nộ khí đang ngưng tụ những thứ này đều là thuộc về đối với súp tơ sài dạn hình thái không quen tác dụng phụ đường cảnh rất nhanh thì thối lui ra khỏi biên thân nhưng trên mặt lại tràn đầy sắc mặt vui mừng cái này một lớp thật là là kiếm lợi lớn không chỉ có chiếm được người xài giản huyết mạch đề cao mạnh tự thân tiềm lực cùng sức chiến đấu càng là thu được s u p tơ xài giản hình thái biên thân tuy nói hiện nay còn không quá thuần t h ụ nhưng chỉ cần nhiều đ ế m thử mấy lần chậm rãi đi làm quen t r ư ở n g không cái này của lực lượng là được hơn nữa siêu cấp người xây ra hình thái thực lực là thái độ bình thường dưới tình huống năm mươi lần đường cảnh nội tình vốn là viễn siêu cùng giai thần, thần thoại tứ trọng nếu như có thể thuộc trường không súp tơ xài g i n hình thái không nói khiêu chiến thần minh tối thiểu thần thoại thất bắt trọng tồn tại hắn đều có thể không sợ chỉ là có một chút kỳ quái là đường cảnh cũng không có giải ra người x à i dàn đôi u suy nghĩ một chút hắn cảm giác có thể là huyết mạch d u n g hợp quan hệ trình độ nào đó mà nói kỳ thực hắn cũng chỉ có thể coi là hôn huyết bất quá bất kể như thế nào thực lực thu được đề thăng tiềm lực chiếm được bay võ thức tăng cường cái này là đủ rồi hoạt động một chút thân thể đường cảnh không gấp từ phòng tu luyện ly khai mà là bắt đầu rồi một vòng mới tu luyện hắn phải ở chỗ này mượn cái này tu hành động phủ lực lượng đem súp hấp tơ sài g i n biến thân hình thái triệt để nắm giữ ông ý nghĩ như vậy đường cảnh bắt đầu rồi mới tu luyện phương thức tu luyện cùng phía trước giống nhau chỉ bất quá sử dụng cải họ ken đ ổ i thành biến thân siêu cấp người xây ra đường cảnh phát hiện bởi vì có người xài dạn huyết mạch nguyên nhân người xài dạn huấn luyện pháp huấn luyện hiệu quả lần nữa có để thăng hạn c á i kia nguyên bản chậm lại một chút tốc độ tu luyện cũng là lần nữa bị nhắc tới ba ngày đường cảnh ước chừng tốn ba ngày thời gian mới rốt cục miễn cưỡng nắm giữ s u ố t hấp tơ xài dạn hình thái biến thân đây vẫn chỉ là nắm giữ cơ bản có thể sơ bộ vận dụng ở trong chiến đấu cái c h ủ loại kia nghĩ đạt tới son gỗ cụ cái loại này hoàn mỹ nắm giữ lực lượng không có một tia tiết ra ngoài. đồng thời tâm t ở nơi này tu hành trong quá trình thực lực của hắn cảnh giới cũng là thành công đột phá thần thoại nhị trọng thậm chí hắn còn tiện tay đem thiện thiện trái cây năng lực cho tăng lên một cái phía trước chuẩn bị tài nguyên bên trong còn có một ít là quang thuộc tính đáng tiếc bởi tổng hợp tu luyện pháp không tốt gia nhập vào t h i ệ m t h i ệ m trái cây năng lực sở dĩ lúc trước đột phá thần thoại cấp thời điểm không có hấp thu mấy ngày này trong khi tu luyện đường cảnh ngược lại là hấp thu một cái nguyên bản hắn đối với quang thuộc tính đặc tính nghiên cứu liền không yếu hấp thu những tư nguyên này phía sau thiểm thiệm trái cây năng lực cũng bị một lần nữa nói thăng lên đương nhiên bởi dung hợp người x à i dạn huyết mạch lại tăng thêm đường cảnh mình cũng có giác tinh lực lượng hệ năng lực thiên phú sở dĩ trước mắt hắn chủ yếu sức chiến đấu khởi nguồn vẫn là thân thể cương đại khí huyết lực lượng ở trong người bắt đầu khởi động khiến cho hắn giống như một thủ lĩnh hình hung thú cái gì khác chấn động trái cây thiểm thiệm trái cây chờ các loại lực lượng càng nhiều là phong phú thủ đoạn của hắn bất quá những thứ này lực lượng cũng không yếu đường cảnh cũng sẽ không bỏ rơi dù sao thế giới này cùng giờ dạ gồng bạn thế giới vẫn là không quá giống nhau một vòng mới kết thúc tu luyện nên đi ra rồi dối người cảm thụ được trong cơ thể cái kia so với lúc tới mạnh không biết bao nhiêu lần thực lực đường cảnh rất là thỏa mãn cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm sáu mươi bảy đường cảnh tao thao tác ở đường cảnh quyết định ly khai dừng lại tu luyện phía sau một lát sau trong phòng tu luyện liền chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh cái này một lần tu luyện hao tổn thê tiếp thời gian gần m ư ơ i ngày đường cảnh cảnh giới cũng từ trường khống cấp đệ nhị cảnh trong ă n lên tới thần thoại cấp nhị g tới thoại t cấp ọ n tiên, có thể nói là cực đại đột phá. Hơn nữa tiêu tan tốn thời gian, cũng thấp hơn nhiều dự một tháng. g thể đột tiêu thời thấp trù một đại có cực phá. là dự đó chủ yếu một nguyên nhân chính là đường cảnh tự mình tìm tòi lấy nhiều loại năng lực tổng hợp đặc thù phương pháp tu luyện đây là hắn có thể nhanh chóng tiến bộ cơ sở đương nhiên tu hành động phụ tu luyện gia trì cùng với đại lượng tài nguyên tiêu hao cũng là khiến cho hắn có thể đột phá nhanh chóng một trong những nguyên nhân đường cảnh vốn còn muốn đợi nữa mấy ngày nhưng hắn đột nhiên ý thức được một chuyện bởi vì hắn đột phá quá nhanh đưa tới hắn bây giờ đang ở tu hành động phụ tốn hao là do、so、trước đó muốn xa hoa phía trước trưởng không cấp chỉ cần một điểm số một ngày mà bây giờ thần t h o ạ i cấp một ngày cần một mươi điểm số sở dĩ đường cảnh quả đoán lựa chọn ly khai ngược lại hắn tu hành mục tiêu cũng đã tới t trộn nguyên cũng không kém hết sạch trong khoảng thời gian này tích lũy cảm lộ cũng trên cơ bản đều hóa thành cảnh giới cùng thực lực tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ có một chút tu hành động phụ tu luyện gia trì không quá có lời đi ra phòng tu luyện đường cảnh đưa lệnh bài lấy ra sau đó đi qua tu hành động phụ thông đạo trở lại học viện đường cảnh đi ra lối đi thời điểm vương hồng giang đang ở rèn luyện tài liệu bên cạnh còn có hai cái lĩnh lệnh bài chuẩn bị tiến vào tu hành động phụ tu luyện tân sinh đang hướng cửa thông đạo sang bên này chứng kiến đường cảnh hai người cũng là chủ động lên tiếng c h à o đường cảnh cười đáp lại hàn huyên hai câu phía sau ba người thắt thân ly khai đường cảnh đi tới vương hồng giang bên cạnh đưa lệnh bài đưa tới lần này đợi mười ngày ngoại trừ miễn phí ba ngày bên ngoài còn có bảy ngày là cần chính hắn trả tiền vương hồng giang sớm thành thói quen một bên rèn luyện tài liệu một bên chỗ quản lý tỉnh sở dĩ cũng là thuận tay tiếp nhận lệnh bài chỉ là cẩn thận nhìn một chút đường cảnh hắn mặc khiếp sợ nhãn ngươi đột phá thần thoại cấp dồi hạ cách đó không xa cái kia hai cái tân sinh nguyên bản một chân đều rào bước tiến lên lối đi gắn gượng lại thu hồi lại hai người hướng đường cảnh văng tới ánh mắt khiếp sợ thần thoại cấp cái này cờ m ở n ở mới có thể nhập học bao lâu à? chính là lao sinh bên trong tối cường hạ thụy sợ là đều không thực lực này chứ đ ư ờ n g cảnh cười cười tùy ý nói ra may mắn may mắn mà thôi vương hồng giang thật sâu nhìn hắn một cái không có đâm thủng n h i ề u suất nếu như là trường không cấp đ ỉ n h phong đi phiền phá thần thoại cấp khả năng còn có thể nói là may mắn đột phá nhưng trường không cấp đệ nhị cảnh bế quan chừng mười ngày trở thành thần thoại cấp nhưng lại không phải cái loại này mới đột phá thần thoại cấp muốn nói là may mắn quỷ mới tin trọng yếu hơn chính là vương hồng giang từ đường cảnh trong cơ thể cảm giác được một cỗ phi thường hung hãn bá đạo lực lượng quả thực giống như là trong cơ thể ẩn giấu một đầu thượng cổ h u n g thú đây là phía trước đường cảnh không có rất hiển nhiên đường cảnh khẳng định có bí mật của mình bất quá vương hồng giang cũng không nói nhiều lắm thậm chí h ỏ i đều không lắm miệng đi hỏi dù sao đây là đường cảnh bí mật của mình hắn hỏi tính chuyện gì xảy ra ngược lại đường cảnh là phong thần học viện học viên cái này là đủ rồi đưa qua lệnh bài phóng tới bên cạnh một cái trên đài xuyến số liệu hiện lên vương hồng giang nói ra p h o n g tu luyện sử dụng không sai biệt lắm m ộ ư ơ i ngày ấn số nguyên m ộ ư ơ i ngày tính ba ngày miễn phí ba ngày nhiều trường không cấp ba ngày nhiều thần thoại cấp liền cho ngươi ấn bốn ngày trường không cấp ba ngày thần thoại cấp tính tổng cộng là ba mươi bốn điểm số nghe thấy con số này đường cảnh chép miệng đột nhiên nói ra l ã o sư có thể hay không đổi một cái đem miễn phí ta đến phía sau chính là thần thoại cấp cái k i a ba ngày mặt trên như vậy ta cũng chỉ cần phải giao bảy ngàn điểm số là đủ rồi vương hồng giang đều m ộ t bức quản lý tu hành động phủ nhiều năm như vậy loại này tao thao tắc hắn còn là thứ một lần tới liếc đường cảnh liếc mắt vương hồng giang dễ ước nói ngươi nghĩ đẹp vô cùng không có cửa đâu mỗi lần tiến vào tu hành đạo vụ, nếu có miễn phí tu luyện thiên một số đều sẽ ưu tiên khấu trừ sở dĩ ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng sơ hở không hoa được rồi đường cảnh bất đắc dĩ đưa qua học sinh của mình tạm vương hồng giang tiếp nhận tạm từ lệnh bài bên cạnh một cái khe thẻ p h ớ t qua ba mươi bốn điểm số khấu trừ đường cảnh còn có sáu mươi sáu điểm số đem thẻ học sinh trả lại cho đường cảnh vương hồng giang nói ra dạy của ngươi trễ điểm cho ngươi vốn là đã cho ngươi hơi chút cường hóa một cái nhưng ngươi hiện tại đã đột phá thần thoại cấp phía trước về điểm này tăng mạnh liền không đủ dùng phải lần nữa cho ngươi lại cường hóa một cái thực sự không được ta liền cho ngươi một lần nữa lại đánh t ạ o một đôi đường cảnh vội vàng nói tạ vậy thì cảm ơn vương lão sư nói xong trên mặt hắn lại hiện ra vẻ lúng túng màu sắc đáng tiếc học sinh mấy ngày nay tu luyện đem tài nguyên đều hao hết vương hồng giang cười ha ha ngươi có phần tâm ý này là đủ rồi kẻ hèn một đôi chiến ngoa mà thôi ta còn là đưa bắt đầu tuy là vương hồng giang nói như vậy nhưng đường nhất tiếp nhận thẻ học sinh thời điểm vẫn là biểu thị sau khi nếu như gặp phải thích hợp tài liệu lệ khí nhất định mang cho vương hồng giang ha ha ta đây sẽ chờ vương hồng giang tâm tình cũng là rất tốt cách đó không xa hai vị tân sinh đã tiến vào tu hành đậu phủ đường cảnh cùng vương hồng giang lại hàn huyên một hồi sau đó cũng ly khai về quan lâu như vậy hắn chuẩn bị đi ăn một chút gì đột phá thần thoại cấp sau đó bởi vì đối với năng lượng đồng hóa cùng hấp thu năng lượng mạnh hơn hầu hết thời gian dựa vào hấp thu năng lượng có thể bổ sung tiêu hao sở dĩ thần thoại cấp một dạng đối với thức ăn nhu cầu cũng đã bắt đầu giảm bớt hơn nữa thần thoại cấp cho dù là lực lượng hệ cũng sẽ chậm rãi trưởng khống ngự không năng lực đây cũng là sẽ bị xưng là thần thoại nguyên nhân nhưng đường cảnh không biết có phải hay không là bởi dung hợp người x à i dạn huyết mạch thế cho nên hắn đối với thức ăn nhu cầu không chỉ không có giảm bớt ngược lại còn gia tăng rồi ở trong phòng tu luyện thời điểm còn tốt hiện tại đi ra đường cảnh chỉ cảm thấy mình có thể ăn hai đồng hưu c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức Trước tỷ nhóc ở gạ thế giới mới bức ảnh. sự thực chứng minh đường cảnh còn đánh giá thấp lượng cơm ăn của chính mình hắn ở nhà ăn nước chừng tốn một điểm số mới ăn no tuy nói cái này cùng hắn điểm thức ăn lệnh đắt một ít quan hệ nhưng là là đủ chứng minh hắn hôm nay lượng cơm ăn Cũng có cũng cần cơm cảnh được. Cơm nước cảnh ăn như ăn no lần, ngày không ăn. Không ngày như đường gánh không xong, đường cảnh lại tốn may một mỗi điểm ba bữa vậy vậy vậy, thể phải vài lại lại đều đều sau ố cho trả gì giật b o lại một ít thức ăn. s a đó phản hồi biệt thự trở lại biệt thự t r gì g i ậ t còn trong lòng đất phòng tu luyện tu luyện đường cảnh đem bỏ túi thức ăn đặt ở phòng khách trực tiếp đi tới dưới đất phòng tu luyện tiến vào siêu trọng lực thất đi vào siêu trong trọng lực thất t r gì g i ậ t vẫn còn ở ấn người x à i giản huấn luyện pháp tiến hành huấn luyện đường cảnh liếc mắt một cái bên cạnh trọng lực chỉ số đã đến rồi hai trăm đây đã là cái này siêu trọng lực thất mức cực hạn mà cha di dân thực lực đề thăng cũng rất lớn đường cảnh đ o a n chừng nói riêng về cảnh giới sợ rằng so với chính mình cao hơn điểm cũng không sai biệt lắm muốn đột phá thần thoại tam trọng chứng kiến đường cảnh trở về cha di dân cũng rất là vui vẻ nó trực tiếp xong mưu dung lên lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía đường cảnh đem đường cảnh ôm lấy xem ra ngươi gần nhất cũng rất n ô lực nha đường cảnh vô vô cha di dân cha di dân đắc ý ngầm đầu ha ha không biết trang điểm ta nhìn ngơi một chút bá khí tu luyện thế nào bật sổ, sổ cụ hạ kỷ cấp tốc đem đường cảnh nắm tay bá khỏa nửa cái cánh tay trực tiếp phơi bảy màu đen bật sổ, sổ cụ cứng đờ hiệu quả c h ạ dị i ậ t cũng là không yếu thế chút nào đồng dạng lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đem móng của nó hoàn toàn bao ở nâng một trào nhẹ nhàng đụng nhau đường cảnh không có cùng c h ạ dị i ậ t trực tiếp đối chiến lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ chính diện va chạm dù cho vẹn vẹn chỉ là khuyết tán dư ba đều đủ để khiến cho nhà này biệt thự tiêu thất sở dĩ đường cảnh chỉ dùng nắm tay cùng c h ạ dị i ậ t móng nuốt đụng một cái cảm thụ một cái nó bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường độ cũng may c h ạ dị i ậ t tu luyện s á t thực cũng không tệ lắm khả năng bởi vì nó khí lực cường đại nguyên nhân cái này bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cứng đờ coi như là hưu mô hữu dạ so với bật sổ sổ cụ hạ kỳ mà nói kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hơi có không bằng nhưng là còn có thể cuối cùng trạ dị dật còn phóng ra một cái bá vương sát s ư ơ n g khí uy lực so với đường cảnh còn có trên lệnh bất quá cũng đã đủ rồi phóng thích hạ kỳ bá vương trạ dị dật rất có chủng vương làn gió phạm thật đúng là giống như một cái tàu quần vương mang cho ngươi chút đồ ăn đi khách t g ắ n đi kiểm tra xong đường cảnh tắt đi siêu bên trong trọng lực thất phần nặng mang theo trạ dị dật từ đó đi ra đi tới phóng khách đường cảnh đem sách về thức ăn một phần phần toàn bộ mở ra trạ dị dật một bên ăn đường cảnh cũng hỏi thăm một cái nó mấy ngày này tình huống thì như có người hay không tới cửa các loại cha g i rất thủ ở tay m u ố i chân bị hoa cùng đường cảnh giao lưu l i ê n tại đường cảnh thích lý nằm trên ghế s a lon thời điểm du h í thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên keng thu được hết nhóc con gửi tới lữ hành bức ảnh di lại là bức ảnh con hết lần này đi thời gian bề ngoài như có chút lâu a đường cảnh trong lòng thầm đ ủ hắn còn tưởng rằng là hết nhóc con trở lại đâu bất quá nói tới nói lui đường cảnh vẫn là tuyển trạch nhắm mắt tiến vào du hí nếu gửi tới bức ảnh vậy thì nhìn một chút đá đem không liên quan đưa ra thanh trừ rất nhanh một tấm hình hiện lên thế giới từ lần trước hết nhóc con gửi tới bức ảnh đường cảnh biết được nó lần này sở du lịch thế giới là tì gạ ủn chạ m ạ n lần này bức ảnh cũng cùng này không quan hệ chỉ thấy trong tấm ảnh con hết mắc đang cùng một đám người ăn bánh bích quy nói chuyện phiếm một bộ dáng vẻ rất vui vẻ mà cùng nó nói chuyện trời đất tổng cộng có bảy người năm nam hai nữ đều là nhân loại hơn nữa đều mặc quần áo giống nhau đó là thắng lợi đội đồng phục của đội cùng ngọc trai hơi thợ tại nói chuyện phiếm chính là thắng lợi đội hơn nữa là toàn thể đội viên đều ở đây đường cảnh đều rất ngoài ý muốn hết nhóc con lợi hại như vậy sao cứ nhiên cùng toàn bộ thắng lợi đội đều nhập bọn với nhau đi hơn nữa nhìn như vậy thắng lợi đội đội viên dường như thực sự đón nhận nó không l i ê n tương đối nghiêm túc cẩn thận đội phó tông vương đều cười đang ăn bánh mê quy có thể thấy được đối với hết nhóc con bọn họ là thật không có bất kỳ địch lý nào lợi hại đường cảnh cũng không nhịn được khen một câu dù sao thế giới như thế này hết nhóc con nhưng là rất dễ dàng bị coi thành q u á i thú nhìn thoáng qua bức ảnh bối cảnh tựa hồ là đang vùng ngoại ô không có gì đặc biệt nguyên tố lại nhìn qua hai lần trong hình thắng lợi đội thành viên đường cảnh đem bức ảnh bảo tồn khiến cho đường cảnh không nghĩ tới chính là tại hắn bảo tồn bức ảnh phía sau lại một tấm hình bắn ra ngoài lần này hết nhóc con gửi trở về dĩ nhiên là hai tấm bức ảnh ưu cái này thật là chính là làm khó được đường cảnh kinh ngạc h é t nhóc con bây giờ cũng đi ra ngoài lữ hành quá nhiều lần nhưng cùng lúc gửi trở về hai tấm bức ảnh thời điểm nhưng là có thể đến được trên đầu ngón tay không biết tấm hình này lại ghi chép cái gì đường cảnh đem l ự c chú ý phóng tới trong hình cùng mới vừa bức ảnh bất đồng tấm hình này bên trong ngoại trừ hết nhóc con ở ngoài chỉ có một cái người dê bên biến thân giả đại gỗ xem trong hình tình huống hết nhóc con hình như là theo đạo đại gỗ đường cảnh nhìn hồi lâu mới phát hiện một điểm đầu mối điều này làm cho hắn đơn giản là dở khóc dở cười nghe nói t ỷ gạ là một pháp vương a các ngươi cái này dạng thật sự tốt sao hơn nữa hết nhóc con ở d một chính giả thế giới bức ảnh đầu tiên liền tới tự quan g c h i kim tự tháp nói không chừng t ỷ gạ đều đã bị nó mượn dưới loại tình huống này cho rằng t ỷ gạ biến thân người l ạ i ngộ vẫn còn ở hướng hết nhóc con học tập cách đấu m cái này x ó g a cái này x ó n gọi g nhận giặc làm cha mặc dù có chút quá phận nhưng dường như thật có điểm như vậy cả ý tứ đường cảnh bất đắc dĩ lắc đầu quan trọng nhất là trong tấm ảnh đại cô còn vẻ mặt cảm kích r á n g vẻ điều này làm cho đường cảnh càng là không biết nên nói cái gì chỉ có thể yên lặng cảm thán nhà mình nhóc con giường như thực sự học xấu đem bức ảnh lần nữa bảo tồn cái này một lần không có cái mới bức ảnh tiếp tục bắn ra ra đường cảnh lại là tiện tay cắt lấy một lớp cỏ ba lá sau đó rời khỏi du hí cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư một trăm sáu mươi chín địa phủ nhiệm vụ khai hoang đoàn trong phòng khách cha dị giật vẫn còn ở c ơ m khô đường cảnh lại là cầm điện thoại di động lên nhìn một chút gần nhất tin tức lần trước đại chiến tạo thành hỗn loạn hiện nay đã cơ bản bình tức đáng tiếc chuyện cũ đã qua đêm hôm đó hỗn loạn tuy là bị đúng lúc ngăn chặn có thể số người chết đường cảnh tại địa phủ hệ thống tình báo bên trong xem qua như trước vượt qua sáu chữ số trong đó càng là có bao nhiêu danh giác tỉnh giả vì ngăn cản được nhân lừng lẫy hy sinh các nơi cũng có cựu châu dân chúng làm cho này chút chết đi giác tỉnh giả lập đ ị a ngoại trừ cựu châu đại sự bên ngoài đường cảnh cũng nhìn thoáng qua chính mình cá nhân tin tức bởi vì hắn xã giao tương đối sở dĩ tiến vào tu hành động phủ tu luyện mấy ngày này ngược lại là không có người nào tìm chỉ có hai ngày trước chu bạch vũ phát một cái đã xuất viện tin nhắn ngắn đường cảnh trả lời một câu chú ý an toàn có thời gian cùng nhau ăn cơm vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động bông thứ nhất thông báo đột nhiên b ắ n ra bắc sơn thành phố phía đông ba mươi km chỗ sau tiếng sau có tiểu hình bí cảnh mở ra mời ở bắc sơn thành phố n i n h k i n h thành phố trở, các loại tuần biên thành thành phố địa phủ thống lĩnh đi trước tập hợp tham dự khai hoang có thể đi trước tám tập hợp hồi phục một đây là địa phủ tương quan hệ thống gửi đi thông báo đường cảnh còn là thứ một lần thu được suy nghĩ một chút phía sau hán trở về cái khai hoang nhiệm vụ đường cảnh thật đúng là không có đã tham gia dù cho bây giờ đối với bí cảnh đã có minh sắc đẳng cấp phân chia đối với mỗi cái đẳng cấp bí cảnh trong đó đại thể tình huống cũng có đại khái công tác thống kê nhưng như trước biết thường thường ngoài ý sở dĩ khai hoang nhiệm vụ bình thường đều cần thực lực khá mạnh tồn tại mới có thể tiếp giống như tiểu hình bí cảnh khai hoang trên cơ bản đều cần thần thoại cấp ở trên mới có thể tham dự càng là sẽ có một vị thần thoại thất trọng trở lên cường giả phụ trách toa chấn Phòng ngừa gặp chuyện không ngừa may. đường cảnh tiếp thông ư h điện thoại kết quả dĩ nhiên là địa phủ người bên kia đường thống lĩnh ngày tốt mới vừa ngày hồi phục tin tức xác định tham gia bắc sơn thành phố bên này khai hoang nhiệm vụ nhưng tư liệu biểu hiện ngài là đặc chiếu thống lĩnh Thu tạm vi dù sao đạt tới thần, thần h cái này cũng là vì toàn bộ khai hoang đoàn thể an n uy yên tâm đi ta đã đột phá đường cảnh bình tĩnh nói ra được rồi vậy mời ngài mau sớm đi trước bí cảnh hàng lâm địa điểm tệ n này phát ngài, chúc ngài chiến thắng trở về, trở về, thu hoạch chắn đấy. Ở đường cảnh nói ra mình g kẽ khi vị về về, trí phát trở trở thu đột ra sẽ sau sau ở Ở đầu đấy. phá, chúc hoạch i đã đ bên n không có hỏi nhiều nữa thoại hỏi kia cái sẽ gì. có lại o chuyện chủ xác câu như nhận yếu vậy, là một địa phồn ủ cũng có không người giảm h sợ sao một bạo, dù i c ò muốn một nghỉ nhìn tập hợp, thật đột phá nghỉ đột hợp, phá phá, cắt á phá phát gánh i liền biết. hiện, phải làm là ngày chính bộ bị Một đột đây đ ứ t phía sau trong chốc lát một cái tỉ mỉ vị trí tin tức bị phát qua đây Bác Sơn trước mắt hắn tuy là vẫn là tân sinh nhưng trên thực tế độ tự do rất cao thẩm thiên lâm cũng sẽ không đi hạn chế chỉ là khiến cho đường cảnh nếu như ra giáo làm cái gì nói với hắn một tiếng một phần b ạ n có chuyện gì hắn tốt làm ăn bài cái này kỳ thực cũng là trường hợp đặc biệt đặc biệt đợi dù sao đường cảnh tự mình tu luyện hiệu quả cũng rất tốt như vậy tự nhiên là lấy hắn tự mình tu luyện làm chủ trường học phải làm chỉ là cung cấp một cái an ổn tu luyện bình đại mà l ã o sư lại là ở có nhu cầu thời điểm tiến hành chỉ dẫn đưa điện thoại di động thu hồi đường cảnh nhìn về phía cha d ị r ợ t cười nói mau ăn như thế này mang ngươi đi ra ngoài lãng cha di rất lập tức tinh thần tỉnh táo nó khoa tay mùa chân một cái hỏi đường cảnh có thể hay không đánh cái cũng không biết là tiến hóa đến trạ gì g i ậ t nguyên nhân vẫn là người x à i giản huấn luyện pháp nguyên nhân đường cảnh cảm giác trạ gì g i ậ t hiếu chiến không ít nhưng ở cái thế giới này dường như cũng không phải là cái gì thói hư tật xấu yên tâm đi lần này là đi bí cảnh hơn nữa còn là đi mở không chín mươi bảy hoang khẳng định không thiếu đối thủ cho dù là tiểu hình bí cảnh một dạng cũng có hai chữ số trở lên thần thoại cấp hung thú sở dĩ đường cảnh lời này không có bất kỳ m a bệnh trạ gì g i ậ t cũng tinh thần tỉnh táo thuần thục liền đem thức ăn cho ăn xong rồi sau đó càng là nhẹ nhàng p h u n ra một đoàn ngọn lửa nhỏ đem đóng gói thức ăn hộp cùng cái túi trong nháy mắt bất hủy liên thu thập rác rưởi cũng không dùng nhìn vẻ mặt nhanh khen ta bộ dáng trà gì r ợ n đường cảnh một đầu hát tuyến cái này cờ mờ nờ đều học với ai hắn dường như cũng không như thế lười a bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt đường cảnh cũng là xuất r a bộ kẹ mần cầu đem trà dị dật thu nhập trong đó tuy nói bi cảnh là s a u tiếng phía sau hàng lầm nhưng khẳng định không có khả năng điều nghiên địa hình đến nhất định phải trước giờ đạt đến điểm tập hợp cũng có thể làm quen một chút còn lại chấp hành khai hoang nhiệm vụ địa phủ thống lĩnh đem bộ kẹ mần cầu cất xong đường cảnh thay đổi xong dạy thể thao lại kiểm tra một chút bên trong nhẫn chữ vật đồ đạc bởi vì tài nguyên đã hao hết trước mắt trong nhận chứa đồ ngoại trừ thẩm thiên lâm cho cái tia phệ mình cự xà phân hóa con rắn nhỏ thi thể còn có đại khoái đao t i ê n đ ậ u vinh dự huân chương những thứ này tiểu vượt mặt đã không có những vật khác xác định không có vấn đề gì phía sau đường cảnh lúc này mới ra khỏi cửa cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư n một trăm bảy mươi đường cảnh n g ư ờ i muốn lao bà không m u ố n từ phong thần học viện chỗ ở bí cảnh ly khai đường cảnh bay thẳng hướng bí cảnh gần g á n g lâm địa điểm kỳ thực hắn vốn là muốn đem trạ di g t phóng suất thử một chút c ư i rồng là cảm giác gì nhưng bởi lo lắng sẽ khiến phiền t o á i không cần thiết Thì như chả gì g i ậ t bị coi thành xâm lấn dị thú sở dĩ đường cảnh cuối cùng vẫn bỏ qua dựa theo mới vừa ghi lại bản đồ cùng cặn kẽ vị trí hơn m ộ ư ơ i phút phía sau đường cảnh thành công tới địa điểm đó là một tòa tiểu núi xanh đỉnh núi mà ở tiểu núi xanh chân núi đã có bộ đội đang bố trí tuyến phong tỏa càng nhiều bộ đội hơn cùng vũ khí hạ nặng cũng ở trên đường chạy tới đường cảnh ở đỉnh núi hạ xuống hắn vốn cho là mình tới nên tính là tương đối sớm dù sao mới làm ra trả lời thuyết phục phía sau trong chốc lát liền xuất phát kết quả không nghĩ tới hắn đến thời điểm trên đỉnh núi dĩ nhiên đã có năm bóng người tồn tại đường cảnh có thể cảm giác được cái này nam đạo thân cảnh ảnh mỗi một cái đều là thần thoại cấp trong đó bốn cái nam tính một vị nữ tính nghiên kỷ trên cơ bản đều ở đây ba bốn mươi tuổi chỉ có một người nam nhân hơi chút lớn tuổi điểm khả năng có một cái chừng năm mươi tuổi đường cảnh rơi xuống từ trên không lúc năm người đang ở nói chuyện h i ế m xem bộ dáng của bọn họ hiển nhiên đều là nhận thức bất quá ngẩm đầu nhìn một chút vừa tới đường cảnh mấy người tuy nhiên cũng một ít ngoài ý m ớ n bọn họ có thể cảm giác được đường cảnh giới cùng bọn họ tương xứng thế nhưng cái này cũng quá trẻ tuổi a t i ể u huynh đệ ngươi cũng là đến tham gia khai hoang nhiệm vụ sao thân hình gầy gò nam nhân mở miệng hướng đường cảnh dò hỏi đúng vậy đúng vậy các vị tiền bối tốt đường cảnh cười cùng mấy người chào hỏi mọi người đều là thần thoại cấp cũng đừng gọi cái gì tiền bối trực tiếp lấy tính danh tương xưng a ta gọi cao hẳn khác một cái hình thể nam nhân cao lớn nói rằng đồng thời hắn cũng trước báo ra tên họ của mình còn lại bốn người thấy thế cũng là dồn dập tự giới thiệu thân hình gầy gò nam nhân gọi từ thả vóc người trung đẳng là lưu phong g ậ t tuổi hơi lớn một chút nam nhân gọi ngô thiên lâm trong năm người duy nhất nữ tính tên là giang đình ngọc Trong đó Ngô Thiên Ngô đó l â mặc là b dù mình thực lực hẳn là so với cái này năm vị đều mạnh hơn nhưng đường cảnh nhưng không có bảy dáng vẻ tự cao tự lại gì dù sao hắn cái này còn là thứ một lần chấp hành hoang nhiệm vụ càng chỉ là lần thứ ba tiến vào loại này dáng lâm hoang dại bí cảnh kinh nghiệm xác thực không quá đủ nghe được đường cảnh tên giang đình ngọc trên mặt lộ ra một vẻ suy tư màu sắc sau đó nói ra đường cảnh ngươi không phải là cái kia vừa mới đặc chiêu đ ế t ử phong thần học viện học sinh thống lĩnh chứ đường cảnh bất đắc di nói là ta cái này mấy người đều kinh trụ đến rồi bọn họ cấp độ này phong thần học viện tự nhiên không phải bí mật liên quan tới dung cảnh bị đặc chiêu tin tức bọn họ cũng có nghe thấy chỉ là nhất thời không có nhớ lại lúc này nghe được giang đình ngọc nói bọn họ cũng hồi tưởng lại không phải nói ngươi mới trưởng k h ô n g cấp sao lưu phong giật nghĩ hoặc may mắn đột phá đường cảnh khiêm tốn nói ra lưu phong giật năm người lên nhau dồn dập cười khổ may mắn đột phá có trời mới biết bọn họ đột phá đến cảnh giới này mất hoặc nhiều hoặc ít công phu kết quả nhân ra vẫn chỉ là cái học sinh đang học thì thành công tiến vào cảnh giới này đây là mấy người không biết đường cảnh tân sinh thân phận vàng không sợ rằng sẽ càng khiếp sợ nhưng coi như là cái này dạng cũng đầy đủ khiến người ta kinh ngạc ở trường trong lúc liền đột phá thần thoại cấp tương lai tuyệt đối là bất khả hạ lựa thậm chí trở thành thần linh có khả năng đều rất lớn sở dĩ mấy người cũng là dồn dập cùng đường cảnh trao đổi phương thức liên lạc muốn cùng hắn trước giờ đắp lên điểm quan hệ lớn tuổi nhất kết hôn hơi sớm n ô thị lâm thậm chí trực tiếp mở miệm hỏi đường cảnh có bạn gái hay không cũng biểu thị có thể mang chính mình vừa qua khỏi một ư ơ i sáu tuổi nữ nhi giới thiệu cho đường cảnh cái này một hành vi khiến cho giang đình ngọc đám người rất là khinh thường bởi vì bọn họ đại thể không có kết hôn căn bản tìm không ra cái con gái lớn như vậy tới đẩy mạnh tiêu thụ bất quá đường cảnh cũng là huyền chuyển tự tuyệt l i ê n tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm lục tục lại tới sáu cái địa phủ thống lĩnh nô thiên lâm năm người cơ bản đều biết ở người đến sau đó cũng là trực tiếp hướng đường cảnh giới thiệu mà chân núi nhóm lớn bộ đội theo thời gian trôi qua cũng đặt đến hiện trường rất nhiều hỏa lực nặng thiết bị, bị an bài mở những thứ này đều là dùng để để n g ư ờ i v ắ n g nhất nói chuyện phiếm một đám người cũng là một bên điều chỉnh trạng thái của mình cách bí cảnh hàng lâm mở ra còn có hai giờ thời điểm một đạo khí tức cường đại phá không mà đến hầu như ở đường cảnh cảm ứng được này đã hơi thở đồng thời người cũng đã xuất hiện ở đỉnh núi đây là một cái mái tóc có điểm bạc trắng hơi lộ ra giản mua nam nhân ước chừng hơn sáu mươi tuổi bộ dạng nhưng một thân thực lực cũng là so với tại chỗ bất luận cái gì một cái người đều mạnh đường cảnh thậm chí cảm giác mình coi như tiến vào súp b ó sài giản hình thái cũng không nhất định có thể thắng được vị này đây là người nào đường cảnh hướng bên cạnh từ thả g i hỏi vô thường thống lĩnh lưu vô thường thần thoại bắt trọng cường giả xem ra hắn chính là cái này thứ phụ trách gáp trận người từ hạ thấp tiếng nói địa phụ giạ triệu thống lĩnh cần thần thoại cấp ở trên mới có thể đảm nhiệm mà biểu hiện đặc biệt xuất sắc thực lực đặc biệt cường đại thống lĩnh thì còn sẽ có chính mình chuyên trúc danh sưng tỷ như vị này vô thường đây là vinh dự cũng là thực lực tượng trưng lưu vô thường đến phía sau cũng không có bảy cường giả cái giá ngược lại thì cùng đại gia hòa mình trò chuyện rất vui vẻ trật nhìn nhóm người này căn bản không giống như là gần tiến vào bí cảnh khai hoang ngược lại giống như một đại gia đình đi ra leo núi đạp thanh vật hơn nữa đường cảnh có thể cảm giác được bọn họ cũng không phải là nguy trang là thật rất thả lỏng cái này bên trong có bọn họ kinh nghiệm đầy đủ nguyên nhân còn có chính là chân chính đã đem sinh tử không để ý hồng đồng thái dương chậm rãi ngã về tây tiểu núi xanh đỉnh núi không gian bắt đầu ba đ ộ n g một cái ngũ thải ban lan vòng xoáy thông đạo dần dần xuất hiện c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức t r ư không đây là thiết tiếp theo đám người nói chuyện p h i ế một bên điều chỉnh trạng thái mấy giờ qua rất nhanh mặt trời lặn xuống phía tây thanh sơn đỉnh núi không gian cũng là bắt đầu ba động nắm giữ chấn động trái cây năng lực đối với chấn động không gì sánh được nhạy cảm đường cảnh nổi bật cảm giác được một cổ vô hình chấn động chuyển ra đó là bí cảnh cùng thế giới này triệt để tiếp xúc đưa đến không gian chấn động đường cảnh nhãn tình sáng lên bắt đầu âm thầm nhớ kỹ cảm giác này chấn động trái cây chấn động năng lực rất mạnh có thể đơn giản dẫn phát địa chấn biển gầm còn có thể đánh rách tả tơi đại khí tới công kích địch nhân đường cảnh thậm chí một lần còn muốn chấn vỡ không gian thế nhưng nhiều lần nếm thử phía sau cũng là căn bản là không có cách làm được dù cho hắn hiện tại đã đột phá thần thoại cấp đều không được chấn vỡ không gian cái kia nhất định phải đối với chấn động nắm giữ được khác một cái tầm thứ hơn nữa tự thân cũng nhất định phải vô cùng mạnh mẽ mới có thể nhưng lúc này cái kia chấn động không gian lại làm cho đường cảnh ý thức được đó là một cơ hội lần trước ở diêm huyền khả năng bởi vì bị trước giờ bố trí lại tăng thêm thực lực không đủ sở dĩ đường cảnh không có thể bắt được cảm giác tương tự thế nhưng lần này hắn lại cảm thấy nếu như có thể đưa cái này ba động cho nhớ kỹ nói không chừng hắn cũng có thể nếm thử chấn vỡ không gian đây coi như là đi thiên môn cũng không phải thật sự là lấy thuần túy sáu trăm mười chấn động lực lượng đi nghiền nát không gian nhưng bất kể như thế nào nếu như có thể nắm giữ tất nhiên là một loại cực mạnh thủ đoạn công kích đáng tiếc cổ ba động này tới đột nhiên đi cũng nhanh không nhiều một chút cổ ba động kia liền tiêu thất đường cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng nhớ một cái tại cái kia ba động sau khi biến mất trên đỉnh núi một chỗ không gian bắt đầu và m ẹ o cái vòng xoáy xuất hiện ở trong không khí đại lượng năng lượng theo vòng xoáy xuất hiện bị cuốn vào trong đó mà vòng xoáy thông đạo cũng là cấp tốc mở rộng bị hút vào các loại năng lượng ở lối đi dưới tác dụng biểu hiện ra trong đó đủ mọi màu sắc nguyên tố màu sắc mơ hồ còn có thể nghe được có hung thú tê t i tiếng từ bên trong lối đi chuyển ra thế nhưng tại chỗ những người này ngoại trừ đường cảnh ở ngoài đều là trải qua bí cảnh không biết bao nhiêu lần lao thủ căn bản không có người lộ ra biểu tình sợ hãi ngược lại từng cái không gì sánh được hưng phấn cho dù là đường cảnh kỳ thực đều cảm giác thân thể đang run rẩy đó là đối với khát vọng chiến đấu có lẽ là dung hợp người x à i dạn huyết mạch duyên cớ đường cảnh đối với chiến đấu so với trước đây càng thêm n n g t r u n g đám người hội tụ ở cửa thông đạo đợi đến thông đạo ổn định hơn phân nửa phía sau lưu vô thường liền dẫn đầu đi vào trước sở dĩ không đợi thông đạo hoàn toàn ổn định cũng là không cho bí cảnh bên trong hung thú lao ra cơ hội đường cảnh đám người theo sát phía sau tiến vào lần này tiến vào bí cảnh khai hoang mà ngoại cộng n g trừ o n g đ lưu vô thường bên ngoài còn lại trong một mươi hai người một vị thần thoại ngũ trọng hai vị thần thoại tứ trọng còn lại chín vị đều là thần thoại tam trọng cấp trở xuống tồn tại lấy thần thoại nhất trọng tối đa chừng bốn vị đi vào thông đạo vừa mới đi tới một nửa vị trí đường cảnh liền thấy cửa ra bên hướng kia có hung thú chen lấn tiến đến nhưng lưu vô thường lúc này đã tới cửa ra phụ cận thể hình to lớn h u n g thú bị hắn trực tiếp một trường gỗ chết thân thể khổng lồ kia tức thì bị trong nháy mắt nắp ấy đường cảnh mấy người cũng là tăng thêm tốc độ cấp tốc lao ra thông đạo ở tại bọn hắn tiến vào cái này tiểu hình bí cảnh trong nháy mắt một cỗ hỗn loạn ba động hướng bọn họ đánh thẳng tới đó là hai thế giới sơ bộ va chạm phát tác xung đột dư ba đường cảnh phía trước tiến vào tiểu hình bí cảnh thời điểm cũng đã gặp qua nhưng đó là kết thúc nhiệm vụ ba động đã thấp xuống rất nhiều mà nay cũng là bí cảnh mới hàng lâm của ba động này cường độ trực tiếp tăng lên mấy lần Cũng may đường cảnh đường bọn may đều họ lúc à mà này, thần thoại tình. Thậm họ không phải chí không nhìn phía Chu bọn nói, căn bản người dồn điểm đối với cái Vi. cấp, ấy dập đều để dư ba về sự ý l này bí cảnh bên trong cửa thông đạo phụ cận đã tụ tập rất nhiều h u n g thú bởi vì là bí cảnh bình thường hàn g lâm sở dĩ đưa tới nơi đây xuất hiện h u n g thú số lượng so với đường cảnh ở diệp huyền lần kia gặp phải phải nhiều k ẹ p bùn sô cụ hạ kỳ k h u ế c tán đường cảnh sơ bộ cảm ứng một cái liền phát hiện m ộ ư ơ i năm con thần thoại cấp trở lên hứng thú các loại trưởng không cấp cùng trưởng không cấp phía dưới hứng thú càng là vô số kể lưu vô thường bay đến không trung chú ý tình huống chung quanh không có xuất thủ chiến trường này là thuộc về đường cảnh bọn họ nếu như không hiện ra bọn họ không cách nào ứng phó tình huống ngoài ý m ớ n lưu vô thường đều sẽ không xuất thủ đây cũng là vì sao nói hắn là phụ trách gáp trận nguyên nhân sở dĩ cái này dạng cũng là vì khiến cho những người khác đạt được đ ú c luyện dù sao nhân loại chân chính hoàn toàn chiếm giữ ưu thế chỉ có bên trong tiểu hình bí cảnh sở dĩ nhất định phải nắm chặt cơ hội luyện binh bất quá đường cảnh cũng không phải là rất tán thành phương thức này loại này có người áp trận dưới tình huống trừ phi ngoài ý bằng không căn bản không tồn tại sinh tự áp lực cái này dạng luyện binh có thể luyện đi ra cái gì đương nhiên loại chuyện như vậy hiện nay còn chưa tới phiên đường cảnh đi quản g hắn cũng chỉ là n ổ nước bọn một cái mà thôi liền tại lưu vô thường rời đi đồng thời đám người cũng phân là đầu hành động bắt đầu dựa theo sớm định ra kế hoạch ứng phó trước mặt những cái này h u n g thú kế hoạch kỳ thực rất đơn giản đó chính là khiến cho n ô thiên lâm hai người bọn họ thần thoại tứ trọng t ậ n lực c u ố n lấy càng nhiều hơn thần thoại cấp h u n g thú lấy thần thoại ngũ trọng địa phủ thống lĩnh b ì mâu đi từng cái đánh tan đường cảnh bọn họ những thứ này thần thoại tam trọng trở xuống lại là phụ trách ứng phó thần thoại một nhị trọng hứng thú cùng với đại lượng thần thoại cấp trở xuống hứng thú dù sao d cho dù là thần thoại cấp kỳ thực cũng không dễ dàng kích sắt cùng giai hung thú đều phải cần phí chút thời gian thần thoại ngũ trọng địa phủ thống lĩnh cấp tốc lao ra lao thẳng tới một đầu thần thoại tứ trọng hung thú tranh thủ nhanh chóng kích sát mà ngô thiên lâm hai vị thần thoại tứ trọng thống lĩnh lại là đồng thời xuất thủ một người ngăn chặn hai đầu thần thoại tam trọng trở lên hung thú ngô thiên lâm càng là kéo lại một đầu thần thoại ngũ trọng hung thú đây cũng là hiện trường thực lực tối cường một đầu hung thú kể từ đó cửa thông đạo bên này thần thoại cấp hung thú còn có mười đầu đương cảnh giang đình ngọc tốc độ thanh lý cấp thấp hung thú những người khác trước quấn lấy còn lại thần thoại cấp hung、thú. thần thoại t a m trọng từ phóng đại h ô đồng thời hướng phía hai đầu thần thoại cấp hung thú phóng đi đây cũng là sớm liền định ra nếu như thần thoại cấp hung thú quá nhiều như vậy những người khác trước cuốn lấy thần thoại cấp hung thú khiến cho sở hữu đại phạm vì thủ đoạn công k í c h nhân trước tiên đem cấp thấp hung thú dọn dẹp một chút phong ngựa chiến đấu thời gian còn muốn quan tâm những thứ này cấp thấp hung thú dù sao cái này bên trong cũng không có thiếu trưởng khống cấp đệ tam cảnh hung thú là tồn tại ảnh hưởng bộ phận chiến cuộc năng lực giống như thần thoại nhất trọng chiến đấu hoàn toàn có thể bởi vì nhiều con trưởng khống cấp đệ tam cảnh hung thú ra nhập vào mà đánh vỡ cân bằng sở dĩ nhất định phải ưu tiên thanh lý. mà đại phạm vi thủ đoạn công kích đến rồi cấp độ này tuy là đều có một điểm nhưng phần lớn hiệu quả thực tế đều hơi yếu chân chính có thể ở loại tràng diện này dưới có dùng cũng không nhiều sở dĩ cuối cùng từ đường cảnh cùng giang đình ngọc tiếp nhận cái này nhiệm vụ ở từ thả còn chưa mở miệng thời điểm đường cảnh kỳ thực cũng đã đang chuẩn bị tại hắn vừa mới dứt lời trong nháy mắt ngũ s á c lôi đình đem chọn cái thông đạo miệng bao phủ giống như thiên kiếp một dạng chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm bảy mươi hai mười giây thanh tràng ba quyền giết thần thoại phạm vi lớn thủ đoạn công kích đường cảnh kỳ thực có rất nhiều vô luận là hạ kỳ ba vương chấn động trái cây năng lực vẫn là t h i ể m t h i ể m trái cây năng lực thậm chí bao gồm quỷ đạo đều sở hữu đại phạm vi công kích thuộc tính nhưng lại cũng không yếu thế nhưng cái này một lần đường cảnh nhưng vô dụng trong đó bất kỳ một cái gì một loại hắn lựa chọn chính mình mới thu được không lâu mới lực lượng ngũ lôi chính pháp ở ngô thiên lâm bọn họ hành động thời điểm đường cảnh cũng đã ở điều động ngũ t ạ n g bên trong ngũ lôi bồn nguyên sở dĩ t ử thả lời vừa mới nói xong đường cảnh trực tiếp quả đoán xuất thủ ngũ xác lôi đình lan tràn ra đem chọn cái thông đạo miệ phụ cận sở hữu hứng thú toàn bộ bao trùm tình cảnh kia phảng phất đây không phải là lôi pháp mà là t h i ê n k i ế p xích xác lôi đ ỉ n h l ư ớ t gấp như lửa thanh xác lôi đ ỉ n h g i ữ tợn như xà bạch xác lôi đ ỉ n h phong duệ như kiếm hát xác lôi đ ỉ n h đ ổ tựa như biển hoàng xác lôi đ ỉ n h thế nặng như sơn đồng thời mỗi loại lôi đ ỉ n h đều phân âm dương hai mặt dương lôi thanh thế to lớn dễ như t r ở bàn tay âm lôi l ạ n g y ê n không một tiếng động dễ địch vô hình âm dương tương hợp mới thật sự là ngũ lôi chính pháp vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt nhóm lớn hung thú đã bị trực tiếp kích sát cho dù là trưởng không cấp hung thú cũng đánh không được mấy đạo lôi đình bên cạnh giang đình ngọc đều xem lên người nàng cũng là thần thoại nhị trọng cũng có đại phạm vi thủ đoạn công kích thế nhưng nàng rất rõ ràng mình tuyệt đối làm không được trình độ này hơn nữa đường cảnh lôi pháp nhìn như là toàn phương vị phạm vi đà kích nhưng trên thực tế phối hợp kẽ bùn sổ cụ h ạ kỳ hắn mỗi một tiết chớp đều cũng có mục tiêu giang đình ngọc cũng là chú ý tới điểm này mới càng thêm chấn động nắm giữ lôi đình c h i lực muốn tiến hành phạm vi công kích có thể nói là phi thường dễ dàng thế nhưng ở phạm vi trong công kích tinh trưởng k ố n g mỗi một đạo lôi đi điểm sát cái này coi như không phải dễ dàng hay không vấn đề mà là đối với lôi đình tri lực cực hạn nắm giữ Căn có bản không bao nhiêu người bao thể l à m được. Hống. Hùng t h h ú tiếng t kêu ả m thiết vang lên liên miên. Kem theo, thanh đỉnh sẽ rách không khí hạ liên miên. lôi vang lên còn xuống Kem âm. m có ư ờ i giây phía sau toàn bộ cửa thông đạo sở hữu thần thoại cấp trở xuống hung thú bị toàn bộ kích s á t thậm chí ngay cả vài đầu thần thoại cấp hung thú đều hứng chịu tới bất đồng trình độ lan đến bị kích thương giang đình ngọc căn bản không có xuất thủ cơ hội những người khác cũng tinh trụ nguyên bản khiến cho đường cảnh cùng nhau phụ trách thanh lý những thứ này cấp thấp hung thú phương diện là hắn sở hữu đại phạm vi thủ đoạn công kích về phương diện khác lại là suy nghĩ đến hắn kinh thịnh không đủ tuy là tu vi không kém nhưng kinh nghiệm không đủ có thể sẽ đưa tới cùng thần thoại cấp hung thú giao thủ thời điểm xảy ra vấn đề sở dĩ khiến cho hắn xứng hợp giang đình ngọc phụ trách giải quyết những thứ này cấp thấp hung thú chỉ là chẳng ai nghĩ tới đường cảnh trực tiếp bí mật thanh t r ạ n g kinh khủng kia lôi đình c h i lực khiến cho mấy vị thần thoại nhất trọng nhị trọng thống lĩnh đều cảm thấy khắp cả người phát lệnh bọn họ cảm giác có r ũ n g khí nếu như những thứ này lôi đình mục tiêu là bọn họ bọn họ khả năng gánh không được trên bầu trời phụ trách á p trận lưu vô thường nhìn phía dưới chiến trường trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thật là lợi hại hậu sinh mọi người đều ở đây kinh ngạc đường cảnh nhưng không nghĩ nhiều lắm nô thiên lâm ba người ứng phó rồi năm đầu thần thoại cấp hung thú đường cảnh bọn họ bên này còn có mười đầu mà bọn họ lại phân ra hai người thanh lý cấp thấp hung thú nói cách khác hiện nay là bảy người ở quấn quýt lấy mười đầu hung thú trong đó hung thú đại bộ phận thực lực cảnh giới cũng đều cao hơn một tầng tình huống cũng không phải là quá tốt đáng người sở dĩ đang giải phóng ngũ lôi chính pháp thanh tràng sau đó đường cảnh thân hình di động hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía đang ở hôn chiến vị thần thoại nhị trọng thống lĩnh đang bị một đầu thần thoại nhị trọng cùng một đầu thần thoại tam trọng hung thú vây công đường cảnh bay thẳng đến cái kia thần thoại tam trọng hung thú khởi s ư ớ n g công kích bật sổ sổ cụ hạ kỳ đem quyền đầu c ứ n g biến hóa chấn động trái cây chấn động lực lượng cũng bị đồng bộ đ ư ợ t ra mượn quang di động gia tốc đường cảnh đ ấ m ra một q u y ề n cái k i a hung thú còn chưa kịp phản ứng tình huống gì chỉ là trong lòng có cổ cảm giác nguy hiểm dâng lên thân thể khổng lồ cũng đã bay ra ngoài đông hung thú bay ra thân thể dường như đỉnh núi hạ xuống đá lớn trực tiếp đem hậu phương một mảnh rừng cây đập xuyên nặng nề g h mà đánh vào một cái sườn đất trên sườn đất đều bị hoàn toàn đụp bình một quyền thần thoại tam trọng hung thú bị trọng thương bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới nhất định tầng thứ phía sau liền có thể xuyên qua vật thể tầng ngoài đối nội bộ phận tiến hành phá hư không hoa tươi ở chấn động trái cây chấn động xuống nay cổ lực lượng tức thì bị phóng đại mấy lần thế cho nên chịu đến công kích hung thú mặt ngoài thương thế một dạng nhưng trong cơ thể lại sớm đã là long trời lở đất khối lớn nghiền nát nội tạng bị hung thú phun ra nguyên bản rơi vào trạng thái c u ầ n bạo hung thú thậm chí đều bởi vì một quyền này đáy mắt xuất hiện một tia thanh minh nhưng đường cảnh lại không có ngừng tay ở hung thú thân thể to lớn bay ra phía sau hắn chính là theo lao ra giống nhau một quyền lần nữa n ệ n ở hung thú đầu đỉnh đưa nó triệt để nhập vào mặt đất cả phiến đại địa lấy hung thú làm trụ cột chu vi hơn 1.000 m p h ạ m vi toàn bộ vỡ vụn s ụ p đ ổ đây là đường cảnh đem toàn bộ lực lượng đều đánh vào hung thú trong cơ thể nguyên nhân bằng không tạo thành phá hư biết lớn hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đây cũng là thần thoại cấp cùng trường không cấp lúc chiến đấu tương đối lớn một cái bất đồng trường không cấp bởi vì năng lực rất t ỉ n h đồng hóa còn lại lực lượng cho mình sử dụng sở dĩ hiện ra lực phá hoại tương đối mạnh mà thần thoại cấp tuy là thực lực căn mạnh nhưng không gặp qua đi nhiều lãng phí lực lượng bởi vì đến rồi cảnh giới này sinh mệnh tầng thứ đều có thể biến vô luận là lực phòng ngự vẫn là sinh mệnh lực đều có tăng lên cực lớn trên h chí ậ m mỗi một t g lên lên, thực n tế hai người phân biệt đường nói trứng gà cùng hòn đá căn bản là bọt xà bông cùng đá khác biệt đương nhiên giống như đường cảnh loại này trưởng không cấp liền nắm giữ đặc tính lực lượng khẳng định không tính là ở bên trong một quên nện ở hung thú đầu đình chấn động lực lượng phối hợp bật sổ sổ cụ hạ kỹ nội bộ phá hư đem hung thú đại nào phá hủy nay đã bị bị thương nặng hung thú chương à là n g trực tiếp ấ p h h n coi n một trăm bảy mươi ba thú vương bí cảnh ma quang quang sắp pháo toàn bộ quá trình chiến đấu nhìn như thật lâu nhưng kỳ thật chỉ ở một cái trước mắt đường cảnh hoàn toàn không có chiến đấu trực tiếp lấy lôi đỉnh chi thế đem thần thoại tam trọng hung thú tiêu diệt thẳng đến cái kêu hung thú tử vong không ít thống lĩnh mới phản ứng được chú ý tới bên này tình huống mọi người đều bị sợ hết hồn tuy nói bọn họ không phải không giết qua thần thoại cấp h u n g thú thế nhưng vượt cấp đánh chết thật đúng là không có mấy cái tại chỗ mười mấy người bên trong sợ rằng chỉ có tầm hai ba người có thể làm được có lẽ bọn họ đã từng cũng là có thể vượt cấp mà chiến thiên tài nhưng đến thần thoại cấp muốn vượt cấp độ khó cũng quá lớn cho dù là cùng dai h u n g thú muốn kích sát cũng phải tốn nhiều sức lực mà đương cảnh không chỉ có là vượt cấp càng là lấy hoàn toàn nghiền ép tư thái thắng lợi điều này thật sự là khiến người ta khó có thể tin xa xa đã đem đối thủ áp chế thần thoại ngũ trọng thống l ĩ n h tiêu dương chú ý tới tình huống của bên này phía sau cũng là có chút điểm hoài nghi nhân sinh hắn thần thoại ngũ trọng đánh thần thoại tứ trọng cũng còn không có giải quyết đường cảnh thần thoại nhị trọng đã đem thần thoại tam trọng giết quan trọng nhất là đường cảnh tại động thủ phía trước còn đem tất cả cấp thấp hung thú cho dọn dẹp cái này ba rốt cuộc là ngươi có chuyện hay là ta có chuyện bất quá đường cảnh ở kích sát thần thoại tam trọng hung thú phía sau cũng là thờ phào mới vừa tuy là chỉ ra rồi bà quyền thế nhưng mỗi một nâng đều tương đương với một lần đại bạo pháp lại tăng thêm lúc trước thả ra lôi pháp đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn cũng may dung hợp người x à i dạn huyết mạch phía sau đường cảnh thể lực các phương diện so với trước kia cũng có càng lớn để thăng hơi chút chậm một cái phía sau hắn lần nữa nhìn về phía chu vi chịu đến hắn kích thích lúc này địa phủ một đám thống lĩnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém dồn dập dùng ra đòn sát thủ tiêu dương càng không để ý tiêu hao cấp tốc đem đối thủ giết chết sau đó hắn lại từ ngô thiên lâm ứng phó hai đầu hung thú bên trong đem một đầu thần thoại tứ trọng đá đi chỉ cần hắn đem con hung thú này giải quyết như vậy kế tiếp mọi người đều có thể un dung rất nhiều nhưng mà ngoài ý muốn, thường thường liền tại trong lúc lơ đãng xảy ra liên tiếp hai đầu thần thoại cấp hung thú vẫn lạc đem một đạo cực kỳ hung hãn khí t ứ c từ bí cảnh ở chỗ sâu trong t ì n h lại ngao rít lên một tiếng vô hình uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ bí cảnh đường cảnh phát hiện bí cảnh bên trong lại xuất hiện mấy đạo thần thoại cấp hung thú khí t ứ c nguyên bản những cái này hung thú là nút vào không có bị thông đạo hấp dẫn ra tới thế nhưng lúc này nhưng ở cái này rít lên một tiếng bên trong toàn bộ hiện thân thú vương bí cảnh đường cảnh mặt ngay bay loại tình huống này chỉ có một lời giải thích chính là cái này thứ g á n g lâm bí cảnh bên trong có một con thú vương đó là chân chính bí cảnh chỗ tệ cũng chỉ có nó mới có thể cái này dạng điều động bí cảnh thịt h u n g thú đây cũng là những thứ này bí cảnh cùng siêu đại hình bí cảnh chỗ bất đ ộ n g nơi này h u n g thú thật ra thì vẫn là có chí không còn x u ấ t lại cái quỷ gì làm sao hai năm qua tiểu hình trong bí cảnh nhiều rồi nhiều như vậy thú vương bí cảnh có thống lĩnh nhịn không được mắng lên thế nhưng lúc này hiển nhiên không phải thảo luận điều này lúc đạo kia khí tức mạnh mẽ đã hướng bên này chạy tới trên bầu trời lưu vô thường trực tiếp chủ động nên đón đồng thời hắn chính là nói ra cái này thú vương là thần thoại bất trọng ta giải quyết nó cần một ít thời gian chính các ngươi nhiều chú ý an toàn đường cảnh s á t mặt vi ngưng kế tiếp là chân chính ngạch chiến hắn đã cảm giác được có bảy đạo thần thoại cấp hung thú khí thức đang theo bên này chạy tới hơn nữa cái này bảy con hung thú cũng không yếu đều là thần thoại tam trọng thần thoại tứ trọng tồn tại nhanh nhất đại khái còn có không đến nửa phút sẽ đến nhất định phải ở bọn họ đến phía trước lại giết vài đầu hung thú vàng không áp lực cũng quá lớn tại chỗ thống lĩnh cũng minh bạch đạo lý này dồn dập bỏ qua chu toàn bắt đầu lấy thương đội thương gắng đặt tới mau sớm kích sát đường cảnh kẹ bùn sổ cụ hạ ký đem toàn bộ chiến trường bao phủ đối với tất cả mọi người tình huống hẳn chính là hiểu rõ trong tâm k h ả m phòng trưng chỉ có ba đầu hung thú sẽ ở một nhóm mới hung thú đạt đến trước bị kích sát những thứ khác coi như bạo phát muốn chân tránh kích sát cũng không nhanh như vậy hơn nữa cái này ba đầu hung thú bên trong còn có hai đầu là vừa mới bị đường cảnh lôi pháp gây thương tích không và không cũng không nhất định có thể nhanh như vậy kích sát cái này kỳ thực mới là bình thường thần thoại cấp đối chiến bởi vì sinh mệnh lực cường đại cho nên muốn muốn triệt để kích sát căn bản không dễ dàng như vậy đều là trước chiến đấu tiêu hao tìm được thời cơ thích hợp lại tiến hành trọng thương thậm chí kích sát có đôi khi một trận chiến đấu đánh hơn nửa ngày đều rất bình thường đường cảnh có thể làm được nghiền ép bạo sát thuần túy là hắn nội tỉnh quá dày các loại năng lực cũng quá mạnh toàn bộ chiến trường tình huống đều ở đây trong lòng đường cảnh cũng là cấp tốc làm ra h ư n g đối b ả y con g ầ n tham dự chiến đấu thần thoại cấp hung thú bên trong chỉ có một đầu là nửa phút bên trong biết chạy đến còn lại vài đầu đều muốn c h ậ m một chút sở dĩ chỉ cần giết con hung thú này như vậy thì lại có thể kéo dài một chút thời gian bất quá hẳn đủ dùng đường cảnh đem ngón trọ phải cùng ngón giữa khép lại điểm ở cái chán Cương mới vừa thành công kích sát đối thủ ba vị thống lĩnh cũng không kịp nghỉ một chút lại vội vã liên thủ chống đỡ này đạo công kích thứ một cái đến hung thú là thần thoại tứ trọng này đạo công kích càng là uy lực mười phần nếu như không đỡ được rất dễ dàng đối với những người khác tạo thành ảnh hưởng đường cảnh khí thế cũng vào lúc này đạt tới một cái đ ỉ n h p h o n g h à n kỳ thực còn có thể tiếp tục xúc lực thế nhưng tình huống đã không cho phép hai ngón tay điệp ra một đạo lượn lờ lôi đ ỉ n h chi lực cùng quang thuộc tính lực lượng năng lượng trùng kích sóng từ đường cảnh tay phải hai ngón tay phát sinh mà quan quan sát h á o đây là tới tự giờ dạ gồng bạn thế giới bộ c ộ t nổ tuyệt chiêu chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm bảy mươi bốn trạ dị giật n g n g tràng năng lượng cường đại sóng xung kích ở đường cảnh tiến hành rồi hơn hai mươi giây xúc lực phía sau từ hai ngón tay phát sinh lôi đỉnh cùng quang thuộc tính năng lượng truyền hình đinh ốp đem sóng sung kích v ư ợ quanh mà đường cảnh công kích mục tiêu rõ ràng là ngô thiên lâm đang cố gắng c u ố n lấy đầu kia thần thoại ngũ trọng h u n g thú sở dĩ tuyển trạch cái này mục tiêu đường cảnh cũng là có cân nhắc qua lúc này cảnh giới tối cao tiêu dương cũng đã bạo phát lại có cái chừng mười giây là hắn có thể giải quyết đối thủ không quá cần rút mà còn lại cảnh giới thấp một chút coi như đồng thời chống ra hai ba cái chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn một vị thần thoại tứ trọng t à hưu hùng thú sở dĩ còn không bằng đem ngô thiên lâm giải phóng ra ngoài dù sao có thể đồng thời c u ố n lấy một đầu thần thoại tứ trọng thêm một đầu thần thoại ngũ trọng hung thú thực lực của hắn vẫn là rất mạnh coi như là cùng d a i bên trong người nổi bật chỉ cần đem ngô thiên lâm giải phóng ra ngoài như vậy thì tính nhóm thứ hai vài đầu hung thú chạy tới đường cảnh bọn họ cũng có thể an nhiên ứng đối đường cảnh công kích tới rất đột nhiên thậm chí đều không tới không tám cùng cùng ngô thiên lâm chào hỏi bởi vì ma quán quan sát pháo đích tốc độ vượt xa quá vận tốc cấm thanh coi như nói cũng không kịp sở dĩ đường cảnh hoàn toàn là dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ k h đi chóc nã thời cơ thả ra lần này công kích năng lượng trùng kích s ó n g cơ hồ là xoa ngô thiên lâm đi qua đem hắn đều làm cho sợ hết hồn nhưng cũng chính bởi vì tới đột nhiên sở dĩ ngô thiên lâm đối thủ đầu kia thần thoại ngũ trọng hung thú cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị hung thú thật rời r a ở ma quán quan sát pháo trước mặt quả thực không chịu nổi một kích phảng phất cắt đ ầ u hủ một dạng năng lượng trùng kích s ó n g trong nháy mắt đem hung thú đầu sỏ xuyên qua không đợi hung thú kêu rền cửa ra một chiêu này bổ sung thêm lực lượng cũng đã đem hung thú sinh cơ hoàn toàn mất diệt nhìn lấy mới vừa đối thủ ngã xuống ngô thiên lâm mặt lộ vẻ hai nhiên màu sắc cùng g a i bên trong h u n g thú thân thể phòng ngự cơ bản đều so với nhân loại hiếu thắng mà con h u n g thú này càng là còn cao hơn hắn một cảnh giới đây cũng là hắn vì sao ở mới vừa trong chiến đấu chỉ có thể tuyển trạch ngăn chặn chiến đấu mà không cách nào khởi xướng tấn công nguyên nhân không phải hắn không muốn là thật không cách nào tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực thế nhưng đường cảnh một chiêu này cũng là trong nháy mắt quán xuyên h u n g thú phòng ngự tối cường đầu có lẽ có đột nhiên tập kích nguyên nhân nhưng một chiêu này khủng bố cũng là không thể nghi ngờ quan trọng nhất là cái này cũng ý nghĩa đường cảnh một chiêu này đồng dạng có thể đem đầu của hắn sọ xuyên qua Cái nhưng à y t hôm l t c nay hắn phục rồi người tuổi trẻ bây giờ quá mạnh không chỉ là ngô thiên lâm bao quát tiêu dương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn mặc dù có thần thoại ngũ trọng tu vi cũng có thể chém giết cùng dai hung thú nhưng căn bản làm không được cái này dạng sạch sẽ gọn gàng m i ê n g sát cho dù là đánh lén đều khó khăn cũng chính bởi vì vậy sở dĩ hắn mới rõ ràng hơn đường cảnh một chiêu này uy lực người khác ngược lại là bởi vì tình huống khẩn cấp chuyên chú vào trước mắt chiến đấu đại thể không có chú ý tới những thứ này nhưng phát hiện không một không mặt lộ vẻ kinh hãi đương nhiên một chiêu này uy lực là khủng bố có thể tiêu hao cũng lớn hai ngón tay điểm ra phía sau đường cảnh nổi bật cảm giác được thể lực và năng lượng trong cơ thể tiêu hao chừng một phần ba còn nhiều hơn đây có thể nói là gần với chăm chú một quyền tiêu hao cũng may chiến quả cũng tương đối khá trực tiếp đánh chết đầu kia thần thoại ngũ trọng hứng thú Nô thiên lâm tuy là bị ma quán quan sát pháo đích uy lực k h i ế p sợ nhưng phản ứng cũng không chậm ở đối thủ của mình bị kích sát phía sau hắn chính là cấp tốc hướng phía con thứ nhất trợ giúp tới được hung thú nên đón tiêu dương khí thế càng là liên tục tăng lên nguyên bản còn cần chừng mười giây mới có thể giải quyết đối thủ dám bị hắn bảy giây xé thành hai nửa lúc này sáu mặt khác đầu trợ giúp mà đến hung thú vẫn còn ở trên đường tiêu dương thật sâu nhìn đường cảnh liếc mắt sau đó ngựa không ngừng vó câu đi trợ giúp những người khác đường cảnh ở thoáng nghỉ ngơi hai cái phía sau cũng là xuất thủ lần nữa đi giúp những người khác chỉ có chính mình xuất thủ hắn còn đem trạ dị giật cũng cho thả ra rồi kỳ thực ở vào bí cảnh thời điểm đường cảnh đều nhớ muốn đem trạ dị giật đem thả đi ra nhưng chiến đấu bắt đầu quá nhanh thế cho nên hắn trước tiên trực tiếp đã quên hứng mạnh mẽ hạ kỳ bá vương phối hợp tiếng hô bạo phát trạ dị giật nhìn lấy đường cảnh có chút bất mãn nói xong khiến nó để chiến đấu kết quả dĩ nhiên hiện tại mới thả nó đi ra những người khắc tức thì bị đột nhiên này xuất hiện trạ dị giật làm cho sợ hết hồn phát hiện là đường cảnh súng thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng bọn họ cũng là cảm khái thảo nào đường cảnh tuổi còn trẻ cứ như vậy cường sợ rằng ra thế thật không đơn giản không phải vậy đâu có thể nào có thần thoại cấp sùng thú đường cảnh không để ý đến trạ gì giật oán giận ở đem trạ gì giật phóng x u ấ t phía sau hắn lần nữa huy quyền hướng phía một đầu thần thoại nhất trọng hung thú phóng đi mới vừa rồi là vì để cho ngô thiên lâm cái này trợ lực dành ra tay bây giờ nói tự nhiên là một trăm cái kia đầu hung thú tương đối khá giết liền giết cái nào thần thoại tam trọng hung thú ba quyền tiêu diệt cái kia thần thoại nhất trọng đây này đường cảnh trả lời là một quyền thân thể hóa con hắn trực tiếp một quyền đem một đầu thần thoại nhất trọng hung thú đánh bể tốc độ cực cao cùng vô cùng lực lượng kết hợp với nhau lại hợp với vô khổng bất n h ậ p quang cùng sẽ mở hết thể chấn động chi lực một q u y ề n này căn bản không phải kẻ hèn một đầu thần thoại nhất trọng hung thú có thể t i ế t được lúc này đến đây bên này tiếp viện sáu con hung thú rốt cuộc toàn bộ đến rồi nhưng đường cảnh bên này cũng đã dành ra đầy đủ lực lượng ban đầu chống ra ba người liên thủ đón đánh một đầu thần thoại tứ trọng hung thú nô thiên lâm quấn lấy con thứ nhất thần thoại tứ trọng hung thú đồng thời lại đem một đầu thần thoại tam trọng hung thú kéo vào chính mình chiến trường cha dị dẫn ngăn trở một đầu thần thoại tam trọng hung thú đường cảnh cùng tiêu dương mới vừa một người giải quyết rồi một đầu hung thú dành ra hai người với lúc liên thủ lại ngăn chặn một đầu cứ như vậy chỉ còn lại có hai đầu hung thú không có đối thủ với lúc đường cảnh cùng tiêu dương một người một đầu tiêu dương trên mặt hiện ra một v ệ nóng lòng muốn thử tới chúng ta so so xem ai có thể nhanh hơn giải quyết đối thủ nhiều hơn hai đầu hung thú v ớ i lúc đều là thần thoại tứ trọng c v tu chân vị diện một vf một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm bảy mươi năm nhiều thời điểm đưa nở d ê y rừng ta thích nghe t i ê u dương vừa mới r ứ t lời liền trực tiếp hướng một đầu hung thú vọt tới đường cảnh bất đắc dĩ cười cười cũng là tùy theo xuất thủ rất hiển nhiên tiêu dương đã đem đường cảnh trở thành chính mình một cái cấp độ nhân vật đường cảnh ngược lại là không có tận lực đi cạnh tranh cái gì lúc này tình huống đã có thể ứng phó bình thường giao thủ là đủ rồi nắm tay hướng phía cái k i a thần thoại tứ trọng hung thú phóng đi đường cảnh lấy thần thoại nhị trọng cảnh giới chính diện nên chiến thần thoại tứ trọng hung thú thứ vừa đối mặt chính là cứng đôi cứng lấy bật xô xô cũ hạ kỳ quân quanh nắm tay cùng hung thú cự đại móng v ố t đụng nhau đụng một kích phía dưới giống như kinh lôi v a dội mặt đất trong nháy mắt đổ nát nay đã là một mảnh hôn độn chiến trường lúc này càng thêm tàn phá đường cảnh hơi lui về sau một b nhưng này hung thú cũng là cước bộ lảo đảo chính diện giao phong đường cảnh dĩ nhiên trực tiếp l i ề u dồi cái bất phân cao thấp chú ý tới tình huống này địa phủ thống lĩnh đều là không được chắt lưới quá hung tàn a bình thường với cấp trên cơ bản đều là dĩ xảo thủ thắng lợi dụng cao hơn chiến đấu kỹ xảo đi cùng hung thú chiến đấu tránh cho tiến hành chính diện giao phong sau đó tìm kiếm cơ hội dùng cường đại đòn sát thủ đi trọng thương thậm chí kích sát hung thú trong này làm sao cùng cảnh giới cao hơn hung thú chiến đấu mà không bị tổn thương cùng với đầy đủ cường đại đòn sát thủ là then chốt dù sao nhân loại ở chính diện trên lực lượng đại thể không bằng hung thú càng chưa nói vẫn là vượt cấp nhưng đường cảnh cũng là vượt qua hai cái cảnh giới phía sau vẫn ở chỗ cũ chính diện giao phong trên không rơi xuống hạ phong đây quả thực là một đầu hình người h u n g thú đường cảnh chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều ở đây sôi trào trên thực tế đến rồi thần thoại cấp trên l ệ n h càng lúc càng lớn dựa theo đường cảnh phía trước trạng thái h ắ n tiến vào thần thoại nhị trọng phía sau có lẽ có thể cùng thần thoại tứ trọng hung thú giao thủ nhưng tuyệt đối không cách nào cái này giảm chính diện liều mạng còn không rơi xuống hạ phong đưa tới đây hết thệ kết quả nguyên nhân là dung hợp người sài dạn huyết mạch phần này huyết mạch không chỉ có tăng cường tiềm lực của hắn c ũ n g để cho thể phách của hắn lực lượng trở nên càng cường hắn hơn cường đại hạ kỳ bá vương tùy ý rơi đường cảnh cũng không cần chủ động đi chỉ dẫn hắn mỗi một lần xuất thủ đều sẽ một cách tự nhiên mang lên phần này lực lượng không có ngừng đống nhiên hắn lần nữa khởi xướng công kích đường cảnh liên tục đánh ra một số quyền mỗi một lần đều là chính diện cứng đôi cứng hắn càng đánh càng hăng say nhưng này hung thú ngược lại lại gánh không được bởi vì đường cảnh mỗi một lần va chạm đều biết dùng trên chấn động trái cây chấn động lực lượng cùng với bật sổ, sổ cụ hạ kỳ nội bộ phá hư t h u tính thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có lôi đình chi lực ăn mòn mà ra hắn u tuy Cuối đầu hung n cũng có tương tự đặc tính lực lượng, nhưng cùng đường cánh căn bản vô pháp、so、sánh.、Cuối、cùng, đầu này thần thoại tứ trọng hung thú, bị đường cảnh g thú tự thoại tứ thú, pháp là lực có đặc bị vô so g gượng song quyền lấy truy bạo. Tại hắn kết thúc chiến đấu lúc tiêu dương bên kia cũng đã giải quyết thậm chí so với đường cảnh còn sớm một điểm nhưng tiêu dương lại hướng đường cảnh dơ ngón tay cái trên thần thoại nhị trọng chính diện cứng đôi cứng kích sát thần thoại tứ trọng hung thú hắn là thực sự phục rồi ở đường cảnh cùng tiêu dương g i à n h ra tay phía sau chiến đấu kế tiếp liền dễ dàng nhiều rồi hai người phân hai đầu đi rút còn lại thống lĩnh theo càng nhiều hơn hung thú được giải quyết nhiều người hơn một lần nữa tham dự trợ giúp cùng chiến đấu t o à nhưng bộ c i ế n t r ờ h ì ngày h thức c ũ n l hoàn h toàn c u ể n biến tốt đẹp. Nửa giờ sau, kết tốt t đẹp. sau, hôm ú c chiến chuyện Chỉ khoác nghỉ thiếm. khứ thời thể chính mình mới vừa biểu hiện như thế、nào. Nhưng h người ngơi, nói loại điểm đại nói mới biểu bên này, nào. ngày đấu. đám đều quá Một một là, là vừa nay mọi người đều ở đây thổi đường cảnh ngày hôm nay thật đúng là nhờ có đường cảnh tiểu huynh đệ không phải vậy chúng ta nói không chừng được gây mấy cái ở nơi này đúng vậy a nhờ có đường cảnh tiểu huynh đệ cái này mới là chân chính thiên tài a đột nhiên có gan nhiều năm như vậy sống đến cầu thân ở trên cảm giác tự tin điểm đó là sống đến cầu thân lên、Cút. tại chỗ cũng không đốc đều biết mới vừa cái kia một lớp nguy hiểm cỡ nào vốn là nhân thủ liền hơi có không đủ một khi bị cái kia bảy con thần thoại tam trọng thần thoại tứ trọng hung thú gia nhập vào chiến trường như vậy toàn bộ chiến trường cân bằng đem triệt để đánh vỡ đến lúc đó sợ rằng thật chết mấy người mới có thể kết thúc cái này liền hiện ra đường cảnh liên tục kích sát cái kia vài đầu hung thú trọng yếu bao nhiêu một đám người càng nói càng hăng say bên cạnh đường cảnh chỉ muốn nói tiếp tục đừng dừng nói vô thường thống lĩnh bên kia chúng ta không cần muốn đi hỗ trợ sao cảm ứng được bí cảnh ở chỗ sâu trong còn chưa chiến đấu kết thúc ba động đường cảnh hướng bên cạnh ngô thiên lâm dò hỏi quả nhiên lại qua gần hai mươi phút phía sau bí cảnh chỗ sâu chiến đấu ba động dần dần bình thức không bao lâu lưu vô thường một lần nữa phản hồi bên này một đầu cự đại hung thú thi thể bị hắn khiêng trở về đó là một đầu chừng cao hơn hai mươi thước cự thú cự thú toàn thân đen nhánh mọc b u ô n chân một tầng hiện lên hàn quang m i ế vẩy đem toàn thân bao khỏa đầu to lớn trên một căn kim s ắ c độc giác rất là làm người khác chú ý đem cái này hung thú thi thể ném ở cửa thông đạo lưu vô thường cũng tham dự vào mọi người trong lúc nói chuyện tiếm bất quá hắn cũng là có chút ngạc nhiên cùng n g o ạ i ý muốn các ngươi thật lợi hại à ta còn tưởng rằng lần này làm sao cũng phải hao tổn mấy người đâu vốn còn muốn l i ề u mạng trọng thương vội vàng đem cái này thú vừa giết trở về tới cứu các ngươi kết quả cảm ứng được các ngươi bên này tình huống chuyển biến tốt đẹp lúc này mới chậm một chút quay đầu nhìn thoáng qua tiêu dương lưu vô thường nghi ngờ nói tiểu tiêu ngươi gần nhất v ư phá tuy là cảm ứng được tình hu lưu vô thường chỉ biết là có vài đầu hung thú đột nhiên tử vong này mới khiến đợt thứ hai tham chiến hung thú không có tạo thành cái gì quá ảnh hưởng xấu mà có thể làm được điểm này dường như cũng chỉ có tiêu dương dù sao ở chỉ có hắn cảnh giới tối cao nhưng lưu vô thường vẫn còn có chút kỳ quái bởi vì tại hắn trong ấn tượng tiêu dương dường như cũng không có thực lực này sở dĩ hắn mới hỏi thăm một câu tiêu dương c ư ờ i khổ lưu lão n g ư ờ i đây khả năng liền n g h ĩ sai rồi toàn bộ nhờ đường cảnh tiểu hình đệ xoay cục diện đoàn người cười đem mới vừa tình huống của bên này nói cho lưu vô thường nghe nhân tiện đem đường cảnh lại thổi một lớp lưu vô thường cũng là ngoài ý muốn hắn biết đường cảnh không kém phải có vượt cấp năng lực chiến đấu lạc lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy xem ra phong thần học viện lại muốn ra một cái q u á i vật lưu vô thường cười nói đoàn người hàn huyên nói chuyện tiếm hơi chút n g h ĩ ngơi và hồi phục phía sau một lần nữa đứng dậy lúc này bí cảnh bên trong thần thoại cấp hung thú đã cơ bản toàn bộ kích sát còn lại đúng là đem trưởng k h ố n g cấp hung thú cũng hơi chút dọn dẹp một chút cùng với siêu tập tài nguyên tu luyện thu hoạch đã đến giờ chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm bảy mươi sáu thu hoạch kiểm kê giá trị mười tỷ gờ tự đánh giá mở đánh chết hung thu thuộc về treo ai g i ế t thuộc về a i cùng nhau đánh chết thì cái khác phân phối nhưng s i ê u tầm tài nguyên khả năng liền hoàn toàn bằng bản lãnh của mình đường cảnh ở sau khi chiến đấu kết thúc cũng không có đem trạ gì g i ậ t thu hồi mà là mang theo trạ gì g i ậ t cùng nhau đi s i ê u tầm tu hành tài nguyên chú ý này cũng là bởi vì trạ gì g i ậ t mới vừa có tham gia chiến đấu đồng thời biểu hiện còn rất xuất sắc trạ gì g i ậ t đơn độc kích s á t một đầu thần thoại tam trọng hung thú còn giúp một vị thống lĩnh đánh chết một đầu thần thoại nhị trọng hung thú nếu như không phải như vậy loại này hành vi là không được cho phép cái này cũng là vì ngăn chặn một số người làm ý đồ xấu chiến đấu thời gian về nước sau đó chuyên môn lộng s ủ n g thú hỗ trợ tầm bảo tùy ý chọn cái phương hướng đường cảnh cùng trạ dị i ậ t hành động chung nhưng chia làm hai bên r i ê n g phần mình phụ trách một khu vực tiến hành thăm dò c h ú t tương đối thấp cấp tài nguyên cần thả lưu cho phía sau tiến hành kết thúc nhiệm vụ người đường cảnh bọn họ chủ yếu lấy được là đối với thần thoại cấp có trợ giúp cao cấp tài nguyên đây cũng là một ít bất thành văn quy tắc điều này làm cho đường cảnh có điểm thiết mới dù sao cấp thấp tài nguyên mặc dù mình không dùng được nhưng nạp thẻ du hy vẫn là rất hương mắt thấy hết nhóc con đều sắp trở về rồi thực lực của chính mình cũng có tương đối lớn đột phá nhưng là lại không có đầy đủ có ba lá đi bảy trăm đối với con ế t tiến hành cường hóa đường cảnh n g ấ m lại đã cảm thấy đau đầu thật sự là phía sau cường hóa giá cả quá mắc ai vẫn là nhìn ế t nhóc con có thể mang về cái gì a nếu như mang về đồ đạc không sai nghĩ một chút biện pháp cho nó cường hóa một cái cũng được đường cảnh một bên tìm kiếm tài nguyên vừa nghĩ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mở ra s i ê u tầm tư nguyên quá trình ngược lại là không có xuất hiện cái gì ngoài ý mớn chủ yếu là thú vương xuất hiện đưa tới b i cảnh bên trong nguyên bản còn cất dấu mấy con thần thoại cấp hung thú cũng dồn dập hiện thân đây đối với mới vừa đường cảnh bọn họ mà nói là sẽ tạo thành không ít phiền phức nhưng khi phiền phức giải quyết hiện tại liền thoải mái hơn còn sót lại một ít trưởng không cấp hung thú căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chỉ có thể mặc cho bọn họ h à n h hành cái này bí cảnh so với bình thường một cái huyện còn muốn lớn hơn một chút nhưng ở một đám thần thoại cấp tham dò dưới cũng là rất nhanh bị lục soát hết đường cảnh thu được hơn mười món coi như không tệ cao cấp tài nguyên cùng với chừng hai mươi món hơi kém một chút linh vật thu hoạch này kỳ thực cũng không thấp những người khác tuy là cũng có thu hoạch riêng nhưng so với đường cảnh đại bộ phận đều có chỗ không bằng dù sao đường cảnh còn có trạ g i ậ t cho rằng giúp đỡ có thể đường cảnh như trước không hài lòng lắm đối với hắn hiện nay mà nói hơn mười món cao cấp trở nguyên n g thật không coi vào đâu cũng may mới vừa còn đánh chết không ít hung thú đó cũng là một khoản tốt thu nhập đường cảnh lúc này cũng phát hiện những thứ này bí cảnh bất đ ộ n g tiểu hình bí cảnh cùng siêu đại hình bí cảnh so sánh v ớ i tài nguyên nhất định là kém xa tích tắp nhưng nơi này hung thú thi thể có thể hoàn chỉnh mang đi cái này kỳ thực mới là thu vào đầu to lục soát xong thành phía sau mọi người đem tự đánh chết những thứ kia trưởng khống cấp hung thú đều ném tới cửa thông đạo bên này những thứ này đều là muốn vận ra bí cảnh còn có tiến vào bí cảnh lúc đánh chết những hung thú kia cũng là đường cảnh đại khái tính một chút khi hắn đi vào giết những thứ kia thần thoại cấp trở xuống hung thú không nói riêng là thần thoại cấp hung thú hắn t ợ i hồ cũng có thể có mấy triệu hồi báo đầu tiên là kích s á t một đầu thần thoại tam trọng hung thú phía sau lại b ă n g ngô thiên lâm kích s á t thần thoại ngũ trọng hung thú sẽ giúp vội vàng một quyền tiêu diệt một đầu thần thoại nhất trọng hung thú đơn độc chém giết một đầu thần thoại từ trọng hung thú phía sau còn các loại trợ g i ú p được rồi cha gì rất còn đơn độc giết một cái thần thoại tam trọng hung thú phụ trợ kích sắt một đầu thần thoại nhị trọng hung thú lại tăng thêm số lượng đường cảnh phát hiện h ã n tổng thu nhập thậm chí mười tỷ đều có thể bởi vì thần thoại cấp hung thú cũng là tu vi càng mạnh càng đ á n g tiền dù sao mỗi một lần đột phá đều là một lần thuế biến những thứ này hung thú thi thể đều là tốt nhất tài liệu sách dường như cũng không thua thì ta đường cảnh cười rồi tuy là tài nguyên không nhiều lắm nhưng nhiều tiền cũng giống như nhau chính mình đi mua là được ngược lại hắn vô luận là từ học viện bên kia hay là từ địa phủ bên này hoặc là trực tiếp đi quân đội đều có thể mua sắm tài nguyên sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng đại khái thống kê một cái phía sau mọi người bắt đầu đem hung thú thi thể hướng bí cảnh bên ngoài mang không cần mang quá xa chỉ cần ném ở ngoại giới cửa thông đạo phụ cận quân đội sẽ phái người cho bọn hắn xử lý trong đó đường cảnh là nhất tâm mệnh bởi vì hắn đánh chết hung thú nhiều lắm lôi pháp thanh tràng thoải mái là sảng hiện tại liền n h ư đầu tốt ở những người khác cũng cho hắn giúp dưới vội vàng lại tăng thêm còn có trạ gì giật cùng nhau mất chút thời gian phía sau đường cảnh cũng là đem chiến lợi phẩm của mình toàn bộ đưa ra bí cảnh khổ cực chư vị sở hữu hung thú thi thể chúng ta biết căn cứ tình huống tổn thương có thể giá trị lợi dụng chờ các loại làm ra thu về giá cả ước định đến lúc đó biết liệt một cái cụ thể tờ đơn cho chư vị thống lĩnh Các n g ư ờ i lại căn cứ chính mình kích s á t cống hiến trở các loại tiến hành phân phối quân đội một vị người phụ trách cùng đường cảnh bọn họ giải thích kỳ thực chủ yếu là giải thích cho đường cảnh nghe những người khác đối với quy trình này đều đã hết sức quen thuộc kế tiếp không có phần của chúng ta mấy vị có muốn hay không đi bắc sơn thành phố vui vừa một chút ta mời khách ngô thiên lâm nói rằng đường cảnh đang nghĩ ngợi có muốn hay không đi đã thấy ngô thiên lâm nghiêng đầu qua chỗ khác chuyên môn đối với hắn nói ra đường cảnh tiểu hình đệ ngươi có thể nhất định phải tới ngày hôm nay có thể ít nhiều ngươi bên cạnh giang đình ngọc mấy người cũng làm ở miệng khiến cho đường cảnh nhất định phải đi đường cảnh cười nói ta đây đã có ra mặt dày đi chùa cơm tuy là thực lực của hắn khả năng so với ngoại trừ lưu vô thường bên ngoài mọi người đều mạnh nhưng những thứ này đều là địa phủ thống lĩnh càng là người từng trải nhận thức một chút cũng không cái gì chỗ hỏng nhiều cái bằng hưu nhiều đường đi nha những người khác có mấy cái vốn là muốn cự tuyệt nhưng chứng kiến đường cảnh đ ắ p lại cuối cùng cũng lựa chọn đi trước trận chiến đấu này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được đường cảnh mạnh mẽ và thiên phú sở dĩ bọn hắn cũng đều muốn cùng đường cảnh nhiều kéo kéo quan hệ mà chắc đối có cái gì so với kề vai chiến đấu phía sau lại tới bông nhiên rượu tốt hơn đâu thậm chí liền lưu vô thường đều không ly khai mà là cùng nhau đi tới nô thiên biết rõ mặt mũi của mình còn không có lớn như vậy đây đều là xem ở đường cảnh mặt trên cho nên đối với đường cảnh cũng là càng thêm k h á c h khí đến mức mới tới lúc nói giới thiệu nữ nhi hắn cũng là không có nhắc lại bởi vì hắn biết rõ không x ứ n g v ớ i sở dĩ không cần thiết đi kiếm đại gia khó chịu đoàn người bay lên trời hướng bắc sơn thành phố mà đi trên mặt đất quân đội tuyến phong tỏa bên này phụ trách kết thúc nhiệm vụ nhân viên cũng đã đến trong đám người bạch kiếm sinh nhìn lấy không trung đoàn người thuộc bên cạnh c ạ n đảo ngọ tạo ngươi xem một cái cái kia cờ mỡ nở có phải hay không đường cảnh cv tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư một trăm bảy mươi bảy bạch kiếm sinh tín nhiệm lao giang hồ chân chu liên tại đường cảnh đám người lúc rời đi quân đội tuyến phong t ò a trên phụ trách kết thúc nhiệm vụ người cũng đã đến tới không là người khác chính là phong thần học viện một quần học sinh phong thần học viện phụ trách chống đỡ siêu đại hình bí cảnh c h ấ n thủ không về thành nhưng không về thành cần phải có t r ư ở n g không cấp trở lên thực lực mới có thể đi vào sở dĩ phong thần học viện học sinh trong ngày thường bình thường đều là ở lấy i n h kinh thành phố làm trung tâm phụ cận tỉnh thị hoạt động nhận một ít bí cảnh nhiệm vụ tiến vào lịch luyện coi như là cùng quân đội phối hợp lẫn nhau mà lần này tới những học sinh này bên trong đại bộ phận càng là tân sinh bây giờ nhập học đã có hơn ba tháng ngoại trừ bạch kiếm sinh mấy người bọn hắn biểu hiện ưu tú trước giờ vào bí cảnh còn lại đại bộ phận học sinh đều là lúc này mới bị cho phép tiến vào đương nhiên nhiều như vậy tân sinh cũng không khả năng toàn bộ tiến vào một cái bí cảnh sở dĩ tới nơi này cũng chỉ là một phần năm mà thôi từ bạch kiếm sinh thạch đao theo mấy cái trưởng không cấp đệ nhị cảnh đệ tam cảnh thí sinh dẫn đội mục đích chủ yếu hay là trước làm quen một chút hoang dại bí cảnh đồng thời cùng hung thú chém giết Thấy nhiều thấy huyết thạch đào đang cùng những cái khác tân tiến nhiều những khác sinh chia sẻ chính mình đang cùng cái đào vào sẻ bạch í ít cảnh Cùng kinh nghiệm. Cùng với thứ một lần tiến thứ thời h một một điểm, với vào p m một lầm, ít sai lầm, khiến o đại gia cẩn thận. Bạch gia cân thật. kiếm sinh lại là đang quan sát tình huống chung quanh b ộ t nhiên hắn thấy được ngự không đi đường cảnh đám người bạch kiếm sinh biết đó phải là phụ trách tiến hành khai hoang nhiệm vụ thần thoại cấp c ư ờ n giả g chỉ là trong đó có câu thân ảnh hắn làm thế nào xem thế nào cảm giác quen thuộc vội vã thọ thạch t đảo bạch kiếm sinh nói ra ngoại tạo ngươi xem một cái cái kia cờ mở nở có phải hay không đường cảnh bạch kiếm sinh cơ h ộ là ở cảm thấy được không đúng trước tiên liền hô thạch đảo mà đ ư ờ n g cảnh bọn họ bởi vì cũng không chạy đi làm cái gì sở dĩ tốc độ cũng không quá nhanh trên cơ bản cũng là trên không trung vừa đi nói chuyện phiếm thạch đào đưa mắt đầu đi qua thời điểm đúng dịp thấy một điểm không sai là đường cảnh thạch đào khẳng định gật đầu bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể pháp tắc chi lực phản ứng tuyệt đối là đường cảnh hắn ít ngày trước không phải vẫn còn ở trường k h ố n g cấp sao ta nhớ được là trường k h ố n g cấp đệ nhị cảnh chứ cái này cờ mờ nờ làm sao lại thành khai hoang đội rồi hả thảo nào lần này mang tân sinh tham gia kết thúc nhiệm vụ sự tỉnh không có hắn ta còn tưởng rằng là làm sao vậy đâu không ngờ như thế là cảm thấy chúng ta cái này quá cấp thấp không theo chúng ta cùng nhau chơi đúng không mới vừa vẫn còn ở những cái khác tân sinh trước mặt vẻ mặt lạnh lẽo cô quạng bạch kiếm sinh lúc này nhưng ở giơ chân mà nghe được bạch kiếm sinh cùng thạch đào đối thoại những cái khác tân sinh cũng là r ồ n r ậ p nhìn về phía bầu trời nhưng là lại đã chỉ có thể nhìn được một điểm bối ảnh bất quá cái này như trước không trở ngại bọn họ hơi khiếp sợ nhập học hơn ba tháng thần thoại cấp nhìn lại mình một chút đồng dạng nhập học hơn ba tháng vẫn chưa tới năm cấp nhân ra một cái đầu ngón tay là có thể ngất chết trên lệch này cũng quá lớn a có người bất đắc gì cảm、thán. bọn họ kỳ thực thật sự có nỗ lực đang đuổi theo thậm chí bọn họ lần này tân sinh so với siêu vãng giới đã có cực đại đột phá thế nhưng cùng đường cảnh t r a n l ệ n h lại ngược lại càng lúc càng lớn thạch đào cũng là t r ở m ặ c lợi dụng pháp tắc chi lực tu luyện tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh b ả n đã cho là đuổi theo đường cảnh không nghĩ tới rồi lại bị bỏ lại hơn nữa cái này một lần bị quăng xa hơn thần thoại cấp ba cho dù là có pháp tắc chi lực hắn cũng vô pháp xác định mình có thể trong vòng thời gian ngắn đã tới bên cạnh mấy cái lao sinh hai mặt nhìn nhau trên thực tế bọn họ càng chịu đà kích dù sao bọn họ nhập học thời gian càng lâu nhưng kết quả nhân gia tân sinh ở khai hoang bọn họ ở kết thúc nguyên bản cao hứng bừng bừng chuẩn bị tiến vào bí cảnh chấp hành nhiệm vụ một đám người liền đột nhiên như vậy gian tâm tình thấp đứng lên mới vừa vẫn còn ở trao đổi đám người càng là rơi vào trầm m ặ t bạch kiếm sinh khẽ nhũ mày mỗi một người đều làm gì cảm thấy hắn quá mạnh mẽ vô lực đổi kịp rồi h ả hắn cường là của hắn sự tình chúng ta phải làm là tận nỗ lực của chúng ta có lẽ chúng ta kém hơn hắn nhưng tối thiểu tận lực không hối hận đừng đến lúc đó nhân gia nhắc tới chúng ta lần này nói là trừ hắn ra đường cảnh những người khác đều cái gì cũng sai đó mới là mất mặt nhất bạch kiếm sinh mà nói rất trực tiếp bởi vì hắn mình chính là muốn như vậy bây giờ còn nói cái gì siêu việt đường cảnh mà nói đó là vô nghĩa chỉ có thể làm cho mình ở càng ngày càng lớn dưới áp lực mất thăng bằng tan vỡ không cầu hoa tươi thế nhưng tận lực làm tốt chính mình cái này cũng là không có vấn đề trong lòng của tất cả mọi người p h ả n phất có đoàn hỏa bị đốt đúng vậy bọn họ có lẽ không bằng đường cảnh có lẽ chỉ có thể trở thành đường cảnh bối cảnh bản thế nhưng cũng đừng ngay cả trở thành bối cảnh bản tư cách cũng không có một đám tân sinh bắt đầu một lần nữa bày ra chính xác tâm tính bên cạnh đám lao sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ bọn họ là không có cơ hội nhập trường lâu như vậy còn chỉ là cái dạng này chỉ là vì sao trong lòng sẽ có như vậy một tia không c a m lòng nghĩ lúc đó bọn họ cũng là thiên tài a nhìn như không thèm để ý biểu tình dưới tâm tính cũng là đang phát sinh chuyển biến quân đội người phụ trách cùng bạch kiếm sinh bọn họ một q u ầ n học sinh chạm mặt thời điểm còn có chút một bước làm sao cảm giác ngày hôm nay đám học sinh này không quá bình thường dán g vẻ đ ư ờ n g cảnh kỳ thực cũng cảm ứng được bạch kiếm sinh khí tức của bọn họ bất quá hắn không có quá khứ bởi vì sợ bạch kiếm sinh bọn họ suy nghĩ nhiều theo a ra. i tới, hiện Chỉ là hắn chỉ sợ cũng cũng hắn không nghĩ tới, sẽ bị phát hiện cũng nhận h là sợ sẽ t bị ngô thiên lâm đi tới bắc sơn thành phố đường cảnh đám người trực tiếp được đưa tới một nhà chuyên môn chiêu đại giác tỉnh giả đại từ lâu ngô thiên lâm ở trên đường cũng đã gọi điện thoại liên lạc sở dĩ tuy là đã là đêm khuya l a n g thần bên này vẫn là đã chuẩn bị xong bao sơ lớn đồng thời có người chuyên tiếp đại đi tới thế giới này lâu như vậy đường cảnh còn là thứ một lần tới trôi như thế cứ nhiên là tới nơi này xem ra lão ngô lần này phải đại xuất huyết nữa à đoàn người bên trong có người trêu nói bất quá ngô thiên lâm cũng là đại khí nói khó có được đại gia nể tình đương nhiên phải chiêu đãi tốt yên tâm ăn yên tâm uống ngày hôm nay ta lão ngô mời khách cùng lắm thì ngày hôm nay chuyến này coi như tôi luyện vó kỹ ha ha ngô thiên lâm không có chuyên m u ố n nói bởi vì lưu vô thường hoặc là đường cảnh đến mà làm sao rồi như vậy quá mức tận lực ngược lại dễ dàng không tốt cũng sẽ sử dụng những người khác khó chịu cái này dạng cũng là vừa đúng ngược lại h ắ năn ngon uống tốt chiêu đãi luôn có thể lưu lại chút mặt m ũ i ở ngô thiên lâm nhiệt tình mở dưới đoàn người tiến vào từ lâu lại cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm bảy mươi tám ít nhóc con trở về thả thẩm thiên lâm bồ câu tiến vào tiểu lâu phía sau một đám người trước điểm đồ ăn đều là một ít đường cảnh nghe đều chưa nghe nói qua đồ ăn hơn nữa giá cả cũng là phi thường sang quý động một chút thì là mấy trăm ngàn cất bước mấy triệu một đạo đồ ăn càng là một đống đều là sinh ra từ bí cảnh đặc thù nguyên liệu đồ ăn trong đó thậm chí bao gồm thần thoại cấp hung t h ú thân thể vị trí đường cảnh lấy kinh nghiệm thiếu chưa quen thuộc những thứ này mở cớ không có tham dự gọi món ăn lưu vô thường tùy ý gọi hai cái những người khác cũng đều là người t ư n g trải tuy là ngoài miệng nói là làm thịt ngô thiên lâm một trận thế nhưng thật gọi món ăn cũng đều tâm lý nắm chắc không có thật điểm q u ác á vẫn là ngô thiên lâm chính mình lại thêm mấy phần m ó n chính đường cảnh hơi chút tính một chút cái này nữa phòng t r ư ờ n g ăn tiếp cận một đầu thần thoại cấp hung thú tiền còn không có châm rượu thủy mọi người đều biết loại này ăn cơm rượu mới là đầu to rất hiển nhiên ngô thiên lâm là thật chuẩn bị đem lần này nhiệm vụ tiền kiếm được đều đem ra mời khách dù sao hắn cũng không giống như đường cảnh đánh chết nhiều như vậy hung thú trên thực tế lần này nhiệm vụ ngoại trừ kích sát thú vương lưu vô thường khả năng liền một số đường cảnh kiếm tối đa những người khác cũng bị ngô thiên lâm p h o n g khoáng cho kinh trụ dù cho đều là thần thoại cấp tồn tại tốn hao nhiều tiền như vậy đi ăn uống cũng là rất hiếm thấy dù sao trong ngày thường tiền kiếm được tu luyện cũng không đủ hơn nữa có đôi khi chấp hành nhiệm vụ thụ thương dưỡng thương cũng muốn tiền cũng không phải là mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy có đường cảnh n g ư ờ i như vậy ở hầu hết thời gian một ngày gặp phải tình huống ngoài ý mớn trên cơ bản phải trả giá tiên huyết thậm chí sinh mệnh sau khi gọi thức ăn xong người phục vụ dẫn đám người đi tắm trước thay quần áo khác bởi vì mới từ bí cảnh đi ra mọi người đều là phong trần phó phó đương cảnh rất là mới mẹ thể nghiệm hắn còn phát hiện nơi này người phục vụ vậy mà đều là giác t ì n h giả mặc dù là tương đối thấp cấp cái loại này nhưng có một chút giống nhau là dung nhan trị cũng không tệ thư thư phục phục rót tắm rửa đi ra đồ ăn cũng đã lên bàn còn có tiểu lâu đặc chế h ả o t i ể u nghe nói là lấy tài nguyên tu luyện phối trí gỗ vương sản xuất đường cảnh đ ế m thử một miếng bên trong dĩ nhiên ẩn chứa cực cao năng lượng hơn nữa mùi vị cũng rất tốt đương nhiên giá cả cũng không thấp bình một trăm i triệu đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện đề tài cũng là đủ loại khiến cho độ cảnh hiệu được rất nhiều phía trước không biết đồ đạc bao quát trước đây không lâu trường hôn luật kia mấy người cũng có sợ đề cập phong thần học viện bên kia kỳ thực cũng không có người t r ậ n v o n g chỉ là có người t h ụ thương dù sao cũng là chưa từng thuộc về thành người đi ra ngoài đối với nguy hiểm khíu giác vẫn là rất bén nhạy hơn nữa thủ đoạn cũng tương đối nhiều thế nhưng địa phủ bên này dường như tổn thất một số người bao quát thống lĩnh đều có t r ậ n vong mẹ chim nghe nói đỡ không có không phải vậy thật muốn đi hung hăng trả thù lại đã sớm nên bình rồi chốt kia giữ lại liền treo cái thai họa đều có thể đem dị thú làm cha còn có thể trông cậy vào bọn họ lại có bao nhiêu người tính muốn trả thù mà nói nói không chừng còn có cơ hội nghe nói bị nuốt lấy chỉ là dân chúng bình thường giác tỉnh giả còn có một chút sống sót lần trước mấy vị quỷ tướng đại nhân nói chuyện trời đất thời điểm ta có nghe được một điểm cái tia phệ minh c ự xả sợ rằng còn có thể lại tới tới thì tới còn sợ nó hay sao ít nói mê sảng ngươi là không sợ có thể người thương đâu đường cảnh nghe đến mấy cái này cũng là c a o mày chẳng lẽ không có phương pháp gì có thể dự phòng sao loại này chỉ có thể bị người ám toán cảm giác khiến cho đường cảnh phi thường khó chịu hơn nữa là người một nhà trận vong dù cho cựu châu chết chỉ có một người bình thường đường cảnh như trước cảm thấy khó chịu lưu vô thường nói ra địa phủ bên này trưởng khống địa phủ diêm vương đại nhân đang nỗ lực hắn đang nghiên cứu dùng còn lại phương thức tìm ra những con trùng này phòng ngừa bọn họ nhập cảnh một đám người lần lượt lại hàn huyên một ít còn lại bữa cơm này ăn nước chừng hơn sáu giờ đường cảnh tiến vào bí cảnh thời điểm là chạm vạng đi tới ngôi tiểu lâu này thời điểm đã qua lang thần mà một bữa cơm ăn xong càng là đi thẳng đến sáng sớm cơm nước xong một đám người cũng không có lưu lại nữa dù sao đều là địa phủ thống lĩnh đại thể có những chuyện khác cho người không chỉ là trước khi chia tay mọi người đều chuyên môn cùng đường cảnh lên tiếng chào hỏi khiến cho hắn có thời gian liên hệ chính mình đi địa bàn của mình chơi các loại đường cảnh c ũ n g cáo biệt đám người hướng ninh kinh thành phố phản hồi cái này một lần hắn ngược lại là đem c h ạ dị giật thả ra rồi thử một cái c ư ờ i rồng tư vị nó như thế nào đây dường như không có cảm giác đặc biệt gì thậm chí còn không bằng chính mình nhanh đường cảnh một ít g h é t bỏ nhưng chứng kiến c h ạ dị giật dường như rất yêu thích loại này ở trên trời phi hành cảm giác đường cảnh cũng không có đem thu hồi lại bộ kẹ m â n cầu dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì ngoài ý mớn đường cảnh thuận lợi trở lại ninh kinh thành phố bên này sau đó phản hồi phong thần học viện chỉ là vừa mới đi vào học viện thẩm thiên lâm thân ảnh đột nhiên ở đường cảnh xuất hiện trước mặt tới ta phòng làm việc một chuyến có chút việc thoại âm rơi xuống đạo thân ảnh này lại chậm rãi tiêu tán ở trong không khí cái này hóa ra là một đạo ảo ảnh đường cảnh gãi đầu một cái đang chuẩn bị đi thẩm thiên lâm phòng làm việc một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên trong đầu v a n g lên keng hết nhóc con trở lại hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra thứ ba đường cảnh nhãn tỉnh sáng lên hết nhóc con trở lại còn có lữ hành đặc sản có phải hay không là tỷ gà hai bốn tượng đá đường cảnh kích động trong lòng Khi hợp người xài giản huyết mạch, nhưng đối với tỷ gạ tượng đá, đường cảnh cũng như nói người xài giản đối dung tượng đường cũng đã đá, Dù gạ chờ tỷ trước mong. với sở a mang đến quá, cửa địa o cho vào thứ thể thăng. Bất trường một tiến trò tốt. hắn học hiện nhiên không phải là một tiến vào trò chơi địa phương này cũng đồng dạng đến là có cự đại đề quả, s dĩ đường cảnh cấp tốc thu hồi t r ạ dị dợt sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng cùng với chính mình biệt thự bay đi còn thẩm thiên lâm bên kia đường cảnh lại là lấy điện thoại cầm tay ra trở về một cái ngữ âm lão sư ta mới từ bí cảnh đi ra hơi mệt chờ ta nghỉ mấy phút lại đi thì ngươi bên trong phòng làm việc thẩm thiên lâm nghe ngữ âm tì gạ thế giới lữ hành đặc sản lao sư cùng du hí nội bật du hí càng trọng yếu hơn đường cảnh lấy nhanh nhất tốc độ phản hồi biệt thự đóng kín cửa hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế salon phóng xuất t h ạ di rật uy cụ cũ khiến cho trạ di rật cho hắn cảnh giới sau đó đường cảnh tiến vào du hí vô dụng đưa ra điểm rơi rất nhanh ít nhóc con lần này mang về lữ hành đặc sản xuất hiện ở đường cảnh trước mặt chỉ thấy nho nhỏ ị cồn bên trong là một cái tượng đá gõ má đối với t ỷ g ạ không gì sánh được quen thuộc đường cảnh liếc mắt liền nhận ra đây là t ỷ g ạ tượng đá quá tuyệt vời không hổ là ba bà con trai tốt đường cảnh đại hỷ tuy là toàn bộ lữ hành đặc sản logo chỉ có cái này một cái lữ hành đặc sản nhưng đã đủ rồi cường đ ệ xuống kích động trong lòng đường cảnh điểm kích dị cồn kiểm tra cụ thể tin tức tuy là đã đ o á n được nhưng vẫn là được xác nhận một chút mới có thể yên tâm rất nhanh tin tức cột nổi lên tỉ gà ủn trạ m ạ n tượng đá đ ế từ tỉ gà ủn t r ạ m ạ n thế giới lữ hành đặc sản chính là ba mươi triệu năm trước t ỷ gạ rời đi tinh cầu lúc tám lưu lại dưới thân thể mặc dù chỉ là một thân thể nhưng cũng sở hữu cực kỳ cường hãn lực lượng chú thích đá này giống như cần siêu cổ đại chiến sĩ gen mới có thể ung dung kích hoạt nhìn lấy tin tức cột giới thiệu đường cảnh nguyên bản còn thật cao hứng dù sao cho rằng quan g c h i cự nhân t ỷ gạ thực lực hay là mạnh nhất tối thiểu đối với hắn hiện nay mà nói rất hữu dụng nhưng mà chứng kiến cuối cùng sắc mặt của hắn cũng là hơi biến hóa cần siêu cổ đại chiến sĩ gen ngoa tạo hắn đi cái kia lộng đồ chơi này nhất định phải siêu cổ đại chiến sĩ gen sao đường cảnh rõ hỏi có siêu cổ đại chiến sĩ gen có thể so sánh thoải mái mà kích hoạt trong tượng đá lực lượng nhưng cũng không phải là nói không có siêu cổ đại chiến sĩ gen l i ề n hoàn toàn không cách nào kích hoạt thanh âm nhắc nhở vang lên khiến cho đường cảnh trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm nói như thế nào thanh âm nhắc nhở tiếp tục giải thích dù sao đây chỉ là một cổ thân thể mà thôi nếu như sở hữu siêu cổ đại chiến sĩ gen như vậy có thể không cần bất luận cái gì còn lại lực lượng phụ trợ cũng có thể ung dung tỉnh lại cũng sử dụng trong đó lực lượng nhưng không có mà nói nghĩ triệt để kích hoạt trong tượng đá lực lượng thì phiền t o á i một chút cần đối với quan g nguyên tố lĩnh nộ được trình độ cực cao ự c c mới có thể nếm thử dung hợp tiến hành nắm giữ bất quá cái này dạng cũng có một cái chỗ tốt chính là nếu quả như thật hoàn toàn bằng chính mình lực lượng tỉnh lại tượng đá như vậy thì có thể chân chính đem bên trong lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng nghe thanh âm nhắc nhở giải thích đường cảnh đại khá i hiểu ví dụ điển hình nhất kỳ thực chính là đại gồ hắn có thể không có gì quan g nguyên tố lực lượng thuần túy chính là người bình thường thế nhưng hắn nhưng có thể trực tiếp biến thân tí gà sử dụng cái kia cường đại lực lượng cái này cũng là bởi vì trong cơ thể hắn sở hữu siêu cổ đại chiến sĩ gen nhưng tương đối là h ắ nhưng c ỉ có thể đi i qua b ở tị gạ tượng đá của lực lượng không có bị triệt để tỉnh lại trước thần quang đồng biết nằm ở thạch hóa phong ấn trạng thái ký chủ có thể nếm thử đem chính mình quang chú vào trong đó đi tiến hành giải phong nghe được thanh âm nhắc nhở nói như vậy đường cảnh không trần c h ờ chút nào cấp tốc đem t ỷ gạ tượng đá lấy thần quang động trạng thái tiến hành rút ra rơi khỏi du hí một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay t h n g đá xuất hiện ở đường cảnh trong tay đây chính là bị hóa đá phong ấn thần quang động cũng là t ỷ gạ ủn trạ m ạ n biến thân đạo cụ khả năng bởi bị phong ấn nguyên nhân đường cảnh cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì lực lượng phản phất cái này thật chỉ là một t h n g đá nếu thử tính địa tương chính mình quang thuộc tính năng lượng rót vào trong đó đường cảnh rất nhanh liền chứng kiến thạch hóa thần quang động từ thấp nhất bắt đầu từng điểm từng điểm rút đi thạch hóa trạng thái cùng lúc đó một cổ cường đại lực lượng cũng bị đường cảnh sợ cảm giác được đó là một loại khác quang cùng cái thế giới này truy cầu nắm giữ quang thuộc tính pháp tắc bất đồng đó là một loại khác lực lượng nhưng giống nhau là cái này của lực lượng đồng dạng cường đại đường cảnh nỗ lực đem chính mình quang chú nhập thần bậy ánh sáng theo giải phong địa phương càng ngày càng nhiều thần quang đồng bên trong năng lượng cũng càng ngày càng cường đại nhưng thần quang đồng thạch hóa đang giải trừ khoảng một phần trăm l i ề n bất động rồi mặc dù không tính rất nhiều nhưng là khiến cho đường cảnh có chút kinh ngạc cái này có thể sánh bằng hắn dự trù cao hơn một điểm hắn vốn đang lo lắng coi như trở thành thần minh thậm chí thần minh bên trên cảnh giới đều không thể giải trừ phong ấn nhưng hiện tại xem ra đạt tới thần thoại cấp đ ỉ n h phong thần minh t ầ n g thứ tà hữu là có thể đem tượng đá triệt 947 t ậ n đáy giải phong thanh â m nhắc nhở đưa ra nói lòng mang chính nghĩa người có thể dễ dàng hơn kích hoạt tượng đá lực lượng chính nghĩa đường cảnh bất đắc dĩ rất lâu chưa nghe nói qua loại này từ về phần mình hắn cũng chưa bao giờ cho rằng là cái gì chính nghĩa chi sĩ chỉ là đủ khả năng trong phạm vi là một điểm chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể mà thôi bất quá bất kể như thế nào cuối cùng là chuyện tốt hơn nữa đường cảnh còn phát hiện tuy là trước mắt hắn chỉ có thể giải phong một phần năm nhưng là có thể cảm giác được trong đó cường đại quang năng số lượng hắn có thể đi cảm lộ này cổ lực lượng để cho mình quang dễ dàng hơn đạt được đề thăng không biết giải phong này cổ lực cuối cùng đánh thắng được hay không l á o c h ậ m đường cảnh sờ lên c ằ m trong lòng ở tự định giá đem thần quang đồng thu nhập nhận chữ vật đường cảnh lần nữa tiến vào du hí lần này lại là vì cho hết nhóc con chuẩn bị thuận tiện mở ra thương điếm đường cảnh tốn ba cỏ ba lá cho hết nhóc con mua một phần xa hoa thuận tiện dù sao lần này thu hoạch lớn như vậy phải cho huệ hào hào thêm một cái bữa ăn đương nhiên nếu như lần sau lại có loại này sự tình nhớ kỹ đem ba cái tượng đá cùng nhau c o n g trở lại liền càng tốt chuyện siêu hay đây đại phản phái ở đại kết cục đoạt nữ chủ lạc hồng c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm tám mươi cho t r ả gì giật dùng người x à i dạn huyết mạch mua xong thuận tiện phía sau đ ư ờ n g cảnh lại cho hết nhóc con mua phần lễ vật cùng thuận tiện tương đồng lễ vật cũng là thuộc về hàng dùng một lần mỗi lần l ữ hành chức đều cần bổ sung suy nghĩ đến lần này bánh bích quy hiệu quả không tệ đương cảnh vì vậy lại mua một phần đem lễ vật cùng thuận tiện để vào ba lô đường cảnh thối lui ra khỏi trò chơi một bên trạ d g i ậ t ghé vào chính mình trong ổ lẳng lặng nhìn lấy đường cảnh mân mê đối với đường cảnh thường thường cầm chút vật ly kỳ cổ quái đi ra nó đã thành thói quen đường cảnh lại là đang suy nghĩ kế tiếp chính mình để thăng phương hướng thiềm thiềm trái cây vốn là hắn lấy được phần thứ nhất năng lực hơn nữa khai phát trình độ vẫn không thấp bây giờ có dung hợp tỉ gạ tượng đ á cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua một ngày thành công hắn hẳn là thì có trực diện thần minh thậm chí cùng thần minh bên trên đối kháng lực lượng nhưng tương ứng mới dung hợp không lâu người sải dạn huyết mạch cũng là tiềm lực m ư ơ i phần không nói cái gì súp tơ xài dạn bốn cùng súp tơ xài dạn bởi l u cái loại này đặc thù biến thân riêng là súp tơ xài dạn hai cùng súp tơ xài dạn ba nếu như có thể đạt được đều có thể tùy tiện và tinh sở dĩ hai người cũng không muốn bỏ qua nói cũng chỉ có thể suy nghĩ cùng nhau mở mang không biết có thể hay không biến thân tỉ gạ sau đó mới biến súp tơ xài dạn đường cảnh âm thầm suy tính nếu như có thể mà nói vậy lợi hại nhìn một chút bên cạnh trạ dị dật đường cảnh đột nhiên toát ra chủ ý có thể hay không cho trạ dị dật sử dụng người xài Sai dạn Sai huyết mạch dù sao trong tay hắn còn có một phần người xài Sai dạn Sai huyết mạch s ô n gohan mình không dùng được suy nghĩ một chút phía sau hắn còn là hỏi thăm trước một lần loại này dính đến huyết mạch dung hợp vấn đề hắn vẫn không muốn quá lỗ mãng một phần bạn đã xảy ra chuyện gì hối h ậ n có thể đã mượn ta hỏi một chút son gohan đáp lễ phần kia người sài g i ả n huyết mạch ta có thể cho t r ả gì giật sử dụng sao ở đ ư ờ n g cảnh hỏi phía sau thanh âm nhắc nhở rất mau trở lại phục nói không thể vì sao đ ư ờ n g cảnh khó hiểu t r ả gì giật bản cũng không phải là bình thường sinh vật bây giờ càng là khai phát ra siêu việt phổ thông trạ dị giật cực hạn lực lượng mà người sài g i n huyết mạch lại là phi thường lưu việt loại hình hai người dung hợp rất dễ dàng sản sinh xung đột tạo thành trạ g dị dật tự thân ghen tạm vỡ đường cảnh nghe thanh âm nhắc nhở giải thích lúc này mới phát hiện một cái huyết mạch d u n g hợp bên trong lại còn có nhiều như vậy tỉ mỉ suy nghĩ một chút đường cảnh lại hỏi cái kia trạ g dị dật hẳn là thế nào đi tiến hành đề thăng cùng cường hóa mới chỉ có thích hợp nhất đâu hắn chính là ý tưởng đột phát trôi chạy vừa hỏi không nghĩ tới thanh âm nhắc nhở thật đúng là đáp lại bộ kẽm ẩn thế giới mẹ gạ biến hóa cùng với đĩa mát đều là vô cùng thích hợp trạ dị dật tăng lên lộ tuyến bất quá ký chủ hiện nay không cụ bị điều kiện sở dĩ có thể dựa theo phía trước phương pháp tiếp tục tiến hành b ồ dưỡng dựa vào trạ dị g i ậ t cố gắng của mình cùng với cùng ký chủ giữa tình cảm ràng buộc nói không chừng có thể hơi thực hiện chính mình tiến hóa đương nhiên hỏa thuộc tính tài nguyên tận lực nhiều hơn cho hệ một ít còn có chính là tiến hóa ánh sáng có thể suy nghĩ ở trạ dị g i ậ t đạt được cực hạn phía sau cho nó sử dụng thanh âm nhắc nhở cơ giới vậy vang lên nhưng cặn kẽ giảng thuật rất nhiều đường cảnh cũng là âm thầm ghi lại dù sao trạ dị g i ậ t vẫn đủ có thể tin nói thêm thăng một cái cũng coi như cho mình tăng thêm một cái giúp đỡ còn tiến hóa ánh sáng đối với đường cảnh hiện nay mà nói cũng không phải trọng yếu như thế cho trạ dị rất sử dụng cũng không cái gì đem chính mình cùng trạ dị dật kế tiếp đường hướng tu luyện xác định đường cảnh từ trên ghế xạ lòn đứng dậy mới vừa lao trầm chuyên môn tìm hắn có việc còn phải đi xem rốt cuộc là cái tình huống gì quay đầu nhìn về phía trạ dị dật đường cảnh dò hỏi trạ dị dật ta đi lão sư phòng làm việc một chuyến ngươi có muốn hay không bắt đầu đi trạ dị dật lắc đầu được chưa vậy ngươi thật tốt nhìn ra đường cảnh thông báo một câu phía sau đi ra biệt thự hướng phía thẩm thiên lâm phòng làm việc đi tới chẳng biết tại sao đường cảnh luôn cảm giác trong học viện dường như vắng lạnh rất nhiều đi tới thẩm thiên lâm ký túc xá đường cảnh vừa mới đến cửa phòng làm việc cửa liền mở ra chỉ thấy bên trong phòng làm việc ngoại trừ thẩm thiên lâm bên ngoài hoàng thiên nhiên cũng ở lao sư hoàng việt trưởng đường cảnh hướng hai người hành c á i lễ hoàng thiên nhiên trên mặt hiện ra một vẻ khiếp sợ ngươi đột phá thần thoại cấp rồi h ả t h ẩ m thiên lâm cũng là vẻ mặt đắc ý xứng đáng đệ tử của ta tuy là hắn sớm đã mới vừa rồi biết nhưng lúc này lại hay là cố ý nói một câu hoàng thiên nhiên trực tiếp đen lấy mặt mắng n g ư ơ i cái lao già kia muốn chút mặt có được hay không đường nhất tu luyện nhanh cái kia là chính bản thân hắn chuyện có quan hệ gì tới ngươi hơn nữa hắn là phong thần học viện học sinh là chúng ta những lao sư này tập thể học sinh ngươi đừng nghĩ cá nhân kéo công t h ầ m thiên lâm dựng râu trứng mắt ngươi đánh rắm đây chính là ta một người học sinh bình thường đều là ta theo đạo xem hai cái này lao đầu dường như có cái vã khuyên hướng đường cảnh bất đắc dĩ hai vị lao sư tới tìm ta có chuyện gì sao không có chuyện ta liền đi trước hai cái chỉ biết cãi nhau ra hỏa đường cảnh không có bất kỳ xem trò vui hứng thú có bản lĩnh đánh nhau à. t h ầ m thiên lâm cùng hoàng thiên nhiên đều là sắc mặt xấu hổ bọn họ cũng ý thức được cái này dạng dường như không tốt lắm hai người lẫn nhau trừng mắt một cái phía sau một lần nữa ngồi xong t h ầ m thiên lâm hắn g r ọ n g một cái nói ra lần này tìm ngươi tới đương nhiên là có chuyện còn có vài ngày chính là toàn quốc sinh viên giáp tỉnh so tài lấy thực lực của ngươi bây giờ cầm một đệ nhất hoàn toàn không thành vấn đề làm sao rồi có muốn hay không tham gia một cái mới vừa ta và hoàng viện trưởng cũng thương lựa ư qua bao quát còn lại không ít lão sư cũng hiểu được ngươi nên tham gia dù sao sang năm phong thần học viện liền muốn mở rộng chiêu sinh kích thước một ngàn người khẳng định đại bộ phận được từ người thường bên trong chiêu hướng nhưng phong thần học viện đ i ệ thấp nhiều năm ngoại giới người biết căn bản không nhiều nếu như ngươi tham gia nói vừa lúc cho học viện tuyên truyền một lớp hơn nữa ngươi còn là tân sinh cái này tuyên truyền hiệu quả tốt hơn càng có thể thể hiện phong thần học viện dạy học chất lượng thẩm thiên lâm lời nói làm cho đường cảnh chỉ nghĩ vô hạn nổ nước bọt tuy nói phong thần học viện dạy học chất lượng là không tệ nhưng coi hắn làm chiêu bài nói có phải hay không có điểm lừa dối người xin lỗi lao sư ta không quá muốn tham gia đường cảnh cự tuyệt nói cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm tám mươi một hết nhóc con tái xuất môn tiểu đồng bọn tới chơi đường cảnh trả lời làm cho thẩm thiên lâm cùng hoàng thiên nhiên đều có chút ngoài ý mới vì sao hoàng thiên nhiên hỏi đường cảnh bất đắc dĩ chủ yếu hai phương diện à, một là có điểm làm lỡ t u hành thi đấu ta hiệu quả không sai biệt lắm muốn một tháng cảm giác vẫn là tương đối làm lỡ thời gian đệ nhị chính là bằng vào ta vì tuyên truyền nói có điểm gặp người tuy là ta biết rất nhiều trường học thích làm như vậy nhưng ta không quá nghĩ phong thần học viện cũng thay đổi thành như vậy thẩm thiên lâm khẽ gật đầu ngược lại là chúng ta sơ sót đối với người hiện tại mà nói loại này thi đấu hoàn toàn chính xác không có trợ giúp gì đường cảnh tiếp lấy nói ra chủ yếu là các niên trưởng có năng lực cầm xuống thi đấu khó có được phong thần học viện dự thi bọn họ cũng không bao nhiêu lần cơ hội để bọn họ đi thôi loại này thi đấu quá khứ t r ư ở n g k h ố n g cấp đệ tam cảnh học sinh cũng khó gặp được mà phong thần học viện lão sinh bên trong t r ư ở n g k h ố n g cấp đệ tam cảnh có lẽ không tính là rất nhiều nhưng cũng có một chút hạ thụy càng là cách thần thoại cấp chỉ thiếu chút nữa dưới loại tình huống này bọn họ đi dự thi căn bản là loạt sát thẩm thiên lâm cũng không miễn cưỡng dù sao hạ thụy bọn họ quả thật có cầm x u ố n g tranh tài thực lực mà đối với đường cảnh ă n bài kỳ thực càng nhiều là căn cứ vào hắn nguyên lai thực lực tám trăm sáu mươi bảy trên các bản trường không cấp đệ nhị cảnh nói đi biết một chút về không có vấn đề gì bây giờ đã đột phá thần thoại cấp lại đi dự thi hoàn toàn chính xác chỉ có thể nói treo làm lỡ thời gian nghĩ cảnh một lát sau thẩm thiên lâm nói ra ngươi như là đã đột phá thần thoại cấp kế tiếp liền lấy tu luyện cùng vào bí cảnh lịch lãm làm chủ a học viện chiến k ỹ lầu đối với ngươi hoàn toàn mở ra ngươi có thể tùy ý quan sát mặt khác có cái gì không hiểu cùng không biết cũng tùy thời có thể tìm chúng ta hỏi ngoại trừ chiến k ỹ lầu cùng tu luyện bí cảnh lão triệu bên kia nghiên cứu lúc rảnh rỗi ngươi cũng có thể đi xem hắn thường thường chơi đùa một, ít đồ một ngang có chút vẫn đủ hữu dụng t h ầ m thiên lâm lục tục thông báo rất nhiều phong thần học viện không phải là không có chưa từng xuất hiện thần thoại cấp học viên nhưng này bình thường đều là nhanh tốt nghiệp lao sinh cung đường cảnh loại này mới vừa vào học không có mấy tháng tân sinh thật không có quá sở dĩ dạy thế nào hắn t h ầ m thiên lâm cũng cảm giác có chút đau đầu cũng may đường cảnh chính mình có thuộc với truyền thừa của mình cùng phương thức tu luyện sở dĩ hắn cần bận tâm cũng không phải nhiều đường cảnh cũng là gật đầu tì g ạ tượng đã kích hoạt cùng người sài d i n huyết mạch lực lượng đóng móc đều cần thời gian mà tu luyện cùng ngôi con nết lại cần tài nguyên kế tiếp một đoạn thời gian, hắn chạy chạy nhớ n trước giờ tiến nhập dù sao nơi đó tài nguyên quá phong phú thẩm thiên lâm mặt lộ vẻ lưỡng lự ngươi nhất định phải vi vào sao loại sự tình này cũng không phải là nói chơi một ngày tuyển trạch tiến nhập chính là cả đợi trách nhiệm hoàng thiên nhiên cũng là sắc mặt ngưng trọng đường cảnh khẳng định nói ra xác nhận không vào không về thành hắn đi cái kia siêu tập nhiều tài nguyên như vậy không nói cái kia hung thú cho hắn lấy được bao nhiêu thứ riêng là cái kia hung thú bản thân giá trị liền không thấp còn như thẩm thiên lâm nói cả đời trách nhiệm đường cảnh không có quá để trong lòng trước đây hắn có lẽ còn không có quá lớn sức mạnh nhưng là bây giờ có tỷ gạ tượng đã cùng người sài dạn huyết mạch hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn chút thời gian hắn hoàn toàn có thể san bằng cái kia siêu đại hình mỹ cảnh có lẽ ta thần thụ trồng c h ọ n kế hoạch có thể đăng lên nhà báo đường cảnh trong lòng âm thầm cân nhắc thẩm thiên lâm trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra ngươi đã xác định nói đưa qua hai ngày qua ta đây ký cái thư mời a ký sau đó cũng có thể đi không về thành bất quá tình huống bình thường không về thành giống như là một tháng mở ra một lần ngươi chỉ có thể đợi tháng sau tiến vào hoặc là có học viên đột phá trường không cấp tiến nhập không về thành biết một chút về ngươi cùng theo một lúc đi vào cũng có thể đường cảnh đi lại lại cùng thẩm thiên lâm bọn họ hỏi thăm một điểm liên quan tới thần thoại cấp cùng thần minh giữa khác biệt cùng với vấn đề tu luyện hàn huyên sau một lúc lâu đường cảnh mới chỉ có ly khai phòng làm việc trở lại biệt thự cha dị rất vẫn còn ở năm út sổ đường cảnh cũng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi bất quá nằm xuống thời điểm hắn lại đem thần quang tổng lấy ra một bên nằm một bên cũng là thử đi cảm ứng lĩnh hội trong đỏ quang làm bán thời gian hơi thở nửa tu luyện thời gian rất nhanh liền qua hai ngày hết nhóc còn một lần nữa xuất môn mà liên quan tới khai hoang nhiệm vụ trả thù lao quân đội bên kia cũng có công tác thống kê tổng phân chia xuống tới đường cảnh tổng cộng có thể được mười một tỷ cùng phía trước giống nhau hắn lần nữa lựa chọn tiền số tiền này nhập trướng thêm lên phía trước thu nhập bây giờ đường cảnh tạm bên trong tổng cộng có hơn một trăm bốn mươi ư c điểm số lại là còn g i lại hơn sáu vạn đường cảnh đang suy nghĩ tiền này có phải hay không lại toàn m ộ toàn chờ hắn là một m nhất cấp vinh dự danh sưng trở về đến lúc đó là có thể càng tiện nghi ở quan phương mua sắm tư nguyên nhất cấp vinh dự danh sưng nhưng là giảm giá sáu phần chỉ là muốn đi đâu làm cái này vinh dự đâu vào bí cảnh chấp hành nhiệm vụ biết nhất định có công h â n tích lũy chấp hành địa phủ còn lại nhiệm vụ cũng có nhưng cái này dạng từ từ tích lũy hiển nhiên tương đối chậm hơn nữa cũng không đủ lớn công vân cũng không xông lên được sách cho nên vẫn là muốn làm lớn sự tình a bất quá làm lớn sự tình cần thực lực trước mắt hắn vẫn là hơi kém điểm ừ n trước định một tiểu mục tiêu sở hữu thần minh tầm thứ sức chiến đấu đường cảnh không cầu cảnh giới rất nhanh đột phá đến thần minh tầm thứ dù sao thật là có điểm xa xôi chỉ cần ở súp bất tơ s ả i dạn hình thái sức chiến đấu đ ạ t được hắn liền có thể bắt đầu gây sự cũng liền ở đường cảnh xoa tay tu luyện vì vòng kế tiếp gây sự chuẩn bị làm thời điểm một đạo thanh â m nhắc nhở đột nhiên vang lên keng có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bãi p h ò n g xin chú ý tiếp đãi truyền tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm tám mươi hai dỗ bin đến hải tặc thế giới biên hóa ừ lại có tiểu đồng bọn tới cửa đường cảnh kinh ngạc bất quá kinh ngạc hơn cũng là cấp tốc tiến nhập lữ hầy nhà đường cảnh thân ảnh ở lữ một chuyến nhà xuất hiện áo của hắn cũng là tùy theo biến hóa ở đường cảnh cất bước đi tới cửa lúc ý phục cũng đã biến hóa hoàn thành đưa tay mở cửa ra một cô thiếu nữ xuất hiện ở trước cửa nàng mang theo đỉnh đầu nón che nắng ăn mặc ngắn áo sơ mi trang bị một cái quần jean rất là hiu nhàn cũng tương tự rất là tu thân đường tiên sinh đã lâu không gặp dỗ bin lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đã lâu không gặp đường cảnh đồng dạng cười đáp lại với hắn mà nói kỳ thực không có quá lâu lắm nhưng đối với văn tỷ hệ sở thế giới n h ỉ cố lệ dô bin mà nói lại tựa h ộ như lại qua thời gian không ngắn đường cảnh rõ ràng nhìn ra dô bin so sánh với một lần đến lúc vóc dáng cao lớn hơn một chút vóc người cũng sơ hiện quy mô nhất là ở bộ quần áo này phụ trợ dưới tiến đến ngồi đi đường cảnh xoay người vào nhà dô bin theo tiến nhập so với hai lần trước đến lúc dô bin càng thêm tự nhiên một ít trạng thái cũng tốt hơn nhiều xem ra ngơi ư gần nhất qua cũng không t ệ lắm đường cảnh quan sát dô bin một phen phía sau mở miệng nói dô bin cười khẽ vẫn là nhờ ngài phúc nếu như không phải ngài truyền thụ cho ta những thư kia lực lượng ta hiện tại sợ rằng vẫn còn ở trên biển trốn chết đâu đường cảnh cũng là lất đầu cái này là ngươi cố gắng của mình năng lực cường thịnh trở lại nếu như ngươi không có nỗ lực tu hành cũng còn là vô dụng sở dĩ không muốn phủ định cố gắng của mình d o bin xinh đẹp nháy mắt một cái được rồi tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng d o bin nhìn về phía đường cảnh trong ánh mắt vẫn như cũ bao hàm tâm h ý nàng rất rõ ràng tại chính mình rơi vào thời điểm tối tăm nhất là ai đưa nàng kéo ra ngoài đường cảnh có lẽ không thèm để ý thế nhưng nàng lại quên không được hơn nữa đang cảm thụ đến những năng lực kia đặc thù cùng cường đại phía sau nàng đối với đường cảnh càng thêm bội phục bất quá dô bin cũng không có nói nhiều lắm chỉ là đem càng nhiều hơn tâm tình dẫu ở trong lòng đã từng cái k i a đoạn hắc á m sống trong cảnh đ à o vòng để cho nàng rất quý trọng bây giờ thời gian càng quý giá mang cho nàng loại cuộc sống này đường cảnh nàng không muốn phá hư loại quan hệ này nàng nghĩ có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy không phải xa cầu tiến hơn một bước chỉ là như vậy là đủ rồi đường cảnh vốn tưởng rằng jobin tới nơi này là có chuyện gì bất quá jobin lại biểu thị chỉ là muốn đến xem hắn đường cảnh cũng không nghĩ quá nhiều vừa lúc lần trước tôn nộ không phụ tử mang tới giỏ trái cây vẫn còn ở con ếch hơi thở dường như ăn một điểm nhưng còn rất nhiều hoa quả đường cảnh cũng là đi cho jobin tắm rồi một ít từ đường cảnh trên tay tiếp nhận hoa quả dỗ bin vui vẻ ánh mắt đều nhích lại cảm ơn đường tiên sinh vừa ăn hoa quả dỗ bin cũng là vừa cùng đường cảnh chia sẻ nàng khoảng thời gian này trải qua bởi hải tặc càng ngày càng nhiều hoan t ỉ hệ sở thế giới cũng là càng ngày càng hỗn loạn hải quân bên kia chậm rãi không để ý tới quản dỗ bin chủ yếu cũng là không còn được hôm nay dỗ bin có lẽ như t r ư ớ c nan địch đại tướng nhưng là có miễn cưỡng địch nổi trung tướng thủ đoạn quan trọng nhất là nàng có vũ không thuật phối hợp thủ đoạn đa dạng u ỷ đạo nàng đào sinh cùng bảo mệnh năng lực mạnh phi thường cho dù là đại tướng xuất động cũng không bắt được nàng l ạ đương cảnh kinh ngạc đây không phải là vương hạ thất vũ hải sao cảm giác trong ấn tượng vương hạ thất vũ hải thành lập không có sớm như vậy chứ chẳng lẽ là bởi vì dô bin biến hóa tạo thành hồ điểm hiệu quả bởi vì đệ dô bin nói hiện nay văn tỷ hệ sở thế giới hỗn loạn trình độ dường như có điểm quá cao đương cảnh cường liệt hoài nghi khả năng con ếch lần kia chiến đấu cũng n nàng, nàng hôm ấ t nay h có dô bin bởi vì nhiều lần cùng hải quân chiến đấu cùng với tiêu diệt không ít đối nàng chủ động xuất thủ hải tặc ở ngăn tỷ hệ sở thế giới cũng coi như có chút danh khí tối thiểu so với ban đầu quỹ tích nàng danh khí lớn hơn nhiều lắm vậy ngươi có tiếp thu một ít sao đường cảnh tò mò hỏi không có dô bin lắc đầu đã từng trải qua để cho nàng khát vọng đồng bọn nhưng tương tự cũng để cho nàng đối với đồng bọn yêu cầu rất cao vậy người căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng lại tăng thêm bây giờ nàng cũng không thiếu sức tự vệ sở dĩ tự nhiên cũng lười phiền phức nàng vẫn là càng ưa thích đi đi khắp nơi vừa đi nhìn một cái một ít lịch sử phương diện đồ đạc ở nàng cự tuyệt phía sau có vài người ly khai có vài người để lại thiện ý lễ vật bất quá cũng không phải mọi người đều là hưu thiện đồng dạng có người ở bị cự tuyệt phía sau muốn động dùng vũ lực ép buộc nàng gia nhập vào hải tặc vốn là một đám người vô pháp vô thiên mà những cái này hải tặc bên trong d o bin ấn tượng sâu nhất là một cái tên lạc dầu cổ đ ạ i tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả cái tiếc dầu cổ đại ngươi là giải quyết như thế nào đường cảnh h i ế u kỳ dù sao nếu như dựa theo quỹ tích của n g ư ờ i lai d o bin là gia nhập dầu cổ đại thủ h ạ đánh một trận tên k i a mạnh nhất nếu như không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng q u đạo ta hẳn không phải là hắn đối với d o bin thật sự nói nói nhưng lập tức nàng vừa cười nhưng không có nếu như dường như cảm giác mình nói như vậy có điểm không tốt lắm dô bin lại giải thích chủ yếu là cái gia hỏa này ra tâm cực lớn hắn lại còn muốn đi tìm đến tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương sở dĩ ta cự t u y ệ t Đường chương ả n gật g đầu. n i làm đ ú đó đích sắc l một trăm tám mươi ba dô bin, bin, bin quả nhỏ dô bin chủ động đổi một trọng tâm câu chuyện nói đến chính mình hàng hải trải qua bình thường mà nói một cái người phải không quá tốt thao túng đội thuyền ra biển đây cũng là rất nhiều hải tặc tuyển trạch thành đoàn ra biển một trong những nguyên nhân nhưng r o bin cũng là một ngoại lệ hoa hoa trái cây để cho nàng có có thể đồng thời làm rất nhiều chuyện năng lực mà kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ để cho nàng có thể tốt hơn tiến hành k h ô n g chế đối với nàng mà nói cái này ngược lại thì một loại tốt tu hành phương thức từ nhỏ duyệt đọc đại lượng sách nàng đối với rất nhiều tri thức đều có giải khai từ hạ giả sau khi rời đi cái kia hai năm trải qua các loại sự tỉnh càng làm cho nàng có không ít hàng hải kinh nghiệm vì vậy nàng trực tiếp một người một tuyển bắt đầu chính mình hàng hải hành trình trước tiên tự nhiên là tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn không biết có phải hay không là trong chỗ u minh chỉ dẫn vĩ đại tuyến đường an toàn có mấy cái lộ tuyến thế nhưng dô bin đi cũng là có vườn hoa nhỏ không đảo cái kia bất quá bởi vì thời gian bất đồng dọc theo đường đi trải qua cũng có một chút biến hóa bất đồng nghe dô bin g i ả n g thuật đường cảnh có thể cảm giác được nàng thực sự rất vui vẻ thế nhưng dường như phần kia vui vẻ phía dưới lại cất giấu một chút tiết mới h ảo giác sao đường cảnh nghi ngờ trong lòng dù sao cái này còn có thể có cái gì tiết mới ý niệm trong đầu ở trong lòng sẽ qua đường cảnh không có suy nghĩ nhiều nhưng r o bin cũng là ở trong lòng thở dài vẫn là không thể nói ra miệng a nàng kỳ thực muốn nói nếu có đường cảnh ở cùng nhau trải qua đoạn lộ trình này tốt biết bao nhiêu nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng nàng tổng có chút bận tâm lo lắng bị cự t u y ệ t lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vì thế nàng thậm chí đều không dám thường xuyên đến nơi đây bao quát lữ hành một mặt là thăm dò thế giới hiểu rõ lịch sử cùng lúc cũng là để cho mình tới nơi này thời điểm có nhiều thứ hơn cùng trọng tâm câu chuyện có thể trò chuyện có thể ở chỗ này đợi lâu hơn một chút đường cảnh không muốn nhiều lắm chỉ là nghe d o bin chia sẻ nàng l ư ỡ đồ trải qua bao quát không đ ả o d o bin vận khí rất tốt trực tiếp đụng phải tăng lên hải lưu tò mò nàng tuyển chạch theo hải lưu đi lên xem một chút ngược lại có vũ không thuật nàng cũng không sợ gặp chuyện không may kết quả đánh bậy đánh bạ vào không đ ả o bởi vì thời gian nguyên nhân trước mắt không đ ả o còn không có bị hệ nổ chiếm lĩnh chỉnh thể vẫn tương đối hữu hảo d o bin càng là tại nơi này phát hiện một khối lịch sử chính văn đáng tiếc khối kia lịch sử chính văn trung cũng không có ghi chép chống giống một trăm năm tương quan lịch sử chỉ là nói một chút tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương cũng may mặt trên c ò n viết ngư nhân đ ả o cũng có một khối lịch sử chính văn hy vọng đến lúc đó có thể có phát hiện nhìn lấy d o bin nghiêm túc dáng vẻ nói thật còn rất có một c ố k i ể u khác bị lực lúc này nàng còn không có mười mấy năm sau chi tính ngự tỷ khí chất nhưng cũng lại là một loại khác cảm giác không giống nhau đường cảnh mặc dù không biết chống giống một trăm n ă m cụ thể lịch sử nhưng đối với lịch sử chính văn kỳ thực cũng có một chút hiểu rõ bất quá hắn không có nói ra bởi vì d o bin kỳ thực theo đuổi không chỉ là lịch sử chính văn bên trên vật g h chép còn có tìm kiếm quá trình một bên nghe dô bin nói vừa thỉnh thẳng hai câu đường cảnh cứ như vậy cùng dô bin hàn huyên hồi lâu hai người ước chừng cùng nhau đợi bảy tám tiếng dỗ bin mới chỉ có đứng dậy rời đi kỳ thực nàng còn muốn đợi nữa một chút nhưng xác thực thời gian hơi dài sở dĩ chỉ có thể chờ đợi lần sau dỗ bin ở trong lòng t i ế c nối thở dài đem thắt ở bên hông một cái cái túi nhỏ gỡ xuống dỗ bin trên bàn mở ra đây là ta ở trên không đảo lấy được một ít đặc sản xem như là lần này mang cho đường tiên sinh quả nhỏ a xin ngài nhận lấy cái túi mở ra bên trong lại là một đống vỏ sọ đường cảnh có chút ngoại ý muốn và hiếu kỳ ngoại ý muốn là dô bin cứ nhiên sẽ cho hắn mang cái này hiếu kỳ lại là đối với mấy cái này bối hiếu kỳ đường cảnh đối với văn tỷ hệ sở thế giới không đ ả o vẫn là biết sở dĩ tự nhiên cũng biết mặt trên những thứ kia đặc thù bối không đ ả o những thứ này bối cũng không phải là dùng để ăn mà là có rượu dụng có năng lực chứa đựng gió tiến hành phun gió bối có năng lực phun ra lửa bối còn có có thể hấp thu lực đánh vào sau đó một lần nữa thả ra bối trở các loại dỗ pin giới thiệu cái này là v i ê n bối cái này là phun gió bối cái này là trùng kích bối tuy là cái túi không lớn nhưng dỗ pin chứa đồ cũng không ít mấy loại bối nàng đều cho đem ra thậm chí còn có hy hi hữu nhất công kích bối đây là cùng trùng kích bối thuộc tính tương tự v ỏ s ò đều là hấp thu trùng kích sau đó một lần nữa phong thích nhưng bất đồng chính là công kích bối có thể lấy gấp m ộ ư ơ i lần đánh đ ộ mạnh yếu một lần nữa phong thích đương nhiên uy lực thì mạnh mẽ nhưng sức giật cũng lớn đường cảnh đạn g suy nghĩ không biết đồ chơi này cực hạn chịu được là bao nhiêu hắn có chút nhớ thử xem biến thân s u ố t b ậ p tơ sài d ạ n lại sử dụng chăm chú một quyền trùng kích như thế nếu như có thể hấp thu lại gấp m ộ ư ơ i lần phong thích nên mạnh bao nhiêu bất quá cũng liền ngấp lại cái này cổ lực lượng sợ rằng công kích bối biết đệ một cái nổ nát vụn những thứ này vỏ sò、so、đối với đường cảnh hiện tại mà nói uy lực xem như là tương đối nhỏ tác dụng không lớn nhưng là xem như là do bin một phần tâm ý hơn nữa loại vật này vốn là hình ảnh cái mới mẻ bày đặt chơi cũng không tệ đường cảnh cũng là toàn bộ thu dưới cũng hướng do bin nói lời cảm tạng h ô i tự định giá một lát sau đường cảnh đem người x à i g i ả n huấn luyện pháp đem ra người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng trái cây năng lực khai thác cũng còn không sai nhưng khí lực cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ở bốn một chút ta đây có bản huấn luyện pháp huấn luyện độ khó không cao nhưng có thể hữu hiệu giúp người đánh vỡ thân thể c ự hạ để thăng khí lực khí lực cường đại rồi bận sổ sổ cụ hạ kỳ cũng có thể tăng cường theo xuất r a người sài giản huấn luyện pháp đường cảnh cũng là có cân nhắc qua t h ư a n h ư hắn nói dô bin khí lực đích thật là yếu kém một vòng mà nàng muốn tiếp tục quan sát lịch sử chính văn tham dò v ă n tỷ hệ sở thế giới lịch sử chỉ bằng vào thực lực bây giờ có thể không phải đủ thể chất đề thăng đối nàng thực lực tổng hợp đề cao là nhanh nhất, nhất cũng là thích hợp nhất văn tỷ hệ sở thế giới dù sao cũng đã tới mấy lần quan hệ cũng, cũng không t h lắm đường cảnh cũng không muốn dô bin xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nếu có thể cùng ế c nhóc con trở thành bạn cũng đi tới nơi này coi như là một loại duyên vận c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn thật thảm cãi đồ dâu trắng muốn gặp đường cảnh rút ra người x à i giản huấn luyện pháp một bản bồ bồ sách nhỏ xuất hiện ở đường cảnh trong tay đưa tay đưa tới dô bin cũng không có trước tiên tiếp được mà là có chút trần trờ đ ư ờ n g tiên sinh ngài trợ giúp ta đã rất nhiều cũng truyền thụ cho ta không ít cường đại năng lực ta không thể đón thêm chịu ngài q u ả tặng thật sự là không có gì báo đáp nhận lấy thì ngại đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới dô bin sẽ nói như vậy sửng sốt một chút phía sau hắn cười rồi cầm a dù sao ngươi nên cũng không muốn ở tại giải khai lịch sử thời điểm bị vây giết chứ theo ngươi càng tiếp cận lịch sử chân tướng cũng sẽ càng nguy hiểm có như hồi báo đường cảnh cầm lên trên bàn không đào vào sò đây không phải là sao dỗ bin há miệng muốn nói vật kia giá trị cùng đường cảnh đưa những thứ kia căn bản vô pháp so sánh nhưng lời đến khoe miệng cuối cùng lại không có cửa ra bởi vì nàng rõ ràng hơn đây là đường cảnh đang giúp nàng kiếm cớ không rõ dỗ bin nghĩ tới thoát đi hạ dạ lúc c ử nhân trung tướng tắt ấ a hiểm hộ nàng lý khai sắp chết m ư ơ i một chút nói đại hải là rất bất á t sớm muộn gì ngươi sẽ gặp phải nguyện ý bảo vệ ngươi đồng bọn ta có lẽ còn chưa đủ tư cách trở thành đồng bọn của hắn thế nhưng ta sẽ nỗ lực truy đuổi tranh thủ có một ngày có thể một mạch đứng bên cạnh hắn dỗ bin nhìn lấy đường cảnh trong lòng âm thầm nói rằng hai tay tiếp nhận huấn luyện pháp dỗ bin không nói gì nữa chỉ là hướng đường cảnh thật sâu bãi một cái đồng thời nàng trong đầu cũng đang suy nghĩ phía sau lữ trình bên trong còn có hay không c á i gì tương đối đặc thù đồ vật có thể mang cho đường cảnh vừa nghĩ dỗ bin vừa đem sách nhỏ mở ra điểm quan mang in vào mi tâm cùng lúc đó liên quan tới người sài g i n huấn luyện pháp tin tức tương quan cũng là hiện lên trong ó c nàng người sai dạn huấn luyện pháp người sai dạn là cái gì c u n g cự nhân tộc tương tự đặc thù chủng tộc sao dỗ bin n g h i hoặc nàng hoàn toàn chưa nghe nói qua cái chủng tộc này đường cảnh nói ra người sai dạn đích thật là đặc thù chủng tộc bất quá đây là khác một cái thế giới chủng tộc dỗ bin lúc này mới hiểu đương nhiên đường cảnh cho cũng chỉ là huấn luyện pháp cũng không có đem người xây ra huyết mạch giao cho dô bin chủ yếu là đường cảnh cảm thấy cái này phối hợp quỷ đạo năng lực còn có tam sắc khí phách cũng đã đầy đủ dô bin tung hoành vắn tỷ hệ sở thế giới mặc dù không có siêu trọng lớn thất nhưng huấn luyện pháp bản thân hiệu quả cũng không kém ngược lại phi thường chờ mong đang tiếp nhận người sài giản huấn luyện pháp phía sau dỗ bin đột nhiên nghĩ tới cái gì nói ra đúng rồi tứ hoàng bên trong bách thú cải đồ dường như một mực tại tìm tiểu con ếch tuy là chỉ là một cái người nhưng bởi vì cùng hải quân cùng hải tặc nhiều lần giao tiếp dỗ bin cũng thu được rất nhiều ngoài định mức n h báo tin tức trong đó có liên quan tới cải đồ một ít tin tức đường cảnh bật cười hắn nhớ tới phía trước ở con nết hơi thở trong nhật ký thấy nội dung lúc trước còn hoài nghi hết nhóc con có phải thật vậy hay không gặp phải cải đồ hiện tại xem ra không cần hoài nghi nhất định là điều chỉnh đến hơn nữa cũng không quá hữu hảo đại khái tỷ lệ là đánh một trận đồng thời con nết mắt thắng bằng không con nết nhớ thủ tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên không có khả năng không có cải đồ cải đồ cũng sẽ không vẫn tìm kiếm con nết huệ sách làm sao cảm giác cải đồ có điểm không có bài diện à vẫn muốn tìm con nết hơi thở báo thủ kết quả cư nhiên con nết căn bản không nhớ kỹ hắn người như vậy thật thảm bất quá cải đồ cũng không phải gì hào điều đường cảnh nói ra tùy tiện hắn tìm không cần để ý tới thế nhưng ngươi cẩn thận một chút vẫn tìm không được h ế t nhóc con nói không chừng hắn sẽ tìm đến ngươi dù sao ngươi là hiện nay duy một cái trên mặt nội khả năng cùng con hết huệ có quan hệ người d ô bin gật đầu ta biết mặt khác được xưng là thế giới tối cường nam nhân dâu trắng đã từng phái người liên lạc qua ta nói muốn trông thấy ngài dâu trắng đường cảnh kinh ngạc ghét nhóc con đi chém ạ kẹ nụ lần kia quả nhiên cùng dâu trắng cài đặt quan hệ chỉ là hắn cùng d â bin dường như lại có chút bất đồng d â bin hoàn toàn là tự mình tiến tới lữ hành nhà nhưng dâu trắng lại không được và không hắn cũng sẽ không tìm d â u bi nói cái này bên trong có nguyên nhân gì sao đường cảnh ở trong lòng hỏi hắn nhớ tới tới dường như con nít hiện tại đi qua thế giới cũng không ít người quen biết càng nhiều thế nhưng mỗi cái thế giới dường như ngoại trừ tôn nộ g không phụ tử còn lại đều chỉ có một cái người đi tới lữ hành nhà cái này chủ yếu là hết nhóc con đối với bằng hữu tán thành trình độ cũng không phải là mọi người đều sẽ bị nó cho rằng có tư cách tới lữ hành nhà bãi phòng thanh â m nhắc nhở giải thích đường cảnh đại khá hiểu đơn giản mà nói giống như là quan hệ một dạng bằng hữu sẽ không mang về nhà mình giống nhau chỉ có chơi đến bạn rất thân mới có thể mang về nhà mà hiện nay đi tới lữ hành nhà những thứ này đều có một cái tương đồng điểm chính là c u n g ít nhóc con chung sống thời gian không ngắn đồng thời quan hệ rất tốt cái kia dâu trắng có thể thông qua cùng dô bin h cùng nhau đi tới nơi này sao đường cảnh lại hỏi có thể minh bạch hai trăm hai mươi ba bảy nếu thanh âm nhắc nhở nói như vậy đường cảnh cũng liền trực tiếp trả lời hắn nhớ thấy ta mà nói vậy lần sau ngươi trực tiếp dẫn hắn tới nơi này à đối với dâu trắng đường cảnh cũng là thật muốn trông thấy đó là một đáng giá tôn kính người cũng là một người rất có ý tứ trọng yếu hơn chính là đường cảnh thật tò mò hắn tìm mình làm cái gì được rồi dỗ bin cũng là đồng ý đã không có cái gì những chuyện khác nàng cũng là lần nữa cá o biệt mang theo đã trở thành chống không tập dỗ bin ly khai lữ hành nhà đường cảnh cũng là đưa nàng đưa đến trước cửa dỗ bin dọc theo đường nhỏ đi tới trước thông đạo tại sắp đi vào lối đi thời điểm nàng d ừ n g bước xoay người lơn tiếng nói đường tiến sinh lần sau ta nhất định sẽ mang cho ngươi tới càng khỏe mạnh lễ vợt ta t chờ ngươi đường cảnh cười đáp lại chỉ là nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái dỗ bin đây là một con khắc con hết hơi t ở ý tưởng toát ra đường cảnh đều có chút rợ khóc rợi Tính nét Zobin cùng nhóc con còn, còn là không giống nhau. rồi, là dù sao con ếch có thể mang về rất nhiều khái niệm tính đồ vật cái này do bin lại làm không được đương nhiên dô bin cũng có hết nhóc con không làm được năng lực thì như dường c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm tám mươi lăm lữ hành nhà trọng thương khách đến thăm một bên thần du thiên n g o ạ i loạt tưởng đường cảnh một bên cùng đợi dô bin đáp lễ hơi chút đợi vài phút phía sau thanh âm nhắc nhở vang lên keng thu được tiểu đồng bọn n h ỉ cổ lệ dô bin đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận cùng lúc đó hòm thư cũng là phát ra nhỏ nhẹ âm thanh phản phát có vật gì rơi vào trong đó đường cảnh đang chuẩn bị đi mở ra hòm thư nhìn lần này đáp lễ là cái gì rồi lại nghe được một đạo thanh âm nhắc nhở v a n g lên keng hết nhóc con tiểu đồng bọn đến thăm xin chú ý chiêu đãi thứ ba đường cảnh vẻ mặt một bức người không là vừa mới đi sao nghi vấn vừa mới dâng lên đường cảnh dường như nghĩ tới điều gì cấp tốc quay đầu chỉ thấy tiểu đạo tận cùng đầu xoay tròn trong thông đạo một cái thân ảnh nho nhỏ đang từ chung đi ra quả nhiên đây là lại có mới tiểu đồng bọn tới rồi cũng không phải là nghị cô lệ do bin đây là đường cảnh đệ một lần chứng kiến người từ lối đi kia đi ra mỗi lần hắn đều là người khác tới sau đó mới chỉ có tiến vào lữ hành nhà hơn nữa đường cảnh còn có chút h i ê u kỳ không biết vị này có hay không đụng tới r â bin lần này tới là một cái nhỏ vô cùng tiểu cô nương nàng mặc một bộ màu xanh áo khoác đem toàn thân bao phủ ước chừng chỉ có bốn năm tuổi dán dấp nàng có hồ mái tóc màu xanh lục kim hai mắt màu xanh lục trên mặt còn lưu lại sắc vi sắc ngang m ặ t vân cái chán kéo dài đến mũi bộ phận phía bên phải có câu vết sẹo một cái thể bột lên men cụ bao trùm ở trên đầu nhìn kỹ còn có thể chú ý tới khâu chua sót trên mặt nạ cũng có một vết nứt đường cảnh kinh ngạc đây là hết nhóc con lần trước đi từ thần lúc ở hư quyển nhận thức bằng hữu chỉ là vì sao nàng sẽ biến thành cái này dạng q uy tích của nguyên lai、like、bên trong nỗ tu sẽ biến thành cái này tiểu hài từ rán g dấp là bởi vì bị đánh lén trọng thương thế nhưng lần trước hết nhóc con ở thời điểm không phải là cùng nàng cùng nhau đem cái kia thích gây chuyện giá hỏa dạy dỗ sao đây cũng không lâu làm chứ hơn nữa dường như so với nguyên q uy tích bên trong dáng vẻ nỗ tu thương thế dường như nghiêm trọng hơn một ít đầu kia ở trên mặt nạ rõ ràng vết rách nghiêm trọng còn thiếu mất một h ố i khí tức của nàng cũng là phù phiếm không t r ư ừ n g phi thường yếu tớt chẳng biết tại sao đường cảnh luôn cảm giác cái này bên trong có chút việc không tiếp tục đi quản hồng thư hắn xoay người đi hướng n ổ tu lúc này n ổ tu v ẻ mặt mờ mịt nhìn lấy b ố n phía mang trên mặt mấy phân đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi hoan n g h ê n đi tới nơi này n ổ tu đường cảnh giọng ôn hòa chuyển đến n ổ tu nghe tiếng nhìn lại chứng kiến đường cảnh nàng s o n g hơi sáng lên một cái nhưng rất nhanh nàng lại sắc mặt căng thẳng trong mắt hiện ra vài phần cảnh giác ngươi ngươi là ai ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây cùng đồn ỏ chặt cả đâu ngươi đem các nàng làm đi nơi nào t h a n h â m nó nớt n lại không phải là muốn biểu hiện ra chính mình rất kiên cường đang chất vấn cho đường cảnh cảm giác chính là sữa hung sữa hung không có bất kỳ lực uy hiếp ngược lại có chút khả ái hơn nữa đường cảnh liếc mắt liền nhìn ra nổ tu cái k i ê u bề ngoài dưới ẩn nút sợ hãi còn như nổ tu trong miệng nhắc tới b e s t c n g đồn đỏ chắc c ả đây là nàng hai cái tùy tùng quan nguyên q u ý tích bên trong ở nổ tu nhỏ đi phía sau chính là cái này hai vị một mực tại bảo hộ cùng chiếu cố nàng bây giờ xem ra điểm này ngược lại là không thay đổi đường cảnh ngồi sổn người xuống n ư ờ i nói ngươi có thể xưng hô ta đường tiến sinh nỗ tu ngươi còn nhớ rõ một chỉ hết xanh nhỏ sao ta là trong miệng nó lao cha n ô tu trên mặt lộ ra mở mịt màu sắc hết xanh nhỏ rất nhanh mở mịt màu sắc lại biến thành thống khổ nàng gõ một cái đầu đường cành to mày liền tại hắn nhớ ngăn lại n ô tu thời điểm đã thấy nàng đã một lần nữa n g n g đầu ta nhớ ra rồi cái kia là con hết thằng nhóc đúng không đường cảnh cười rồi đối với xem ra ngươi còn nhớ do nó từ vân nô tu gật đầu ta nhớ ra rồi hết nhóc con nói qua cha của nó phi thường lợi hại nó còn nói qua để cho ta lúc rảnh rỗi tới bãi phòng n i mặc dù không biết là làm sao tới được nơi này nhưng có thể xin ngài giúp ta trị liệu một chút không n ô tu mặt lộ vẻ chờ đợi ta biết ta bị thương rất nặng ta cũng đã quên rất nhiều thứ cùng đốn đỏ chạc ca một mực tại bảo hộ ta cái gì cũng không nói cho ta biết nhưng ta có thể cảm giác được các nàng cũng ở sợ hãi các nàng kỳ thực cũng bị thương trên người ta muốn khôi phục thương thế khôi phục ký ức ta muốn bảo hộ các nàng xin nhờ ngài n ô tu thân thể nho nhỏ, nhỏ quỳ sát ở đường cánh trước mặt thỉnh cầu nói thời khắc này nàng phản phất khôi phục vài phần đã từng lý trí cùng thành t h ụ chỉ là đường cảnh cũng là bất đắc dĩ vào đầu cái này phải chữa thế nào hắn không biết ta trả lời có thể trị liệu sao tiên đậu cũng ở bên ngoài không có mang tiền đến không phải vậy ngược lại là có thể sử dụng tiên đậu thử xem còn có ghi ổ c ủ mảnh nhỏ cũng ở bên ngoài suy nghĩ một chút đường cảnh chỉ có thể ở trong lòng hỏi tiên đậu cùng ghi ổ c ủ mảnh nhỏ những thứ kia có thể thu vào lữ hành nhà sao thanh âm nhắc nhở vang lên từ trong trò chơi rút ra vật phẩm đều tùy thời có thể thu nhập lữ hành nhà sử dụng và quát tốc chủ năng lực cũng có thể ở chỗ này sử dụng đường cảnh nghe hai câu này trong lòng lập tức có chút ý tưởng khác nhưng giờ khắc này vẫn là lấy trị liệu n ổ tu thương thế làm đầu a dù sao cũng là bạn của hết nhóc con bây giờ thê thảm như vậy tới cửa có thể giúp còn làm u ố n ba n g một cái hơn nữa đường cảnh cũng m u ố n biết đến cùng chuyện gì xảy ra ta tận lực thử một chút a đường cảnh nói rằng đưa tay đặt ở n ổ tu đỉnh đầu trên mặt nạ đường cảnh nếm thử sử dụng v y đạo bên trong trả lời lực lượng tiến hành trị liệu thế nhưng không có chỗ hữu dụng sử dụng trả lời có thể chữa thương nhưng nộ tu cái này lại cũng không là thông thường tổn thương nàng bản chất là hư đồng thời nhiều lần tiến hóa sau cao cấp hư mà tình huống hiện tại thuộc về sau khi trọng thương thoái hóa đây không phải là tầm thường trị liệu năng lực có thể trị liệu t i ê n đ u chỉ sợ cũng không nhất định dùng được thế nhưng đường cảnh nhăn lại chân mày lại dán ra bởi vì h ắ n biết loại tình huống này có cái đồ đạc nhất định có thể có thể dùng ghi ô cụ mạnh nhỏ cv tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư n một trăm tám mươi sáu sden đối với hết nhóc con trả thù đường cảnh xác định cũng không phải không hề căn cứ a dàn ca vốn là s e n lợi dụng ghi ô cụ chế tạo ra hơn nữa ghi ô cụ toái phiến khái niệm tính lực lượng thích hợp hơn ứng đối hiện nay loại tình huống này sở dĩ ở thử trả lời cũng phát hiện vô dụng phía sau đường cảnh lập tức gọi về ghi ổ củ vô thanh vô tức một khối xinh xắn mảnh nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn ni h hà nghi hoặc ngầm đầu nàng cảm thấy một cỗ để cho nàng rất quen thuộc lực lượng tới đụng vào nó ngươi nếu quả như thật nghĩ khôi phục liền toàn lực suy nghĩ đi nói cho nó biết đường cảnh nói với nộ tu nộ tu không có hỏi nhiều ngoan ngoan nghe theo ở nàng va chạm vào ghi ổ củ mảnh nhỏ phía sau cỗ năng lượng đặc thù trong nháy mắt chảy vào thân thể của hắn nộ tu dựa theo đường cảnh theo như lời trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là khôi phục thương thế nàng muốn khôi phục phía trước lực lượng nàng phải bảo vệ vết cùng đồn đỏ c h ắ c cả dần dần nộ tu cảm giác được nàng sở hữu không khỏe đ ề u ở đây cổ năng lượng này dưới bị vớt lên đồng thời các loại ký ức cùng lực lượng cũng là một lần nữa bị tỉnh lại ở trong quá trình này nộ tu thân thể cũng là chậm dại lớn lên từ bốn năm tuổi hải tử gián dấp khôi phục lại hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ gián dấp đương nhiên đó cũng không phải nàng số tuổi thật sự chỉ là bề ngoài của nàng trạng thái mà thôi cái này một lần là thật sữa hung sữa hung nhất là mới vừa cái kêu bao phủ toàn thân thanh sắc áo khoác hai trăm chín mươi bảy bởi vì thân thể trưởng thành hoàn toàn thành cực ngắn trang bị đường cảnh lúc này vẫn là ngồi mà nổ tu lại cách hắn rất gần đường cảnh trước mặt chính là ni chân bắt đ u ổ i cái này trắng thật chân thậm chí ngẩm đầu là có thể khoảng cách gần như thế làm cho đường cảnh cũng có chút xấu hổ hắn quả đoán rời về phía sau một chút sau đó đứng lên bất quá nổ tu ngược lại là không muốn nhiều lắm chỉ là nghiêm túc hướng đường cảnh nói lời c ả m tạng đường tiên sinh quá cảm t ạ n i cảm thấy được trong cơ thể lần nữa khôi phục lực lượng nổ tu vô cùng hưng vấn đưa tay sờ một cái đỉnh đầu mặt nạ phía trên vết nứt dĩ nhiên cũng đã khôi phục nô tu hơn i g ẩ n ra dường như nghĩ tới điều gì ngón tay của nàng hơi trượt và chạm vào c á i chán nơi đó vốn nên có một vết xeo thế nhưng lúc này cũng đã tiêu thất thật là lợi hại ni chấn động trong lòng thàn phục nàng kỳ thực có thể cảm giác được đường cảnh trong tay vật kia cùng nàng đã từng tiếp xúc qua người kia có dạng thế nhưng cái k i a cá nhân đối với thứ này vận dụng lại tựa hộ như cũng không có trước mắt đường cảnh thuần t h ụ yêu dán dấp hơi sau khi suy nghĩ một chút nô tu thân hình trợ tu nhỏ lại lại khôi phục phía trước tiểu xảo có thể ử đường cảnh sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn không có khôi phục nhưng rất nhanh đường cảnh lại chú ý tới nộ tu trên đầu mặt nạ cũng không có vấn đề nghi chân dường như chứng kiến đường cảnh có chút bận tâm cũng là cười nói đường t i ề n sinh không cần lo lắng ta không sao chẳng qua là ta hiện tại dường như có thể tự do cắt hai loại trạng thái vừa nói ni một bên lại trở nên lớn sau đó sẽ lần thu nhỏ lại chơi bất diệt nhạc hồ đường cảnh bị đong đưa hoa cả mắt bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói ra như là đã khôi phục vậy vào nhà ngồi một chút đi vừa lúc ta đối với ngươi tại sao phải biến thành cái dáng vẻ kia cũng có chút hứng thú nói đến chỗ này n ô tu sắc mặt cũng là k h ẽ biến nụ cười từ trên mặt hắn chậm rãi thu lại lao túc sát ý dâng lên rất hiển nhiên n ô tu đối với cái này sự kiện cũng rất phẫn nộ bảo trì ở hơn hai mươi tuổi b ê ngoài n không tiếp tục nhỏ đi n ô tu theo đường cảnh cùng nhau tiến nhập phong trong vừa lúc mới vừa tắm cho rô bi năn hoa quả còn có đường cảnh cũng là thuận tay cầm rồi một cái cho n ô tu cảm ơn n ô tu cười tiếp nhận hai người phân biệt ngồi xuống toa hạ n g Nô tu không có chờ các loại đường cảnh nhiều hỏi đã nói nổi lên chuyện lúc trước ta biến thành cái dáng vẻ kia là bởi vì một cái ti tiện ra hòa đánh lén hơn nữa còn là dẫn người cùng nhau đánh lén hay anh chờ ta trở về nhất định phải làm t h t hắn nội tu rất là tức giận nhưng tương tự cũng phi thường tự tin có thể trở thành mười đao đệ tam nhận thực lực của nàng vẫn là rất mạnh có lẽ khó có thể đứng vào phía sau chân chính mười nhận ba vị trí đầu nhưng như trước không tính là yếu bất quá đường cảnh cũng là nói ra tên kia không phải là bị ngươi và con ếch khang cùng nhau dạy dỗ sao hơn nữa cái kia một lần dường như đã đánh trọng thương đi đây chính là đường cảnh nghi ngờ địa phương nghe được đường cảnh nói như vậy ni cần cũng là mặt nhân vay đúng vậy tên kia lần trước bị thương không thể so với người ta lần này nhẹ hắn là làm sao khôi phục suy nghĩ một chút n ô tu cùng đường cảnh cơ hội là đồng thời mở miệng cái vật kia ghi ô cũ tuy là hai người nói không giống với nhưng chỉ cũng là cùng làm ộ t vật vật kia gọi ghi ô cũ sao n ô tu hỏi ừ m đường cảnh trả lời một câu đồng thời trong lòng hắn đối với cả sự kiện cũng có một cái đại khái suy đoán trước mắt tử thần thế giới chỉ có hai người sở hữu ghi ô cũ mà sẽ đến đến hư q u y ể n sử dụng cũng làm cho m ờ i nhận một chòng khôi phục rất hiển nhiên chỉ có e d e n nhưng đường cảnh rõ ràng hơn là sden cũng không phải là cái kẻ b á phải m ớ i nhận đối với hắn mà nói chỉ là công cụ nhất là cái này nhóm đầu tiên m ờ i nhận càng chỉ là ghi ổ cụ tàn thứ vật thí nghiệm đối với vật thí nghiệm ai sẽ lưu ý sinh từ đâu không chút khách khi nói coi như là m ờ i nhận trước hết sden cũng không đáng kể sẽ tìm một nhóm là được dưới loại tình huống này hắn chuyên môn dùng ghi ổ cụ lực lượng đi làm cho một cái trọng thương m ờ i nhận khôi phục đường cảnh đều rõ ràng cảm giác được mới vừa làm cho nổ tu khôi phục hao phí ghi ổ cụ mảnh nhỏ không ít lực lượng sden không phải có thể không biết tiêu hao sẽ rất lớn nhưng hắn vẫn là làm như vậy đây hoàn toàn không phải là phong cách của hắn có thể hay không là hắn cố ý đâu đường cảnh nghĩ tới một cái khả năng cố ý làm cho cái kia vị bị hết nhóc con cùng nổ tu đả thương m ờ i nhận khôi phục sau đó lợi dụng hắn âm hiểm trả thù tính cách làm cho hắn tới trả thù nổ tu thậm chí esgen toàn bộ hành trình cũng không cần xuất thủ ngay cả mạng lệnh cũng không cần bởi vì cái kia tên là noe tệ ra m ờ i nhận chính là loại tính cách này hắn trăm phần trăm sẽ đi trả thù loại này không để lại dấu vết thiết kế cũng rất phù hợp esgen luôn luôn phong cách đương nhiên đường cảnh cũng không phải suy đoán lung tung nếu như không phải s rèn cùng hết nhóc con từng có xung đột đường cảnh căn bản sẽ không có ý nghĩ này thế nhưng có xung đột hơn nữa s rèn còn không có trong tay hết nhóc con chiếm được tiện nghi lấy hắn tính cách cao ngạo khẳng định không có khả năng yên lặng chịu thiệt nộ tu lại là hết nhóc con tốt bằng h ữ u ở hết nhóc con không phải sau khi thấy bắt nàng tới khai đao dường như không có bất cứ vấn đề gì có lẽ còn có một chút cái tiêu ngay tại lúc này s rèn cảm giác mình có thể đánh bại hết nhóc con rồi hả đường cảnh trong lòng suy đoán cp tu chân vị diện một vf một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó Trước Hư ư 187, v ơ nô g Dương tướng đường tướng diệu dụ. được Thành, linh khiển cảnh đoán chân tình n thời khái câu của đại điểm. Ở sự tu cũng ở suy nghĩ thứ này chỉ có cái tia tử thần mới có hắn là cảm thấy noe k ệ dạ là thủ hạ của hắn sở dĩ trợ giúp chị liệu sao nhưng là hắn vì sao không có giúp ta chữa chị đây nô tu rất nghi hoặc không biết esgen nàng chỉ biết là esgen là một rất cường đại tử thần sở hữu cực mạnh lực lượng đồng thời có đặc thù ghi ổ c ụ c á c nàng những thứ này ạ d á n cả kỳ thực đều là esgen hỗ trợ tấn thăng sở dĩ nô tu hiện nay đối với esgen còn không có gì ác cảm chỉ là cảm thấy phi thường nghi hoặc đường cảnh nghe được nổ tu lời nói chỉ cảm thấy bất đắc dĩ nổ tu đơn thuần thiện lương là chuyện tốt nhưng quá phận thiện lương đó chính là t r ò n váng sden nhưng là tử thần ngươi sẽ không cho là hắn thật là một đại thiện nhân chuyên môn chạy đến hư q u y ể n cho các ngươi những thứ này hư làm cường h ó a chứ hơn nữa hết nhóc con cùng sden từng có xung đột ngươi nên biết ra đây nói gì ngươi hiểu chưa cũng may nổ tu chỉ là không biết sden cũng không phải là thật cờ ở đường cảnh hai câu nói ra phía sau nàng lập tức phản ứng lại ý của ngài là, là sden đối với con ế c huệ trả thù bởi vì con ếch hơi thở ly khai sở dĩ ta đây cái con ếch hơi thở bằng hưu trở thành mục tiêu là sao thấy nộ tu hiểu được đường cảnh cũng là thở phào nhẹ nhõm đồng thời nói bổ sung có thể hắn cũng muốn nhờ vào đó cơ hội đưa tới hết nhóc con đồng thời thực lực của hắn phải có đột phá nếu như không nằm chắc đối phó con ếch hắn là sẽ không dễ dàng độc thủ hắn là rất có dã tâm g i a hỏa hết nhóc con mạnh như vậy hắn khẳng định nghĩ hạ phục thu làm thủ hạ nộ tu sắc mặt nghiêm trọng trong mắt có vải phần lo lắng ta phải làm sao vốn cho là chỉ là n h e tệ dạ dẫn người đánh lén mình lại không nghĩ rằng nguyên nhân sau l ư n g đã vậy còn quá phức tạp nộ tu không khỏi có chút lo lắng nói thệ ra nàng có thể đối phó nhưng là s gen mặc dù đối phương là tử thần nhưng nộ tu không thừa nhận cũng không được nàng không phải là đối thủ của s gen đường cảnh gãi đầu một cái quả thật có chút phiền phức cá hơn nữa lấy s gen tiểu tính nộ tu đại khái tỷ lệ là bị hắn vẫn chú ý nếu như nộ tu cái này dạng trở về sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn tính rồi giúp người giúp đến cùng con ếch ý đối nàng cũng rất trọng thị đồng thời đường cảnh còn nghĩ tới nộ tu thực lực tăng lên cũng có thể giúp hắn hoàn thành một sự tình so với như ngọc nát mảnh hoàn thiện trong tay hắn ghi ổ cụ trung pi chỉ là mảnh nhỏ tuy là phía trước hiệu quả cũng không tệ lắm nhưng bây giờ đột phá thần thoại cấp sau đó trợ giúp cũng không phải lớn như vậy nhưng nếu như có thể đổi thành hoàn chỉnh ghi ô cụ cũng không sai mà làm sao đạt được hoàn chỉnh ghi ô cụ l i ê n cần từ lam lương trên người hạ thủ nhưng thứ này hiện tại khẳng định không thể cấp độ tu nàng bây giờ thực lực còn chưa đủ cầm rồi ghi ô cụ mảnh nhỏ trở về sẽ chỉ làm e t dẹn lại càng không độc thủ tạm thời vẫn là trước giúp nàng để thăng một ít thực lực sở hữu điểm sức tự vệ a đường cảnh trong lòng như chỉ là năng lực gì tương đối thích hợp nàng đâu tam sát khí phách dường như có thể suy tính một chút kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ tăng cường cảm ứng vật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng thêm thép ra độ cứng hạ kỳ bá vương cường hóa linh áp chỉ là đây cũng chỉ là thông thường cường hóa khó có thể mang đến biến chất chăm chú một quyền người x à i giản huấn luyện pháp âm thầm lật xem vật kỷ niệm cùng lữ hành đặc sản đường cảnh đột nhiên thấy được một cái năng lực kỳ kỹ năng câu linh kiện tướng từ t h â n thế giới dường như đều là linh thể chứ ngoa tạo đường cảnh ánh mắt lập tức liền sáng hắn dường như phát hiện một cái đồ tốt câu linh kiện tướng đối với linh thể khắc chế phi thường lợi hại dù cho linh thể so với cái này thu người sử dụng mạnh mẽ rất nhiều cũng vô pháp đối kháng năng lực này quan trọng nhất là câu linh khiển tướng chung còn có phục linh phương pháp chính là thôn vệ linh thể đề thăng phương pháp của mình tuy là hư bản thân liền là cái này dạng thôn vệ tới tiến hành tăng lên nhưng câu linh kể h i n tướng cùng cái loại này đơn giản thô bạo thôn vệ hoàn toàn bất đồng có ý tứ đường cảnh trên mặt lộ ra nụ cười bất quá trước tiên phải làm không phải rút ra k ỳ kỹ năng câu linh kể tướng mà là thử một chút câu linh khiển tướng đối với tự thần thế giới linh thể đến cùng có hữu dụng hay không vừa lúc lữ hành nhà hiện tại thì có một cái đ ư ờ n g cảnh nhìn về phía n ổ tu sao làm sao vậy n ổ tu hơi biến sắc mặt nàng đột nhiên có loại dự cảm xấu chỉ nghe đường cảnh nói ra n ổ tu ta làm thí nghiệm nhỏ đừng lo lắng à ba n ổ tu còn chưa kịp phản ứng lo lắng cái gì bên đia đường cảnh trực tiếp liền dùng tới câu linh kể h tướng một cỗ đặc thù ba động từ đường cảnh lòng bàn tay truyền ra n ổ tu chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phán phất cũng không chịu chính mình đã k h ô n g chế một dạng đứng dậy hướng phía đường cảnh đi tới ở nàng đi tới đường cảnh trước người thời điểm cổ ba động này mới chỉ có tiêu thất n ộ tu có loại đề tuyến con dối tuyến đột nhiên gãy mất cảm giác cả người trực tiếp mềm l ũ n g ngã ngồi ở đường cảnh trong lòng tê đường cảnh đều mỡ ép nộ tu g ò má đường đỏ cùng đường cảnh bốn mắt nhìn nhau trong suốt hai mắt rất là vô hại lại mang nhẹ nhẹ nghi hoặc cùng mê man phản phất tại nói cái này sẽ là của nguyên liếm thứ ba phản ứng nhanh chóng đường cảnh dẫn đầu mở miệng trước ho khan ngươi lên ta không có vấn đề gì s á c thực thọt tới đường cảnh chỉ cảm thấy ngực bị c h ấ n ép hô hấp đều có điểm không khoái tuy là hắn ở lữ hành nhà chính là ý thức thể có thể không cần hô hấp nộ tu đứng dậy trở lại mới vừa nàng ngồi ghế trên chỉ là toàn bộ quá trình nàng đều là nhìn chằm chằm đường cảnh mà đường cảnh lại là mặt không đổi sắc ở nỗi tu lần nữa ngồi xuống phía sau hắn nói ra mới vừa thử là một cái cực kỳ đặc thù kỹ năng kỹ năng này đối với linh thể phi thường khắc chế tin tưởng người mới vừa vậy cũng cảm nhận được ở thế giới của các ngươi vô luận là hư vẫn là chết thần đều là linh thể sở dĩ nỗi tu trong mắt đầu tiên là lộ ra khiếp sợ sau đó chính là nồng nặc kinh hỷ cùng chờ mong ở nàng ánh mắt mong đợi chung đường cảnh chậm rãi nói ra sau cùng mấy chữ sở dĩ ngươi nghĩ học sao nghĩ cp tu chân vị diện một vf một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó t r ư ớ c 188, nô tu đáp lễ sở dĩ n g ư ơ i nghĩ học sao ở đường cảnh hỏi ra những lời này phía sau nô tu cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào trực tiếp trả lời nghĩ mới vừa cái loại cảm giác này nô tu nhớ kỹ quả thực quá kinh khủng mình tựa như là trở thành con dối chỉ có thể mặc cho bài bố nếu như có thể thu được loại năng lực này như vậy thì xem như là edgen cũng chưa hẳn không thể ứng đối phản phất là nhìn thấu nô tu tâm tư đường cảnh nói ra cái này là cho ngươi dùng để đề thăng mình và bạo bệnh ở ngươi có đầy đủ cường đại thực lực trước không đề nghị ngươi và edgen chính diện giao thủ năng lực này tuy mạnh nhưng exigen cũng không nhất định không còn sức đánh trả chút nào bởi vì ngươi hiện tại chắc còn ở hắn kính hoa thủy n g u y ệ t thôi miên bên trong n ô tu kinh ngạc thôi miên đúng vậy đường cảnh đem exigen c h ạ m phách đao năng lực nói cho n ô tu tên là kính hoa thủy n g u y ệ t c h ạ m phách đao sở hữu hoàn toàn năng lực thôi miên chỉ cần xem qua một lần hiệu trong nháy mắt cũng sẽ bị hoàn toàn thôi miên bao quát vũ rác linh lực cảm ứ n g trở các loại đều sẽ bị chi phối làm sao cảm giác cùng ngài mới vừa dùng năng lực không sai biệt lắm n ộ tu nói rằng đường cảnh lắc đầu không cùng một dạng bởi vì e x i g n dùng là thôi miên cùng ảo rác mà ta câu linh khiển tướng là chân chính mạnh mẽ k h ô n g chế mặt khác câu linh khiển tướng còn có cao cấp hơn phục linh phương pháp dùng để thôn vệ linh thể đây cũng là ta vì cái gì muốn đem năng lực này dạy cho người nguyên nhân đối với người bình thường mà nói phục linh phương pháp có thể sẽ có hậu mắc nhưng đối với vốn là thôn vệ linh thể trưởng thành hư mà nói cũng là không gì sánh được thích hợp pháp môn đương nhiên đường cảnh cũng đem giải trừ kính hoa thủy nguyện thôi miên phương pháp nói cho nộ tu đó chính là ở hoàn toàn thôi miên phát động trước chạm tới đao thể nộ tu cũng là chăm c h ú ghi lại sau đó đường cảnh lấy ra kỹ năng câu linh khiển tướng một bản sách đóng cục chỉ ở trong tay hắn chậm rãi nổi lên đường cảnh đưa cho nổ tu nổ tu lại là tò mò hai tay tiếp nhận sắp tối màu xám cho bịa sách mở ra một điểm sáng từ trong sách bay ra bay vào nổ tu mi tâm nổ tu bị sợ hết hồn khi phản ứng lại quan điểm đã tiến nhập mi tâm cùng lúc đó các loại tin tức cũng là xuất hiện ở não hải nổ tu cũng rốt c u ộ c biết cái gì là câu linh kiệt tướng hảo hảo đem năng lực này nắm giữ t r ư ớ c tăng thực lực lên thực lực t ư ơ n g đại còn lại cái gì đều được ung dung giải quyết thực lực mới là toàn bộ ed rèn khẳng định có n h ì n chẳng t r m ngươi nhưng hắn hiện nay vẫn còn ở bố cục tối đa chỉ là phái người làm chuyện này hắn còn muốn trở về thi hộn giới sở dĩ ngươi cũng không cần quá lo lắng có câu linh khiển tướng ở toàn bộ hư q u y ể n ngoại trừ sg ngươi n sẽ không có bất kể đối thủ nào đường cảnh cũng là thật sự nói nói nô tu ngoan ngoãn gật đầu đúng rồi đường tiên sinh ta có thể đem câu linh khiển tướng dạy cho b vê c é n g đôn đỏ chặt cả sao các nàng ở thời điểm nguy hiểm nhất đều một mực tại bảo hộ ta ta muốn làm cho các nàng cũng cường đại lên nô tu dò hỏi có thể đường cảnh tùy ý nói ra chữa cho tốt tổn thương lại lấy được câu linh khiển tướng loại này cường đại năng lực n ộ tu có chút ngồi không yên lại hàn huyên một hồi phía sau liền đứng dậy cáo tử đ ư ờ n g tiên sinh ta đây lần sau lại tới thăm lần này thật là vạn phần c ả m tạ sự giúp đỡ của ngài ta sẽ v i n h v i ê n ghi nhớ trong lòng n ộ tu trịnh trọng nói ra đường cảnh cười nói ra một cái nhấc tay mà thôi bất quá ngươi nhớ kỹ hào hào tăng thực lực lên ngươi lần sau tới vừa lúc có thể cho ngươi giúp ta làm một chuyện ngươi bây giờ thực lực còn kém một chút n ộ tu mỉm cười nói t u t nàng chân trần đi ra khỏi phòng đi hướng thông đạo đường cảnh cũng là đưa đến trước cửa tại sắp tiến nhập lối đi thời điểm nộ tu đột nhiên ngừng cức bộ quay đầu nói ra đường t i ế n sinh nhớ kỹ nghĩ tới ta à. nháy mắt một cái nàng cất bước đi vào thông đạo tiến nhập thông đạo phía sau nộ tu thân thể cũng là cấp tốc khôi phục tiểu h á i từ trạng thái hô vẫn là cái trạng thái này thoải mái hơn đâu quay đầu lại nhìn phía sau bất quá bây giờ thấy được chỉ có xoay tròn cửa thông đạo đường t i ế n sinh thật là một người thú vị đâu ngẫm lại mới vừa trải qua nộ tu trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười cũng là một cường đại người ngẫm lại trong đầu cái năng lực kia nộ tu lại bồi thêm một câu l i ê n tại nàng muốn tiếp tục tiến lên phản hồi thế giới của mình lúc trong chỗ u minh có một đạo gợi ý từ nàng trong lòng dân g lên có thể tuyển t r ạ c h chính mình hạng nhất năng lực hoặc vật phẩm thành cựu đáp lễ l ạ c đáp lễ nô tu s ừ n g sốt một chút lễ vật loại vật này đối với nàng mà nói thật đúng là tương đương lâu đời trí nhớ trước kia bất quá xác thực nên cho đường tiên sinh tiễn một phần đáp lễ đâu ngẫm lại chính mình tại cái này lấy được trợ giúp nô tu thậm chí cảm thấy được một phần đáp lễ cũng không đủ â vậy lần sau lúc tới lại mang phần đại lễ v ậ ta nô tu trong lòng nghiêm túc nghĩ lấy đồng thời Các loại năng lực cùng đích cũng óc loại là lên. trong hiện năng danh sưng, nàng vật phẩm đích danh cũng là ở trong óc nàng hiện lên. quy nhận thư thiểm thư thiểm điệp khúc trị liệu nước bọt siêu ra tốt h é p ra thường chuyển nên chọn cái gì chứ ni hà có chút do dự nàng năng lực kỳ thực cũng không tính đặc biệt nhiều bởi vì nàng phương thức chiến đấu vẫn tương đối trực tiếp không phải quá hoa hỏe hoa sói mà vật phẩm bởi vì trọng thương hắn hiện tại cũng không thật bốn bà sao tốt vật phẩm gõ một cái đầu ni chấn động cảm giác có chút đau đầu dường như không có cái gì đổ vật tốt chọn a suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nô tu cắn răng lựa chọn quy nhận đây là ta chân quý nhất cũng là cốt lõi nhất năng lực dùng cái này thành tựu i đáp lễ cũng không tính là quá kém chứ n ô tu một bên nói thầm một bên làm ra tuyển trạch nếu như không phải có câu linh kiệt tướng nàng thật đúng là không dám tuyển trạch thuộc về bảy mươi một dù sao đây là nàng thủ đoạn mạnh nhất một ngày mất đi lực chiến đấu của nàng biết yếu bớt một mảng lớn nhưng có câu linh kiệt tướng coi như sức chiến đấu yếu bớt cũng còn có thể tiếp thu hơn nữa về sau cũng có thể chậm rãi bù lại sở dĩ n ô tu cuối cùng lựa chọn cái này cp tu chân vị diện một vs một nhẹng giải trí tiện thể phát cơm chó chứ một trăm tám mươi chín dỗ bin đáp lễ Ác ma trái cây. ma n ổ tu tuy là lo lắng mất đi quy nhận phía sau chính mình sức chiến đấu biết đại biên độ t r ư ở n g nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình cái này giá trị tối cao năng lực bởi vì nàng cảm thấy chỉ có cái này thành tựu đáp lễ mới có thể miễn cưỡng biểu đạt một điểm chính mình cảm tạng đương nhiên cũng chỉ là một điểm mà thôi về sau có cơ hội còn muốn gấp đội báo đáp thầm nghĩ l ấ y n ổ tu trong đầu làm ra tuyển trạch ở nàng xác nhận tuyển trạch quy nhận thành tựu đáp lễ phía sau trong đầu những thứ kia tên liền biến mất chỉ là nộ tu phát hiện chính mình quy nhận năng lực dường như cũng không có mất đi ở phát, phát hiện điểm này phía sau nàng cấp tốc khôi phục trở nên lớn hình thể sau đó nếm thử quy nhận ca ngợi a linh kỵ sĩ n ổ tu h quát khẽ ra bản thân quy nhận giải phóng ngữ khổng lồ linh áp ầ m ẩm, ẩm n ổ tung thân hình của nàng cấp tốc biến hóa chỉ thấy nàng trực tiếp biến thành cầm trong tay s o n g đầu trường thương nửa người nửa dê trạng thái nguyên mười hai bản bám và o khô lâu trên mặt nạ s o n g đầu sừng biến thành phân khúc phía sau con g trường tại h ò a xương q u a i xanh bả vai khuỷu tay hai tay đều bị bạch sắc hộ giáp bao trùm trên hai cánh tay còn nhiều hơn màu đen ống tay áo bao tay túi đầu nhìn một chút tự thân biến hóa n ô tu có chút hoài niệm từ trọng thương sau đó nàng liền không còn có quy nhận qua bây giờ nay của lực lượng rốt cuộc trở về hơn nữa mới vừa tuyển trạch phần này lực lượng thành tựu đắp lễ c ư nhiên không có tiêu thất là ở khảo nghiệm tâm ý của ta sao n ô tu suy nghĩ một chút lộ ra khuôn mặt tươi cười ta nói nha ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng đâu đường tiên sinh dường như nghĩ tới điều gì n ô tu mặt gò má c n g đỏ đem quy nhận trạng thái giải trừ nàng lại đi phía sau nhìn thoáng qua ánh mắt phảng phất xuyên qua thông đạo thấy được đường cảnh ta sẽ nỗ lực mạnh mẽ sau đó tới nơi này lần nữa kiên định nói hết phía sau nô tu cất bước ly khai lữ hành gia tộc miệng đường cảnh đang chờ đợi nô tu đáp lễ ước chừng qua một lúc lâu tại hắn đều cho rằng có phải hay không là lần này đã không có đáp lễ thời điểm thanh âm nhắc nhở vang lên keng thu được t ử thần thế giới tiểu đồng bọn nô tu đô đưa đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận cùng lúc đó h ồ n g thư cũng là nhẹ giọng rung động rốt cuộc đã tới đường cảnh cảm thán một câu x à i bước đi hướng h ồ n g thư đường cảnh đưa tay đem h ồ n g thư mở ra một viên mang theo đặc biệt hình xoắn ố c hoa văn trái cây cùng với một cuốn sách tiến nhập tầm mắt của hắn đây là ác ma trái cây chứng kiến viên kia trái cây đường cảnh trực tiếp sửng sốt một chút không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là dô bin đáp lễ vừa rồi bởi vì nổ tù đến đường cảnh cũng không kịp kiểm tra vốn là còn chút hiếu kỳ không biết dô bin lần này biết tiễn cái gì dù sao lần trước là một thanh đại khói đao lần này trước giờ lấy ra không đ ả o vỏ sò、so、đường cảnh đều cảm thấy dô bin sẽ không có cái gì còn lại đặc tù đồ lại không nghĩ rằng lại có một viên ác ma trái cây tuy nói lấy dô bin thực lực bây giờ lấy đến một viên ác ma trái cây dường như cũng không phải là quá ngoại ý muốn sự tỉnh thế nhưng chuyên môn đưa cho đường cảnh đây cũng là một chuyện khác dù sao dù cho ở hoàn tỷ hệ sở thế giới ác ma trái cây cũng là đáng tiền vật hy hãn không biết đây là một viên cái gì trái cây đ ư ờ n g cảnh tò mò đem ác ma trái cây đem ra một lát sau thứ nhất tin tức cột hiện lên long long trái cây cổ đại trùng bá vương long hình thái đến từ hoàn tỷ hệ sở thế giới đặc thù sản vật động vật hệ ác ma trái cây cổ đại trùng một trong dùng ăn giả có thể được biến thân thành bá vương long năng lực đồng thời khí lực cùng lực lượng thu được cự đại để thăng đương cảnh là thật hoàn toàn kinh ngạc cái này tờ mờ giờ lại là một viên động vật hệ cổ đại trùng hơn nữa còn là cực kỳ cường han bá vương long tuy nói động vật hệ ác ma trái cây là ác ma trái cây trùng giá trị lệnh kém loại hình nhưng cổ đại trùng cũng không đồng dạng bá vương long loại này đặc thù cổ đại trùng lại càng không cùng là nói thật nếu không phải là đã ăn hai khoả ác ma trái cây đường cảnh đều muốn đem viên này trái cây ăn hết nói ta còn có thể ăn ác ma trái cây sao đường cảnh tò mò hỏi thăm một câu có thể thanh âm nhắc nhở hồi phục có điểm xuất hồ ý liêu lại còn có thể nhưng đường cảnh cũng không có t u y n t r á ăn thậm chí ngay cả do dự đều không có bởi vì hắn đã không cần năng lực của hắn đã đầy đủ nhiều có người xài dạn huyết mạch thể phách của hắn cũng sẽ không yếu coi như an viên này trái cây đề thăng cũng có giới hạn còn cần tốn đi mở mang không bằng để trước lấy phía sau nhìn có hay không khác tác dụng cho dù là bày đặt đều vật s i ê u tầm nhìn lấy đều thoải mái a đường cảnh nụ cười sán lạ một viên động vật hệ cổ đại chúng ác ma trái cây làm t h n g phẩm nghe liền đại khí chín trăm năm mươi bảy tuyển trạch đem viên này ác ma trái cây để vào thương khố rất nhanh đường cảnh liền chứng kiến trái cây ở trong tay tiêu thất mà đặc sản logo lại là nhiều hơn một cái trái cây ủy cồn máy tính đem ác ma trái cây gửi sau khi đứng lên đường cảnh cũng là đưa mắt lại nhìn về phía trong hòm thư quyển sách kia dỗ bin mang đến là ác ma trái cây như vậy quyển sách chính là n ổ tu đắp lễ không biết là năng lực gì thường chuyện thép ra thư thiểm vẫn là còn lại tò mò đường cảnh đưa tay đem thư xuất ra quả nhiên địa chữ vẫn là không biết nhưng địa hình ảnh lại làm cho đường cảnh hơi kinh ngạc trong bản vẽ là n ổ tu trở nên lớn dáng vẻ chỉ bất quá một nửa là bình thường dán dấp phân nửa cũng là nửa người nửa dê trạng thái là quy nhận chứ đ ư ờ n g cảnh không khỏi có chút hoài nghi không phải vậy bịa mặt tại sao sẽ l à như vậy một tấm hình ảnh rất nhanh tin tức cổ ộ xuất hiện quy nhận đ ế t ử tử thần thế giới năng lực đặc thù là ạ d ẳ n ca đem trảm hồn đao giải phóng tên gọi sau giải phóng ạ d ẳ n ca sẽ biến trở về nguyên lai t ư thái thu được c à n g cường đại hơn mà hoàn chỉnh lực lượng chương một trăm chín mươi thông báo hết nhóc con đi đánh nhẹt rèn ngoa tạo quy nhận chứng kiến tin tức cổ đích danh sưng đương cảnh lần nữa giật mình hôm nay tới hai cái này đều như thế xa hoa sao đi lên đều là đổ tốt như vậy đây chính là cực kỳ cường đại kỹ năng chỉ là chứng kiến tin tức c ủ a sau cùng gợi ý đường cảnh k h ẽ n h ư mày cần hư hóa mới có thể sử dụng cái này cũng bình thường dù sao đây là ạ g i ả n ca kỹ năng mà ạ g i ả n ca cũng là hư bất quá đường cảnh nghĩ đến mình còn có một cái hư hóa mặt nạ với lúc có thể phối hợp sử dụng hai cái này phối hợp lại uy lực rõ ràng càng mạnh sách thật muốn thử một chút đường cảnh chắt lưỡi ngẫm lại đều rất có ý tứ đáng tiếc trước mắt hắn năng lực nhiều lắm cần khai thác cũng quá là nhiều bất đắc dĩ lắc đầu tính rồi để trước lấy a về sau có thời gian lại nói đường cảnh cũng không hề từ bỏ chỉ là chuẩn bị lưu đến về sau lúc ránh r ô i đến thử nữa v ớ i liếc nhìn đ i ệ n nổ tu đường cảnh đem quy nhận cũng để vào thương khố bởi vì vật phẩm thuộc tính nguyên nhân quy nhận bị bỏ vào vật kỷ niệm chung nhưng cùng còn lại vật kỷ niệm bất đồng chính là quy nhận thành tự lễ thuộc về một lần đ ổ dùng chỉ có thể học tập một lần bất quá hư hóa mặt nạ cũng chỉ có một phần ngược lại là vừa lúc đem quy nhận gửi sau khi đứng lên đường cảnh cũng là một lần nữa về tới lữ hành nhà bên trong đây là hết nhóc con bên trên một lần lữ hành sau khi kết thúc đường cảnh đệ một lần tiến nhập sở dĩ quy củ cũ đi xem hết nhóc con lần trước ở t ỷ ga ủ n trạ mạng thế giới xảy ra chút gì nói thật đường cảnh thực sự thật tò mò hết nhóc con là thế nào cùng thắng lợi đội đám người kia hôn đến như vậy quen thuộc hơn nữa quan trọng nhất là lại còn giáo đại cổ vo nói cũng thực sự là quá xanh chơi trực tiếp đi lên lầu cát chỉ thấy cái kia trên bàn nhỏ hết nhóc con quyển nhật ký bị xếp đặt ở bên cạnh cái bàn ở giữa có một tấm đại đại giấy trắng mặt trên có hết nhóc con mới v a đồ án đó là một chỉ rất sống động hết sách nhỏ chỉ là nhan thần lại mang theo vài phần chỗ chống cùng mở mị tết nhóc con thậm chí còn vẽ hai cái liên tưởng khuôn ở hết hình ảnh phía trên một cái khuôn bên trong là lần trước không có cái mới nhắn lại t r a n giấy g khác một cái khuôn bên trong là một chỉ hết xanh nhỏ khiêng thái dương tiến nhập đ ỉ n h viện bức h o ạ a đường cảnh suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được cái này liền cùng một chỗ đại khái ý tứ chắc là hết nhóc con ở hỏi vì sao đường cảnh lần trước không có cho nó nhắn lại có phải hay không đối với nó gánh trở về thái dương có cái gì không hài lòng chứng kiến hết nhóc có vẽ cái tia nghi ngờ hết xanh nhỏ hình ảnh đường cảnh không khỏi lộ ra nụ cười cái ra hòa này thật đúng là viết nhắn lại viết lên có vẻ đúng không bất quà nếu hết nhóc con nghĩ giao lưu vậy cho nó viết cái nhắn lại a viết cái gì chứ trước tiên dĩ nhiên đối với lần trước thái dương phi thường hài lòng đường cảnh đem hết nhóc con gánh thái dương trở về hình ảnh dựa theo vẽ một lần sau đó ở phía sau đánh cái biểu thị làm đúng chính mình rất hài lòng chỉ là đang vẽ hết cái này phía sau đường cảnh đột nhiên lại nghĩ tới mới vừa n ổ tu sự tỉnh dù sao đây cũng là bạn của hết nhóc con hơn nữa có thể tới lữ hành nhà nói do cũng là nó tương đối công nhận bằng hưu hiện tại nộ tu bị s rẽn tính kế đường cảnh cảm thấy có lẽ cũng có thể nói với hết nhóc con một tiếng chỉ là muốn thế nào hòa đâu suy nghĩ một chút đường cảnh lại nhớ lại một cái hết nhóc con trong nhật ký nó vẽ nổ tu cùng e z e l n sau đó đường cảnh mới chỉ có viết muốn đem cả chuyện này tiền căn hậu quả vẽ ra tới khẳng định không có khả năng đường cảnh còn không có lợi hại như vậy chủ yếu nhất là hết nhóc con cũng xem không hiểu sở dĩ đường cảnh vẽ chủ yếu chỉ có hai nhân vật một cái nổ tu một cái e z e l n trong đó e z e l n s u ấ t đao chém bị thương nổ tu đương nhiên so với hết nhóc con nhật ký đường cảnh bức họa này muốn cẩn thận rất nhiều tối thiểu nộ tu bề ngoài có vài phần tương tự c ò n như s rèn đường cảnh kỳ thực đối với hắn tướng mạo đã quên đi rồi rất nhiều sở dĩ chỉ là đại khái vẽ một cái ngược lại đem tính mắt cùng tử thần dành riêng tử bá trang bị an bài bên trên hết nhóc con hẳn là cũng biết là có ý gì không biết hết nhóc con biết sẽ không trực tiếp s á t tiến tử thần thế giới đường cảnh không có phúc hậu cười rồi nguyên bản con muốn chờ các loại nộ tu chính mình đi báo thủ hiện tại xem ra cũng là không quá nhu cầu với lúc lần này vào bí cảnh có cái hơn mười tỷ thu hoạch đến lúc đó hơi chút hối đ á y một điểm tài nguyên trước nạp tiền một cái cho hết nhóc con tiểu cường biến hóa một lớp nghĩ xong toàn bộ cường hóa h i ệ n nhiên không quá có thể hôm nay cường hóa càng ngày càng đắt hơn mười tỷ toàn bộ nhập vào cũng không nhất định đủ sở dĩ đường cảnh quyết định chỉ là hơi chút lại cường hóa một điểm dù sao ở từ tử thần thế giới sau khi trở về hết nhóc con đã từng cường hóa một lớp nhỏ nữa tăng mạnh một điểm đối phó s g e n nên vấn đề không lớn bây giờ s g e n có thể còn chưa có hoàn chỉnh ghi ổ c ù nơi tay mặc dù không yếu nhưng cường độ cũng có giới hạn đem nhắn lại hội họa hoàn thành đường cảnh lại kiểm tra một chút sau đó mới hài lòng đem bốc bông ánh mắt nhìn về phía quyển nhật ký nếu nhắn lại đã viết xong như vậy kế tiếp đương nhiên là xem lữ hành nhật ký đem nhật ký mở ra đường cảnh cấp tốc lộn tới mới nhất lữ hành nhật ký chính là lần trước tiến nhập tỷ gạ thế giới văn t r ư ờ n g đường cảnh phát hiện hết nhóc con ở tỷ gạ thế giới dường như xảy ra rất nhiều chuyện bởi vì bản này nhật ký độ dài rất dài so trước đó đại bộ phận đều muốn trưởng tẫn nhật ký ban đầu hẳn là ghi chép là hết nhóc con tiến nhập quang chi kim tự tháp chứng kiến ba cái cự nhân tượng đá hết nhóc con cũng rất là khiếp sợ thậm chí ở trong nhật ký còn chuyên môn chống đi vị trí vẽ ba cái đại đại hình ảnh phía sau tựa h ồ là có quái thu đến phá hủy quang chi kim tự tháp sau đó trong đó một cái tượng đá cũng chính là t ỷ g ạ thanh tỉnh lại ở đem quái thú giải quyết phía sau mấy người vây hết nhóc con đường cảnh minh bạch đây chính là thắng lợi đội mấy người nguyên lai、like、hết nhóc con là thắng lợi đội từ quang c h i kim tự tháp bên này phát hiện cũng gặp phải a đường cảnh đại khái h i ể u vì sao hết nhóc con có thể nhẹ nhõm như vậy lẫn vào thắng lợi đội c h u y ề n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức Trước 191, -gumi. Lina. hết tuyển nhóc con tuyển chạch. y y, ly dù mạ mở gùm nạ, Nhìn đường cảnh lập tức ý thức được đây chính là thắng lợi đội mấy người mà đi qua hết nhóc con vẽ ra chế hình ả n h c h u n g mấy người tỉ mỉ đặc điểm đường cảnh cũng là xác định cái suy đoán này đồng thời hắn đối với hết nhóc con như thế nào lẫn vào thắng lợi đội cũng đại khái hiểu thắng lợi đội đoán chừng là đem hết nhóc con trở thành quang c h i kim tự tháp bên trong sinh vật sở dĩ ngay từ đầu thái độ đối với nó cũng rất hữu hảo dù sao quang c h i cự nhân nhưng là giúp bọn hắn giải quyết rồi q u á i thú chỉ cần có cái hữu khởi đầu tốt như vậy đến tiếp sau cũng liền dễ dàng nhiều hết nhóc con mặc dù không là quang tri kim tự tháp bên trong sinh vật cũng là lữ hành chư thiên đặc cái này sẽ chỉ làm cho thắng lợi đội đối với nó càng thêm coi trọng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là có thể câu thông đường cảnh xem không hiểu hết nhóc con cùng thắng lợi trò chuyện mật trong tờ tờ cái gì chỉ biết là người thắng cùng hết nhóc con quan hệ giữa dường như phi thường hòa hợp phía sau hết nhóc con thậm chí còn đi thắng lợi đội tổng bộ chơi đây cũng là đi qua hết nhóc con hội hòa ra cùng thắng lợi đội tổng bộ có chút tương tự đ ồ hình đường cảnh đại thể đón được Sau đó còn có giáo đại cổ vo nói chờ, các loại. tổng thể mà nói, không giáo trở, thể mà gì cho thắng lợi bốn trăm bảy mươi bảy đội mấy người đều vẽ hơi chút chăm chú một ít nhất là ý rủ mạ mở gù mỹ cùng lì nạ cái này hai nữ tính đi qua điểm này t h ì mỉ đường cảnh lập tức nghĩ tới hết nhóc con những ngày qua thao t á c đang nhìn hết tỉ gạ thế giới thiên lữ hành nhật ký phía sau đường cảnh tiếp tục lui về phía sau lật nhớ thủ logo bên trên chưa từng xuất hiện mới tăng thêm nhân vật mà tổng kết thiên không có gì bất ngờ xảy ra n h i ề u một nữ nhân lập đường cảnh sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng sẽ thêm hai cái đâu dù sao hết nhóc con đang vẽ ý rủ mạ mở gù mỹ cùng lì nạ thời điểm đều cố gắng nghiêm túc nếu là một cái, cái tia sẽ là ai chứ đ ư ờ n g cảnh vốn tưởng rằng có thể sẽ là lina kết quả nhìn hồi lâu không nghĩ tới lại là ý dù m à mở c ủ mì tuy nói đội trưởng dung nhan trị không thấp nhưng nàng là phụ ngạch làm sao cảm giác là lạ đ ư ờ n g cảnh vô đầu một cái cùng nộ tu mấy người kia giống nhau ý dù m à mở c ủ mì cũng là mang theo dấu chấm hỏi đợi xác định đ ư ờ n g cảnh đem tổng kết thiên lần xong một nhóm mới nhật ký coi như là xem xong rồi đem quyển nhật ký trả về chỗ cũ đ ư ờ n g cảnh một lần nữa trở lại dưới lầu mới vừa ở biết được năng lực của mình có thể ở lữ hành nhà sử dụng thời điểm đường cảnh thì có một cái ý nghĩ hắn có thể không thể ở chỗ này tu luyện Ở trong lòng h trước một phen đường cảnh cuối cùng vẫn bỏ qua ở chỗ này tu luyện ý tưởng nếu không ở nơi này tu luyện chuyện nơi đây cũng đã xử lý song đường cảnh liền cũng không lại dừng lại thân ảnh rất nhanh liền từ lữ hành nhà tiêu thất ý thức trở lại thân thể đường cảnh nhìn một chút bên ngoài tiến nhập lữ hành nhà thời điểm vẫn là bộ chiều hiện tại thiên đã tối hẳn nhìn thời gian một chút đã là đêm khuya đây là nổ tu không có đợi quá lâu nếu không sẽ chế hơn một bên trạ gì giật đã nằm xuống nghỉ ngơi nhưng nó kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng là thủy chung mở ra chú ý trong biệt thự tình huống thay đường cảnh cảnh giới cảm thấy được đường cảnh mở mắt nó ngẩng đầu nhìn lướt mắt sau đó một lần nữa nằm xuống ngủ cái này một lần kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bị ẩn đi đường cảnh từ trên ghế xạ lòn đứng dậy sờ s ờ trạ gì giật đầu sau đó cũng là đi phòng ngủ tình dậy đã là sáng sớm đường cảnh rửa mặt một chút phía sau mang theo trạ dị giật cùng nhau đi nhà ăn ăn bữa cơm sau đó trở lại bê tự bắt đầu tu luyện thường ngày gần nhất tu luyện của hắn lấy cảm nộ tì g ạ c quang cùng đào móc người sải dàn huyết mạch lực lượng làm chủ tuy là hiện nay vẫn là thần thoại nhị trọng nhưng thực lực cũng là một ngày so một ngày cường hãn cũng liền ở đường cảnh thời gian tu luyện bên trong tháng mười toàn quốc sinh viên giác tỉnh hội giao lưu cũng bắt đầu rồi làm nóng tuyên truyền toàn bộ cựu châu một trăm mười sáu có giác tỉnh giả cao giáo đều p h ả i ra đội ngũ tham gia chỉ bất quá năm nay đội dự thi ngũ tổng cộng có một trăm mười bảy nhánh bởi vì phong thần học viện dự thi đối với cái này nhánh nhiều hơn đội ngũ ngoại giới cũng là nghị luận ở mỹ chủ yếu là người thường trong vòng trước đây căn bản chưa nghe nói qua cái này trường học năm rồi một trăm m ư ơ i sáu tri đội ngũ cũng quen rồi đột nhiên nhiều hơn một c h i rất nhiều người còn tưởng rằng là cái nào phổ thông đại học tấn thăng mới tăng thêm giác tỉnh giả dạy học kết quả phát hiện giáo danh hoàn toàn chưa từng nghe qua đi thăm dò tư liệu cũng căn bản không kém cái này liền rất quý dị có thể dùng phong thần học viện còn không có lộ diện liền tràn đầy sắc thái thần bí rất nhiều người dồn dập suy đoán đây rốt cuộc là thần thánh phương nào phong thần bên trong học viện cũng rất náo nhiệt hai ngày này những học sinh mới đều bị phái đi bí cảnh đám lao sinh lại là đều ở đây sân vận động lôi đài bên trên luật bản lấy ra sau cùng dự thi danh sách mà ở trong quá trình này đường cảnh cư nhiên cũng thu đến một phần khiêu chiến thư đó là hạng thụy sai người cho hắn trong sách nội dung rất đơn giản nghe nói đường cảnh đã tiến nhập thần thoại cấp hắn nhớ cùng đường cảnh luận bàn một cái đường cảnh kỳ thực muốn cự tuyệt thậm chí còn cho hạng thụy chuyên môn gọi điện thoại thế nhưng hạng thụy vẫn là cố ý nghĩ luận bàn đường cảnh không cần suy nghĩ nhiều lắm chỉ là luận bàn một hồi mà thôi ngươi có thể nhanh như vậy đột phá thần thoại cấp ta thật bất ngờ cũng rất muốn cùng ngươi giao thủ thử xem ta kỳ thực đạt được trưởng không cấp cực hạn đã có đoạn cuộc sống nhưng vẫn không cách nào đột phá bởi vì ở phong thần học viện trong bạn cùng lứa tuổi ta không có cảm nhận được áp lực điều này làm cho ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu chút gì ta muốn từ trên người ngươi cảm thụ một chút áp lực có lẽ như vậy ta là có thể tại sau này trong trận đấu chân chính bật phá hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng lời đã nói đến phân vượng này bất đắc dĩ đường cảnh chỉ có thể tuyển trạch bằng lòng chỉ là tại hắn trước khi ra cửa lại nghe được một đạo thanh â m nhắc nhở ken thu được hết nhóc con gửi tới l ư u hành bức ảnh truyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm chín mươi hai hết nhóc con du lịch tân thế giới keng thu được hết nhóc con gửi tới lữ hành bức ảnh đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở làm cho đường cảnh dừng lại xuất môn bước chân xem cái bức ảnh hẳn là không được bao lâu chứ trong lòng suy nghĩ đường cảnh yên lặng tiến nhập trò chơi không biết lần này hết nhóc con lại đi nơi nào cửa sổ trò chơi mở ra một cái gợi ý bán ra đường cảnh đem thông báo thu được bức ảnh gợi ý điểm rơi rất nhanh một tấm hình hiện lên trong tấm ảnh hết nhóc con đang cùng hai nữ sinh cùng nhau ở một cái trong phòng khách ăn cái gì các nàng ăn đều là bánh mê quy nhìn hình thức chắc là hết nhóc con lễ vật bên trong cái kia bánh mê quy hai người nữ sinh này trong đó một người mặc áo sơ mi trắng hệ một cái cà vạt trên sống mũi còn điều khiển cặp mắt k i ế n g có điểm ngơ ngác dáng vẻ khác một cái lại là mái tóc màu và nóng mặc trang phục nữ bột n ộ i tử trên đầu của nàng còn có hai cái sừng cái kia không phải là cái gì vật trang sức mà là chân chính sừng lòng rác hai người này chính là m i s s c ô b a c i、sì、c z e r dạ gồng mặt trên thế giới tiểu lâm còn có nàng long nữ hầu g á i sổ toad dĩ không nghĩ tới hết nhóc con đi lại là thế giới này đ ư ờ n g cảnh có chút ngoài ý mớn hơn nữa hắn còn chú ý tới ở bức ảnh bối cảnh một chỗ manh manh cản nạ đang theo dòi hết nhóc con đang nhìn không rõ một cái ý niệm trong đầu từ não hải dâng lên hết nhóc con nguy đường cảnh nhưng là biết càn nạ là một cái ăn hàng cái gì đồ vật nàng đều m u ố n ăn một cái thử xem sở dĩ hết nhóc con chẳng lẽ bị nàng ăn tươi chứ chẳng biết tại sao đường cảnh luôn luôn cái lo lắng này với liếc nhìn bức ảnh đường cảnh có chút ngạc nhiên không biết lần này có thể mang về cái gì nếu có thể mang về cái càn nạ chan là tốt rồi chơi đường cảnh nhìn lấy bức ảnh một góc bên trong càn nạ không khỏi cười rồi đem bức ảnh bảo tồn không có cái mới bức ảnh tiếp tục bắn ra ra rất hiển nhiên lại là chỉ có một tấm hình đường cảnh cũng không ở trong game tiếp tục dây dưa thời gian rất nhanh liền lui ra ngoài ly khai trò chơi đường cảnh cũng là trực tiếp xuất môn đi trước sân vận động đi tới sân vận động bên này hạng thụy đã đang đợi không ít lao sinh cũng ở nơi đây nghe nói hạng thụy muốn cùng đường cảnh giao thủ rất nhiều người dồn dập chạy tới q u a n chiến mà sân vận động ở trên nhiều cái lôi đài cũng đã tổ hợp thành một cái đồng thời lôi đài bình phong tre chở cường độ có chút tăng thêm cái này cũng là vì làm cho đường cảnh bọn họ có thể tốt hơn giao thủ đường cảnh đến hấp dẫn không ít lao sinh quan tâm bọn họ lúc này cũng biết đường cảnh đã đột phá thần thoại cấp tin tức trong ánh mắt tràn đầy h i ế u kỳ dù sao đường cảnh nhưng vẫn là cái tân sinh đường cảnh ngược lại là không để ý nhiều lắm tự nhiên trực tiếp đi lên lôi đài đối diện hạng thụy nhìn lấy đường cảnh hồi khôi phức tạp ngẫm lại không lâu đường cảnh mới bị hắn mang theo đệ một lần tiến nhập bí cảnh bây giờ cũng đã thành thần thoại cấp c ư ờ n g giả mà hắn còn dậm chân tại chỗ sâu hút một khẩu khí hạng thụy nói ra bắt đầu đi tay hắn cầm một thanh trường kiếm kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn tràn lan mà ra đường cảnh cũng là đoạn thời gian trước mới biết được hạng thụy năng lực dĩ nhiên là kiếm khí hơn nữa nguyên do bởi vì cái này năng lực hắn dường như còn thu được một phần kiếm đạo truyền thừa đây cũng là hắn vì năng lực gì áp phong thần học viện đồng giới nguyên nhân chủ yếu ở hạng thụy rút kiếm ra khỏi vỏ phía sau cái này cổ bén cảm giác càng là cường liệt thậm chí khiến người ta ra rẻ đều có c h ù g đau đớn cảm giác đường cảnh mặt lộ vẻ ngoài ý muốn hạng thụy tuyệt đối là hắn đã gặp ngoại trừ chính hắn ở ngoài mạnh nhất trường không cấp cho dù là thần đạo đạt được hạng thụy cảnh giới phía sau đường cảnh cảm giác đều không nhất định là hạng t h ụ đối thủ cái này cổ thuần t ú y kiếm khí quá ác liệt như muốn xé nát toàn bộ không khách khí chút nào nói một dạng thần thoại nhất trọng tuyệt đối không phải là đối thủ của hạng thụy thậm chí thần thoại nhị trọng cũng không nhất định có thể giữ chắc d ư ớ i hắn đường cảnh đột nhiên có chút t i ế ệ t đối nếu như có thể cùng hạng thụy đồng cảnh giới đánh một trận hẳn là thật thoải mái đáng tiếc hắn hiện tại đã đột phá đương nhiên hắn cũng có biện pháp phong bế lực lượng lấy không sai biệt lắm trưởng k h ố n g cấp cảnh giới đỉnh cao đi nên chiến hạng thụy nhưng nếu quả thật làm như vậy cũng có chút vũ nhục người sở dĩ vẫn là bình thường đến đây đi tay phải nắm tay bận sổ sổ cụ hạ kỳ đem trọn cái nắm tay hóa thành hắc sắc hạng t h ụ dẫn đầu đập thủ một kiếm bổ về phía đường cảnh. kiếm khí bén nhọn hóa thành hồng thủy hướng phía đường cảnh quân giết tới biết mình cùng đường cảnh cảnh giới có trích lệnh sở dĩ hạ n g thủy vừa lên tới chính là sát chiêu cho dù là một đầu thần thoại nhất trọng h u n g thú bị cái này dòng thắt kiếm khí bao phủ đều phải chết nếu như không phải lôi đài có bình t r ư ớ n g màn sáng bao phủ một chiêu này đầy đủ phá hủy toàn bộ phong thần học viện bao quát cái này bị cảnh dưới lôi đài đám lao sinh cũng là nhìn không chuyển mắt nỗ lực quan sát đến trên lôi đài sở hữu biến hóa đường cảnh không có dùng ngũ lôi chính pháp những năng lực kia mà là chỉ dùng hạ kỳ bá vương quấn quanh ở nắm tay sau đó đấm ra một quyền kiếm khí bén nhọn hồng thủy giống như hơn vạn thanh kiếm hoặc phách hoặc đâm công về phía đường cảnh thế nhưng ở nơi này đấm ra một quyền phía sau tất cả kiếm khí trực tiếp bị mất diệt một quyền mưa gió hơi thở hạng thụy đồng tử hơi co lại mặc dù biết mình và đường cảnh sợ rằng có trên lệnh không nhỏ thế nhưng hắn thật không nghĩ tới trên lệnh sẽ có lớn như vậy dưới lôi đài một đám lao sinh cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ đối với hạng thụy thực lực bọn họ so với đường cảnh cần phải hiểu nhiều cũng chính là vì vậy bọn họ rõ ràng hơn mới vừa một chiều t i ê mạnh bao nhiêu cùng với một quyền đem kiếm khí mẫn diệt đường cảnh khủng bố đến mức nào cái này còn không để yên đường cảnh ở một quyền đem kiếm khí mẫn d i ệ t phía sau trực tiếp thân hình khét động trong n g á y mắt xuất hiện ở hạ n g thủy bên người nhìn như thông thường n ắ m tay cũng là hướng phía hạ n g thủy đánh ra hạ n g thủy sắc mặt t r ợ biến một cái trước mắt này hắn lại có trực diện cảm giác tử vong tránh không trần chờ chút nào hạ n g thủy lập tức m u ố n né tránh thế nhưng ở nơi này cái trước mắt nhưng trong lòng có cổ trong chỗ u minh cảm giác nguy hiểm dâng lên không thể tránh lúc này đã không kịp nghĩ nhiều hạ t h ủ lựa chọn tin tưởng chính mình bản năng chiến đấu hắng hắn gượng ngừng cấp bộ đem chính mình sở hữu đối với kiếm đạo lĩnh nộ mộ, một kiếm bổ ra một kiếm này không có quá nhiều loại loại kiếm khí chặt ra thế nhưng đường cảnh lại có thể cảm nhận được uy lực so với mới vừa còn có điều tăng lên đây là phá cảnh một kiếm một kiếm này hạ thụy đã bể nát chính mình tiến nhập thần thoại cấp bình cảnh đáng tiếc một kiếm này còn chưa đủ cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư ơ n một trăm chín mươi ba lại nạp tiền ế c nhóc con trở về hạ thụy bản năng ý thức xem như là rất nhạy cảm mới vừa nếu như hăn nẽ như vậy trận chiến đấu này trực tiếp liền kết thúc bởi vì đường cảnh đi qua kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ đã dự phán cũng khóa được rồi hạng thụy tiếp được để né tránh vị trí một ngày né tránh như vậy thì sẽ bị sớm có chuẩn bị đường cảnh lấy lôi đỉnh chi thế đánh tan nhưng hạng thụy lại nhạy cảm cảm giác được dị thường cứng rắn đột nhiên ngừng lại cất bộ thậm chí đang đối mặt đường cảnh gần người dưới uy hiếp còn chém ra chính mình tột cùng nhất một kiếm liền hắn tiến nhập thần thoại cấp bình cảnh cũng vì đó nghiền nát thế nhưng còn chưa đủ đừng nói hắn chỉ là nghiền nát tiến nhập thần thoại cấp bình cảnh chính là thật hoàn toàn tiến nhập thần thoại cấp đường cảnh cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng cũng sẽ không thay đổi bất kỳ kết quả gì một kiếm chém ra hạng thụy sắc mặt vui vẻ. hắn cảm nhận được một kiếm này biến hóa toàn thân kiếm khi kiếm ý ở trong đó ngưng tụ theo một kiếm này bổ ra thuần tuy trí cực một kiếm phản phất có thể bổ ra toàn bộ cho dù là thần thoại cấp sinh cơ đều sẽ bị một kiếm này sở đoạn tuyệt nhưng mà cái này vẻ vui mừng vừa mới lộ ra đạo mắt lại biến mất tìm không thấy bởi vì hắn cái này tột cùng nhất một kiếm bị đường cảnh một quyền đánh nát cái gì kiếm khi kiếm ý đều vô dụng thậm chí ngay cả trường kiếm thân kiếm đều tùy theo vỡ nát không có bất kỳ sức phản、kháng. quả thực khiến người ta hít thở không thông hạ t h ủ bất đắc dĩ ném xuống trong tay chỉ còn trôi kiếm trường kiếm cái này còn đánh rắm chính mình mạnh nhất một k i ế m kết quả lại bị nhân ra tùy ý một quyền đánh nát trên lệnh cũng quá lớn đường cảnh thấy hạng thụy ngừng tay còn hơi nghi hoặc một chút làm sao vậy hạng thụy vẻ mặt bất đắc dĩ không đánh rồi ta chịu thua được rồi đường cảnh cũng theo ngừng tay chiến đấu tùy theo kết thúc cả trang chiến đấu cơ h ộ i là trong nháy mắt ngắn ngủi liền kết thúc mau làm người ta giận sôi mà trong đó trên lệnh càng làm cho người thở dài dưới lôi đài một đám lao sinh cũng là t r ầ mặc bọn họ vốn tưởng rằng sẽ thấy một hồi đặc sắc chiến đấu kết quả tuy là cũng coi như được với đặc sắc nhưng cùng trong tưởng tượng có chút không giống đây hoàn toàn là đường cảnh nghiêng về một bên nghiên ép dù cho chỉ là đứng ở dưới đài bọn họ cũng cảm nhận được hạng thụy sự bất đắc dĩ là thật không còn sức đánh trả chút nào điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác mất mát dù sao hạng thụy đại biểu nhưng là bọn họ những học sinh cũ này bên trong tối cường bây giờ lại bị đổi mới hoàn toàn người đánh tan bất quá hạng thụy ngược lại là trạng thái còn tốt hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi chính mình thất bại trên mặt thậm chí còn lộ ra một chút nụ cười thật là khiến người ta vô lực trên người ta bất quá ta sẽ cố gắng đa tạ chỉ giáo hạng thụy hướng đường cảnh chắp tay học trường k h á c h khí đường cảnh cười nói ha ha đi thôi đi nhà ăn mời ngươi ăn cái cơm hạng thụy cũng là cười to hai người đi xuống lôi đ à i hướng phía nhà ăn đi tới còn lại lao sinh lại là tiếp tục lập u b ả n tham gia trận đấu cuối cùng danh sách còn không có xác định đâu cùng hạng thụy ăn chung cái cơm sau đó đường cảnh trở lại chính mình biệt thự tiếp tục tu hành lần trước bí cảnh tiền lợi đã đánh tới đường cảnh do dự một chút phía sau đem bên trong phân nửa từ quan vương con đường lấy ba cấp vinh dự danh xương sở hữu giả bớt hai mươi phần trăm h u lãi mua sắm một nhóm tài nguyên sau đó học viện bên này trong tay hắn còn lại hơn sáu vạn điểm số cũng toàn bộ mua tài nguyên ngược lại hắn gần nhất cũng không đi tu hành động phụ tu luyện sở dĩ điểm số tiêu hết cũng không cái gì mười tháng không về thành bên kia thông đạo mở ra đ ư ờ n g cảnh liền chuẩn bị lại tiến vào không về thành nhìn cái kia h u n g thú cho hắn cắt lấy bao nhiêu thứ mà đ ư ờ n g cảnh lần này đổi đồ đặc t r u n g nguyên tinh trở các loại phổ thông tài nguyên chiếm đầu to trừ cái đó ra còn có một chút hỏa thuộc tính tài nguyên trong đó phổ thông tài nguyên là dùng để nạp tiền trò chơi hỏa thuộc tính tài nguyên lại là dùng để bồi dưỡng trạ di giật đồ đạc đến rất nhanh vẹn vẹn chỉ là một ngày nhiều thời giờ đem trạ dị dật i n đuổi y ê n c ũ đi sang một bên tu luyện đường cảnh lại là đem còn lại tất cả tài nguyên súng mắn vào trò chơi nguyên bản hắn còn lại sáu trăm l i n cỏ ba lá ở nơi này một lớp nạp tiền phía sau cỏ ba lá lần nữa khôi phục lại tiếp cận hai triệu muốn cho hết nhóc con hoàn chỉnh cường hóa một lớp khẳng định không đủ nhưng t i ể u cường biến hóa một ít cũng không sai bị lắm l i ê n tại đường cảnh vừa tu luyện một bên chờ đợi hết nhóc con trở về thời điểm bạch kiếm sinh mấy người cũng hoàn thành kết thúc nhiệm vụ trở lại học viện trở về đến học viện trước tiên bạch kiếm sinh liền lôi kéo thạch đào đi tới đường cảnh nơi đây ngươi lần trước có phải hay không đi bắc sơn thành phố bên kia tham gia khai hoang ngươi đã đột phá thần thoại cấp rồi hạ bạch kiếm sinh không kịp chờ đợi dò hỏi tuy là đã đại khái biết là đường cảnh nhưng hắn còn muốn xác định một cái Ngạch, là đột phá sao rồi đường cảnh nghi ngờ nói không có việc gì bạch kiếm sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ tuy nói đã làm xong chuẩn bị vì sao vẫn là cảm giác có điểm tự bế thạch đào ngược lại là có tốt bất quá hắn lại nói khác một tin tức tháng mười sinh viên giác tỉnh hội giao lưu bắt đầu phía sau cái tia đại hình bí cảnh trận chiến cuối cùng phòng trừng cũng sẽ đồng bộ tiến hành ngươi muốn cùng đi sao thạch đào hỏi đường cảnh đây cũng là đường cảnh phía trước để qua làm cho tham gia đại hình bí cảnh trận chiến cuối cùng thời điểm thông báo hắn phòng trừng sẽ rất nguy hiểm thạch đào sáu lại bổ sung một câu đường cảnh nghĩ hoặc không phải nói phải đợi mấy tháng phía sau sao bạch kiếm sinh thấy không ai q u ả n hắn cũng không tự bế sen vào nói bởi vì trước đây không lâu hỗn loạn làm cho có điểm lòng người bàng hoàng sở dĩ mặt trên muốn mượn cái này cơ hội lấy sinh viên giác tỉnh hội giao lưu cùng đại hình bí cảnh bị cầm xuống hai chuyện cùng nhau phấn chấn một cái lòng người nguyên lai là cái này dạng đường cảnh lập tức minh bạch rồi sau đó hướng thạch đào nói ra đi san bằng một cái đại hình bí cảnh chiến đấu ngẫm lại đều kích thích không tham gia sao được hơn nữa thành tựu gần với siêu đại hình bí cảnh tồn tại đại hình bí cảnh tài nguyên vậy cũng thật phong phú chứ liên t ạ i đường cảnh cùng bạch kiếm sinh hai người nói chuyện phim lúc một đạo thanh â m nhắc nhở đột nhiên vang lên k e n hết nhóc con đã trở về chuyện t u ầ n việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm chín mươi bốn mít cổ bạc sĩ、sì、dơ ra gồng m ặ t thế giới đặc sản k e n hết nhóc con đã trở về hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận đột nhiên vang lên thanh â m nhắc nhở làm cho đang cùng bạch kiếm sinh hai người nói chuyện trời đất đường cảnh sửng sốt một chút lần này hết nhóc con trở về dường như có điểm nhánh a bất quá suy nghĩ kỹ một chút dường như thời gian cũng c o chừng mấy ngày chỉ là ở giữa không có quá gửi bức ảnh đáng tiếc bạch kiếm sinh bọn họ vẫn còn ở không phải vậy đường cảnh thật muốn nhìn ít n ó c con biết mang về cái gì mít cổ bệ hạ xịt giờ ra gồng mặt thế giới thật tò mò chứng kiến đường cảnh ngay người bạch kiếm sinh không khỏi hỏi đường cảnh làm sao vậy không có việc gì đường cảnh cười cười cũng không sốt ruột lữ hành đặc sản không so tiểu đồng bọn đến thăm chậm một chút kiểm tra cũng không sự tình cùng hai người lại hàn huyên một hồi nhất là bạch kiếm sinh càng là không ngừng hỏi một ít trong vấn đề tu luyện lao sư không phải đều giải thích cho người quá sao thạch đao rất là kỳ quáy nhìn về phía bạch kiếm sinh nhưng mà bạch kiếm sinh lại nói ra lão sư ở đường cảnh cái tuổi này có thần thoại cấp sao nhất định là đường cảnh lý giải tốt hơn m ớ i đúng mười bốn đường cảnh cũng không có cách nào trên thực tế hắn rất nhiều lý giải còn chưa nhất định có hoàng thiên nhiên thấu t r ệ t đâu dù sao nhân ra cảnh giới càng cao còn dạy v à i thập niên học sinh nhưng không có biện pháp ví dụ đặt ở trước mắt đừng nói bạch kiếm sinh liền thạch đào đều cảm thấy dường như có điểm đạo lý dáng vẻ cùng hai người này hàn huyên một hồi ngoại trừ vấn đề tu luyện bên ngoài bạch kiếm sinh còn hỏi thăm một cái đường cảnh chấp hành khai hoang nhiệm vụ quá trình đường cảnh đại khái nói một lần quá trình bất quá cũng không nói gì biểu hiện của mình không cần thiết nhưng chỉ là quá trình liên đầy đủ làm cho bạch kiếm sinh hướng tới thạch đào càng làm mời đường cảnh hỗ trợ lần nữa nghiền nát phát tắc hắn nhớ ở tham gia bí cảnh chiến đấu trước nếm thử trùng kích thần thoại cấp coi như không tiến vào được cũng muốn đạt được trường không cấp đ ỉ n h phong cực hạ bất quá cái này một lần ba người lại không có đi sân vận động đường cảnh trực tiếp ở bên trong biệt thự lấy hạ kỳ bá vương phối hợp chấn động trái cây chờ các loại lực lượng hoàn thành cái này một thao tác chủ yếu là hắn bây giờ cùng thạch đào t r a n lệnh cảnh giới có chút lớn lại tăng thêm đã có qua mấy lần kinh nghiệm đối với thạch đào trong cơ thể phát tắc chi lực cũng quen thuộc rất nhiều động thủ cũng càng t i n h chuẩn còn có một chút nguyên nhân chính là lo lắng dùng chăm chú một quyền sẽ đem thạch đảo đánh chết đang dùng trả lời bang thạch đảo sau khi khôi phục hai người bọn họ cũng là từ đường cảnh ở biệt thự l y khai lúc rời đi bạch kiếm sinh hiện ra có điểm trầm mặc sở hữu pháp tắc chi lực thạch đảo lần nữa nghiền nát pháp tắc tu luyện chờ các loại cái này một lớp tu luyện hoàn thành thực lực nhất định sẽ tăng mạnh mà hắn thực lực lại trực tiếp l ạ c đội hắn liền trưởng không cấp cũng còn không có đột phá có lẽ ta cũng nên liều một cái nói bạch kiếm sinh trong lòng mì non ở bạch kiếm sinh hai người sau khi rời đi đường cảnh đóng cửa lại trực tiếp ném ra trạm di rợt đều không cần phân p h ó cái gì đường cảnh trực tiếp nằm ngồi vào trên ghế s a lon nhắm mắt lại mới vừa hấp thu một ít tài nguyên đang tiến hành tiêu hóa trạm di rợt chứng kiến đường cảnh động tác lập tức minh bạch rồi chính mình muốn làm cái gì ở bên cạnh ổ nhỏ nằm xuống kẻ bùn xô cụ hạ kỳ trực tiếp mở ra chú ý toàn bộ biệt thự cùng tình huống chung quanh lúc này đường cảnh lại là đã tiến nhập trò chơi đem vô dụng gợi ý thanh trừ đường cảnh trực tiếp đưa ánh mắt về phía lữ hành đặc sản logo chỉ thấy cái kê logo bên trên có hai cái i cồn nói cách khác có hai cái lữ hành đặc sản đ ư ờ n g cảnh xem trước hướng về phía đệ một cái cái kia ý còn chung tựa hồ là tảng lớn thật dày thịt đ ư ờ n g cảnh trực tiếp s ừ n g sốt một chút đây sẽ không là chứ. trong ô đôi toàn thịt chứ. lòng có chút hoài nghi đường cảnh trực tiếp điểm kích đi cồn một cái tin tức cột xuất hiện Tô, đương cảnh có nhất định sinh mệnh lực lượng cùng khí huyết lực lượng cùng với yếu tớt lòng trí lực là thật tốt bổ chú thích bản đặc sinh sở hữu nhất định độc tố bất quá đã tiêu trừ nhìn lấy tin tức cột giới thiệu đường cảnh không nói gì không muốn quả là đồ chơi này thân là long tộc sổ tovs nuôi có thể không ngừng tái sinh cho nên nàng thường cho tiểu lâm ăn cái đ u ô i của nàng thịt thế nhưng cái này hình như là tiểu lâm chuyên trúc chứ hết nhóc con cùng sổ tovs lẫn vào như vậy quen thuộc rồi hả vẫn là đường cảnh không hiểu nhớ lại t r ả gì giật lai lịch cùng với hết nhóc con cùng lần kia một dạng về nhà tương đối sớm hy vọng hay là hết nhóc con cầm a đường cảnh bất đắc dĩ vì cho hắn mang về thích hợp đặc sản hết n ó c con thật đúng là liệu rồi như đã nói qua cái này nuôi thịt hiệu quả phòng chừng thật không sai ngẫm lại sổ thực lực như n thế này g h nếm thử người xem đường cảnh đem tin tức cột đóng cửa nhìn về phía khác một cái đặc sản chỉ thấy cái kêu ý cồn bên trong đồ án hình như là một thanh kiếm điểm kích thí cồn Tin tức cột u hành thần sản, thần thanh kiếm, đến từ Mishko, triệu ra không i ế m sở hữu cực kỳ cường đại lực lượng. Chú thể c h không kiếm này vì một lần đồ dùng. một t đồ U, a đường cảnh tới hứng thú không nghĩ tới lại là nhất kiện công kích tính đặc sản hơn nữa giới này thiệu đường cảnh suy nghĩ một chút cái này tờ mờ giờ sẽ không phải là kém chút giết sổ tọt o h a n h kiếm kia chứ nếu quả thật là thanh kiếm kia thật có thể kinh khủng là thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên giải đáp đường cảnh nghi vấn t cái này thật là ngưu nhưng là thực lực đứng đầu lâm tộc mà cái này thần thanh kiếm cũng là liên sổ. xô đều kém chút kích s á t có thể thấy được trong đó lực lượng mạnh mẽ hãn không biết thanh kiếm này có thể hay không kích s á t thần minh bên trên tồn tại cv tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm qua lại vội vã hết mắt con không biết thanh kiếm này có thể hay không kích s á t thần minh bên trên tồn tại đường cảnh trong lòng âm thầm cô thế giới bất đồng đối với thần linh định nghĩa cũng có chút bất đồng hắn chỉ thần minh bên trên tự nhiên là cái thế giới này cũng chính là thầm thiên lâm Vũ vẫn tang tầng thứ đường cảnh vẫn còn đang suy tư, không nghĩ tới thanh nhắc nhở trực tiếp cho một thể. kia đang đường cảnh còn không nghĩ nhắc nhở khẳng định cự cái cho cái phục. Có xả hồi suy âm lần này đường cảnh trong nháy mắt cảm thấy mười phần phấn khích một lần nữa lại nhìn thoáng qua tin tức cuộn đường cảnh không gấp đem lữ hành đặc sản rút ra dù sao hắn còn cường hóa hơn hết nhóc con đem lữ hành đặc sản logo đóng cửa đường cảnh tiến nhập lữ hành nhà giao diện lúc này hết nhóc con đang ở trên ghế tre ngồi ăn trái cây đường cảnh mở ra thường điếm mua lễ vật cùng thuận tiện để vào ba lô bởi vì phải cho con hết hơi t h làm cường hóa sở dĩ lần này thuận tiện mua là hơi chút tiện nghi một chút giá trị một cỏ ba lá lễ vật lại là cùng phía trước giống nhau tiểu bánh b í c h quy nguyên nhân giống như trên thiện nghi đem hai thứ đồ này để vào hết nhóc con ba lô đường cảnh lần nữa tiến nhập thương điếm cái này một lần là chân chính bắt đầu cường hóa con ếch hơi thở trước tiên cơ sở tu vi kéo lên đi nguyên anh h ó a thần hai bốn mươi nghìn diệp cỏ mua sắm sau đó võ đạo phước diện đường cảnh lại không gấp đề thăng mà là lại tốn ba trăm linh cỏ ba lá đem kiếm đạo cơ sở tăng lên một cái hai cái này trụ cột đề thăng trực tiếp đã xài hết hơn năm mươi vạn cỏ ba lá sở dĩ đề thăng kiếm đạo năng lực chủ yếu vẫn là đề thăng con ếch lực công kích đường cảnh phát hiện hắn cho hết nhóc con làm cho b ả o m ệ n h năng lực nhiều lắm đưa tới con ít hiện tại có điểm phòng thủ có thửa công kích không đủ sở dĩ làm chủ yếu công phạt thủ đoạn kiếm đạo tự nhiên muốn ưu tiên để thăng một cái hai cái cơ sở năng lực để thăng hết đường cảnh hai triệu cỏ ba lá trong n g á y mắt chỉ còn lại có hơn một trăm bốn mươi vạn thực sự là xài tiền như nước a t đường cảnh bất đắc dĩ thở dài cũng may con ít huệ thực lực mạnh biến hóa phía sau cái này hai lần mang về đồ đ ặ c s ắ c thực tốt hơn rất nhiều vô luận là lần trước tỉ gạ tượng đá vẫn là lần này từ miscobacid giờ d gượng m ạ n thế giới mang về lữ hành đặc sản đều là rất độ tốt sở dĩ đường cảnh tuy là ngoài miệng oán giận nhưng vẫn là chủ động ở thương điếm l i ế t nhìn tìm kiếm thích hợp cường hóa đạo cụ chỉ còn hơn một trăm bốn mươi vạn cỏ ba lá muốn cho hết nhóc con toàn diện vũ trang h i ệ n nhiên là không quá có thể sở dĩ đường cảnh chọn chọn lựa lựa chủ yếu cho con đít khang cường hóa hai cái phương diện một cái thần hồn đối kháng vơ miên ảo thuật thủ đoạn khác một cái lại là cường hóa năng lực công kích không sai đường cảnh chính là chạy đối phó sd tuy là con đít không hoàn toàn nhất định sẽ đi từ thần thế giới nhưng làm chút chuẩn bị luôn là không sai hơn nữa hai phương diện này năng lực hầu hết thời gian cũng cần dùng đến trong lòng suy nghĩ đường cảnh lại là một trăm vạn ba bờ tốn đi ra ngoài l i ệ n tại hắn lại chứng kiến một cái tốt năng lực chuẩn bị cho con ít dí tăng thêm ở trên thời điểm thứ nhất gợi ý đột nhiên bán ra mua sắm thất bại ừ đường cảnh vẻ mặt một b ư ớ c vậy làm sao liền mua sắm thất bại hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên nhiều như vậy hết nhóc con cũng có thể cường hóa không ít mới đúng chứ nhưng không đợi hắn hỏi lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên keng hết nhóc con già cửa ngoại tảo đường cảnh đều kinh ngạc nhanh như vậy đây là đi xem nhắn lại sao cấp tốc từ thương điếm cắt đến lữ hành nhà giao diện chỉ thấy mới vừa rồi còn đang ăn hoa quả hết nhóc con đã ly khai bất quá đường cảnh chú ý tới là trong lầu các hết nhóc con v i ế t nhật ký trên bàn nhỏ có một cái ăn một nửa hoa quả quả nhiên hết nhóc con là thấy được nhắn lại hơn nữa đã biết đường cảnh chỉ là có ý gì cho nên mới vội vã xuất môn bây giờ hết nhóc con ứng phó e rèn hẳn là không có vấn đề gì chứ tuy là có thể hay không đi đến tử thần thế giới vẫn không thể hoàn toàn xác định nhưng xem hết nhóc con cái trạng thái này đường cảnh cảm thấy có khả năng rất cao Sách, ai bảo có vài người chính là thích tìm đường chết đâu đường cảnh bất đắc dĩ lắc đầu edgen nếu như không tìm đường chết hạn kỳ thực đều lười để ý tình huống bên kia nhưng chính như phía trước nói nộ tu h dù sao cũng là bạn của hết nhóc con tự mình biết nàng t h ụ thường nhất định phải thông báo hết nhóc con một tiếng nhìn nhìn mình có ba lá số dư còn có chừng bốn mươi vạn nếu hết nhóc con đã xuất môn như vậy bộ phận này coi như là tạm thời tiết kiệm nữa bởi vì hết nhóc con không ở không cách nào đối với nó tiến hành cường hóa đây cũng là mới vừa tại sao phải mua sắm cường hóa đạo cụ thất bại nguyên nhân chỉ là suy nghĩ một chút cho hết n ó c con toàn diện cường hóa một lần cần tốn hao đường cảnh cũng là có chút đau đầu hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra hắn kế tiếp khẳng định còn sẽ có đột phá đến lúc đó hết nhóc con có thể chỗ tăng lên cũng sẽ càng lớn cũng liền ý nghĩa cần đốt nhiều tiền hơn chỉ có thể hy vọng tiếp sau đó ở đại hình bí cảnh cùng không về thành bên kia có thể nhiều thu hoạch một ít gì đó đường cảnh yên lặng tính toán đúng rồi hết nhóc con thực lực bây giờ có thể hay không đi thần mộ thế giới đường cảnh đột nhiên nghĩ đến hắn còn có chương thần mộ thế giới truyền tống quyền trục đâu phía trước bởi vì hết nhóc con thực lực quá yếu không đi được hiện tại có hay không có thể thử một chút rồi hả thanh âm nhắc nhở rất mau trở lại phụ nói kiến nghị ở trước mặt trên căn bản tăng lên nữa một điểm Cái này hồi phục, làm cho đường cảnh hồi đối với này đường như làm mẩy khẽ trừ h thế giới, hắn cũng biết một chút. Bình thường thời hết nhóc con thực lực hôm nay là tuyệt đối đủ đi. Không hành không ầ n cũng nói, con nay, nói cường lực vật, đơn giản hành một cái, vấn đề không lớn. mộ một điểm mà làm một biết tuyệt vật, giới, gì đối đi. cái cái, lực lực đủ đủ đề là lữ quá phi bên kia đang nằm ở hỗn loạn đại chiến thời kỳ nếu như là cái này dạng cái kia xác thực cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút đường cảnh căn cứ suy đoán trong lòng cũng là ở tự định giá bất quá cái kia cũng không phải là hỏng việc đại chiến bắt đầu tuy là hỗn loạn nhưng các loại bảo vật cũng nhiều đến lúc đó con nết đi qua nhất định có thể có thu hoạch lớn hơn chỉ là nếu như là hỗn loạn đại chiến thời kỳ vậy muốn làm cho hết nhóc con đi qua thời gian sợ rằng còn phải lui về phía sau lại chuyển một chuyện dù sao cũng là làm cho hết nhóc con đi lữ hành thuận tiện mang một ít bảo vật trở về mà không phải đi chịu chết c v tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm chín mươi sáu không có tin tức hết nhóc con tiểu đồng bọn đến hết nhóc con đã xuất môn đường cảnh cũng không có ở trong game chờ lâu cái này sóng con nết ly khai mặc dù có chút vội vội vàng vàng nhưng cũng may nghĩ cường hóa năng lực trên cơ bản đều cường hóa rồi còn lại chính là chờ một chút con nết tin tức xem nó có hay không chân chính đi đến t ử thần thế giới bất quá rời khỏi trò chơi thời điểm con ít đường lần này mang về hai cái lữ hành đặc sản đều bị đường cảnh cho nói lấy ra n g o à i sổ toạc giữ đôi thịt thần thanh kiếm ở đường cảnh mở mắt phía sau một ban thần dày đã bị xử lý luyện chế xong đôi u thịt xuất hiện ở trước mặt hắn trên bàn trà vạch s ắ t mâm xứ chứa màu vàng kim nướng thịt đừng nói nghe còn rất hương nhất là phối hợp cái tia không sai v ạ c ngoài chỉ là nhìn lấy đều nhường người nhịn không được chạy nước miếng mà đường cảnh trong tay lại là hoành một thanh kiếm đó là một thanh nhìn như trường kiếm bình thường thậm chí đều không cảm ứng được trong đó có cái gì đặc thủ nhưng khi đường cảnh tay nắm chặt chuỗi kiếm liền có thể cảm nhận được một cỗ m ê n h mông vô ngần lực lượng ở tích chứa trong đó phản phất giống như là có một cái thế giới không sáu mươi đường cảnh trịnh trọng đem thanh kiếm này cất xong dù sao đây chính là trong tay hắn mạnh nhất lá bài tẩy có thanh kiếm này đường cảnh cho tới nay nguy cơ uy đều hơi chút thời r a một điểm bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm bởi vì đây chỉ là một lần đồ dùng vẫn phải là chính mình cường đại lên mới là trong lòng suy nghĩ đường cảnh đem trên bàn uống trà đ ô i thịt cho bừng tới nhẹ nhàng cắn một cái mùi thịt bốn phía quan trọng nhất là năng lượng khổng lồ theo thịt cửa vào khang chạy vào trong bụng lại tuân hướng toàn thân thoải mái giống như là ở phao ôn tuyền đường cảnh lại có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mình khí huyết lực lượng đang bị cổ năng lượng này trùng kích cô đ ộ n g dường như liền người sài d ạ n huyết mạch bên trong lực lượng đều bị đ à o móc ra khỏi v à i phần không c h ầ n chờ, đường cảnh lại cắn một hớt lớn mạnh hơn năng lượng lần nữa trùng kích toàn thân mơ hồ còn có thể cảm giác được một tia long tộc sóng sức mạnh ở nơi này năng lượng trùng kích vào đường cảnh thân thể lực lượng bị không ngừng đảo móc đê thăng thế cho nên hắn trực tiếp phá cảnh từ thần thoại nhị trọng tăng lên tới thần thoại t ă n trọng Quý q u nhưng i là y đúng là phần này đ ơ i thịt kích phát đường cảnh lại là mấy ngụm lớn xuống phía dưới đem còn lại thịt toàn bộ hát tươi mà cái kia mới vừa đột phá lực lượng cũng là bị tốc độ vững chắc chỉ là đáng tiếc không có thể lần nữa phá cảnh nhưng đường cảnh đã rất hài lòng hắn đột phá thần thoại nhị trọng mới chỉ có bao lâu nhanh như vậy người khác vững chắc cảnh giới cũng không đủ hắn cũng là lần nữa để thăng từ từ sẽ đến a đem không bàn phóng tới trên bàn trà đường cảnh dối người nói thật hắn thật có chúng môi đầu long dùng để mỗi ngày ăn thị t s u n g đ ậ u cái này tăng lên rất thư thái đáng tiếc đó cũng chỉ là n g ấ m lại lấy thực lực của hắn bây giờ không dụng thần thanh kiếm đại khái tỷ lệ là đánh không lại sổ toắt dư hơn nữa nếu như không phải sổ toắt dư thực lực quá mạnh mẽ cái này đôi thị cũng sẽ không có cái hiệu quả này không tiếp tục nghĩ quá nhiều nghỉ ngơi một cái phía sau đường cảnh bắt đầu rồi tu luyện thường ngày vốn là hắn là nghĩ gần nhất lại nhìn rồi địa phủ có cái gì nhiệm vụ đi luyện thêm một chút tay nhưng nếu thạch đào bên kia nói cùng đi đại hình bí cảnh hắn cũng bỏ đi đi làm khác nhiệm vụ ý tưởng gần nhất còn lại mấy ngày nay nhiều hơn nữa để thăng một chút thực lực đại hình bí cảnh đây chính là có thần m i n h tồn tại thực lực nói thêm thăng điểm không có chỗ hỏng mấy ngày nay đường cảnh đối với t ỷ gạ tượng đá kích hoạt cũng có một ít tiến triển thần quang đồng thạch hóa tại nguyên bản giải phong một phần năm trên căn bản lại nhiều giải phong một điểm tuy là cộng lại không đủ hai phần năm nhưng đại khái cũng có cái ba phần m ộ ư ơ i bộ dạng mà năng lực khác cũng, cũng có đề thăng nhất là chủ yếu tu luyện khí lực p h ư ơ n diện shorter à i dạn hình thái đã có càng ổn định khống chế hiệu quả cơ bản sắp tiếp cận hoàn mỹ biến thân dưới loại tình huống này sau khi biến thân tiêu hao biết giảm mạnh trong lòng cũng sẽ không có không rõ tức giận xuất hiện tới làm q á i nhiều đối với chiến đấu phán đoán có thể vẫn giữ được t i n h táo trạng thái chiến đấu kế tiếp chính là tiếp tục phía trước tu luyện các phương diện cùng nhau vững bước tăng lên thời gian ở vô hình chung nhanh chóng trôi qua rất nhanh tháng m ộ ư ơ i đến rồi toàn quốc sinh viên giác tỉnh hội giao lưu bắt đầu phong thần học viện là lấy hạng t h ụ cầm đầu năm người tham gia chế độ thi đấu cùng đường cảnh phía trước cùng mấy cái danh giáo đánh hội giao lưu không sai bị lắm đều là năm người dự thi phân cá nhân tái cùng đoàn thể tái hai bộ phận đường cảnh cũng nhìn một chút tin tức tương quan cùng đưa tin khoan hay nói độ i chú ý s á c thực cao thảo nào trước đây thẩm thiên lâm muốn cho hắn đi dự thi bất quá có hạng thụy bọn họ cũng không kém bởi vì hạng thụy trước khi đến thiên đô dự thi phía trước cũng đột phá thần thoại cấp hắn hôm nay tuyệt đối sở hữu quét ngang toàn bộ tranh tài thực lực ngoại trừ dự thi hạng thụy mấy người phong thần học viện cũng chỉ có thầy chủ nhiệm tống khâu sơn cùng phó viện trưởng một trong hoàng thiên nhiên theo đi trước trường học khác cái loại này một đống tân sinh lão sinh đi cùng trợ uy tình huống phong thần học viện cũng không có phát sinh những người khác đều là đang học viện bên này nên tu luyện một chút nên chấp hành nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ chỉ là lúc ránh rỗi sẽ đi lưu ý một cái thi đấu tình huống đường cảnh lại là một bên nhìn một chút thi đấu tình huống một bên lại nhìn một chút địa phủ bên kia thông báo bình d i ệ t đại hình bí cảnh loại sự tình này thành t ự u quan phương giác tỉnh giả tổ chức địa phủ nhất định là sẽ tham gia hơn nữa còn là chủ đạo giả sở dĩ đường cảnh c ũ n g từ địa phủ chiếm được một ít tin tức thời gian cụ thể là ở ba ngày sau đến lúc đó trực tiếp hướng nam vân bên kia đi là được bên kia sẽ có người tiến hành công tác thống kê cùng an bài đường cảnh đối với lần này cũng là sớm có chuẩn bị chỉ là thế nào còn không có tin tức đ ư ờ n g cảnh có chút bận tâm này cũng hai ngày trôi qua chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ chẳng lẽ là trực tiếp s á t nhập thi hồ n giới bị rất nhiều tử thần vây công liên tại đường cảnh lo lắng thời điểm một đạo thanh âm nhắc nhở vâng lên keng có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa c ầ u cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư n một trăm chín mươi bảy lão thiên sư đăng môn phi thăng thành công keng có con hết khang tiểu đồng bọn tới cửa bãi phỏng xin chú ý chiêu đãi đương cảnh đang nghĩ ngợi hết nhóc con tình huống lâu như vậy không có tin tức có phải hay không ở trong thần thế Kết thanh tưởng chỉnh nghe nhắc nhở đến vấn văng lên. Vốn giới gì. điều đề được quả là âm ằ n nhóc g là hết c ử i tới bức ả nháy Không nghĩ tới cũng là có tiểu đồng bọn g tới tiểu tới có cửa. là i cái, đồ một cái, đường cảnh tiến nhập lữ hành nhà. Lần n lữ à tới Trong ai? sẽ là ai? Trong nháy mắt xuất hiện ở lữ hành nhà đường cảnh nhìn thoáng qua phòng trong bốn phía sau đó trực tiếp đi về phía cửa đưa tay tương môn kéo ra một cái làm cho đường cảnh có chút n g o à i ý muốn thân ả n h xuất hiện ở một môn miệng đường cảnh đạo hữu ta lại tới làm p i ề n cả người đạo báo lão giả đứng ở cửa cười híp mắt hướng đường cảnh hành cái lễ cái này rõ ràng là đến từ dưới một người thế giới lao tiên h sư trương chi duy chỉ bất quá cùng lần trước lúc tới so sánh với trương chi duy khí thế trên người rõ ràng biến đến không giống nhau một ít dường như càng mở ảo một điểm giống như trong tin đồn tích tiên một dạng hơn nữa phía trước hắn tuy là tinh khí thần dồi dào nhưng như trước có thể từ trên người hắn cảm nhận được một chút thân thể g i á n mô ý nhưng là bây giờ đồng dạng dâu tóc bạc phơ bề ngoài nhưng này thân thể lại giống như là về tới trẻ tuổi đỉnh phong phẳng phất tùy thời đều có thể b ộ c phát ra kinh người lực lượng đường cảnh sửng sốt một chút phía sau cũng người đáp lễ hoan lên hoan nen m o n mời vào đưa tay mời trương chi duy vào nhà cho trương chi duy rót chén nước đường cảnh đồng dạng ngồi xuống ghế dựa cười nói xem ra trương đạo hữu trạng thái không tệ a trương chi duy cười to cảm khái nói vậy hay là ít nhiều ngài chỉ điểm a nếu như không có ngài chỉ điểm ta khẳng định đi không được đến bây giờ việc này nghe trương chi duy nói như vậy đường cảnh rất là hiếu kỳ đạo hữu đây là trao đổi thế giới ý chí trương chi duy gật đầu nói ra ta sau khi trở về cặn kẽ tìm tòi ta thế giới đang ở không có cao đẳng thế giới thông đạo liên tiếp mà trực tiếp phá toái hư không p i thăng phiêu lưu quá lớn sở dĩ ta cuối cùng lựa chọn câu thông thế giới ý chí lợi dụng thế giới chịu t ả i ta lực lượng cũng may vận khí ta không tệ không tốn bao nhiêu lực khí thì thành công câu thông lên thế giới ý chí trương c h i duy lời nói này rất nhẹ nhàng nhưng đường cảnh lại rõ ràng không có đơn giản như vậy trương c h i duy có lẽ thực sự không tốn nhiều lắm khí lực có thể vậy cùng hắn cùng hắn thế giới đang ở đều có định quan hệ thực lực của hắn đủ mạnh cũng không phải là một vật coi như là có đại khí vận bản thân người người như thế vốn là thế giới sùng nhi sở dĩ câu thông thế giới ý chí tự nhiên hắn so với thường nhân dễ dàng nếu như là bình thường người có thể sẽ không đơn giản như vậy bất quá đường cảnh càng tò mò hơn là trao đổi thế giới ý chí phía sau biết có thứ gì biến hóa thu được chút chỗ tốt gì đối với thế giới ý chí cái điểm này hắn là tương đối suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút dù sao siêu đại hình trong bí cảnh cũng có loại này đồ đạc tồn tại hắn thậm chí đang suy nghĩ mình có thể hay không đi nếm thử câu thông nếu như câu thông thành công lại có thể sản sinh chút hiệu quả gì cùng biến hóa sở dĩ hơi chút sắp xếp lời nói một chút phía sau đường cảnh trực tiếp hỏi trao đổi thế giới ý chí phía sau ngươi xảy ra chút gì cảm giác biến hóa của ngươi dường như có chút lớn trương chi duy cũng không gạt đường cảnh tuần tự địa nhãn hắn giảng tuật h trao đổi thế giới ý chí phía sau phát sinh một ít biến hóa thành công câu thông thế giới phía sau ta dựa theo ngài phía trước chỉ điểm nếm thử đi đem tự thân cùng cả thế giới tương liên lợi dụng cả thế giới đi chịu t ả i ta lực lượng ngay từ đầu còn có chút chắc trở thế giới ý chí kỳ thực tuy là lấy ý chí vì danh nhưng cũng không có chủ quan ý thức tồn tại ta cảm giác càng giống như là chúng sinh bản năng ý thức một cái kết hợp cho nên muốn lấy cá nhân lực lượng liên tiếp cũng không dễ dàng trương chi d u nói ra chính mình đối với thế giới ý chí nhận thức nhưng theo ta không ngừng câu thông từ, từ. thế giới ý chí bắt đầu tiếp nhận ta ở ta lực lượng chậm rãi bị thế giới sở chịu t à i sau đó ta cái loại này tùy thời muốn phá toái hư không đi cảm giác cũng theo đó yếu bớt rất nhiều mà theo ta lực lượng cùng thế giới d u n g hợp với nhau càng nhiều ta đối với thế giới bồn nguyên cùng với các loại đạo tắc p h á p tắc cũng bắt đầu có một ít nhận thức đồng thời cơ thể của ta trạng thái cũng được tăng lên phản phất về tới lúc còn trẻ một dạng không đúng phải nói là so với lúc còn trẻ còn phải tốt hơn trạng thái trường chi duy miêu tả cùng đường cảnh phía trước hiểu biết kỳ thực khác biệt không lớn liên quan tới thế giới ý chí là cùng bên trong thế giới chúng sinh có quan hệ loại chuyện như vậy đường cảnh thế giới đang ở cũng sớm có suy đoán đương nhiên chủ kia muốn cũng là bởi vì bí cảnh nếu như không phải đi qua bí cảnh mấy thứ này cũng không dễ dàng như vậy hiểu được chỉ là đường cảnh luôn cảm thấy bí cảnh vẫn còn có chút không đúng nhưng lại không thể nói rõ vấn đề ở đâu tâm lý chính nghĩ l ấ y lại nghe trương chi duy lại nói ta lần này tới ngoại trừ nói cảm tạ h ư u chỉ điểm ở ngoài kỳ thực cũng còn có một chút sự tình nghĩ hỏi không biết cả thế giới muốn thế nào để thăng đường cảnh thật bất ngờ vì sao hỏi cái này trương chi duy có chút bất đắc dĩ chủ yếu là ta thế giới đang ở thực sự quá nhỏ tuy là tạm thời giải quyết rồi ta phi thăng vấn đề nhưng ta cảm giác có thể phải không được lâu lắm ta sẽ lần nữa đối mặt vấn đề này bởi vì chiếm được thế giới ra chỉ phía sau tiềm lực của ta cũng đến rồi tăng mạnh sở dĩ tu vi tốc độ tăng lên cũng thay đổi nhanh tiếp tục như vậy sợ rằng không được bao lâu ta sẽ lần nữa đạt được một cái đ ỉ n h phong mà bây giờ đã câu thông thế giới ý chí ta đang suy nghĩ có thể hay không nếm thử đi qua để thẳng cả thế giới cường độ biện pháp để giải quyết tình huống của ta thế giới cường độ đi lên Như vậy chương ó t ể chịu tài l một trăm chín mươi tám trương chi duy nghi vấn đối với bí cảnh suy đoán đường cảnh hoàn toàn không nghĩ tới trương chi duy hỏi làm sao để thăng cả thế giới nguyên nhân dĩ nhiên là cảm giác mình để thăng quá nhanh thế giới bây giờ biết chịu tại không được lý do này cũng là đủ vợ x e o lét bất quá đối với phương diện này đường cảnh cũng không biết sở dĩ cũng là ở trong lòng hỏi thăm một cái cùng lần trước tương đồng thanh âm nhắc nhở rất nhanh làm ra hồi phục thế giới đề thăng phương pháp rất nhiều tương đối bình thường chính là bên trong thế giới sinh linh thực lực đạt được đề thăng sinh linh thực lực đề thăng thế giới ý chí lực lượng cũng sẽ đạt được tăng cường do đó tại thế giới bên ngoài hỗn độn trong hư vô hấp thu nhiều năng lượng hơn trưởng thành sau đó thế giới tăng cường có thể dùng sinh linh tu luyện càng thêm dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau lời này làm cho dung cảnh nghĩ tới từng nghe qua một ít truyền thuyết sở dĩ nếu như thế giới xuất hiện biến cố mạnh mẽ lao đại số lượng tử vong thế giới đẳng cấp cũng sẽ giảm xuống đường cảnh lần nữa hỏi sau đó hàng nhưng lại có chút không giống dù sao đã từng tăng lên quá cho nên vẫn là sẽ có một ít nội tình tồn tại chỉ là biết cằn cỗi một ít p h á p tắc cũng sẽ thụ tổn hại ấn ấp khó lại ra cường giả trở, các loại thanh âm nhắc nhở tiếp tục phổ cập khoa học vậy trừ bình thường phương pháp ở ngoài còn có thứ gì phương pháp đường cảnh hiếu kỳ hỏi còn có một chút đi ngoại vật lộ tuyến tỷ như khoa học kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật cường đại phía sau trực tiếp lợi dụng các khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi lứt tồn các loại tài nguyên cường hóa thế giới bồn nguyên cũng có vật khí tốt phát hiện một ít còn ở dựng dục bên trong thế giới bồn nguyên dùng để cường hóa thế giới bây giờ còn có trực tiếp công kích những thế giới khác tiến hành chiếm lĩnh cắn ư ớ t hoặc là nghiền nát những thế giới khác tiến hành d u n g hợp thủ đoạn kỳ thực rất nhiều thanh âm nhắc nhở dơ rất nhiều ví dụ đ ư ờ n g cảnh lại là lâm vào suy nghĩ nghiền nát những thế giới khác tiến hành d u n g hợp làm sao cảm giác có điểm giống hắn thế giới bây giờ tình huống những thứ k i a bí cảnh không phải chính là từng cái tàn phá thế giới sao bí cảnh bị thanh lý phía sau du nhập g n thế giới thế giới đạt được tăng cường có thể không phải chính là để thăng thế giới không đúng khả năng cũng không có nhiều như vậy thế giới đương cảnh đột nhiên nghĩ đến rất nhiều bí cảnh bên trong sinh vật nhưng thật ra là có tương đồng những thứ này bí cảnh rất có thể đến từ giống nhau thế giới chỉ là thế giới bị đánh nát mà thôi nhưng là nếu quả như thật là như thế này cái kia là ai đánh nát đâu thế giới này ẩn nút cường giả đ ư ờ n g cảnh nghĩ tới những cái được gọi là truyền thừa thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút dường như lại có chút không đúng dạng nếu quả như thật là cái thế giới này cường giả làm vậy thế giới này vì sao lại sẽ là hiện tại cái này hỗn loạn không, không phải là hảo hảo tổ chức nhân loại tiến hành có thứ tự phát triển sao đương cảnh cảm thấy chính mình dường như phát hiện điểm thuộc về cái thế giới này bí mật thế nhưng còn có chút nghi vấn không cách nào xác định có lẽ cái này một lần tiến nhập đại hình bí cảnh có thể nếm thử đi đào móc một cái những bí mật này đường cảnh trong lòng âm thầm nghĩ trương chi duy thấy đường cảnh trầm mặc hồi lâu còn tưởng rằng là có vấn đề gì nói ra nếu như bất tiện nói coi như xong đi t r ầ m tư đường cảnh bị trương chi duy lời nói sợ kinh tình xin lỗi xin lỗi mới vừa bởi vì đạo h ư u vấn đề nghĩ đến một ít gì đó thợ phao một cái đường cảnh đem mới vừa từ thanh âm nhắc nhở nơi đó lấy được một ít tin tức hơi chút chỉnh sửa một chút Cùng hắn trương h sánh ế giới đang với, ở so t chi duy g i ớ sở cùng với chính mình dâu mép mặt lộ vẻ suy tư màu sắc đường cảnh gật đầu nói bổ sung đích sắc là như thế này bất quá bình thường phát triển nhất định sẽ tương đối chậm hơn nữa nghĩ đạt được có thể tăng cường thế giới trình độ cũng, cũng không dễ dàng Có một cái cơ sở cánh cửa ngưỡng cửa này rất nhiều văn minh kỳ thực đều không đạt được đối với một cái thế giới mà nói phát triển đều là lấy ước năm vì khởi bước đơn vị thậm chí một cái văn minh từ xuất hiện đến hủy diệt đều khó làm cho thế giới đạt được thăng cấp đạo hưu nếu như muốn nhanh hơn tốc độ phát triển có thể suy nghĩ chính mình thôi diễn thích hợp pháp môn cho bọn hắn tu luyện cái này dạng mới có thể tốt mà nhất tiến hành đề thăng lấy d ư ớ i một người thế giới nguyên phát triển quy tích nhưng thật ra là căn bản chạm không tới những thứ này nhưng cũng là bởi vì con đít hơi thở truyền thụ cho tu tiên thổ nạ pháp đưa đến kết quả này sở dĩ đường cảnh mới nói làm cho trương c h i duy chính mình thôi diễn thích hợp pháp môn tu luyện đi phổ cập bởi vì dựa theo phía trước như vậy phát triển lộ số khẳng định là không đủ trương c h i duy trên mặt dần dần lộ ra nét mừng đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc ta mới vừa kỳ thực cũng đang suy nghĩ vấn đề này s ắ c thực hẳn là ta tới thôi diễn một cái thích hợp mọi người tu hành pháp môn lời này vừa nói ra đường cảnh cảm giác trương c h i duy khí thế trên người phảng phất thâm hậu hơn một tầng đó là trách nhiệm dẫn dắt một cái thế giới đi về phía trước trách nhiệm trương tri duy đứng vậy hướng đường cảnh chăm chú hành đại lễ đạo h ư u ân chỉ điểm trương chi duy suốt đời khó quên trên thực tế thế giới đề thăng thâu được ích lợi không chỉ có trương chi duy bao quát cả thế giới sinh linh kỳ thực đều có chỗ tốt sở dĩ ba hai trương chi duy mới có thể trịnh trọng như vậy tiến hành tàn tạng đồng thời hắn cũng biết chính mình l à như thế nào đi đến một bước này ít nhiều đường cảnh cùng với con kia con ít ta liền không ở nơi này tiếp tục làm phiền chờ ta thôi diễn ra c ô n g pháp lại tới tìm được h ư u thỉnh giáo đến lúc đó cũng xin đạo hữu có thể đối với ta thôi diễn ra cấm pháp chỉ điểm một phen trương chi duy cũng là một hành động p h i tại xác định phương pháp cùng mạch suy nghĩ phía sau hắn không kịp chờ đợi đạo nghị trở về bắt đầu tiến hành công pháp tôi diễn có thể thấy được liên quan với thế giới vấn đề chỉ sợ cũng khốn nhiều hắn rất lâu đường cảnh cũng là đứng dậy cười nói vậy tính hậu đạo h ư u h ồ i âm đối với trương chi duy có thể thôi diễn ra một cái như thế nào công pháp hắn cũng rất tò mò c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức Trước trương trương đem trương chi duy đưa đến trước cửa nhìn lấy hắn đi vào tiểu đạo tận cùng đầu thông đạo từ định viện ly khai đường cảnh cũng hơi xúc động đối với trương chi duy biết thôi diễn ra một cái như thế nào c ô n g pháp hắn kỳ thực cũng cố gắng mong đợi dù sao giới một người thế giới có lẽ thế giới đẳng cấp không cao lắm thế nhưng trong đó rất nhiều thứ vẫn là rất ý tứ nhất là bát k ỳ kỹ năng còn có trương chi duy truyền thừa thiên s ư độ cũng không biết hắn có thể hay không đem mấy thứ này kết hợp đi vào nếu như kết hợp đi vào vậy có ý tứ nghĩ tới những thứ này đường cảnh cũng đột nhiên nghĩ tới q u ê n hỏi đầy miệng giới một người thế giới tình huống trước mắt không biết trương chi d u đạt được cảnh giới này phía sau một sự tỉnh có hay không như trước dựa theo quỹ tích của nguyên lai、like、vận chuyển khả năng vẫn sẽ không cải biến nhiều lắm chứ n g ắ m lại trương chi duy tính cách đường cảnh làm ra một cái phán đoán đương nhiên phía trước hoặc mười sáu hứa không có nhiều lắm cải biến nhưng sau lần này liền không nhất định trương chi duy nếu như thôi diễn ra công pháp muốn tiến hành phổ cập làm cho nhiều người hơn nhất là người t h ư ờ n g tiến hành tu luyện như vậy dưới một người thế giới sợ rằng sẽ nên đón thay đổi cực lớn đương nhiên có trương chi duy chấn áp cái này cải biến chắc chắn sẽ không là cái loại này hỗn loạn trương chi duy cũng không phải người vô hủ nên xuất thủ chấn áp hắn tuyệt đối sẽ không khắc khí đường cảnh đứng ở lữ hành gia tộc miệng hơi trút đợi một cái bởi vì trương chi duy đi tương đối vội vàng hơn nữa lần này lại vô ích cái gì đồ vật chiêu đ á i sở dĩ đường cảnh c ả m thấy đại khái tỷ lệ chắc là chưa có trở về lễ nhưng vẫn là theo thói quen đợi một hồi kết quả không nghĩ tới nhưng nghe được hòm thư dùng một cái keng thu được đến từ dưới một người thế giới tiểu đồng bọn trương chi duy đắp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận đường cảnh đều kinh ngạc trong nháy mắt khách khí như vậy sao đi tới hòm thư bên cạnh đường cảnh đưa tay đem hòm thư mở ra sáu viên đỏ rực trái cây xuất hiện ở trước mặt hắn trái cây cùng quả táo có điểm giống nhưng nhỏ một chút cũng càng hồng một ít ánh sáng màu sáng s ủ a có cổ mùi thơm t h o a n g thoảng đây là cái gì đ ư ờ n g cảnh rất là ngoài ý muốn vốn tưởng rằng trương chi duy có thể hay không lại là cầm một cái năng lực làm đắp lễ không nghĩ tới dĩ nhiên là ăn trái cây có cái gì đặc thù sao dưới một người thế giới dường như không nghe nói cái gì đặc thù trái cây chứ đ ư ờ n g cảnh nghi ngờ cầm lấy một viên trong chốc lát một cái tin tức cột hiện lên đặc chế chú quả đến từ dưới một người thế giới đặc thù trái cây chính là trương chi duy cùng thế giới ý chí tương hợp phía sau lợi dụng thế giới chi lực chuyên môn bồi dưỡng ra trái cây trương chi d u lấy trong thần thoại chu quả ứng với danh trở nên mệnh danh dung ăn phía sau có thể cảm thụ thế giới bổn nguyên chi vĩ lực cảm lộ thế giới phát tắc t a lao cái này giới thiệu làm cho đường cảnh trực tiếp khiếp sợ mạnh như vậy sao hơn nữa quan trọng nhất là thứ này lại có thể là trường chi duy chính mình bồi dưỡng ra tới thế giới chi lực sách đường cảnh đột nhiên cảm giác con i ế t huệ những thứ này tiểu đồng bọn còn giống như có càng lớn không gian phát triển có thể đào móc nếu như đem hì nạ tạ dỗ pin các nàng bồi dưỡng đến câu thông thế giới ý chí trưởng không thế giới trình độ vậy hẳn là cũng có thể mang đến cho mình trợ giúp không ít chứ bất quá các nàng so với trương chi duy khởi điểm kém một chút thế giới hạn mức cao nhất khả năng cũng càng cao hơn một chút muốn đạt tới còn cần chút thời gian nhưng có thể trước giờ suy nghĩ trong lòng suy nghĩ đường cảnh cũng là đem trong ý một sáu viên chu quả toàn bộ xuất ra hắn chuẩn bị như thế này đều mang đi ra ngoài với lúc cách bình d i ệ t đại hình bí cảnh trận chiến cuối cùng còn có ba ngày hoàn toàn đầy đủ dùng mấy thứ này cho hắn tăng lên nữa một lớp cầm chu quả trở lại lữ hành nhà đường cảnh không gấp ly khai mà là lên lầu c ắ t một chuyến lầu c ắ c trên bản hết nhóc con ăn còn dư lại nửa cái hoa quả vẫn còn ở mà viết nhắn lại trên giấy lại là đã bị hết nhóc con vẽ hai bút rất đơn giản một cái ít vẽ ở s rèn trên bức họa thậm chí bởi vì dùng sức quá độ giấy đều kém chút bị cắt có thể thấy được con ít là thật nổi giận đường cảnh cũng chỉ có thể ở trong lòng cho s rèn mặc niệm lại đem bắt đầu bên cạnh quyển nhật ký nhìn một chút bởi vì vội vội vàng vàng ra cửa nguyên nhân con ít hơi thở cũng không có viết xuống mới nhật ký đường cảnh cũng không để ý tùy ý lật một chút phía sau liền đem quyển nhật ký trả về chỗ cũ sau đó trở lại dưới lầu cầm lấy chú quả ly khai l ự hàng nhà ý thức trở về thân thể đường cảnh một lần nữa trở lại biệt thự mà ở trong tay hắn sáu viên đỏ rực chú quả cũng là lặng yên xuất hiện. đường cảnh trực tiếp cầm lấy một viên cắn một cái vị t h ú y thúy hơi ngọt đường nói thật cố gắng giống như ăn quả táo vì không phải lãng phí đường nhất liền hạt đều ăn chỉ để lại mấy viên tử chuẩn bị về sau có cơ hội thử xem trồng c h ọ n l i ê n tại hắn đem một viên chu quả hoàn toàn ăn ba trăm linh ba phía sau cổ cảm giác đặc thủ t ừ tâm tận đáy dâng lên trong chấp nhóm này đường cảnh có loại chính mình sắp nhập vào cả thế giới h ảo giác ngầm đầu t â m mắt của hắn giống như là xuyên qua biệt thự ngăn cản thấy được cái kia trên bầu trời càng sâu tầng thứ đồ đạc đó là một loại vô hình lực lượng nhưng cũng có thể chân thực cảm giác được tồn tại từ từ hắn giống như là trôi giặt đến trên cao một dạng cự li gần chứng kiến này c ổ lực lượng ở cái này c ổ lực lượng trước mặt liền nhỏ bé đều là một loại tàn thưởng đ ư ờ n g cảnh nghĩ tới đặc chế chu quả tin tức cột miêu tả thế giới bổn nguyên chi vĩ lực đây chính là thế giới bổn nguyên sao lại nhìn chung quanh một chút giống như là có vô số đường nét đan vào trên không trung đó là từng đạo pháp tắc chi lực đường cảnh liền nhìn như vậy tham quan học tập l ấ y mà hắn đối với pháp tắc chi lực cũng bắt đầu có một cái so sánh rõ ràng nhận thức trước đây hắn kỳ thực cũng tiếp xúc qua nhưng đều tương đối thoái cái này một lần cũng là phi thường hoàn chỉnh thậm chí còn nhiều mặt sau đó cái này của cảm giác đặc thù mới dần dần thối lui đường cảnh chưa từng có cái nào một khắc đối với pháp tắc có sâu như thế hiểu rõ cùng cảm lộ tuy là cảnh giới của hắn cũng không có lập tức đề thăng nhưng chỉ cần thêm chút tu luyện những thứ này cảm lộ là có thể trở thành hắn tăng lên trợ lực lớn nhất cho dù là thần minh cảnh cũng sẽ không khó có thể vượt qua đường cảnh tiếp lấy lại ăn một viên chu quả cái này một lần dường như cùng phía trước lại không phải thái nhất dạng mới vừa đường cảnh nhìn về phía trên bầu trời chứng kiến thế giới bổn nguyên thế nhưng cái này một lần lại tựa hộ như lại không ở không trung bổn nguyên chi lực phản phất liền tại bên người không chỗ nào không có mặt đường cảnh trong lòng dần dần có vài phần hiểu ra kỳ thực cũng không phải là thế giới bổn nguyên trên không trung mà là hắn trong tiềm thức nghĩ như vậy sở dĩ cũng liền như thế xuất hiện chu quả hiệu quả là làm cho hắn có thể đủ càng thêm trực tiếp cảm thụ thế giới bổn nguyên chi vĩ lực cảm ngộ thế giới phát tắc mà thế giới bổn nguyên tại thế giới bên trong là không chỗ nào không có mặt thế giới phát tắc càng phải như vậy vạn vật sống ở thế giới các đều là bổn nguyên nhắm mắt lại đ ư ờ n g cảnh lấy một loại khác trạng thái đi cảm nộ g thế giới chi lực kỳ diệu hắn đột nhiên có điểm minh bạch vì sao trương chi duy tăng lên biết nhanh như vậy loại này cảm nộ g lại tăng thêm trương chi duy bản thân liền sâu đậm tu hành nội tình cùng nội tính bộ dạng tự đụng kết quả chính là thực lực của hắn cùng cảnh giới nhanh chóng đột phá có lẽ bởi vì thế giới hạn chế Trương chi duy bây giờ đang ở trên thực lực cùng một chút cao đẳng thế giới cường giả so sánh v ớ i còn có tranh l ệ n h thế nhưng theo thế giới trưởng thành cái tranh l ệ n h này sẽ từ từ tiêu thất thậm chí siêu việt quan trọng nhất là hắn có một cái thuộc về mình phi thường m ì n h sát đường mà đi qua suy nghĩ những thứ này đường cảnh đối với rất nhiều thứ t h như tu luyện t h như thế giới chờ các loại cũng có một ít thuộc về mình cái nhìn mới cùng giải khai đây cũng tính là ngoài định mức thu hoạch viên thứ hai chu quả hiệu quả sau khi đi qua đường cảnh tu vi vô thanh vô tức tiến nhập thần thoại tứ trọng hắn thậm chí đều không có đi chủ động tu luyện cái gì thuần túy là cảm nộ đến rồi trực tiếp đã đột phá nước chạy thành sông liên tại đường cảnh chuẩn bị an viên thứ ba chu quả thời điểm bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh â m nhắc nhở keng thu được k ế t nhóc con gửi tới lữ hành bức ảnh một xin nhớ kiểm tra cử đường cảnh động tác dừng một chút con ế t gửi tới hình không có làm nhiều do dự hắn trực tiếp tiến nhập trò chơi thịnh lần này con ế t là hướng về phía báo thù đi lại lâu như vậy không có tin tức nói thật đường cảnh còn rất lo lắng bây giờ bức ảnh gửi trở về làm cho hắn thế thở phào nhẹ nhõm ít nhất điều này nói rõ con ế c sẽ không có chuyện gì em m cũng không biết nó có thành công hay không tiến nhập tử thần thế giới còn là nói đi thế giới khác tiến nhập cho chơi đường cảnh đem bắn ra dư thừa gợi ý điểm rơi tấm hình hiện lên trong tấm ảnh con nít khang nắm đường cảnh cho nó sau khi thăng cấp trường kiếm mâu quang ngưng trọng mà ở đối diện với của nó là một người đầu trọc giữ lại thật dài dâu bạc trắng láo giả người khác là tóc dài tờ heo láo giả này cũng là m à u bạc trắng đổ cho đến bên hông hai tay hắn đẻ xuống bà cong đầu phía bên phải có một đạo dao nhau hình dấu vết rất là làm người khác chú ý đây là thi hồn giới tử thần m ư ơ i ba gộ tệ ấy đội người sáng lập k i m tổng đội trưởng d ạ mạ m ồ t u nguyên liêu s ạ i h lệ củ nhi được xưng là thi hồn giới mạnh nhất tử thần hắn chạm phách đao dư ưu tín dạ cả chính là nóng bức hệ tối cường xưa nhất chạm phách đao sở hữu sở hữu chạm phách đao chung mạnh nhất lực công kích cùng sức chiến đấu đường cảnh có điểm mất bức con nết hơi thở như thế nào cùng cái g i a hỏa này đối mặt hơn nữa hắn chú ý tới d ạ mạ m ồ t u lao đầu ba tông mũi nhọn đã có một đoạn đao phong lộ ra ý vị này hắn chuẩn bị cùng con nết hơi thở đặc thù trải qua cường hóa phía sau đường cảnh có thể xác định con nết g coi như không cách nào kích sát s gen cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thế nhưng đối mặt ra m à mô t ổ lao đầu đường cảnh lại không phần tự tin này không có biện pháp lao nhân này thực lực quá mạnh mẽ cho dù là tử thần thế giới đến tiếp sau xuất hiện một ít đ ệ n h nhân cũng phần lớn là tuyển trạch trước tính kế hắn suy yếu hắn mà không phải chính diện đối kháng sở dĩ thấy như vậy một màn đường cảnh cũng rất là lo lắng nhìn nhìn lại bối cảnh của hình có thể chứng kiến có vật kiến trúc cùng một ít thực vật đường cảnh nâm c h á n thật tờ mờ giờ bị hắn đ o a n chúng con ít h ơ i thở cái này đ ầ n độn trực tiếp sắt tiến thi hồ giới thảo nào sẽ cùng dạ mạ mô tô lao đầu đổi lên chỉ hy vọng đừng để bị thương a đường cảnh bất đắc dĩ thở dài xem ra con nết huệ lần này trở về phía sau tiểu bồn u bồn u ở trên cựu nhân lại muốn nhiều một cái đem bức ảnh bảo tồn cùng lúc trước giống nhau lần này cũng là chỉ có một tấm hình đường cảnh đữ n m ô i hắn đang suy nghĩ có phải hay không phải nghĩ biện pháp nói cho con nết hơi thở làm cho về sau gửi bức ảnh thời điểm nhiều gửi điểm như vậy hắn cũng có thể hiểu rõ hơn điểm con nết lữ hành tình huống bất quá việc này vẫn là lần sau sẽ bàn a như thế chuyện phức tạp đường cảnh viết nhắn lại đều không biết muốn thế nào viết quan trọng nhất là viết sợ con nết maxem không hiểu thuận tay cắt một lớp cỏ ba lá đường cảnh chuẩn bị từ trò chơi rời khỏi chúc mừng thu được c ỏ bốn lá bửa hộ mệnh một viên thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên một tiếng đường cảnh đều sửng sốt một chút bởi vì rất lâu không thu gặt cỏ ba lá vốn là chỉ là thuận tay cắt một lớp không nghĩ tới lại còn thu được một viên cỏ bốn lá bửa hộ mệnh xem ra hôm nay vận khí không tệ cười cười đường cảnh rời khỏi trò chơi hết nhóc con bức ảnh chỉ là một cái tiểu nhạc đệm tuy là làm cho đường cảnh trong lòng có chút lo lắng nhưng hiện nay cũng không có gì khác biện pháp hơn nữa hết nhóc con bảo mệnh năng lực tương đối nhiều tối đa cũng chính là thụ thương nếu như thụ thương nghiêm trọng nó khẳng định trực tiếp trở về tạm thời vẫn chưa về nên vấn đề không lớn trong lòng suy nghĩ đường cảnh cũng là lấy thêm bắt đầu một viên chu quả bỏ vào trong miệng lo lắng cũng không có ích lợi gì đ ề thăng thực lực của chính mình mới là chính sự thực lực của hắn lên rồi con ít cũng có thể được càng nhiều hơn cường hóa như vậy liền sẽ không lại có loại này chuyện hơn nữa thực lực mạnh cũng có thể cướp đoạt đến nhiều tư nguyên hơn nạp tiền trò chơi Chuyện Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Trước chú quả nhập cầu. Cái anh hùng, vinh nghĩa Thần Phong. thứ nhập tuần siêu Quang quả này Việt tôn Đồng Biên Viên về và Đại Giải đạo Độ thế giới b u ồ n nguyên đều sẽ phát sinh biến hóa hoặc có lẽ là thế giới mỗi một khắc đều ở đ â y cải biến đường cảnh trong lòng lại có vài phần mới hiểu ra đợi đến cái này một lần cảm lộ sau khi kết thúc đường cảnh tiếp tục ăn loại kém bốn viên viên thứ năm viên thứ sáu toàn bộ sáu viên chu quả ăn xong đợi đến đường cảnh từ cái kia độ sâu trong cảm lộ khi tỉnh lại thời gian đã tới buổi tối mà cảnh giới của hắn càng là bất chi bất giác đi tới thần thoại ngũ trọng thậm chí cách thần thoại lục trọng cũng chỉ sai một đường phần này đáp lễ thật là quá quý trọng đường cảnh không khỏi cảm thán sáu viên chu quả mỗi một lần ăn phía sau đối với thế giới bồn nguyên thế giới phát tắc đều có thể không có cùng lĩnh hội cùng cảm g ộ đây tuyệt đối là trường c h i duy hao t ố n giá thật lớn sở bồi dục thứ tốt có thể cái này dạng đi cảm g ộ thế giới bồn nguyên tham quan học tập thế giới phát tắc cái này chu quả đào tạo trung chín trăm hai mươi bảy tuyệt đối hao phí không ít thế giới chi lực mà dưới một người thế giới vốn cũng không phải là rất mạnh thế giới sở dĩ càng lộ ra phần tâm ý này quý trọng xem ra lần sau hắn thôi diễn công pháp thật đúng là phải hào hảo giúp hắn tìm xem vấn đề đường cảnh lẩm bẩm chớ nhìn hắn tu vi bây giờ dường như chỉ là để thăng tới thần thoại ngũ trọng không có quá nhiều đây là bởi vì rất nhiều càng thâm ảo hơn đồ vật không phải hắn hiện tại cảnh giới này có thể nắm giữ nhưng phần này càng nộ cũng không biết tiêu thất theo thực lực hắn đề thăng phần này càng nộ giá trị cũng sẽ càng phát ra thể hiện ra đến lúc đó đang tu luyện trên con đường này hắn sẽ đi càng thêm ung dung mà cho dù là hiện tại chỉ cần hơi chút sửa sang một chút hảo hảo lại thể hội một chút hắn hai ngày này đột phá thần thoại lục trọng dễ dàng thậm chí tiến thêm một bước thần thoại thất trọng đều không phải là không thể nào sở dĩ đường cảnh cũng không có làm lỡ thời gian ở đem trên bàn lưu lại chu quả hạt giống sau khi thu cất hắn bắt đầu một lần nữa l i n h hội phần kia cảm giác tiến hành sâu hơn xem và chỉnh lý thời gian cũng trong quá trình này không k h â trôi ngoại trừ đường cảnh ở ngoài dưới đất trong phòng tu luyện cha dị rất cũng ở nỗ lực trong tu hành đường cảnh hao tốn nhiều như vậy điểm số cho nó đổi tài nguyên lại tăng thêm bản thân nó liền còn có tiềm lực rất lớn chưa khai quật sở dĩ thực lực cũng là để thăng cực nhanh toàn bộ biệt thự phản phất đều lâm vào trong yên lặng thế nhưng đã có cổ không do vật luật đoàn vòng quanh cả tòa biệt thự phong thần học viện bên kia thẩm ký túc xá thần s ắ c mệnh mọi t h ầ m thiên lâm đang e ngồi ở trên ghế làm việc nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì hướng một cái phương hướng nhìn lại ánh mắt của hắn giống như là xuyên qua lầu làm việc cách trở thấy được trong học viện đường cảnh ở cái kia biệt thự trong biệt thự tình huống hắn không cách nào biết được thế nhưng tiểu t ử này ở biệt thự làm sao đều có cổ cảm giác là lạ ảo giác sao t h ầ m thiên lâm c a o mày hắn dĩ nhiên cảm nhận được thế giới pháp tác hiện ra khí tức thế nhưng tỉ mỉ cảm ứng rồi lại giống như là kính hoa thủy nguyện không có gì cả kỳ quái lắc đầu thẩm thiên lâm thu tâm mắt lại hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh đường cảnh đối với chu quả mang tới càng n ộ cũng một lần nữa cắt tiệm một lần cảnh giới của hắn cũng là không ra ngoài dự liệu đột phá đến thần thoại lục trọng hay là bởi vì chính hắn áp chế một cái không muốn đột phá quá nhanh và không thần thoại thất trọng cũng không có vấn đề gì ngắn ngủi không đến ba ngày thời gian đường cảnh thực lực lần nữa có một cái bay v ọ thức t đề thăng bất quá cái này một lần đề thăng chủ yếu ở chỗ p h á p tắc càng lộ phương diện đường cảnh thể đường theo có đề thăng thế nhưng cũng không có cảnh giới lớn như vậy hắn càng nhiều hơn hay là bởi vì thế giới bổn nguyên trí lực cùng với thế giới pháp tắc phơi bày đưa tới lôi pháp t h i ể m t h i ể m trái cây năng lực chờ các loại những thứ này xuất hiện thuế biến cùng để thăng đưa tay lấy ra thần quang đồng đường cảnh thử đem chính mình quang trú vào trong đó hai ngày này đều đắm chìm ở trong c ả n g lộ tuy là t h i ể m t h i ể m trái cây năng lực có cự đại đột phá nhưng cũng vẫn không có cố thượng quản thần quang đồng hiện tại với lúc thử xem không biết có thể giải phong bao nhiêu ở đ ư ờ n g cảnh ánh mắt mong chờ c h u n g chỉ thấy thần quang đồng ở trên thạch hóa diện tích cấp tốc thu nhỏ lại rất nhanh thì từ ba phần m ư ơ i giảm mất đến rồi năm phần m ư ơ i cũng chính là một phần hai vị trí cái này còn không để yên thành hóa diện tích ở cơ sở này bên trên lại tiêu tán một đoạn nhỏ mới dừng lại đường cảnh đều xem lên người mạnh như vậy sao dĩ nhiên một lần giải phong nhiều như vậy hắn đã có thể rất trực tiếp cảm thụ đến thần quang đ ổ n g trung ẩ n chứa cường đại lực lượng đó là siêu việt thần minh t ầ n g thứ lực lượng hơn nữa đường cảnh có thể cảm nhận được trong này lực lượng kỳ thực cùng hắn thế giới bây giờ dường như có sự bất đồng rất lớn thành cựu quang c h i cự nhân d ê nên trong tượng đá chủ yếu lực lượng chính là quang quang lại thuộc về nguyên tố hệ sợ ở cái thế giới này đạt được thần thoại cấp ở trên giống như nguyên tố hóa ăn mòn đồng hóa còn lại lực lượng chờ các loại đều là vô cùng cơ đây cũng là đường cảnh nguyên tố hóa ở hôm nay trong chiến đấu hầu như không hiệu quả gì nguyên nhân tất cả mọi người có tất cả mọi người biết tự nhiên cũng sẽ đi tìm phản chế phương pháp thần thoại cấp cùng trường không cấp bất đồng lớn nhất điểm là đặc tính đây là năng lực cực hạn khai thác kéo dài là hướng pháp tác lục loại con đường đồng dạng kỳ thực cũng là đối với lực sát thương càng cao khai phát trong đó một mặt là bởi vì thần thoại cấp sinh mệnh lực càng mạnh cần hữu hiệu hơn sát thương thủ đoạn nhằm vào về phương diện khác thì chính là đối với nguyên tố hóa những thứ này năng lực đặc thù khắt chế người muốn nguyên tố hóa ra ngay cả nguyên tố đều cùng nhau mất diện đây cũng là thần thoại cấp vì cái gì cường đại nguyên nhân thế nhưng tỷ g ạ trong tượng đ á quang lại tựa hồ như cũng không tương đồng đó tựa hồ là thuần túy lượm biến đưa tới biến chất đưa đến uy lực cùng sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng đi cũng không phải là pháp tắc con đường này kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút đường cảnh dung hợp người x à i dạn huyết mạch t ô n nộ g không bọn họ cũng là cái này dạng có ý tứ đường cảnh cười rồi hắn cảm giác nếu như thần quang đồng triệt để giải phong hắn hẳn là còn sẽ có một ít ngoài định mức thu hoạch cv tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương hai trăm linh hai trước khi đi p h ó n g khách ý dù ma mờ gù mị đội trưởng lần thứ hai cảm thụ một cái thần quang đồng chung d ũ n g động lực lượng đường cảnh tốn chút thời gian đi thể hội một cái cùng chỗ ở mình thế giới quang thuộc tính lực lượng một số khác biệt phía trước kỳ thực hắn thì có cảm giác này nhưng bởi vì thần quang đồng giải phong trình độ không phải tâm đủ cảm xúc không có sâu như vậy ngày hôm nay cũng là càng sâu thể hội một cái chăm chú suy nghĩ một cái hai thế giới bất đồng quang chi giữa phân biệt phía sau làm cho đường cảnh không nghĩ tới chính là thần quang đồng rốt cuộc lại giải phong một ít i ế t hiện tại trình thể còn lại thạch hóa diện tích đại khái chỉ có không biết đến hai phần năm chỉ cần lại cố gắng một chút là có thể triệt để kích hoạt này của lực lượng h ô thoải mái t h ở phao một cái đường cảnh đem thần quang đồng thu hồi dối người đi tới dưới đất phòng tu luyện trạ di ậ t vẫn còn ở siêu bên trong trọng lực thất nỗ lực tuy là siêu trọng lực thất cũng sớm đã đến rồi lớn nhất trọng lực đối với nó hiện tại mà nói hiệu quả yếu ớt thế nhưng trạ di ậ t chính là thích sở dĩ đường cảnh cũng tùy tiện nó chơi bất quá cho trạ di ậ t đổi tài nguyên ngược lại là đã toàn bộ hấp thu hôm nay trạ di d â đường cảnh cảm ứng một cái không sai biệt lắm cũng có thần thoại ngũ trọng cảnh giới thực tế sức chiến đấu càng là so với cảnh giới cao hơn một đoạn chứng kiến đường cảnh đến trà di rất dừng tu lại lại hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc Tốt. một chút khôi phục trạng thái, ta dẫn đi nhà ăn ăn chút Trạ giật gật đầu, đem siêu bên trong trọng lực thất trọng lực đóng cửa. Mang theo trạ giật trước Trên trạ giật tay thăng. Ca được phục cảnh lực lực cửa. cùng cảnh cửa còn chân, cho cảnh Chỉ cảnh bao Mang nhau, ra khoa múa đang đổi đến nhà ăn phía sau, hội như không nghỉ khôi nhà khi hướng nhà không nhà ngơi ngươi đi nói siêu nói đổi mới lên đường, dẫn ăn ăn đường rằng. bên đóng đường ăn. đường ngừng đường nó ngày này đến ăn đường à, là, gì gì gì đầu, đem để lâu sẽ mấy liên t ạ i hắn chuẩn bị ăn chút thức ăn bình thường tính rồi thời điểm trạ dị r ậ t đột nhiên thấy được trắng chế sinh cùng thạch đào thân ra móng nuốt lây một cái đường cảnh trạ dị d ậ t hướng phía phòng ăn một cái góc chỉ chỉ đường cảnh nhãn tình sáng lên quả đoán mang trạ dị giật cùng nhau đi ăn trực nằm chờ chứng kiến đường cảnh bạch kiếm sinh hai người cũng thật bất ngờ nhất là k h í tức cường đại trạ dị giật càng làm cho bạch kiếm sinh phiền m u ộ n cảm giác đường cảnh cái này chỉ sùng thú đều có thể treo lên đánh hắn a thạch đào lại là nói ra đẩy miệng đi nam vân chuyện lúc này chính là buổi sáng đường cảnh chuẩn bị ăn cơm phía sau liền xuất phát bên kia cũng là xế chiều h sáng sớm ngày mai sắp nhập bí cảnh cái tiết như thế này cùng nhau thạch đao nói rằng tốt. ba người cùng nhau ăn chút gì trò chuyện quan thời điểm không khỏi còn nói nổi lên hạng thụy bọn họ hai ngày này toàn quốc sinh viên giác tỉnh hội giao lưu cũng đã chính thức bắt đầu thi đấu mà phong thần học viện bên này hạng thụy đám người tự nhiên là một đường quét ngang hiện nay còn không có gặp phải mấy cái danh giáo sở dĩ cơ bản đều là một người đánh xuyên qua trạng thái cá nhân tái một xuyên năm đoàn thể tái một người quét ngang xác thực là làm cho phong thần học viện các học viên lớn hơn nghiện ngoại giới rất nhiều người cũng là dồn dập suy đoán tri đội ngũ này lai lịch mà phong thần học viện bên này cũng bắt đầu chậm dai cho hấp thụ ánh sáng một ít có quan hệ học viện tin tức cùng sự tích không có gì bất ngờ xảy ra chờ các loại hạng thụy bọn họ cầm xuống đệ nhất phong thần học viện nhiệt độ cũng sẽ đạt được một cái đ ỉ n h phong nhất là lấy một tòa học viện đối kháng một cái siêu đại hình bí cảnh vài chục năm loại sự tình này tuyên truyền ra sẽ để cho rất nhiều người đối với phong thần học viện ấn tượng biến đến không g i n m với sang năm khuyết trương chiêu nhất định là ổn sau khi cơm nước xong đường cảnh cùng thạch đảo r i ê n phần mình trở về thu thập bạch kiếm sinh lại là một mình ly khai đi đến khắc một cái phương hướng bên trong biệt thự liên tại đường cảnh thu dọn đồ đạc thời điểm đột nhiên có một đạo thanh â m nhắc nhở ở náo hải vang lên keng có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa b á i phòng xin chú ý chiêu đãi đường cảnh động tác bị kiểm hãm làm sao lúc này người đến bất quá còn tốt b u ổ i c h i ề u thống kê nói còn có chút thời gian hơn nữa sáng sớm ngày mai mới chính thức tiến nhập đường cảnh rất nhanh cũng là làm ra quyết định vào lữ hành nhà nhìn bất quá ngược lại là được nói với thạch đảo một tiếng lấy điện thoại di động ra đường cảnh cho thạch đảo phát cái tin tức nói mình có chút sự tình có thể sẽ chậm một chút đi qua làm cho hắn không kịp đợi liền đi trước tin tức phát sinh phía sau đường cảnh trực tiếp tiến nhập lữ hành nhà ý thức mới vừa gia nhập lữ hành nhà bên trong cái phòng nhỏ đường cảnh liền nghe được ngoài cửa chuyển đến giọng nữ xin hỏi có người ở sao nữ hơn nữa quan trọng nhất là cái thanh âm này cũng không phải là phía trước đã tới mấy nữ sinh mới tiểu đồng bọn sao bất quá cái thanh âm này dường như có điểm quen thai a đường cảnh trong lòng suy nghĩ động tác cũng là không chậm cấp tốc đi về phía cửa đồng thời trong miệng nói ra có có tới đưa tay t ư ơ n g môn kéo ra đứng ở cửa là một cái chừng ba mươi tuổi nữ nhân nàng mặc lấy một bộ bạch sắc làm nền chế phục ở quần áo ngực vị trí có một cái tương tự với hình tam giác tiêu chí đây là thắng lợi đội tiêu chí người nữ nhân này chính là thắng lợi đội đội trưởng ý dù m a mờ g u mi chứng kiến đường cảnh ý dù m a mờ g u mi trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mớn sau đó lại hỏi xin hỏi nơi này là hết nhóc con ra sao đường cảnh cười rồi đúng vậy tiến đến ngồi một chút đi ý dù m a mờ g u mi đội trưởng cùng trong ấn tượng không cùng một dạng là đường cảnh cảm giác trước mắt cái này ý dù m a mờ g u mi dường như muốn tuổi nhỏ hơn một chút chỉ là bởi vì ăn mặc thắng lợi đội đồng phục của đội sở dĩ không lộ ra nàng dung nhan chị trên thực tế đội trưởng dung nhan trị cũng không sai chỉ là loại này chế phục không quá được đội bộ chế phục là có thể thể hiện ra ý dù m à mở gù m ì mang theo một chút c â u g n ệ cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng nhỏ sau khi vào nhà nàng cũng là hiếu kỳ đánh giá b ố n phía cùng lúc trước đến những thứ kia tiểu đồng bọn so sánh với ý dù m à mở gù m ì tư duy chỉ sợ là nhất không giống nhau bởi vì nàng là một người bình thường hơn nữa tỉ gà thế giới là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới đối với dị thế giới dị thứ nguyên các thứ cũng có phỏng đoán tồn tại thêm lên ùn trạ mạn cùng q á i thu xuất hiện đường cảnh thật tò mò không biết ý dù mà mở gù mỹ đến lại là bởi vì cái gì cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương hai trăm linh ba t ỷ g ạ thế giới muốn tu tiên tờ tờ cờ thỉnh cầu đường cảnh rất rõ ràng ý dù m à mở c ù mì chắc chắn sẽ không vô cờ đến t h a n h tựu thắng lợi đội đội trưởng bây giờ nếu t ỷ g ạ thế giới đã xuất hiện quái thú như vậy sự tình càng nhiều dưới loại tình huống này nàng không có khả năng chỉ là vì hiếu kỳ mà đi tới nơi này tuyệt đối là có chuyện gì thậm chí trực tiếp chính là mang theo một ít người ý tưởng đi tới nơi này đều có thể đây cũng là ý d ụ m à m ở gù mị cùng r o b i n đám người bất đồng lớn nhất r o b i n khi nạ tạ cho dù là không lâu vừa xong tới trương c h i duy kỳ thực đều là thuộc về một người dù cho giống như trương c h i duy có chính mình thiên sư p h ụ có đệ tử thế nhưng hắn có thể chính mình hoàn toàn làm chủ mà ý d ụ m à m ở gù mị không cách nào làm chủ trên đầu nàng còn có một đảo là tỉ gạ thế giới chân chính quyền lợi cơ cấu sở dĩ đang dưới t r ư ờ n g phía sau đường cảnh cũng là trực tiếp hỏi không biết ý d ụ m à m ở gù mị đội trưởng đi tới nơi này có chuyện gì không thắng lợi đội vẫn là tờ bờ cờ ngạch ta có thể hỏi một câu ngài và hết nhóc con quan hệ là ý dù m à m ở gù mi dò hỏi đường cảnh cười rồi đã quên tự giới thiệu mình ta chính là hết nhóc con trong miệng lao cha ngươi có thể xưng hô ta đường tiến sinh nghe được đường cảnh lời nói phía sau ý dù m à m ở gù mi trầm mặt một chút nàng tay vẫn siết chặt vừa bông ra có điểm không biết nên mở thế nào khải trọng tâm câu chuyện trên thực tế một nữ nhân có thể trở thành là thắng lợi đội đội trưởng nàng năng lực là không thể nghi ngờ thế nhưng cho dù là nàng đang đối mặt cái này so với quái thú đều còn muốn tình huống đặc thù lúc cũng có chút không biết nên xử lý như thế nào tuy là trước mặt đường cảnh thoạt nhìn lên vô cùng trẻ tuổi thế nhưng ý dù mạ mở gù m ì cũng không dám có chút khinh thị vốn là muốn tốt một ít lời cũng ở đường cảnh cái câu kia thắng lợi đội vẫn là tờ tờ cờ phía sau bị trực tiếp bị nuốt trở về nàng có loại bị đường cảnh hoàn toàn nhìn thấu cảm giác do dự một lúc lâu ý dù mạ mở gù m ì mới chỉ có nói ra ngài tự a hồ đối với ta thế giới đ a n g ở hiểu rõ vô cùng đường cảnh tùy ý nói ra hơi có nghe thấy đơn giản bốn chữ nhưng ý tứ dường như lại cũng không có đơn giản như vậy ý dù mạ mở gù mi lời nói khách sáo thất bại nhìn lấy đường cảnh biểu tình tự tiếu phi tiếu ý dù m à m ở gù m ì cắn răng như là đã bị xem xấu vậy đơn giản trực tiếp đem những thứ kia đầu nổn ngang bỏ qua nàng lúc này cũng sẽ không cụ kết đ ư ờ n g tiên sinh nếu ngài biết ta hơn nữa đối với thế giới của ta cũng có chút hiểu biết ta đây liền không nữa làm tự giới thiệu mình lần này tới ta chủ yếu là đại biểu tờ tờ cờ muốn cùng ngài trao đổi một chút sự t ì n h ý dù m à m ở gù m ì lời còn chưa nói hết đã bị đường cảnh cắt đứt muốn đối phó quái thú đương cảnh nói thẳng ra ý dù ma mờ gù mi muốn nói h ạ c tâm ý dù ma mờ gù mi sửng sốt một chút gật đầu một cái là chúng ta nghĩ thỉnh giáo với ngài mỗi ít có thể đối phó quái thú phương pháp đường cảnh k h ẽ nhữ mày các ngươi không phải đã có tì gạ rồi sao ý dù m à m ở gủ mì trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn tựa hồ là kinh ngạc đường cảnh dĩ nhiên biết tì gạ nhưng suy nghĩ kỹ một chút dường như lại có chút đương nhiên không có nhiều dừng lại nàng trả lời tì gạ dù sao cũng là ngoại lực hơn nữa địch ta cũng không phải là phi thường rõ ràng đương nhiên ta cùng với toàn bộ thắng lợi đội đều là tin tưởng tì gạ ùn trà mạng nhưng tờ tờ cờ bên kia càng hy vọng lấy loại người thân phận thu được đối kháng quái thú lực lượng t là vì n h sao hết nhóc con vẫn nói ngài là rất có lòng chính nghĩa rất yêu thích trợ giúp người của người khác hiện tại thế giới của chúng ta đang ở gặp quái thu công kích rất nhiều người thường trở nên bỏ mạng ngay chẳng lẽ liền không thể giúp một chút chúng ta sao đường cảnh cũng không có bởi vì nói mấy câu liền cải biến ý tưởng hắn trực tiếp nói ra không cần đem ta p h ủ n g cao như vậy cũng không cần đem các ngươi nói thảm như vậy các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật không kém cũng còn rất nhiều tiến bộ không gian đối kháng quay thú cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hơn nữa tị g à ủ n trạ m ạ n là thuộc về phe nhân loại lực lượng không nên đi bài xích hắn nhiều thử câu thông hợp ta ta trên thực tế đường cảnh tuyển t r ạ c h cự tuyệt tự nhiên không phải đơn giản bởi vì Này chút. còn có tương đối trọng yếu một nguyên nhân đó chính là ý dù mà mở gù mỹ đại biểu là tờ tờ cờ, cờ là cả tỷ gạ thế giới nhân loại tập thể nếu như chỉ là giáo ý dù mà mở gù mỹ một cái người để cho nàng đạt được một ít có thể đối kháng quái thú đối kháng người ngoài hành tinh thủ đoạn đường cảnh không sao cả có thể tuyển t r ạ c h dạy nàng thế nhưng một cái thế giới sẽ không đơn giản như vậy hơn nữa dê nên thế giới còn không giống như dưới một người thế giới dưới một người thế giới đường cảnh làm cho trường chi duy đi thôi diễn công pháp là bởi vì trường chi duy một cái người có thể chấn áp cả thế giới phong n g ừ có vài người săn b ệ tạo thành một ít ảnh hưởng xấu nhưng tỷ gà thế giới bất đồng cho dù là tờ tờ cờ tổng giám kỳ thực cũng vô pháp hoàn toàn trường không sở hữu lực lượng mà dê nên thế giới nhân loại khả năng bởi vì phát triển khoa học kỹ thuật nguyên nhân cũng ưa tìm đường chết luôn muốn đi nếm thử chút những thứ không biết nắm giữ chút cấm kỵ lực lượng đây thật ra là rất dễ dàng tạo thành một ít bất lương hậu quả cũng là đường cảnh cự t u y ệ t nguyên nhân lớn nhất đương nhiên hắn cũng có thể tuyển trạch giáo ngược lại đại khái tỷ lệ không ảnh hưởng tới hắn nhưng này trùng hành vi trung quy không tốt lắm vạn sự vạn vật đều có nhân quả không cần thiết hơn nữa ai có thể khẳng định nói nhất định không ảnh hưởng tới hắn đâu ý dù mà m ở gù m ì lại là có chút thất lạc lúc này quái thu xuất hiện vừa mới bắt đầu không lâu nàng bốn bảy nhóm còn không có quá thích hướng loại tình huống này đối với t ỷ gà cũng vẫn có cảnh giác cho nên mới phải nghĩ đến con nết hơi thở nghĩ đến đường cảnh đáng tiếc ý dù mà m ở gù m ì thở dài bất quá đường cảnh nói những thứ kia nàng cũng có chăm chú suy tư cũng đi xuống nhất là cái câu kia t ỷ gà ủn chạ mặn là thuộc về phe nhân loại lực lượng điều này làm cho ý dù mà m ở gù mỹ nghĩ tới rất nhiều mà khoa học kỹ thuật còn có tiến bộ rất lớn không gian sau khi trở về cũng có thể nói lại c o như là một cái khích lệ thế nhưng ánh mắt lần nữa nhìn về phía đường cảnh ý dù mạ m ở gù mì dò hỏi thực sự không thể dạy dạy chúng ta sao nhìn lấy ý dù mạ m ở gù mì thái độ này đường cảnh đều nghi ngờ hết nhóc con là làm cái gì không làm sao ý dù mạ m ở gù mì như thế chấp nhất với tô tiên cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương hai trăm lẻ bốn đều là hết nhóc con trang bị bức ý dù mạ m ở gù mì quyết tâm đường cảnh rất n g h i hoặc vì sao ý dù mạ m ở gù mì cố chấp như vậy với tô tiên con ít nghĩ rốt cuộc làm cái gì tò mò đường cảnh trực tiếp hỏi ngươi vì sao cố chấp như vậy với tu tiên đâu khoa học kỹ thuật phát triển cũng là một cái tốt con đường a ý dù m à mờ gù mỹ lắc đầu không cùng một dạng con ếch khang có thể bằng vào tự thân lực lượng nhất đao chém giết q u á i thú mà chúng ta dù cho mượn dùng các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn muốn làm được cũng rất gian nan quan trọng nhất là cá thể yếu đuối ở q u á i thu dưới uy hiếp người thường căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng cho dù là hạng nặng võ trang tinh nhuệ chiến sĩ ở q u á i thu trước mặt cũng không có bất kỳ sức h o à n thủ mượn tân tiến nhất chiến cơ nhóm vũ khí trang bị đều khó hình thành hữu hiệu sát thương ma tu tiên có thể sử dụng cá thể biến đến tương đại để cho chúng ta có nhiều hơn khả năng nghe ý dù mà mở gù mị lời nói đường cảnh rốt cuộc minh m ạ c h hết t h ể đầu nguồn ở đâu không ngờ như thế là hết nhóc con chạy đi trăng bước thảo nào đại gỗ sẽ tìm nó học vó nói thảo nào lần trước trong n h ậ t ký luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tình đường cảnh thấy được hết nhóc con vẽ tiểu quái thú vốn lấy vì đều là bị đại mười chín cổ giải quyết không nghĩ tới con ế t h huệ cư nhiên bắt được cơ hội lắp ráp một lớp con dẫn tới tờ tờ cờ những người này đối với tu tiên không gì sánh được chấp nhất điều này làm cho hắn cũng có chút không nói gì cũng là hết nhóc con vận khí tốt lúc này quái thú vừa mới bắt đầu xuất hiện đại đội yếu nhược không phải vậy nó cũng tuyệt đối làm không được nhất đao chạm sát đối với người thường mà nói nhất đao chạm sát cường đại quái thú đích thật là khó có thể ngăn trở m ệ n hoặc h ai không muốn mình cũng có thể làm được đâu ta muốn các ngươi khả năng tiến nhập một cái lỗi lầm đường cảnh bất đắc dĩ nói à ý dù mạ m ở gụ mị lộ ra biểu tình nghi hoặc đường cảnh tiếp tục nói ra các ngươi sẽ không cho rằng chỉ cần có thể tu tiên liền đều có thể có con ếch hơi thở trình độ đó sức chiến đấu chứ trước tiên muốn nói cho các ngươi chính là tu tiên cũng không phải dễ dàng như vậy ế t nhóc con thực lực ở có thể tu tiên trong thế giới cũng không tín h yếu hơn nữa cũng không phải sở hữu thế giới đều thích hợp tu hành tu tiên kỳ thực cũng có trùng điểm hạn chế mặt khác khoa học kỹ thuật lực lượng so với các ngươi tưởng tượng hiếu thắng sở dĩ hảo hảo làm tốt chính mình a dựa theo hiện hữu con đường đi phát triển là được ý dù mạ m ở gụ mì trên mặt hiện ra vài phần hiểu ra nàng thế mới biết nguyên lai tu tiên cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nhưng ngẫm lại dường như cũng rất bình thường bất quá ở châm trước sau một hồi ý dù mạ mợ gụ mì còn là không quá nhớ bông tha đường cảnh xem thần sắc của nàng cũng đoán được ý tưởng của nàng như vậy đi ý dù m à mở gù mị đội trưởng nếu như ngươi còn không nguyện ý bông u tha nói ta có thể cùng ngươi làm một cái ước định đường cảnh lộ ra thần bí m ỉ m cười ngươi là người đáng giá tín nhiệm sở dĩ nếu có một ngày ngươi có thể trở thành tờ tờ cờ tổng giám đồng thời hoàn toàn nắm giữ tờ tờ cờ lực cảnh ta có thể suy nghĩ cho các ngươi làm cái này nếm thử đương nhiên đây cũng không phải là không có đền bù đến lúc đó các ngươi cũng muốn trao đổi một ít ta đồ cần nếu như không phải ý dù mạ mở g m như thế chấp nhất đường cảnh cũng sẽ không sản sinh ước định này ý tưởng nhưng ý dù mà mở gù mì chấp nhất làm cho đường cảnh cảm thấy có lẽ có thể nếm thử thao tác một lớp bởi vì ý dù mà mở gù mì thái độ kỳ thực cũng từ trình độ nào đó phản ảnh tờ t ợ cờ những người khác đối với chuyện này thái độ cũng đủ để chứng minh h ế t nhóc con trước đây làm toàn bộ đối với bọn họ trùng kích bao lớn sở dĩ đường cảnh mới có cái ý nghĩ này hắn lo lắng nhưng thật ra là tờ t ợ cờ bên trong một số người biết sầm bậy đưa tới tỉ gà thế giới xuất hiện nặng đại biên cố thậm chí đối với hắn sản sinh một ít không biết ảnh hưởng nhưng nếu như cùng dưới một người thế giới giống nhau có thể khống chế được phát triển kỳ thực sẽ không vấn đề quá lớn Thậm h c đương nhiên t đây hết thể được có cái cơ sở đó chính là cần phải có một người đáng tin nhân nguyện ý tiến hành hợp tác trước mắt mà nói thành hữu hết nhóc con chọn chúng tiểu đồng bọn ý dù ma mợ cụ mị là có thể tín nhiệm thế nhưng quyền lực của nàng cùng lực lượng cũng không đủ ước định này nói không chừng có thể làm cho nàng tiến hành một ít không cùng một dạng nếm thử cùng t h ế biến ý dù m à m ở gù mị cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới đường cảnh lại đột nhiên đưa ra như thế một cái ước định nhất là tờ tờ cờ tổng giám trưởng không tờ tờ cờ lực lượng ý dù m à m ở gù mị bản năng muốn cự tuyệt thế nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh lại bị nàng áp đến đáy lòng có thể có ước định này cũng đã là thật vất vả tranh lấy ra Tiếp qua giá cả trả thật tr giá giá, nói giá qua muốn lam không chừng công cả chúc lam múc nước, chăm chú nói ra ta sẽ cố gắng 930 đường cảnh trên mặt lộ ra một nụ cười ta rất chờ mong Sắp thực cố gắng mong đợi không biết ý dù m à m ở g ủ m ì có thể làm được hay không nếu như nàng có thể làm được đường cảnh thật không để ý cùng nàng tiến hành giao dịch sự t ì n h đã kinh thương đo xong ý dù m à m ở g ủ m ì cũng không có dừng lại lâu rất nhanh liền đứng dậy cáo tử nàng còn muốn trở về hướng tờ tờ cờ báo cáo lần này kết quả cùng với suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì ý dù m à m ở g ủ m ì cũng không đốc từ đường cảnh nói ước định chúng nàng kỳ thực đã mơ hồ ý thức được vì sao đường cảnh không muốn dạy nàng Hoặc là các nàng, tu tiên, là là nàng, tiên, tu ý dù mã mờ gù m ì trong lòng âm thầm nghĩ còn như đường cảnh nói cần trả giá một ít gì đó nàng ngược lại là không để ý bởi vì cái kia vốn là là phải ý dù mã m ở gù m ì để ý hơn vẫn là trở thành tờ tờ cờ tổng giám cái này tiền tố điều kiện có lẽ ta thực sự hẳn là thử một chút cái này đến từ không dễ cơ hội cũng là loài người có thể bay lên cơ hội tu tiên có lẽ không như trong tưởng tượng dễ dàng nhưng là cùng khoa học kỹ thuật phối hợp lại tuyệt đối có thể khiến nhân loại tiến nhập một cái mới tầm thứ trong lòng suy nghĩ ý dù ma mở gù mì ánh mắt cũng là càng phát ra kiên định tờ tờ cờ tổng giám nàng đương định cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương hai trăm linh năm len lén đến đ ạ i gỗ nhìn theo ý dù ma mở gù mì rời đi đường cảnh cũng không nghĩ quá nhiều cái ước định kia bất quá là ý muốn nhất thời nếu như ý dù ma mở gù mì có thể làm được khẳng định tốt hơn làm không được cũng không có gì xoay người trở lại phòng nhỏ người mới vừa tiến nhập đường cảnh liền nghe được ngoài phòng hòm thư vang lên một cái đồng thời nương theo còn có một đạo thanh em nhắc nhở ken phần được tỉ gạ thế giới tiểu gạ giới b này Ý dù m mở m gù đáp, đáp lễ vậy cũng tương đối bình thường đương nhiên mặc kệ phổ thông vẫn là chân quý đều là một phần tâm ý đường cảnh xoay người đi ra lữ hành nhà đi tới hỏng thư trước đem hỏng thư mở ra một khẩu súng xuất hiện ở trước mặt hắn đây là thắng lợi đội chuyên dụng súng lục cùng bình thường súng lục so sánh với súng này muốn lớn hơn một chút hơn nữa bắn không phải phổ thông viên đạn là laser đưa tay đem thương xuất ra khoan hay nói nắm ở trong tay xúc cảm thật không tệ thắng lợi hải khăn thương nguyên với tỷ g ạ ủn trạ m ạ n thế giới vật phẩm đặc biệt là thắng lợi đội thường dùng súng lục có thể phóng ra hồng sắc laser một phát băng đạn khoảng trừng có thể phóng ra năm mươi lần uy lực thượng hạ nếu như đặt ở một dạng thế giới thắng lợi hải khăn thương uy lực cũng cũng không tệ lắm nhưng đối với trước mắt đường cảnh mà nói cũng chỉ có thể làm cái vật s i ê u tầm đem thắng lợi hải khăn thương thu nhập thương h ố đường cảnh lần nữa phản hồi lữ h à n nhà chỉ là còn không có tiến nhập dân h à hắng nhìn m ộ h ắ m một thân ảnh từ trong định viện thông đ keng hết nhóc con tiểu đồng bọn đến thăm đường cảnh vẻ mặt một bức bởi vì từ thông đạo tiến nhập đ ì n h viện vị này a n mặc giống như ỷ r ù mà mở gù mị y phục chỉ bất quá đó là một nam nhân tiga ủn tra mạn biến thân giả đại gỗ vẻ mặt hàm hàm đại gỗ chứng kiến đường cảnh nhanh chóng phất tay đồng thời lớn tiếng hô n g à i tốt xin hỏi nơi này là hết nhóc con ra sao không đợi đường cảnh đáp lại đại gỗ đã chạy chậm đến trước mặt hắn không biết vì sao chứng kiến đại gỗ cái dạng này đường cảnh luôn cảm thấy rất khở ngươi không có gặp phải các ngươi đội trưởng sao đường cảnh nghi ngờ nói đội trưởng không có a đại cộ mở mìn nói đội trưởng cũng tới sao ừ n nàng vừa ly khai đường cảnh nói rằng đại cộ gãi đầu một cái đội trưởng chắc là tới hỏi tu tiên sự tình chứ ngươi biết không đúng ngươi không phải vì cái này tới sao đ ư ờ n g cảnh có điểm ngoài ý m u ố n đại cộ không có ý tứ nói ra ta là vì một điểm việc tư tới đúng rồi ngài là ta là hết nhóc con lao cha ngươi có thể xưng hô ta đường tiên sinh đường cảnh nói rằng ngài tốt ngài tốt đại cộ nhanh chóng hành lễ đồng thời tự giới thiệu mình ta là thắng lợi đội đội viên đại cộ lần này tới chủ yếu là muốn tỉnh h giáo một cái liên quan tới t ỷ gà ủ n cha mạn một sự t ì n h đường nhất hơi nghi hoặc một chút t ỷ gà ủ n cha mạn ừm ân đại cô gật đầu ta là t ỷ gà ủ n cha mạn biến thân người cái này ta biết đ ư ờ n g cảnh không h i ể u tiếp tục nói bất quá về t ỷ gà ủ n cha mạn có cái gì muốn tỉnh h giáo đ ư ờ n g cảnh thậm chí muốn nói hắn còn muốn hỏi hỏi đại cô đâu dù sao hắn thần q u a n đ bồng có thể vẫn chưa có hoàn toàn giải phong đại cô nụ cười trên mặt thu lại vài phần trầm mặc trong nháy mắt phía sau mới chỉ có nói ra chủ yếu là có điểm mê màn a ta cũng không biết vì sao ta liền thành tỷ gạ ta hỏi tham q u a con ế t nhưng nó cũng không rõ ràng bây giờ quái thu không ngừng xuất hiện ta cảm giác áp lực rất lớn nhất là tờ t ợ cờ cùng thắng lợi đội bên này mặc dù nói chính là coi tỷ gạ là người một nhà nhưng là lại thủy chung có chút đề phòng rất cảnh giác ta có thể lý giải có thể vẫn là rất khó chịu tờ t ợ cờ bên kia cũng là nhiều lần biểu thị hẳn là nghiên cứu còn lại lực lượng tỉ như tu tiên các loại khi thực đội trưởng sẽ đến ta là biết đến cũng chính là đã biết sau đó ta mới nhớ con ế c hơi thở nói cho ta biết nếu như có khó khăn gì có thể tới tìm ngài thỉnh giáo sở dĩ ta lại tới hy vọng ngài có thể chỉ điểm một chút ta chỉ là không nghĩ tới tư n h i ê n cùng đội trưởng gặp t h o á n g qua nói xong lời cuối cùng đại cộ cũng là bật cười trên thực tế đại cộ là một phi thường lạc quan nhiệt tâm lại tích cực hướng lên người thế nhưng tại cái kia phần nụ cười dưới kỳ thực cũng lưng m e o áp lực nặng nề nhất là bởi vì con i ế t huệ xuất hiện đưa tới dê n ê n thế giới quyền lợi cơ cấu có ý tưởng khác đối với tỷ gạ không hiểu nhiều chút đề phòng cũng không có rất nhanh tiếp thu hắn cũng thành tiệu chiến hữu đồng bọn đây càng làm cho đại cộ trong lòng chúc ứng với một vào nhà ngồi một chút đi chúng ta từ từ nói đ ư ờ n g cảnh mời đại gỗ vào nhà dù sao làm cho khách nhân đứng ở cửa nói chuyện phiếm cũng không quá tốt đại gỗ ngược lại là không muốn nhiều lắm trực tiếp theo đường cảnh vào nhà hai người ngồi xuống ghế dựa đ ư ờ n g cảnh nói ra kỳ thực mới vừa ta và các ngươi bị r u mã mở gu mỹ đội trưởng nói chuyện trời đất thời điểm cũng nói đến nơi này cái ta đã nói cho nàng thì gạ là thuộc về phe nhân loại lực lượng đáng giá tín nhiệm sở dĩ chờ ngươi lần này sau này trở về tình huống sẽ phải có chút đội tiền triệu biến đại gỗ nghe nói như thế mặt lộ vẻ cảm kích màu sắc đứng dậy nói ra phi thường c à n t ặ đường cảnh bất đắc dĩ không cần khách khí như vậy chúng ta nói tiếp nói những vấn đề khác ca kỳ thực ngươi có thể biến thân tí gà chủ yếu cùng ngươi gen có quan hệ thế giới của ngươi ở hôm nay nhân loại văn minh phía trước nhưng thật ra là có một cái siêu cổ đại văn minh cái kia thời gian tị gà cũng đã cùng nhân loại đứng ở một phe cánh chỉ bất quá siêu cổ đại văn minh cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân hủy diệt nhưng trong cơ thể của ngươi sở hữu siêu cổ đại chiến sĩ gen sở dĩ ngươi mới có thể biến thân tí gà tỉnh lại trong tượng đá ngủ say lực l ư ợ n đại cộ mặt lộ vẻ chầm tư cái kia còn có người khác sở hữu siêu cổ đại chiến sĩ gen sao người khác đặt đương nhiên là có cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương hai trăm linh sáu giáo t ỷ gạo p h á t thuật nghe được đường cảnh nói còn có người sở h ư u siêu cổ đại chiến sĩ gen đại cộ lập tức tới hứng thú ai một cái người làm anh hùng nghe mỹ hảo nhưng trên thực tế áp lực là phi thường lớn sở dĩ đại cộ khẩn cấp hy vọng có thể có người cùng hắn cùng nhau k ề vai chiến đấu chính một kính nô đường cảnh chậm rãi nói ra một cái tên hắn giống như cũng là lệ thuộc vào các ngươi tờ tờ cờ nhân chứng kiến đại cộ mặt lộ vẻ vui mừng đường cảnh nói bất quá ngươi khả năng cao hứng hơi sớm à đại c ổ vẽ mặt mộng bức đường cảnh cũng không thừa nước đục thả câu nói bổ sung chính một kính ngô sắc thực sở hữu siêu cổ đại chiến sĩ gen thế nhưng hắn cùng ngươi không giống với nội tâm của hắn không có như vậy thuần túy hắn càng muốn trở thành làm người thượng nhân mà không phải đơn thuần nhân loại giám hộ ngươi mới v ừ a hỏi vì sao ngươi sẽ trở thành tỷ g ạ trên thực tế siêu cổ đại chiến sĩ gen chỉ là một cái cơ sở chân chính làm cho tỷ g ạ tán thành ngươi còn có ngươi cái kia một phần nghĩ thủ hộ loài người tâm đại cụ có thể biến thân nghĩ t h hộ loài người tâm đại c h i ế n thân kỳ thực cũng không phải là siêu c ổ đại chiến sĩ gen chỉ là một cái cơ bản cánh cửa mà thôi có thể tỉnh lại tượng đ á 630 lực lượng đạt được tượng đ á tán thành là tối trọng yếu nhưng thật ra là cái kia khỏa n g h ị thủ hộ loài người tâm thắng lợi trong đội hắn có lẽ không giống những người khác giống nhau có rất vượt trội đặc điểm thế nhưng tim của hắn chỉ sợ là thuần tí nhất bất quá nói xong lời cuối cùng đường cảnh trên mặt lộ ra nghiền ngẫm màu sắc chính một kính ngô hiện tại có lẽ chính là đang tìm người a đại c ậ nghe trước mặt nói còn ngượng ngùng gãi đầu một cái nhưng nghe đến cuối cùng cũng rất là nghĩ hoặc thì ta tìm đại cộ hắn, hắn quyết định này có điểm làm cho đường cảnh ngoài ý mới nhưng n suy nghĩ kỹ một chút dường như cũng bình thường đây mới là phong cách của hắn có lẽ ở có chút bid ép người xem ra hắn cái này dạng có điểm thánh mẫu thật là gặp phải nguy hiểm ai không muốn bên cạnh mình có cái này dạng một cái thánh mẫu đâu đường cảnh không có khuyên đại gỗ không nên làm như vậy bởi vì hắn biết như thế nào đi nữa khuyên đại gỗ cũng sẽ đi nếm thử sở dĩ hắn chỉ là nhắc nhở đại gỗ phải chú ý cảnh trên thực tế ngươi có thể nói cho chính một kính nô không cần phiền phức như vậy đi nghiên cứu ngươi vì sao có thể biến thân hắn giống như ngươi sở hữu siêu thay mặt chiến sĩ gen dưới loại tình huống này chỉ cần tim của hắn là chính xác như vậy thì có thể được tượng đá tán thành đến lúc đó hắn biết thu được so với mạnh mẽ biến thân cảng cường đại sức mạnh lớn cầu nghiêm túc một chút đầu k h ư thực đối với chính một kính nô cái này nhân loại đường cảnh tuy là chưa nói tới ấn tượng tốt nhưng là không có như vậy chẳng ghét chính một kính nô là cái rất người có năng lực không đúng vậy không cách nào làm được nghiên cứu r a quang g e n chuyển h o à n khí hắn chỉ là quá mức muốn đạt được đại chúng tán thành mà thôi nếu như đại gỗ thật có thể để cho hắn yên tâm dưới những thứ kia chấp n h i ệ m trở lại đường ngay nói không chừng có thể cho dê nên thế giới mang đến rất nhiều không cùng một dạng biến hóa đúng rồi đường tiên sinh ngài có thể chỉ điểm một chút ta võ đạo sao đang suy tư đường cảnh bị đại gỗ một câu nói cắt đức mạch suy nghĩ võ đạo đường cảnh đều sửng sốt một chút ừ vân phía trước ghét nhóc con chỉ điểm qua ta nhưng ta quá ngu ngốc rất nhiều thứ nắm giữ đều không tốt bây giờ gặp phải quái thú cũng là càng ngày càng mạnh sở dĩ ta muốn xin ngài chỉ điểm xin nhờ đại cô thậm chí đứng dậy hướng đường cảnh q u c cung cái này thật ra khiến đường cảnh có điểm nhức đầu võ đạo hắn hiểu cái cây búa võ đạo chân chính võ đạo cũng không chỉ là đơn giản cách đấu bất quá t ỷ g ạ một cái pháp sư ngươi nhớ mãi võ đạo làm gì ba ho khan cái kia đại cô ngươi chẳng lẽ không biết tị g ạ kỳ thực am hiểu nhất là kỹ năng sao đường cảnh ho khan một tiếng trực tiếp nói ngạch ta không biết ta đại gộ lung túng nói ngươi trở về có thể nhiều nghiên cứu một chút đừng chỉ là bằng vào t ỷ g ạ bản năng của thân thể chiến đấu t ỷ g ạ ở siêu cổ đại văn minh thời kỳ cũng là nhất cường già đứng đầu thân thể hắn đồng dạng sở hữu cực kỳ cường đại số lượng ngươi muốn học cùng với chính mình đi mở mang nghiên cứu đ ư ờ n g cảnh lời nói thâm thiế nói ra ừ v n đại gộ giống như một tiếp thu l á o sư vấn thoại học sinh tiểu học không điểm đứt đầu đường cảnh vốn còn muốn thử xem có thể hay không giáo đại gộ một điểm pháp thuật loại kỹ năng nhưng suy nghĩ kỹ một chút dường như không quá cần kỳ thực chỉ cần chăm chú nghiên cứu một chút tỉ g ạ kỹ năng thì rất nhiều sở dĩ suy tính một hồi phía sau đường cảnh lấy ra khác một cái vật kỷ niệm nếu đi tới nơi này lại là con nít khang bằng hữu ta đây sẽ đưa ngươi một phần lễ vật a một bản diễn mòng tập ở đường cảnh trong tay ngưng tụ đại gộ trực tiếp mở to hai mắt nhìn từ đường cảnh trong tay tiếp nhận tập phía sau đại gộ tò mò mở ra một điểm sáng bay ra tiến nhập mi tâm của hắn chăm chú một quyền đây là trong truyền thuyết võ kỹ sao đại gộ tò mò hỏi đường cảnh vốn muốn nói không phải nhưng nói không phải vậy giải thích cũng phiền phức vì vậy hắn đơn giản trả lời một câu coi như là a đại gộ rất là vui vẻ đường cảnh cường liệt hoài nghi đại gỗ kỳ thực biết tỷ gạ là pháp sư chỉ là hắn nhớ chơi chiến sĩ đương nhiên tuyển trạch chăm chú một quyền luyện tập sách cho đại gỗ đường cảnh cũng là có cân nhắc qua đối với đại gỗ sau khi biến thân tỷ gạ mà nói rất nhiều năng lực kỳ thực cũng không nhất định có ích lợi gì ngược lại thì chăm chú một quyền l o ạ i này phi thường thích hợp đơn giản thô bạo cũng không biết về sau biết sẽ không trở thành một quyền tỷ gạ chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương hai trăm linh bảy đại gỗ đáp lễ ly khai học viện đem chăm chú một quyền luyện tập sách giao cho đại gỗ đại gỗ rất là vui vẻ đường cảnh cũng cười theo cùng phía trước đến ý dụ mà mở g ù mì bất đồng đại gộ kỳ thực chỉ là đại biểu cá nhân tìm kiếm một điểm trợ giúp đây cũng là đường cảnh nguyện ý rút nguyên nhân của hắn đương nhiên đại gộ tự thân cũng là một đáng giá trợ giúp người bằng không hắn cũng tới không được nơi đây bất quá liên quan tới ý dụ mà mở g ù mì cùng tờ t ợ c ờ chuyện đường cảnh cũng không có nhiều lời những chuyện kia bây giờ cùng đại gộ nói quá nhiều không có ý nghĩa gì hơn nữa hắn cũng không phải am hiểu tính kế những thứ đó người sở dĩ hay là trở phía sau nhìn nữa a dù sao đại gộ cũng là thắng lợi đội, đội viên ý dụ mà mở gu mì nếu quả thật muốn làm điểm cái gì khẳng định cũng cần thắng lợi đội trợ g i ú p cùng đại gỗ lại hàn huyên một hồi tuy là ngày hôm nay vì tới nơi này có chuyên môn xin nghỉ nhưng đại gỗ hay là không dám ly khai lâu lắm sở dĩ lại ngồi một hồi phía sau hắn liền rời đi trước khi rời đi hắn chính là nhiều lần đối với đường cảnh biểu thị c ả m tạng đường cảnh đem đại gỗ đưa đến trước cửa đại gỗ dọc theo định viện đường nhỏ đi thẳng đến phần cuối xoay người lại hướng đường cảnh lại phất phất tay đại gỗ đi vào trong thông đạo cái này một lần đường cảnh không tiếp tục trở về nhà bên trong đứng ở cửa lạng lạng đợi một hồi quả nhiên thanh âm nhắc n h ở rất nhanh liền văng lên、Ken. bởi vì như vậy là hắn có thể trực tiếp sử dụng tỷ g ạ lực lượng thế nhưng lại có chút không muốn dù sao siêu cổ đại chiến sĩ gen chỉ là làm cho hắn có thể rất nhanh biến thân mà hắn cách giải phong toàn bộ thần quang bồng cũng đã không xa trọng yếu hơn chính là nếu như hắn bằng vào chính mình lực lượng giải phong như vậy hắn có thể hoàn toàn thu được phần này lực lượng mà không giống như g ạ c h gỗ chỉ là tạm thời m ư ợ n dùng trong này phân biệt vẫn tương đối lớn ở đường cảnh trong c u ố n quýt hòng thư bị mở ra một cái quả đấm lớn quan g đoàn tung bay ở trong email đây là cái gì đường cảnh rất mậu bức đem bàn tay vào hòng thư rõ ràng không có bất kỳ xúc cảm nhưng đường cảnh đã có trùng bắt được cái này quan g đoàn cảm giác đưa tay xuất ra quan g đoàn cũng bị mang ra khỏi đường cảnh chăm chú quan sát thực sự nhìn không ra cái gì bao quát cảm ứng cũng vô pháp xác định đây là vật gì duy nhất có thể xác định chính là đây không phải là thông thường nguyên tố quang cũng may tin tức cột rất nhanh xuất hiện tâm linh ánh sáng đến từ tị gà ủn trạ m ạ n thế giới đặc thù sản vật chính là siêu cổ đại chiến sĩ hậu nhân tị gà ủn trạ m ạ n biến thân lao đại cổ thuần túy nhất trong tâm linh tạo ra lực lượng tâm linh ánh sáng nhìn lấy tên này đường cảnh cảm thấy chính mình đã hiểu lại hình như không có hiểu tin tức cột giới thiệu vẫn có chút đơn giản sở dĩ đường cảnh trực tiếp hỏi nói thứ này có chỗ lợi gì sao thanh âm nhắc nhở rất mau trở lại phục tâm linh ánh sáng tác dụng tương đối đặc thù nói đúng ra đây cũng là tâm linh t ầ n thứ lực lượng có thể giúp người sử dụng dựa tâm linh sở hữu càng thêm tinh khiết tâm linh đối với tu luyện giả mà nói là rất có ích lợi cảnh quan trọng là tâm linh ánh sáng là có thể cộng minh nếu như sở hữu giả có thể làm cho những người khác cùng mình cộng minh như vậy thì có thể thu được những người khác tâm linh chi lực mà cho dù là một người bình thường tâm linh lực số lượng cũng là phi thường cường đại thanh â m nhắc nhở giải thích làm cho đường cảnh đại khái h i ể u thứ này hay tâm cơ sở cách dùng chính là dựa tâm linh mở ra tâm linh chi lực có thể phụ trợ tu luyện dễ dàng hơn cảm nộ pháp tắc các loại cao cấp dùng pháp tắc là làm cho những sinh linh khác cùng mình cộng minh từ đó thu hoạch được những sinh linh khác tâm linh chi lực trợ giúp điều này làm cho đường cảnh nghĩ tới tỉ g ạ trong thế giới cái k i a trận chiến cuối cùng nguyên bản quỹ tích bên trong trận chiến cuối cùng đại gộ biến thành người tỉ g ạ bị hắc á m kẻ chi phối tả thần thêm thản kiệt trở về sở đánh bại một lần nữa biến thành tượng đá dưới loại tình huống này cuối cùng là dựa vào nhân loại vô số hải tử tín nhiệm hóa thanh quang đem đại gộ cùng tỉ g ạ một lần nữa tỉnh lại hoa cũng sử dụng tỉ g ạ thành công biến thân mạnh hơn lừng lánh dê nên trạng thái đường cảnh suy đoán đây chính là thanh âm nhắc nhở chị c ộ n minh đây cũng là cộ tốt lực nhất coi như không thể c ộ n minh riêng lúc à t r này đã là buổi chiều quá nửa đường cảnh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thạch đao cho hắn trở về tin tức là không có việc gì chờ ngươi nóng n ả y lời là nói như vậy nhưng từ thạch đào hơn một giờ một cái ân cần thăm hỏi tin tức đó có thể thấy được h ắ n thật ra thì vẫn là có điểm đường cảnh cũng không ma kỷ trực tiếp gọi điện thoại đi qua uy đi thôi chúng ta trực tiếp cửa học viện trả mặt hai người đơn giản trao đổi một cái phía sau liền cúp điện thoại đường cảnh đem t r ả gì giật dùng bổ kẹ mần cầu thu hồi sau đó xuất môn đồ đạc đã sớm cất xong lúc này cũng không cái gì chuyện dư thừa lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới cửa học viện thạch đào hơi chút chậm một chút bất quá không nhiều một chút cũng đến rồi liền tại hai người chuẩn bị ly khai phong thần học viện chỗ bí cảnh đi đến nam vân tham gia chiến đấu thời gian vương hồng giang đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt đi nam vân vương hồng giang hỏi là sao rồi vương lão sư đ ư ờ n g cảnh còn tưởng rằng là có chuyện gì kết quả vương hồng giang cũng là cười đưa qua một đôi giày lính nếu muốn đi tham gia đại chiến cái kia tại sao có thể không có trang bị t h ầ y a cv tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương hai trăm linh tám lao tới nam vân đều là may mắn đột phá đ ư ờ n g cảnh hoàn toàn không nghĩ tới vương hồng giang dĩ nhiên là cho hắn tiễn giày lính tới hắn đều nhanh quên chuyện này đưa tay tiếp nhận giày lính đường cảnh rõ ràng cảm nhận được cái này dạy lính cùng phía trước bất đồng cùng lúc trước cặp kia dạy lính so s n h với này đôi giày lính không có gì quá mạnh mẽ năng lượng ba đậu thế nhưng không khí chung quanh bên trong nguyên tố lại phảng phất tùy thời đều có thể bị hô ứng điều động có pháp tắc chi lực là c ấ n trong đó Liên tại đường cảnh tiếp nhận lính là lính. tại tiếp giày thời điểm, Vương Hồng Giang cũng là nói ra, biết ngươi đôi giày ngươi minh chuyên đường cảnh nhận Vương Hồng cũng nhanh, môn công này dùng đến thần đột tạo tầ Đầy đủ chế phá phí phu ra, may mắn hắn cơ t r í chuyên môn suy nghĩ nhiều một tầng bằng không nếu như cầm một đôi phổ thông thần thoại cấp sử dụng giày lính qua đây khả năng liền có điểm lúng túng ở đường cảnh đổi giày lính thời điểm vương hồng giang còn lấy ra một bộ nửa người tiêu cái này là cho thạch đạo lần này đi chú ý an toàn đại hình bí cảnh bình diện tuy là khẳng định có trước giờ chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn là rất nguy hiểm ngươi còn trẻ chớ đem chính mình nhập vào không đăng giá vương hồng giang thật sự nói nói đối với thạch đạo thân thế hắn là biết đến cho nên mới chuyên môn nói ra lời nói này thạch đạo cũng là trịnh trọng gật đầu sau đó hai tay tiếp nhận nửa người tiêu cũng nói lời cảm tạng vương hồng giang nhìn về phía đã thay xong giày lính đường cảnh cười nói ngươi cái này đột phá quá nhanh lần sau lại đánh tạo gì gì đó chính ngươi bị tài liệu không phải vậy ta có thể làm không dạy nổi nói đến chỗ này đường cảnh từ nhẫn chữ vật lấy ra phía trước dô bin cho hắn đắp lễ đại k h ó i đao vương lão sư ngươi xem một chút cây đao này có thể hay không cho ta cường hóa một cái đang nắm trong tay cấp thời điểm đại k h ó i đao đường cảnh còn có thể dùng một chút dù sao có bật sổ, sổ cú hạ kỳ cường hóa thế nhưng đột phá đến thần thoại cấp hơn nữa hiện tại càng là đã đột phá thần thoại lục trọng cây đao này xem như là triệt để không dùng được căn bản không chịu nổi h ắ n lực lượng cùng với lúc chiến đấu va chạm cho dù là có bật sổ sổ cú hạ kỳ cường hóa đều không được vương hồng giang tiếp nhận đại khoái đao nhìn hai lần đao này thật tốt ta đoán tạo thủ pháp rất tốt lấy tương đối thông thường tài liệu chế tạo ra loại này phẩm chất đao đoán tạo cây đao này nhân rất lợi hại bất quá không tốt lắm cường hóa vương hồng giang bà đao trả lại cho đường cảnh đồng thời nói ra bởi vì tài liệu tương đối một dạng đoán tạo kỹ xảo đã đạt được định định phòng trên kỹ xảo lại đột phá đối với đao để thăng cũng có giới hạn biện pháp tốt nhất là để thăng cơ sở tài liệu đẳng cấp nhưng này còn không bằng trực tiếp chế tạo lần nữa một bả càng có lời đường cảnh bất đắc dĩ được rồi nếu cái này dạng vậy lần sau một lần nữa xử tạo một thanh vũ khí a thạch đào rất nhanh cũng đem nửa người tiêu xuyên điểm hai người cùng nhau cáo biệt vương hồng giang ly khai học viện chiến đấu lần này phong thần học viện không tham gia bởi vì cách khá xa hơn nữa phong thần học viện cần tọa chân không về thành nam vân thiếu ở vào cựu châu tây nam cùng ninh kinh thành phố hoàn toàn là hai cái phương hướng bởi không ít bí cảnh du nhập đưa tới cựu châu bản đồ biến lớn hơn rất nhiều sở dĩ nam vân thiếu cùng nền h kinh thành phố giữa khoảng cách cũng càng xa một chút chừng gần bốn n g h n km dù cho cơi máy bay cũng phiền phức bất quá đường cảnh cũng là sớm có chuẩn bị hắn trực tiếp ngự không mà đi bay về phía nam vân thạch đào lại là từ trạ di rợt mang theo mặc dù đang lại một lần hấp thu pháp tắc chi lực phía sau thạch đào đã gần đột phá thần thoại cấp cũng miễn cưỡng có thể bay nhưng khoảng cách này hắn hiển nhiên có điểm đủ mạnh sở dĩ chỉ có thể khổ cực trạ di rợt bởi vì khi xuất phát cũng đã tương đối chế đường cảnh bọn họ đạt đến nam vân lúc càng la đã đến hoàng hôn bóng đêm bông xuống bất quá toàn bộ nam vân cũng đường cảnh hai người đang để phòng ngoài vòng tròn hạ xuống nơi này là không thể bay vào đi cần trước ghi danh xác nhận thân phận xác định không có vấn đề phía sau mới có thể đi vào nếu không sẽ bị trực tiếp tập hỏa cũng có cường giả tiêu diệt cái này cũng là vì phòng ngừa xảy ra vấn đề ghi danh song tất xác nhận không thành vấn đề phía sau đường cảnh hai người được trò qua tiến nhập trong vòng đây có một mảng lớn bị thanh ra tới đất trống trên đất trống có không ít doanh t r ư ớ n g đây là cho lần này tới tham chiến người làm dùng để nghỉ ngơi đường cảnh đại khái nhìn một chút người không n h i ề u đại khái là trường một nhưng à n n chất lượng rất cao cơ bản đều là trường không cấp khởi bước hơn nữa hầu như đều là trường không cấp đệ nhị cảnh trở lên căn bản không có cái loại này mới đột phá trường không cấp không lâu tân nhân thần thoại cấp cũng không ít thần thoại cấp bên trên thần minh tầm thứ đường cảnh ngược lại là không thấy được nhưng nhất định sẽ có bởi vì đại hình bí cảnh là tồn tại thần minh tầng thứ định nhân trong đám người đường cảnh còn chứng kiến mấy cái người quen đều là lần trước cùng nhau khai hoang địa phủ thống lĩnh bọn họ có người cũng nhìn thấy đường cảnh trực tiếp tới chào hỏi lần trước khai hoang một ít thống lĩnh chỉ có ngô thiên lâm chờ các loại số ít mấy cái c ầ n tọa chấn địa phủ phân bộ không có tới còn lại đều đến bao quát cái kia vị thần thoại bắt trọng cảnh giới vô thường 0.6 thống lĩnh lưu vô thường nhưng ở chứng kiến đường cảnh phía sau lưu vô thường lại vẻ mặt khiếp sợ những người khác bởi vì tu vi không đủ không có cảm thấy được cái gì chỉ cảm thấy đường cảnh dường như lại trở nên mạnh mẽ có thể lưu vô thường lại có thể cảm giác được đường cảnh so với lần trước có cự đại đột phá sợ rằng đã có thần thoại lục thất trọng tả hữu cảnh giới người cái này sợ là không được bao lâu là có thể vượt qua ta lưu vô thường cười khổ nói không lâu hắn còn cảm thấy đó là một nhân tài mới xuất hiện hiện tại khen ngược mới chỉ có như vậy t i ê n đường cảnh tu vi đều nhanh vượt qua hắn mấy người khác nghe nói lời này cũng là dồn dập lộ ra kinh ngạc màu sắc đường cảnh chỉ có thể bất đắc gì nói đều là may mắn đột phá chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương hai trăm lẻ chín ế t nhóc con vui sướng tiến nhập bí cảnh đ ư ờ n g cảnh nói rất khiêm tốn bất quá đương nhiên không có ai thật thư may mắn làm sao bọn họ không có như thế may mắn đương nhiên đại gia cũng đều là người thông minh không có trong vấn đề này nhiều lời rất nhanh liền nhắc tới khác đang cùng mấy vị địa p h ủ thống lĩnh nói chuyện trời đất trong quá trình bọn họ trả lại cho đường cảnh giới thiệu không ít những người khác nhất là lưu vô thường giới thiệu nhiều cái giống như hắn danh xương thống lĩnh cho đường cảnh nhận thức thạch đào theo đường cảnh ở một đám đại lao trung hốn chỉ cảm thấy người đều nhanh tê dại rồi mọi người đều là tân sinh vì sao ngươi lẫn vào vòng tròn cao cấp như vậy cả đám nói chuyện phiếm một bên cũng là hỏi cái này đại hình bí cảnh bên trong tình huống theo quen thuộc bên này người theo như lời hiện nay cái này đại hình trong bí cảnh mặt hung thú cấp sinh vật đã bị đánh chết rất nhiều toàn bộ bí cảnh cũng có hơn phân nửa diện tích đã bị quét sạch cầm xuống hiện tại còn dư lại chính là còn có số ít sinh mệnh có trí tuệ cùng với một ít cường đại hung thú thu vương sở tập kết cùng một chỗ quan phương vốn là chuẩn bị lại tiêu hao một đoạn thời gian mai mai một cái nhưng trước đây không lâu hỗn loạn cần gấp một điểm thắng lợi để đề thăng người bình thường x í khí cho nên mới quyết định đem điều này chiến đấu kế hoạch trước giờ 22. m ọ i người ở đây nói chuyện trời đất thời điểm đường cảnh đột nhiên nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên một tiếng k e n hết nhóc con gửi tới lữ hành bức ảnh xin nhớ kiểm tra đột nhiên thanh âm nhắc nhở làm cho đường cảnh sửng sốt một chút lại là bức ảnh là chuyện gì xảy ra sao ngẫm lại lần trước cùng dạ mạ m ộ tổ lao đầu tờ cờ hết nhóc con đường cảnh đột nhiên rất muốn biết lần này bức ảnh vậy là cái gì hết nhóc con tình huống như thế nào đến cùng có bị thương không lặng lẽ nhìn lướt qua chu vi đường cảnh nói ra cái kia các ngươi trước trò chuyện ta có chút sự tình đi bên cạnh phát một tin tức cùng đám người nói một tiếng phía sau hắn lôi kéo trạ d ì giật đi đến bên cạnh chỗ không người thạch đào lại là bị hắn lưu tại một đám thống lĩnh chung lúc này đi qua nói chuyện t h ế m những thứ này địa phủ thống lĩnh cũng biết thân phận của thạch đào thạch g i a láo ra tử hành vi những thứ này địa phủ thống lĩnh đều là vô cùng bội phụ cho c nên đối với thạch đào cũng rất c h i ế u cố bất quá cái này c h i ế u cố càng nhiều hơn cũng vẫn là một loại tiền b ố i đối với hậu bối mà không giống như đường cảnh hoàn toàn là ngang hàng tương giao thậm chí còn mang một ít lấy lỏng đường cảnh đi tới bên cạnh chỗ không người lấy điện thoại di động ra làm bộ phát tin tức đồng thời làm cho trạ dị dật giúp hắn chú ý một chút tình huống sau đó hắn m í mắt thành k h ẽ nhỏ trong đầu mở ra trò chơi tiến nhập cửa sổ trò chơi đem bắn ra để thang điểm rơi rất nhanh một tấm hình xuất hiện chỉ thấy trong tấm ảnh hết nhóc con đang cùng dạ mà mổ tổ lao đầu ngồi đối diện lấy t h ư ợ hồ là đang nói chuyện t h ế m một người một con nết đều là mặt n ở nụ cười rất là hài hòa bên cạnh còn có vài tên còn lại từ thần đều là đội trưởng cấp bậc đích nhân vật thì như kỳ ô dạ cụ xuân si u kỳ tạc dù hi dịu chờ các loại chứng kiến tấm hình này đ ư ờ n g cảnh cũng không khỏi bội phục k ế t nhóc con bên trên một tấm hình vẫn còn ở cùng giả m ạ mộ tổ lao đầu chiến đấu hiện tại là có thể ngồi chung một chỗ uống trà nhìn dáng vẻ nghiễm nhiên là trọng yếu khách mời đãi ngộ t ấ m tắc lợi hại đ ư ờ n g cảnh khen ngợi đồng thời trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm con nết huệ không có chuyện gì xảy ra hắn cũng yên lòng cũng không biết cái này một lần con nết huệ năng cho hắn mang về chút gì phía trước hai lần đi tử thần thế giới một lần ở thi hồn giới một lần ở hư quyền thi hồn giới lần kia mang về là tử thần tứ đại kỹ năng căn bản lúc ấy con nết khang cũng yếu nhược phía sau hư quyển lần kia là ghi ổ cụ mảnh nhỏ cùng hư hóa mặt nạ không biết lần này lại có thể có cái gì nhìn trong tấm ảnh g i n mạ mộ tổ lao đầu trong tay ba tòng đường cảnh rất là trông mà thèm ba tòng chỉ là nguy trang đây thật ra là g i n mạ mộ tổ lao đầu t r ạ g phép đ a o cũng là lực công kích mạnh nhất t r ạ g phép nào chờ mong một tay a đường cảnh ám đạo đem bức ảnh bảo tồn đường cảnh chuẩn bị rời khỏi trò chơi kết quả không nghĩ tới rốt cuộc lại bắn ra một tấm hình vi lần này là hai tấm đường cảnh rất là ngoài ý muốn tấm hình này vẫn là ở thi hôn giới con ế t đang cùng một đám tử thần cùng nhau nấu cơm dã ngoại ngắm hoa một vòng tử thần đều ở đây ăn nó chia sẻ tiểu bánh mì quy bất quá có chút bất đồng chính là những thứ này tử thần đều là nữ thứ phiên đội đội trưởng u no hanazet mười lần đội phó đội trưởng mạ s ù mộ tổ dạng chi cụ bát phiên đội phó đội trưởng tên làm chờ các loại tổng cộng có vài vị nữ tính tử thần đường cảnh đều cho sợ ngây người cơm mờ nờ ít nhóc con như thế biết chơi sao lần này trở về tử thần thế giới sợ không phải được ở lữ hành nhật ký tổng kết thiên g i t yên đường cảnh rõ ràng chứng kiến ít nhóc con cũng rất vui vẻ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tử thần thế giới mấy cái này nữ đội trưởng đội phó dung nhan t r ị xác thực đều thật cao vóc người cũng không tệ thảo nào hết nhóc con sẽ cùng các nàng cùng tiến tới với liếc nhìn mấy nữ nhân tử thần đường cảnh đem bức ảnh bảo tồn cái này một lần không có cái mới hình đường cảnh cấp tốc rời khỏi trò chơi còn tốt không có gì tình huống đặc biệt đưa điện thoại di động thu hồi đường cảnh mang theo trạ gì giật trở lại ba trăm hai mươi ba trong đám người màn đêm rất nhanh thì triệt để hạ xuống buổi tối như trước còn có một vài người chạy tới đồng thời thần thoại cấp bên trên những thần kia rõ ràng tầng thứ tồn tại cũng lộ diện cộng hai mươi vị thần rõ ràng tầng thứ tồn tại tham chiến bao quát địa phủ bên này cũng có hai vị quỷ tướng tham dự địa phủ chức vị trung thống lĩnh bên trên chính là quỷ tướng đây là thần minh mới có thể đảm nhiệm vị trí mà quỷ tướng bên trên chính là trưởng không toàn bộ địa phủ diêm la còn như diêm la thực lực có hay không đạt được thẩm thiên lâm cái loại này cấp bậc đường cảnh ngược lại không phải là quá rõ một đám thần minh lộ diện cặn cái lại nói một lần bí cảnh bên trong tình huống bao quát địch nhân đại khái có bao nhiêu cường giả thần thoại cấp đại khái bao nhiêu thần minh đại khái bao nhiêu ngoài ra còn có bố trí chi chiến đấu nhiệm vụ người nào phải làm gì hẳn là trước đối phó dạng gì định nhân chủ yếu bí cảnh là địa bàn của người ta nhiều người như vậy tiến nhập bí cảnh yếu ớt thế giới ý chí sẽ cho bọn họ báo động trước sở dĩ không cách nào đánh lén chỉ có thể chính diện cường công đang bố trí hết an bài chiến đấu phía sau quan phương trả lại cho mọi người đều phát năm viên chữa thương đan cùng năm viên dùng để khôi phục năng lượng tiêu hao đang dược lúc tờ m ở sáng mọi người dựa theo tu vi cao thấp phân trước sau cùng nhau tiến nhập bí cảnh cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương hai trăm m ư ơ i s ú tơ xài giản biến thân đường cảnh chiến thần rõ ràng nam vân cái này đại hình bí cảnh trình thể diện tích so với nam vân thiếu cũng còn lớn hơn một ít phải biết rằng nam vân thiếu nhưng là sắp nhập vào không ít t r u n g tiểu hình bí cảnh dưới loại tình huống này so với nam vân thiếu còn muốn lớn hơn có thể thấy được kỳ diện tích mà ngoại trừ đường cảnh bọn họ những thứ này mới người tiến vào ở ngoài nguyên bản bí cảnh t r u n g cũng còn có không ít cờ giả có thể nói để bảo đảm b ạ n vô nhất thất quan phương là làm chân chuẩn bị cái này bên trong kỳ thực còn có một nguyên nhân đã từng đi không về thành thời điểm đường cảnh h i ể u lực siêu đại hình bí cảnh bên trong dân tộc trên thực tế có so với phong thần học viện càng mạnh lực lượng nhưng bọn hắn cũng không dám toàn lực chiến đấu bởi vì sợ vỡ nát bí cảnh thậm chí thời thời khắc khắc đều cần có người ổn định bí cảnh sở di không về thành mới có thể miễn cưỡng chống lại bây giờ ở nơi này đại hình bí cảnh lại vừa lúc tư ơ n g phản muốn bình d i ệ t đại hình bí cảnh c i u châu cần càng nhiều hơn lực lượng nhất là thần minh t ầ n g thứ lực lượng bởi vì cần từ bọn họ tới ổn định bí cảnh bằng không đại chiến cùng nhau bí cảnh không gian bất ổn thậm chí vỡ nát như vậy thì phiền thoái đến lúc đó bí cảnh chung rất nhiều người đều sẽ gặp chuyện không may đường cảnh có điểm tiết mới lúc trước hắn còn chuyên môn nghiên cứu dùng chấn động trái cây chấn động lực lượng chấn vỡ không gian đâu gần nhất cũng có chút thành quả nhưng mà còn chưa bắt đầu đã bị cấm dùng tính rồi dùng khác lực lượng a đường cảnh không có quá để ý ngược lại khác các loại năng lực nhiều chiến đấu lần này đường cảnh cũng làm tốt lắm toàn lực ứng phó chuẩn bị hắn phải nhiều kích sắt một ít đối thủ thậm chí lấy súp tơ xài dạn hình thái nếm thử đi khiêu chiến thần minh một mặt là vì mai luyện lực số lượng cùng lúc cũng là kiếm tiền ít nhóc con cần cường hóa hắn tu vi tăng lên nhiều như vậy phía sau tu luyện cũng cần tài nguyên hơn nữa đều là cực kỳ chân quý tài nguyên đây đều là tiền a sở dĩ nhất định phải tranh thủ ở đường cảnh bọn họ tiến nhập bí cảnh phía sau chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu không phải bọn họ động thủ mà là bí cảnh bên trong những sinh vật kia bắt đầu trước phản kích những thứ này bí cảnh sinh vật cũng biết ngồi chờ chết không phải biện pháp sở dĩ bọn họ ở cựu châu mới đến tới những người này còn không có tiến nhập chiến trường thời điểm dẫn đầu đánh lén khởi s ư ớ n g công kích cũng may loại chuyện như vậy trước đây liền phát sinh qua cựu châu đối với lần này cũng là sớm có cảnh giác thậm chí còn cố ý bày bấy dập vì chính là đem người đưa tới ở bí cảnh sinh vật đánh lén động thủ phía sau châu mới nhập tràn lực lượng lấy nhanh nhất tốc độ trợ giúp ngắt lại đại chiến cứ như vậy bắt đầu rồi lúc này chiến trường bên trong một đám bí cảnh sinh vật đã xuất hiện ở đường cảnh trong tầm mắt không về thành lân tộc bất đồng nam vân thiếu bên này bí cảnh sinh vật là một loại khác bọn họ người khoát c h n c giáp cùng chủng tộc rất giống sở dĩ không ít người cũng là trực tiếp xưng hô bọn họ là chủng tộc nhưng cựu châu quan phương cấp cho tên gọi là giáp tộc bao quát bên này hung thú cũng là như vậy có thật dày thể xác dường như khôi giáp dày cộm nặng nề g h một dạng đường cảnh có lý giải quá hôm nay i ể u châu sở hữu bí cảnh trung xuất hiện sinh vật chia làm mấy cái loại hình t ỷ như ninh kinh thành phố bên kia lấy ninh kinh thành phố làm trung tâm tương đối lớn một khu vực phủ xuống bí cảnh trong đó hung thú những thứ kia đại thể liền tương đối tương tự mà những hung thú này lại cùng phong thần học viện trấn áp siêu đại hình bí cảnh bên trong tương đồng đây cũng là đường cảnh lần trước hoài nghi những thứ này bí cảnh là bị đánh nát thế giới nguyên nhân chủ yếu một trong không chỉ là ninh kinh thành phố tại lần trước sau đó đường cảnh chuyên môn góp nhặt một cái tin tức tương quan phát hiện cựu châu năm cái siêu đại hình bí cảnh đều có cái tình huống này chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một điểm không cùng một dạng bí cảnh bất quá đáp án có lẽ cái này một lần có thể hết khai đường cảnh đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một đoàn bí cảnh sinh vật phía trên một cái có xích hồng s ắ c nặng nề sắc ngoài g i p tộc đó là một cái thần minh t ầ n g thứ bí cảnh sinh vật nếu như đưa hắn kích s á t câu hồn nên có thể hiểu được không ít thứ a không có đi cùng thần thoại cấp hung thú lãng phí thời gian đường cảnh trực tiếp đưa mắt về phía thần minh dường như cảm thấy được đường cảnh ý tưởng Cách đó không đó xa m ộ trong gã cùng tướng không cũng không người ứng vung giao Đường ứng cười tốc có còn cấp cái cho cảnh cười cười. chỉ cái có đến nói, thần này tiền này nói, đi địa độ đó đối Đi đối Đa tiểu sai, phải lại thoại bối, lời mới A, ta. ta phủ phó phó phó. thể thủ. thú thể quỷ quá quá tử, bất tạ bất một t là là lúc mơ hồ phản phất có điện quang hiện lên kim sắc khí diễm từ đường cảnh quanh thân bạo phát tóc của hắn lông mi trong nháy mắt tất cả đều hóa thành kim sắc mà thực lực của hắn càng là có cực đại tăng trưởng súp đơ sài dàn biến thân bên cạnh quỷ tướng vốn còn muốn nói điểm cái gì lại bị đường cảnh trong chớp nhoáng này bạo phát cường đại lực lượng cho đem lời chặn rồi trở về thật sâu nhìn đường cảnh l ư ớ t mắt cái này quỷ đem cười rồi hướng đường cảnh giơ ngón tay cái quỷ tướng đi đến bên cạnh chiến trường đem bên này toàn bộ giao cho đường cảnh có xích s ắ c s á c ngoài giáp tộc ở đường cảnh bọn họ đến trước tiên liền nhấc lên cảnh giác chỉ bất quá vừa rồi sự chú ý của hắn càng nhiều là tại địa phủ cái kia vị trên người quỷ tướng nhưng bây giờ lại toàn bộ tập trung vào đường cảnh trên người cái trạng thái này đường cảnh làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp đường cảnh cũng không lời nói nhảm bay thẳng đến cái này giáp tộc công tới thậm chí trong quá trình này còn thú u nhiều ậ n phóng nói tay ra vị đường cảnh cũng không dò xét trực tiếp toàn thân lực lượng hợp ở hữu quyền bên, bên trong cùng giáp tộc vị này thần minh n mạnh hám một cái tộc n Mạnh mẽ c â hiện hiện trên thực tế nếu như không có đồng nhất t ầ g thứ tồn tại ngăn cản thần minh cấp bậc đầy đủ hủy diện toàn bộ đại hình bí cảnh hơn nữa cái thế giới này hành tinh bởi vì bí cảnh du nhập biến đến càng lớn toàn bộ đại hình bí cảnh diện tích phòng chừng có thể có trăm vạn mở ngàn mét ở trên phạm vi lớn như vậy lấy sức một mình lật út đây cũng là vì sao cái này t ầ g thứ sẽ bị mang theo thần minh tên nguyên nhân lần đầu va chạm đường cảnh hơi kém một chút đối phương nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc chi lực làm cho h ắ n ăn một chút táng huy dù sao cũng là dựa vào s u p tơ sải giản biến thân mạnh mẽ tăng lên lực lượng chủ yếu là lượng tăng thêm chất thuế biến không đủ đường cảnh đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ còn dừng bốn trăm năm mươi lưu lúc trước trình độ so với bình thường thần thoại lục trọng hiếu thắng thậm chí có thể sánh ngang một ít thần thoại tám chín nặng tồn tại nhưng là cùng chân chính thần minh so sánh mới còn có tranh l ệ đường cảnh đối với thần minh vẫn là coi thường một điểm hoàn chỉnh pháp tắc chi lực so với hắn dự đoán còn càng lợi hại hơn mỗi ít tuy là hắn đã đem nhiều loại đặc tính thôi diễn đến mức tận cùng thậm chí có thể nói tiến thêm một bước chính là nắm giữ pháp tắc khả năng liền một bước như vậy t r ê n l ệ n h cũng là thần minh cùng thần thoại chi biệt bất quá đường cảnh cũng không phải hoàn toàn không có lực đối kháng shorter xài d i n hình thái giới thể phách của hắn lực lượng đạt tới một cái đỉnh mới mặt khác chính là hắn nắm giữ năng lực nhiều lắm t r u n g điệp năng lực đối kháng phía giới đơn độc pháp tắc chi lực đối với hắn cũng vô pháp hình thành nhân ép dựa vào shorter xài g i n biến thân năm mươi lần tam phúc hắn là có lực đánh một trận chiến đấu như vậy mới có ý tứ đường cảnh trong mắt tràn đầy chiến ý chỉ có loại này có thể mang cho hắn nhất định uy hiếp đối thủ đánh nhau mới có ý tứ không nói nhảm hắn lần nữa xuất kích mà xem như đối thủ giáp tộc thần minh lại là cười khinh miệt từ mới vừa trong đối kháng hắn cảm thấy đường cảnh chỉ là cọc giấy đều còn chưa hoàn chỉnh pháp tắc chi lực lấy cái gì với hắn đối kháng nhưng rất nhanh là hắn biết hai người dường như thiềm điện ở trong nháy mắt và chạm mấy mươi lần bởi vì cũng không muốn phá hư bí cảnh sở dĩ hai người đối kháng thoạt nhìn lên cũng không k ị liệt không có gì sơn xuyên vỡ nát không gian nước ra cảnh tượng chỉ có đạt được thực lực nhất định nhân mới có thể cảm nhận được bọn họ đối kháng có bao nhiêu nguy hiểm bởi vì ý vị này tất cả công kích đều là bọn họ dùng thân thể chọi cứng xuống mọi người đều biết giảm bất lực khái niệm cứng rắn thừa nhận công kích cùng đem công kích lực lượng x à o diệu chuyển rời đến thân thể ở ngoài đối với tự thân tổn thương phải không cùng mà cái này chúng cao t ầ n g thứ đối kháng càng phải như vậy mạnh như vậy đi chọi cứng công kích cho dù là thần minh cũng khó mà vẫn thừa nhận thế nhưng đường cảnh lại càng đánh càng tinh thần nguyên bản giáp tộc thần minh dựa vào pháp tắc trí lực còn có thể chiếm chút tự phong nhưng chậm rãi hắn lại phát hiện dường như không áp chế được thậm chí rất nhanh hắn còn có rơi vào hạ phong khuynh ê ư ớ n g điều này sao có thể cái k i a trong đôi mắt tí hí tràn đầy khó có thể tin phải biết rằng hắn dựa vào chủng tộc ưu thế có phòng ngự kinh người nặng nề giáp sát đều cảm giác có chút gánh không được vì sao đối diện cái tên kia dường như một chút việc đều không có ba hắn không biết là đường cảnh đang chiến đấu hơn chuyên môn dùng chấn động trái cây chấn động lực lượng ở trong người hóa giải công kích ngoài ra còn có ngũ lôi chi lực thủ hộ ngũ tạng lại tăng thêm bật sổ, sổ cú hạ kị các loại thủ đoạn đây mới là đường cảnh dám cứng trọi cứng cậy vào năng lực của hắn nhiều lắm làm cho hắn đã đủ ung dung đối mặt bất kỳ tình huống gì đây là đường cảnh vô dụng trả lời đi tiến hành khôi phục và n g không giáp tộc thần minh sợ rằng chỉ nghĩ mắng chửi người chiến đấu vẫn còn tiếp tục tuy là đường cảnh hai người đã cực lực không chế nhưng cường đại lực lượng va chạm như trước làm cho không trung xuất hiện từng vết nứt đó là đại khí bị xé nước vết tích nguyên bản còn có chút thần thoại cấp giáp tộc cùng nhân loại ở chung quanh giao chiến lúc này cũng đã cách xa đường cảnh tình huống càng phát ra chuyển biến tốt đẹp tại hắn liên tục không ngừng dưới sự công kích giáp tộc thần linh khí thế bắt đầu chạy xuống đột nhiên toàn bộ bí cảnh một trận dung chuyển trong lúc mơ hồ phảng phất có gào thét tâm thanh vang lên hai cái giáp tộc thần minh đồng thời bị đánh chết đường cảnh đối diện giáp tộc cũng gấp nguyên b u ồ n đã chạy xuống tột cùng khí thế lần thứ hai bạo phát thậm chí hắn đã bắt đầu chẳng phải khống chế lượt đo nhiệm do dư sóng chút xuống đi phá hư b i cảnh tạo thành dung c h u y ệ n cái này vì chính là hạn chế đường cảnh làm cho đường cảnh cần nhiều cố kỵ nhưng mà giáp tộc thần minh không nghĩ tới chính là cái này một tay có lẽ có thể cho người khác đau đầu nhưng đối với đường cảnh mà nói cũng là một loại khác hiệu quả vốn là đánh thẳng hăng say đối với chính mình lực lượng trưởng khống lại tinh tiến mấy phần đường cảnh còn nghĩ lợi dụng chiến nghĩ dụng lợi lại tôi đấu vậy cũng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất từ căn nguyên bên trên giải quyết rồi đường cảnh nhìn chằm chằm trước mặt cái kia có xích hồng sắc giáp sắc giáp tộc thần minh ánh mắt hơi nhau lại đây chính là người tự tìm một cỗ huyền ảo cảm giác một lần nữa xông lên đầu chăm chú một quyền đây là đường cảnh có đoạn thời gian chưa dùng qua chiêu thức hắn vốn định lần này không muốn nghĩ lại chiêu này không nghĩ tới cuối cùng còn là muốn dựa vào chiêu này điều này làm cho đường cảnh sắc mặt có chút khó coi sở dĩ một quyền này lực lượng cũng so với quá khứ muốn nặng cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó Trưng 212, thần linh linh hồn, bí cảnh lai bí tuy là rất khó có thể tin nhưng hắn vẫn là lựa chọn hồi từ chính mình chiến đấu trực giác cảnh báo đối mặt nguy hiểm đệ nhất tuyển trạch dĩ nhiên chính là trốn nhưng giáp tộc thần minh cũng là ở cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện trốn một không hắn đã bị đường cảnh vững vàng tập trung vô luận như thế nào tránh đều vừa trốn bất quá một quyền này ý thức được điểm này phía sau giáp tộc thần minh toàn thân lực điên cùng nhất bắt đầu khởi động p h á p tác chi lực trực tiếp thực chất hóa giống như một đ i ề u điều trật tự t ỏ à liên tất cả phát tác chi lực hình thành một cái khiên che ở trước người đồng thời trên người hắn xích hồng sắt trọng giáp nhan sắc càng đậm một tầng đó là máu tươi của hắn đang thiêu đốt thiêu đốt tinh huyết có thể khiến cho hắn giáp sắc càng kiên cố hơn đường cảnh r a quyền rất nhanh mà giáp tộc thần linh phản ứng cũng là trong nháy mắt hoàn thành tất cả phòng ngự mới vừa làm ra năm tay đã hạ xuống rõ ràng quả đấm kia bên trên không có bất kỳ pháp tắc chi lực xuất hiện thế nhưng giáp tộc thần minh dùng để ngăn cản tiểu thuẫn lại trực tiếp vỡ vụn dường như trật tự tỏa lên một dạng pháp tắc chi lực bị trực tiếp vỡ nát trên không trung phán phát bị kéo đứt cỏ dại ánh mắt hơi co lại giáp tộc thần minh ý thức được không ổn nhưng đã không còn kịp rồi q tay tay, vị nói vết dạn g xuất hiện sau đó mánh địa khuyết tán hướng bôi phía sinh hồng sắc dày giáp sát trong nháy mắt bị giống mạng nhện vết dạn đầy giáp tộc thần linh khí thế cũng là xuống dốc không phanh đường cảnh cuối cùng thu điểm lực không có tướng giáp tộc thần linh thân thể triệt để đánh nát thế nhưng một quyền này lực lượng cũng đã đem đối phương giết chết bây giờ theo thực lực đề thăng đối với chăm chú một quyền đường cảnh càng phát ra cảm giác lợi hại dường như theo thực lực của hắn đề thăng uy lực của một quyền này mới chậm rãi phát huy được giống nhau t h â n thoại cấp sinh mệnh lực cũng đã rất mạnh mẽ t h â n minh tầm thứ càng là không cần nhiều lời dù cho chỉ còn một cái đầu cũng có thể sống sót thế nhưng ở nơi này một lần hành động dưới tất cả sinh cơ lại dường như bị hồng thủy đánh ánh đến trong nháy mắt liền dập tắt đem bắt lại thi thể kia đường cảnh lập tức sử dụng câu linh kiệt tướng cái khói đen bốc lên thân hình so với tấn thể muốn gậy không ít linh hồn thể bị hắn từ trong thi thể dắt đi ra cùng lúc trước ở không về thành đánh chết lân tộc bất đồng khả năng bởi vì thực lực khá mạnh cái này tất tộc thần linh linh hồn đang bị bắt lôi ra ngoài trong nháy mắt vẫn còn có điểm phản kháng dấu hiệu dường như còn muốn d â y ruột thế nhưng câu linh khiển tướng đối với linh hồn thể khắc chế làm cho hắn d â y ruột hoàn toàn trở thành phi công ngược lại thì gợi lên đường cảnh hứng thú dường như thần minh t ầ n g thứ thuế biến xác thực không giống với liền linh hồn thể đều đặc thù rất nhiều đáng tiếc lúc này còn không phải là phụ linh kiểm tra trí nhớ thời điểm chiến đấu vẫn còn tiếp tục theo mấy vị giáp tộc thần minh liên tiếp bị giết chiến đấu kế tiếp ngược lại càng phát ra hung hiểm bởi vì ở cảm thấy được không có hy vọng thắng lợi phía sau giáp tộc bắt đầu đ i ê n cuồng bọn họ không lưu tay nữa thậm chí bắt đầu chủ động phá hư bí cảnh hông thú liền càng không cần phải nói thần minh cấp bậc hông thú khả năng bởi vì nơi này không phải siêu đại hình bí cảnh sở dĩ còn cất giữ một chút trí tuệ nhưng là vẫn là thú tính chiếm đa số ở tính mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống càng là các loại phá hư sở dĩ cựu châu bên này không thể không dành ra nhân thủ vững chắc bí cảnh không gian đường cảnh tướng giáp tộc thần linh thi thể thu hồi đồng thời cái t i ê một đạo linh hồn thể cũng là trước tạm thời thu nhập trong cơ thể sau đó trợ giúp những người khác tuy là ma lịch quang giết pháo uy lực không bằng t h ă m chú một quyền nhưng đặc biệt lực xuyên thấu tại đối phó giáp tộc vẫn lấy làm tiêu nạo trọng giáp lúc cực kỳ tốt dùng bất quá đây cũng là đường cảnh mức cực hạ nếu như không phải hắn đối với súp tơ xài dạn hình thái năm giữ đã tiếp cận họa mỹ thể lực tiêu hao đại biên độ giảm b ấ t sợ rằng ở kích sát vị thứ nhất giáp tộc thần linh thời điểm hắn cũng đã thừa lại không được bao nhiêu thể lực mà bây giờ lại trợ giúp đánh chết ba cái giáp tộc thần minh hắn thể lực đã còn dư lại không có mấy cũng không phải là hắn thể lực không đủ mà là súp tơ xài dạn hình thái lại tăng thêm chăm chú một q u y ề n cùng ma quán quang sát pháo thực sự quá tiêu hao thể lực mặc dù coi như dường như cũng không lâu lắm nhưng trên thực tế trận chiến đấu này đã từ lê minh đánh tới bồ triều cũng may vào lúc này tình huống cũng trở nên khá hơn không ít ở đường cảnh phụ trợ đánh chết ba cái giáp tộc thần minh phía sau toàn bộ chiến trường thiên bình đã hoàn toàn hướng cựu châu bên này nghiêng đường cảnh cũng lười đi cất quái hắn trực tiếp rơi xuống một chỗ đỉnh núi ăn hai k h ỏ a khôi phục dùng đ a n dược sau đó đem vừa rồi câu ra giáp tộc thần minh linh hồn phụ linh trên thân một bên khôi phục một bên lục soát ký ức xác thực thần minh t ầ n g thứ hiểu biết đồ đạc chính là so với thần thoại cấp nhiều hơn rất nhiều đường cảnh từ nơi này thần linh, linh hồn thể chúng thu được không ít liên quan tới giáp tộc tin tức bao quát một ít phương pháp tu lựa chờ các loại nhưng những thứ này đối với hắn tác dụng một dạng cũng không phải của hắn mục tiêu sở dĩ ở đại khái nhìn một chút phía sau đường cảnh liền trực tiếp lướt qua hắn càng m u ố n biết b í cảnh lại như thế nào hình thành chẳng lẽ thần minh tầm thứ cũng không biết chứ đem ký ức không ngừng lật về phía trước liên tại đường cảnh lo lắng thời điểm một cái hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầu góc hắn đó là một cái kình thiên bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống hình ảnh、Tình. Chuyện Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính anh hùng, vinh nghĩa tuân siêu Việt tôn về và c h í nhớ trong hình một chỉ k ì n h thiên bàn tay khổng lồ từ trên trời r g xuống cái tay kia cùng nhân loại tay có điểm tương tự mang theo một chút t r ắ n g nón nhưng không gì sánh được cự đ ạ i hầu như có nửa cái thế giới cao thấp đường cảnh lúc này mới chú ý tới giáp tộc thần minh cái này ký ức trong hình xuất hiện không còn là bí cảnh mà là thế giới đã từng bọn họ sinh hoạt thế giới mà cái này chính là diện thế một màn chừng nửa cái thế giới lớn nhỏ bàn tay t h ứ không c h u n g đẻ xuống bất luận cái gì cơn giả phát tắc hết thẻ dường như bọn biện một dạng tiều tan thành mây khói vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái cả thế giới cũng đã t ứ phân ngũ liệt một m ặ n này làm cho đường cảnh đều thật lâu không cách nào quên cái này cỡ nào mạnh mẽ quan trọng nhất là cái bàn tay lớn này dường như chuyên môn chỉ là vì nghiền nát thế giới ở đem thế giới đánh nát phía sau liền tiêu thất thậm chí còn chuyên môn đã không chế lực lượng một cách có thể ung dung nghiền nát thế giới nếu như tùy ý cái này của lực lượng bạo phát cả thế giới sợ rằng sẽ bị trực tiếp mặt sát thế nhưng cái bàn tay lớn này nhưng chỉ là đem thế giới đánh nát cũng không có đem cả thế giới xóa đi cực kỳ giống muốn cho tiểu hài từ đốt đồ ăn đại nhân lo lắng thức ăn quá lớn bất tiền ăn hỗ trợ đem thức ăn vỡ vụn làm tiểu đường cảnh lúc này chính là loại cảm giác này nếu như không có lần trước cùng trương chi duy nói chuyện phiếm đối với thế giới không có những thứ này giải khai hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy nhưng hiểu được vài thứ kia phía sau hắn liền không hiểu có cái ý nghĩ này khoan hay nói thật cố gắng giống sở dĩ chính mình ở tại thế giới chính là cái kia tiểu h ả i tử lại nói tiếp dường như có điểm hoang đường được cười nhưng đường cảnh hoàn toàn cười không nổi bởi vì đối với bí cảnh cái tình huống này hắn phía trước cũng có quá một điểm suy đoán hắn nghĩ tới quá bí cảnh có phải hay không phá toái thế giới chủ yếu nhất là ai đánh nát bây giờ từ ký ức trong hình có thể chứng kiến đây không phải là tầm thường nghiền nát thế giới mà là chuyên môn tới đánh nát thế giới dưới loại tình huống này thì càng hiện ra có quỷ nếu như là hắn thế giới bây giờ cường giả làm ra vậy còn tốt mà nếu như không phải như vậy vấn đề càng lớn hơn ai chuyên môn làm những thứ này mục đích vậy là cái gì đường cảnh chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu bởi vì hắn có loại trực giác rất có thể là phía sau một loại nếu quả như thật là chuyên môn đánh nát thế giới khác để để thăng thế giới này tình huống phát triển tuyệt đối không phải như thế sở dĩ rốt cuộc là người phương nào làm ra đâu người đ ờ i sau bọn họ là sáo ga nuôi cổ vẫn là cái gì đường cảnh thậm chí lo lắng có thể hay không đột nhiên cũng tới cái đại thủ đem hắn chỗ ở thế giới này đánh nát hô thật sâu gọi ra một khẩu khí đường cảnh đem trong lòng bộ phận thất bát tao ý tưởng đẻ xuống sau đó hắn lướt qua màn này tiếp tục lật về phía trước hắn nhớ nhìn giáp tộc phía trước sinh tồn cái thế giới kia tình huống cụ thể có thể hay không cũng ra khỏi bí cảnh nếu có như vậy rất có thể chính là sáo ga nuôi cổ đánh nát một cái thế giới thành cựu bí cảnh đi bồi dưỡng khắc một cái thế giới ở cái thế giới kia lớn lên phía sau lại đánh thoái đi bồi dưỡng thế giới khác tuần hoàn thẳng đến đạt được mình muốn đem ký ức vẫn lật về phía trước đối với giáp tộc sinh tồn thế giới đường cảnh cũng có rất nhiều giải khai đó là một cái diện tích so với đường cảnh thế giới bây giờ hơi nhỏ thế giới nhưng chỉ là thế giới diện tích hơi nhỏ lục địa diện tích lại cũng không kém bao nhiêu sinh linh cùng cường g i ả thậm chí nhiều hơn bởi vì ở cái thế giới kia giáp tộc sở tồn đang cùng phát triển thời gian so với nhân loại của thế giới này càng lâu đường cảnh bọn họ hiện tại diện hết cái này đại hình bí cảnh chỉ là giáp tộc thế giới sau khi vỡ vụn một khối trong đó nam vân t i ế u sắp vách có một cái siêu đại hình bí cảnh đó mới là giáp tộc sống sót chủ lực bất quá đường cảnh chú ý tới giáp tộc sinh tồn thế giới cũng không có bí cảnh xuất hiện tất cả tu luyện đều là chính bọn hắn chậm rãi lục lọi mà loại này cường đại thế giới lại bị dễ dàng như vậy nghiền nát làm cho đường cảnh có chút kinh hãi quan trọng nhất là đây chỉ là trong đó một cái siêu đại hình bí cảnh nếu như một cái siêu đại hình bí cảnh đại biểu cho một cái bị đánh nát thế giới đó mới là kinh khủng nhất toàn bộ cựu châu thì có năm cái siêu đại hình bí cảnh toàn thế giới càng là có gần hai mươi siêu đại hình bí cảnh điều này đại biểu cái gì có tiếp cận hai mươi thế giới bị đánh nát không phải nếu như thêm lên hắn và siêu đại hình bí cảnh hơi không giống đại hình bí cảnh khả năng bị đánh nát thế giới số lượng còn vượt lên trước hai mươi đường cảnh trầm mặc vốn là gần nhất liên tiếp đột phá con ế t h ơ i thở lần trước càng là bị hắn mang về thần thanh kiếm loại này cường đại đặc sản làm cho hắn mới vừa có điểm thư giãn cảm giác mình hiện tại thực lực cũng mạnh nhất kết quả hiện tại sẽ biết những thứ này cùng cái kia đơn giản nghiền nát thế giới lực lượng so sánh v ớ i hắn thực lực hôm nay căn bản không đủ xem đường cảnh thậm chí hoài nghi coi như hắn giải khai phong thần gậy ánh sáng thu được tỉ gạ lực lượng có thể hay không cùng bàn tay to kia đối kháng không cầu nói phải bảo vệ thế giới tối thiểu nguy nan hàn g lâm được bảo vệ mình chứ xem ra cần phải nhanh chóng cường hóa hết nhóc con đường cảnh trong lòng có cảm giác cấp bách chỉ có đem h ế t nhóc con cường hóa khiến nó đi đến mạnh hơn thế giới mang v ề tốt hơn đặc sản mới có thể để cho mình tốt hơn mạnh mẽ đồng thời đường cảnh cũng ở suy nghĩ lần sau đi không về thành thời điểm có phải hay không cũng muốn biện pháp kích sát một cái lân tộc thần minh nếm thử câu hồn nhìn so sánh một chút mới có thể tốt hơn xác nhận tình huống Li theo ư ớ n g về k i càng ngày càng nhiều giáp tộc cùng hung thú chết đi thế giới ý chí lực lượng càng là càng ngày càng yếu ở nơi này cái trước mắt đường cảnh trong lòng có một cỗ cảm giác kỳ diệu đột nhiên dâng lên đó là cái này bí cảnh thế giới ý chí chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương hai trăm mười bốn vàng cao lẫn lộn thế giới chi lực gia thân đ ư ờ n g cảnh mới đem giáp tộc thần linh ký ức lật xem hoàn tất nhìn thẳng xem bi cảnh bên trong tình huống đột nhiên một đạo cảm giác kỳ diệu từ trong lòng dâng lên dường như có một c ố không phải thái nhất dạng pháp tắc c ả m n ộ xuất hiện ở trong lòng hắn đây là tình huống gì đ ư ờ n g cảnh có điểm một b ư ớ c giáp tộc thần linh tu hành c ả m n ộ đ ư ờ n g cảnh nếm thử tiếp xúc một cái phát hiện cũng không phải là nay đạo cảm giác huyệt diệu dĩ nhiên là cái này bi cảnh thế giới ý chí cái này bi cảnh thế giới thế giới ý chí ở nếm thử cùng hắn cầu thông cho hắn chút xuống thế giới chi lực để thăng thực lực của hắn phát hiện này làm cho đường cảnh đơn giản là dở khóc dở cười đây coi như là tư lịch sao đương nhiên đây là nói đùa thực tế tình huống chỉ có thể nói là trời xui đ ấ t khiến đường cảnh đã đại khái hiểu đại hình bí cảnh bởi vì sinh linh càng nhiều sinh linh thực lực càng mạnh sở dĩ tại thế giới pháp tắc trên căn bản đ ả n sinh ra trình độ nhất định hai mươi hai thế giới ý chí c u n g hoàn g t r ì n h thế giới hoặc là siêu đại hình bí cảnh so sánh với cái này thế giới ý chí cường độ nhất định là không bằng thế nhưng mặc kệ cường độ như thế nào trung mi là thuộc về phương này bí cảnh thế giới ý chí ở sinh linh gần bị rét c h ó hầu như không còn cả phiến bí cảnh gần rơi vào tay giặt lúc thường thường sẽ có một ít dãy rùa xem như là bản năng cầu sinh các loại tình huống thế giới ý chí không có cụ thể tư duy nhưng là từ bên trong thế giới chúng sinh ý chí tập hợp thể xem như là một cái phi thường tồn tại đặc thù quá khứ bình diện đại hình bí cảnh cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua tình huống tương tự thì như một cái bí mật sinh linh đột nhiên thực lực đại tăng hoặc là bí cảnh bên trong xuất hiện cực kỳ cường đại thiên t h a i trở các loại ngày hôm nay tình huống này chính là loại thứ nhất thế giới ý chí chủ động vì sinh linh ra chỉ thế giới trí lực tăng thực lực lên chỉ bất quá bởi vì đường cảnh sử dụng câu linh khiển tướng phụ linh phương pháp thân thượng phụ giáp tộc thần linh linh hồn đưa tới đem thế giới ý chí cho lừa gạt thế giới ý chí coi hắn là thành chân chính giáp tộc ở nơi này sau cùng vì hắn ra chỉ thế giới chi lực đường cảnh có thể cảm nhận được theo cái kia huyền diệu cảm nộ g ở trong lòng t ă n g thêm chính mình đối với toàn bộ bí cảnh phát tắc tựa hồ cũng có chút n ắ m giữ trên thực tế bí cảnh bên trong phát tắc cùng bí cảnh ở ngoài đường cảnh thế giới đang ở phải không cùng điểm này trong lần chiến đấu này biểu hiện không quá rõ ràng là bởi vì đường cảnh bọn họ lần này tiến vào thần minh quá nhiều chế trụ đến từ bí cảnh thế giới đối kháng giống như ở không về thành bên kia loại tình huống này hết sức rõ ràng thần minh t ầ n g thứ tồn tại ở bên trong chiến đấu biết càng gian nan bởi vì mỗi một lần chiến đấu không chỉ là cùng địch nhân đối kháng còn muốn cùng siêu đại hình bí cảnh thế giới pháp tắc đối kháng mà giờ khác này đường cảnh nhưng bởi vì thế giới ý chí chủ động ra trì đưa tới lại có thể trực tiếp nắm giữ cũng sử dụng cái này bí cảnh bên trong pháp tắc lực lượng có ý tứ đường cảnh thử điều dân mình thực chất hóa pháp tắc chi lực trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn so với mới vừa cái kia giáp tộc thần minh sở điều động pháp tắc lực lượng càng mạnh mà cái này còn không phải là đường cảnh cực hạn bất quá theo giáp tộc thần minh cùng với hung t h ú trung đạt đến thần minh t ầ n g thứ tồn tại vẫn lạc toàn bộ bí cảnh thế giới thế giới ý chí cũng càng phát ra y ê u đ ớt đường cảnh cũng không có ngăn cản cái gì bởi vì không có ý nghĩa quá lớn hắn không có khả năng vẫn lưu lại nơi này cái trong bí cảnh bao quát sau này đ ư ơ n n h â n cũng không khả năng chuyên môn tiến nhập nơi này và hắn chiến đấu sở dĩ không cần thiết ngăn cản cầm xuống cái này bí cảnh đương nhiên cũng không phải nói liền hoàn toàn không có thu hoạch phần này thế giới chi lực là thật lưu ở trong cơ thể hắn hắn hoàn toàn có thể đi qua cái này tiến hành tu luyện thứ này giá trị hoàn toàn không kém hơn trương chi duy đưa tặng chú quả bởi vì nay kỳ thực thì tương đương với là đem một luồng thế giới bổn nguyên rút ra đưa cho đường cảnh tuy là không phải là mình thế giới bây giờ bổn nguyên nhưng cũng đồng dạng đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn nếu như không phải là bởi vì đây chỉ là một sợi lại bí cảnh thế giới cũng không tính quá mạnh mẽ cái này giá trị chắc là so với sáu viên chu quả cộng lại cao hơn đường cảnh còn chuẩn bị đi trở về phía sau hào hào nghiên cứu một chút có lẽ hắn còn có thể nếm thử đi giáp tộc chủ lực chỗ ở cái kia siêu đại hình bí cảnh là một ít chuyện đến lúc đó giả mạo thừa kế thế giới chi lực giáp tộc không biết có thể hay không đem siêu đại hình bí cảnh thế giới ý chí cho lừa dối nếu là có thể lừa dối thành công thu được bên ngoài lực lượng ra thân tông tắc trở về hào h ả o mưu hoa một cái đường cảnh ngẫm lại đều cảm thấy hăng hái nếu như thành công như vậy chỉ sợ cũng có thể cầm xuống một cái siêu đại hình bí cảnh có lẽ ở có vài người xem ra giáp tộc kỳ thực cũng là người bị hại thế nhưng tại chủng tộc tồn vong trước mặt nào có ở không cố kỵ nhiều như vậy làm sao để cho mình sống sót mới là chính sự nguyên bản đường cảnh còn m u ố n tu luyện thêm chút nữa chờ các loại lại lớn mạnh một chút chậm dãi đương nhiên đây là phía sau sự tình lấy trước được lần này thu trang bị lại nói cụ thể một ít quy hoạch đường cảnh chuẩn bị đi trước một chuyến không về thành bên kia hắn nhớ từ lân tộc bên kia thu hoạch chút tin tức lại xác nhận một chút cái này một lần chiến đấu đường cảnh một mình kích s á t thần minh một vị phụ trợ kích s á t thần minh hai vị hơn nữa cái này một lần không cần chính hắn tới quét tức chiến trường loại này hành động đại quy mô quan phương sẽ an bài người đặc biệt cho bọn hắn những thứ này thần minh cấp bằng người thu thập chiến lợi phẩm bao quát sau đó bí cảnh thu hoạch cũng sẽ phân bọn họ một phần dù sao bọn họ mới chỉ có là tuyệt đối chủ lực quyết thắng then chốt đường cảnh mặc dù không là thần minh nhưng có thể kích xác thần minh tầng thứ hắn đương nhiên cũng ở những người này trong hàng ngũ thần minh t ầ n g thứ tồn tại toàn bộ vẫn lạc trận chiến đấu này cũng sẽ không có quá lớn biến số còn lại cơ bản cũng là một ít quét sạch t ù y ý một dạng thần thoại cấp cùng trường không cấp đi làm là được cv tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó